Từ ly sách thân thể du lên, dưới chân phát lực, dường như như tia chấp hướng về Nhiếp Thiên Minh chạy vội mà đến, bàn tay phải trên tụ tập khí thế, muốn so với trước đó cường nhiều gấp đôi, mượn vọt tới trước lực, thoáng qua đi tới hắn trước mặt. Dường như một cái quạt ba tiêu, dùng sức hướng về Nhiếp Thiên Minh quạt lại đây, hắn cũng không dám khinh thường, thân hình xoay một cái, dưới chân bước tiến không khỏi tăng nhanh rất nhiều, vọt đến từ ly tách phía sau. Tăng tăng dậm chân một cái, nội lực do đang điền chạy ra, quyền hăng hái khí lần thứ 2 tụ lại, Nhiếp Thiên Minh đương nhiên sẽ không lãng phí như vậy cơ hội tốt, nâng quyền liền tầng tầng đánh đi tới. Từ Ly Sách lại há lại là dễ dàng như vậy đã bị công kích được, ngay hắn quyền phong vừa đến lúc đó, Từ Ly Sách thiết trưởng đã hoàn toàn vỗ lại đây. Lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, nhếp Thiên Minh cánh tay biến đổi, không thiết đến trưởng lực mặt sau, từng từng đánh ở tại Từ Ly Sách trên cánh tay, bắt cực quyền chú ý chính là tận dụng mọi thứ, có khích tức xuyên, không nhận tội không, giá, gặp chiêu đánh chiêu. Không nghi ngờ chút nào, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Từ Ly Sách trả sát đi về phía trước hai bước, mới giơ xuống Nhất Thiên Minh quyền trên lực đạo. Sẽ không liền chút buồn sự ấy đi, vậy cũng thật liền không có ý nghĩa. Minh nhìn lão đạo Từ Sách Cười nhạo nói rằng: "Tiểu tử, đừng cao hưng quá sớm. Cười nói cuối cùng người mới là người thắng." Từ Ly Sách sắc mặt không khỏi mà ngưng trọng, trên người lần thứ 2 tuôn ra hỏa như thế sắc khí. Trong lòng rõ ràng, nếu không phải vừa nãy Từ Ly Sách khinh thị chính mình, mình cũng không thể nào dễ dàng như vậy phải tay, đón lấy mới là trọng điểm. "Tiểu tử, người muốn chết?" Từ Ly Sách quyết định xuống tay đáp độc, song trường trực tiếp hướng về trái tim của hắn vô tới. Đạp đạp lui hai bước, Nhiếp Thiên Minh song quyền rỗi một cái, thân thể né tránh song trưởng, bắt cực quyền chú trọng công phòng kỹ thuật, lập tức hắn cũng không có bị công kích được. Tại từ Ly Sách hung ác công kích hạ, hắn tuy rằng ở vào hạ phòng, thế nhưng công phòng chuyển đổi tương đương trôi chảy, trong lúc nhất thời Từ Ly Sách dĩ nhiên cũng không được đến nửa điểm tiếng nghi, hơi không chú ý, còn bị Nhiếp Thiên Minh đánh lén một thoáng. Từ Ly Sách răng cắn chiết chí hưởng, song trưởng hận không thể đem hắn đập chết, hắn không hề có một chút nào sư huynh dáng vẻ. Trên mặt từng đỏ, mồ hôi nóng không khỏi từ trên trán bốc lên, bất chi bất giác, Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên cùng Từ Ly Sách đánh nhau 10 lần phần chung. Nam Cung Huyên Tâm vẫn đều lơ lửng, đặc biệt có mấy lần, chỉ lát nữa là phải hắn bị Từ Sách đánh trúng. Thế nhưng Nhiếp Thiên Minh đều là tại bước cuối cùng khó mà tin nổi hóa giải. Dần dần mà Nhiếp Thiên Minh đánh cho càng ngày càng tùy ý, bắt Cực Quyền tại tiến công bên trong chú ý lấy ý linh khí, lấy khí tối lực, ba bản 6 giờ trong ngoài hợp nhất, khi thế bằng bạc, bắt phương phát lực toàn thân là nhãn, cả người là tay, động thì lại biến, biến thì lại hóa, hóa thì lại linh, kỳ diệu vô cùng. Lúc này bắt Cực Quyền đã bị hắn phát huy vô cùng nhuuyễn. Chương 35, không phải chém người khác chính là chém chính mình. Một cho tới giờ khắc này, Nhiếp Thiên Minh trở nên càng đánh càng hăng. Từ hắn quyền phong bên trong tựa hồ cũng có thể cảm ứng được cái loại này không ngừng tăng cường áp bách thức khí thế, quyền pháp càng ngày càng thành thạo. Từ Ly Sách làm cho bộ này trưởng pháp mặc dù là tam phẩm vũ học, thế nhưng tiêu hao nội lực muốn so với quyền pháp đại nhiều, hắn trưởng pháp theo đuổi duy nhanh không phá, lấy nhanh nhịp điệu công kích thay thế phòng thủ. Mà Nhiếp Thiên Minh bắt cực quyền nhưng là lấy tĩnh chế động, tính giả dưỡng khí, động thì lại một chiêu chế địch. Mỗi lần quyền cùng trưởng đụng nhau, đều sẽ mang đến chấn động đống lửa. Từ Ly Sách chau mày, lúc trước cho rằng rựa vào chính mình hậu địa cảnh tầng thứ 6 đối lực, quyết định Nhiếp Thiên Minh còn không là thừa sức. Hiện tại mới phát hiện, chính mình có điểm bất cẩn, không ngờ tới Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên cũng cường hỏa như vậy, trên nắm tay kình đạo mãnh liệt đụng phải chính mình trừng thí, thân thể đều sẽ không khỏi chấn động. Chẳng trách Dung Thần có thể bại ở dưới tay hắn, tiểu tử này quả nhiên có điểm trình độ, Từ Ly Sách thầm nói. Người trung quanh lần thứ hai quang tới ngạc nhiên ánh mắt, trước mắt Nhiếp Thiên Minh đứng kình đã biến thành bọn họ mục tiêu mới. Chuyện gì xảy ra? Một đạo ôn nhu nữ tử âm thanh từ đảng xa chuyển đến. Mọi người tìm theo tiếng vừa nhìn, một tên cô gái áo xanh, một bộ mỹ lệ mặt cười trên, ngậm lấy lo lắng khuôn mặt, mắt lưu chuyển tản ra một loại thành thuộc mị lực. Nữ nhân kia phía sau vẫn theo một cái cô gái áo đỏ, tuổi tác cùng Phương Ngọc Yến các nàng không kém bao nhiêu, khuôn mặt cũng coi như xinh đẹp, chân thành ngọ bước, khoan thai mà đến. Nương Hiểu lão sư, thậm chí có nhân có thể cùng Từ Sư huynh chống đỡ được. Cô gái áo đỏ giật mình nói nói. Nương Hiểu lão sư mau trong bước qua, trong lòng không khỏi có chút vui sướng, thậm chí có người mới có thể cùng Từ Ly Sách như vậy đối công, xem ra lần này Thiên Hải thành hành trình quá đáng giá. Từ Ly Sách nhìn thấy Nương Hiểu lão sư, vội vàng mỉm cười nói rằng, Nương Hiểu lão sư vừa nãy cùng vị tiểu sư đệ này tỉ thí một thoáng, mong rằng lao sư không nên trách tội Ly Sách. Được rồi, ta cũng không trách ngươi. Dù sao đều là sư đệ của ngươi sư muội, liền để bọn hắn một điểm." Nương Hiểu lão sư mỉm cười nói rằng, thế nhưng là có một tiếng trách tội từ Ly Sách. Nương Hiểu lão sư giáo hơn chính là, Ly Sách biết rồi." Từ Ly Sách mỉm cười nói rằng, chỉ là trong lòng âm thầm mắng, như không phải Nhất Thiên Minh, chính mình cũng không trở thành tại lao sư trước mặt như vậy mất mặt." Nương Hiểu lão sư gật đầu, hỏi, Sách, ngươi cũng đừng tự trách." Sau đó nhiều chiếu cố chiếu cố bọn họ, Vừa nghĩ tới vừa nãy từ ly sách ra tay nặng, Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng nói, "Từ sư huynh, chỉ là muốn giáo dục giáo dục ta này không hiểu chuyện tân sinh mà thôi, nương hiểu lao sư ngươi không cần treo ở trong lòng." Nhìn thấy từ ly sách mới vừa mới có hơi chật vật răng rắc, Nương Hiểu lao sư nhẹ nhàng thở dài, trong lòng nghĩ đến, thật không biết là ai dạy dục ai. "Ngươi chính là Nhiếp Thiên Minh." Nương Hiểu lão sư lần thứ hai đầu để thưởng thức ánh mắt. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng sờ sớm mũi, gật đầu. "Được rồi, chuyện ngày hôm nay liền đến đây chấm dứt, 2 ngày nữa chúng ta nhất định phải muốn trở lại phong văn môn, cho nên có chuyện gì Nắm chặt giải quyết, đều tản ra đi." Ngưng Hiểu lão sư nhẹ giọng nói rằng, "Nhất Thiên Minh, chờ đến Phong Vân môn, sư minh nhất định phải cẩn thận má chiêu đãi ngươi." Nói xong, tứ Ly Sách dâm hiểm cười cười, khóe miệng vi đánh, Nhất Thiên Minh ánh mắt lười nhác nhìn hắn một chút, khinh bị cười cười, nói rằng, "Đa tạ sư huynh, chỉ sợ sư minh ngươi mời không nổi." Nói xong cũng không thèm nhìn hắn một cái, xoay người rồi rời đi, Từ Ly Sách oán hận nhìn hắn bóng lưng, nhẹ nhàng nói, "Ngươi chờ, ngươi sẽ vì ngày hôm nay tất cả trả giá thật nhiều." "Nhất Thiên Minh, ngươi chờ một chút ta." Nam Cung Huên ở phía sau sốt ruột kêu. Trầm Dãi xoay người lại, phát hiện Vương Ngọc Yến cũng tại ngưng mắt nhìn chính mình, nhún vai, đối với Nam Cung Huên nói rằng, ngươi lại muốn thế nào? Mời ngươi ăn cơm. Nam Cung Huên cợt nhà nói rằng, tại sao? Nhiếp Thiên Minh nghi hoặc mà hỏi. Ngươi xem, ngươi cho ta giải ra bao lớn mặt mũi, ta không được vì ngươi cánh công sao? Nói lôi Nhiếp Thiên Minh cánh tay đã muốn đi. Nhìn một chút Phương Ngọc Yến, trần chờ chốc lát, Nam Cung Huên quay về Phương Ngọc Yến nói rằng, Phương cô đương, có muốn hay không cùng đi? Thoáng trầm tư chốc lát, Phương Ngọc Yến rãi lắc lắc đầu. Nói rằng, các ngươi đi thôi, một hồi cùng cha có có chút việc muốn đi biện. Lông Mi nhẹ nhàng run lên, khe khẽ gật đầu, xoay người lại hậu, khẽ thở dài, quay về Nam cung Huyên nói rằng, đi thôi. Ngày hôm nay ta nếu không đem ngươi ăn thành nghèo rất mừng ngươi, Nhiếp Thiên Minh ta sau đó muốn ngược lại đi. Chỉ bằng ngươi, ha ha ha, cười chết ta mất. Hai người thân ảnh rất nhanh biến mất ở bên ngông trong đám người, Phương Ngọc Yến ngọc thị khinh khẽ cắn môi đỏ, sâu sắc nhìn hai người biến mất phương hướng. Tiểu tử ngươi cũng thực sự là xa xỉ, một bữa cơm, ngươi liền ăn 100 cái hoạn tệ. Nam Cung Huyên nhìn cười xấu xa Nhiếp Thiên Minh nói rằng: "Làm sao? Huyên muội ngươi mời không nổi a? Được rồi, ta đến phó, như thế nào?" Nhiếp Thiên Minh hí ngược nói rằng: "100 cái hoang tệ, ta chả không nổi, ngươi cũng quá đầu, đừng nói này 100 cái hoang tệ, chính là tiểu lâu này, ta Nam Cung Huyên chấp đều không nháy mắt liền có thể mua lại." Nam Cung Huyên khinh thường nói: "Tiểu phu bà, có tiền tiểu phu bà." Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai cười nhạo cười cười: "Con dám nói một lần, con dám nói một lần, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Từ Ly Sách liền gay nói cho ngươi biết, ta muốn ra tay." Hắn từ Ly Sách đã sớm không đứng lên nổi. Nam Cung Huyên vung lên nắm đấm, giơ giơ nói rằng: "Điểm ấy ta đã sớm nhìn ra, nếu không ngươi làm sao luôn để ta và hắn tử thí, chính là sợ ngươi vừa ra tay liền náo chết người." Nhiếp Tiên Minh lạnh lùng nói một câu: "Ra đi tử." Nam Cung Huyên thu hồi nắm đấm, cao hứng nói: "Đối với cái này một giây đồng hồ có thể sản sinh mấy ngàn cái ý đồ xấu Nam Cung Huyên, hắn cũng không phát hiện có cái gì quá biện pháp hay đứng phó, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng, tiếp theo đi về phía trước. Huyên muội, Nam Cung gia tộc các ngươi tại toàn bộ Thiên Hải thành địa vị hẳn là không thấp đi." Nhất Thiên Minh thoáng trầm tư chốc lát, hỏi: "Vậy cũng không, Nam cung ra chúng ta tộc thực lực làm sao cũng có thể bài đến 5 vị trí đầu?" Nam cung Huyên tự hào nói rằng: "Đã có mạnh mẽ như vậy thực lực, vậy còn tất yếu đi Phong Vân môn tiến tu sao?" Nhất Thiên Minh trầm rãi hỏi: Ai, người này liền không biết đi, Phong Vân môn làm Phong Vân Hoàng coi trọng nhất địa phương, ai không muốn tại Phong Vân môn chiếm một chỗ đứng?" Nam cung Huyên giải thích. Khe khe gật đầu, trầm rãi nói rằng: "Nguyên lai các nhà đều mang theo như vậy tầm tính, xem ra Phong Vân môn cũng không tính thái bình." Nam cung Huyên lắc lắc đầu, nói rằng: Phong Vân Môn vẫn tính thái bình, Chí Ít Hai cũng không dám tại Phong Vân Môn làm cản, dù sao nó phía sau còn có Phong Vân Hoang hoàng chủ ở nơi nào bảy. Phong Vân Hoang hoang chủ? Nhất Thiên Minh nghi ngờ hỏi. Dĩ nhiên, làm Phong Vân Hoang người thống trị, Phong Vân Hoang hoàng chủ liền tượng trưng cho tuyệt đối thực lực, toàn bộ Phong Vân Hoang đều phải nghe theo hán. Nam Cung Huên Ước Ao nói rằng, không phải là một cái hoang chủ chứ, không đến nỗi như vậy đi. Nhất Thiên Minh nhìn Nam Cung Huên, lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói rằng, người nói cái gì? Không phải một cái hoàng chủ ạ? Đại ca, ngươi cũng không muốn nghĩ Này bắt hoang bên trong có thể có mấy người hoang chủ, hoang chủ phía dưới hoang kỳ, càng là cao thủ như vân. Nếu như mỗi cái trong gia tộc có thể có một vị tại hoang kỳ bên trong hiệu lực, đây chính là vô thượng Vinh Quang A. Nam Cung Huyên lần thứ hai toát ra ánh mắt hâm mộ. Xem tới vẫn là thật có điểm tới đầu. Dùng sức nuốt vào một cái nước bọn, chậm dãi nói rằng. Bằng ngươi tư chất, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tiến vào hoang kỳ. Nam Cung Huyên nhìn hắn, than thở nói rằng. Xem ra lần này không thể không tin tưởng ngươi một lần hắn chậm nói rằng ha ha. lại trang điểm chương 36 Phong vân thành ta đã đến rồi. Rất sắp đến rồi xuất phát thời gian, Nhiếp Thiên Minh rất sớm lên, phát hiện Thượng quan Nhã chính tại chờ đợi mình, mỉm cười nói rằng, đa tạ Thượng quan tỷ tỷ ngày gần đây đến đối với Thiên Minh chiếu cố, Thiên Minh vô cùng cảm kích. Thượng quan Nhã dịu dàng nở nụ cười, nói rằng, lại cùng tỷ tỷ khách khí, ngày hôm qua Tịch tỷ tỷ ký cho ta một phần tin, nhắc nhở ta nhất định thế nàng cho người tiến đưa. Đầu tiên là ngẩn ra, trên mặt lần thứ hai toát ra tâm tình vui sướng, đối với Tịch Diễm Dĩnh, hắn thật đến hảo hảo cảm ta nàng, đúng là nàng để cử chính mình lại đây, lúc này mới có cơ hội Phiên phất thượng quan tỷ tỷ thay ta chuyển đạt một thoáng, liền nói Nhiếp Thiên Minh ta ghi nhớ tịch tỷ tỷ ân đức. Nhiếp Thiên Minh cảm kích nói rằng: yên tâm đi, ta sẽ nói cho nàng biết. Thời gian cũng không còn sớm, nên lên đường, sau đó chính ngươi cũng muốn nhiều chú ý một điểm." Thượng quan Nhã Ôn nu dặn dò. Khe khẽ gật đầu, lần thứ hai hướng về Thượng quan Nhã biểu đạt cảm tạ tâm ý hậu, hắn nhẹ nhàng đẩy ra phòng đấu giá phạm giai cửa hồng, trực tiếp đi ra. Trạm chú cầm nắm đấm, lúc này mới nhanh chóng đi tới, đi tới tụ tập địa. Nhẹ nhàng ước lượng một chốc nhân số, thêm vào ngưng hiểu lão sư gần như vượt qua 50 người. Nhiếp Thiên Minh còn chưa tới, chỉ nghe thấy Nam Cung Huân hô hắn tên. Bất Dắc Dĩ cười cười, hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhanh chóng bước qua. Nương Hiểu lão sư nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh tới, Tiếu Lập mỉm cười nói, "Tới." Nhẹ nhàng sờ sớm mũi, Nhiếp Thiên Minh cười ha hả nói, "Nương Hiểu lão sư, không đến muộn đi." Nương Hiểu lão sư nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn vội vàng tiến vào trong đội ngũ, đi tới Nam Cung Huân bên người, nhẹ giọng nói, "Ngươi có thể hay không cho ta chữa chút đơn độc thời gian?" Nam Cung lấy ánh mắt trừng hắn một thoáng, chợt cười híp mắt nói rằng, "Có thể a." bất quá đến xem ta có cao hay không hưng chỉ thật bất đắc dĩ cười khổ một cái, hắn hai mắt quét mắt chu vi một vòng, thật là nhiều người đều tại nhìn chăm chú vào chính mình, khi đụng tới Từ Ly Sách ánh mắt lúc, hắn có thể cảm thấy nồng đậm cự ý. Cũng không có suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt đưa ánh mắt xoay chuyển quá khứ chỉ là quét đến Phương Ngọc Kiến lúc, hắn dừng lại chốc lát, Phương Ngọc Kiến trong mắt xuất hiện lần nữa trước đây cái loại này lạnh lẽo, hắn hơi cười cười, đưa ánh mắt thu lại rồi. Từ Ly Sách bước nhanh đi tới Nương Hiểu lão sư bên người, nhẹ giọng nói rằng, "Nương Hiểu lão sư, nếu này to lớn nhất bài người đã tới, Chúng ta là không phải có thể lên đường. Vừa nghe đến từ Ly Sách âm thanh, hắn thì có chủng loại muốn đánh hắn kích động, phòng trừng từ Ly Sách cũng có loại vọng động này, lập tức cười cười, cũng không nói gì. Ngưng hiểu lão sư Ôn Nhu nói, "Ly Sách, ngươi thông báo xuống, chuẩn bị lên đường." Nam Cung Huyên tại Nhiếp Thiên Minh bên thai nhẹ nhàng nói, "To lớn nhất bạn người, xem ra từ Ly Sách đối với ngươi rất đấu kỵ a, Thiên Minh ca ca, sau đó ngươi có quả đáng tự ăn." Trắng Nam Cung Huyên một chút, Nhiếp Thiên Minh trách cứ nói rằng, "Này không đều là nhờ ngươi chứ, nếu không ta cũng không có bậc này phúc khí." Không có chuyện gì. Điểm ấy tiểu ngân tiểu huệ, ta sẽ không nhớ tới." Nam Cung Nguyên hì hì nở nụ cười. Nhớ lấy." Tự giễu một tiếng, Nhiếp Thiên Minh liền không nói gì nữa. Thiên Hải Thành cùng Phong Vân trong Thành cự ly xem như là khá xa, bên mông quần quận đội ngũ đổi 3 ngày đường mới tới Phong Vân Thành. Nhẹ nhàng ngáp một cái, nhìn chu vi kiến trúc, Nhiếp Thiên Minh lẩm bẩm nói, "Lẽ nào đây chính là Phong Vân Thành sao?" So với Thiên Hải Thành, Phong Vân Thành muốn hào hoa đại tức giận hơn nhiều, mạnh như thác đổ, ốc chẳng chỉ có hứng thú, quả nhiên có Phong Vân hoang đại thành phong độ. Làm Phong trọng yếu thành trì, Phong Vân Thành thể hiện lịch sử nội tình tuyệt đối không phải những thành trí khác có thể sánh được. Nhất Thiên Minh vị trí hải quận theo sát phía sau, trong đó Thiên Hải thành nổi danh nhất, hàng năm đều có thể cho Phong Vân môn truyền vận rất nhiều có tiềm lực tiểu bối. Phong Vân hành, Nhất Thiên Minh ta tới, nơi nào sẽ lưu hạ ta dấu chân." Lấy tay thả ở xung quanh kiến trúc trên, nhẹ nhàng xoa xoa, lầm bẩm nói: "Mấy năm không có tới, này Phong Vân thành biến hóa rất lớn." Nam Cung Huyên nhìn chu vi phòng ốc cùng đường phố nhẹ giọng nói rằng: "Đoàn người nhanh chóng xuyên qua phồn hoa đường phố, hướng về phía trước cao to cung điện đi đến." Từ Ly sách chỉ vào phía trước khí thế rộng rãi kiến trúc đắc ý nói: "Các người đã đi tới Phong Vân Hoàng Thần Thánh nhất địa phương, Phong Vân Môn, đây là Phong Vân Môn ngoại viện vị trí. Sau đó có cái gì không hiểu, cứ đến hỏi ta." Xa xa nhìn tới, Nhiếp Thiên Minh đã nhìn thấy một cái to lớn bia đá, trên đó viết ba chữ to: "Phong Vân Môn", thật có thể nói là khí thế bằng bạn. Rất nhanh đám người bọn họ liền đã tới trước tấm bia đá, Nhiếp Thiên Minh nhìn, khối này bia đá sắp tới cao 5 mét, thực sự quá đồ sộ, trên bia đá hiện ra cổ thanh ý nhị. Thô bạo lộ ra ngoài, thiên địa chi linh, liền dường như khối này bia đá Này là phong vân môn chúng ta linh tịch, chớ xem thường khối này bia đá, nó đã có hơn ngàn năm lịch sử." Ngưng Hiểu lão sư ôn nhu nói. "Ngưng Hiểu lão sư, ta đem bọn họ mang đi sắp xếp dừng chân." Từ Ly Sách đối với Ngưng Hiểu lão sư cười nói. Ngưng Hiểu lão sư hơi gật đầu, quay về bên người cô gái áo đỏ nói rằng, "Cầm Hồng, người theo Ly Sách cùng đi trợ giúp bọn họ sắp xếp nơi ở." Hồng Y thiếu nữ gật đầu, lạnh lùng quay về từ Ly Sách nói rằng, "Từ sư huynh, có thể đi đi." Nói xong, cũng không tiếp tục xem Từ Sách một chút, trực tiếp đi về phía trước, Từ Sách lúng túng cười cười. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Nhiếp Thiên Minh cũng cười thiếu, xem ra không phải một mình hắn chán ghét cái này từ Ly Sách ra hỏa, cũng trực tiếp theo tới. Nhìn Nhiếp Thiên Minh, Từ Ly Sách trong mắt lần thứ hai toát ra bất mãn, ho khan một tiếng, quay về những người còn lại nói rằng, đều đổi tới đi. Nam Cung Huyên chạy chậm vài bước đuổi theo Nhiếp Thiên Minh, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng hỏi, ngươi nói nam nữ có thể hay không ở tại cùng một cái nhà trọ a? Vô cùng kinh ngạc nhìn Nam Cung Huyên hai mắt, dùng con dấu chặt nàng đầu, bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, ngươi trong óc đến cùng sếp vào chút gì? Thật tồi ngươi nghĩ ra được Nam Cung Huyên trên mặt hiện lên một vệ táo hồng, nắm đấm nhấc lên, căm giận nói rằng, đầu góc ngươi cũng muốn những thứ này bẩn độ vận. Khoát tay áo, nhẹ giọng nói với nàng, coi như ta ngộ giải ngươi, bất quá loại lời nói này ngươi cũng đừng nói với ta a, tốt xấu ta cũng vậy cái nam tử. Ngươi làm cho ta không muốn ai, khả năng sao? Rất nhanh bọn họ đến phía trước một mảnh so sánh với lùn nhà ký túc xá, Cầm Hồng ngừng lại, bay về trong đội ngũ nữ tử vẫy vẫy tay, trong đội ngũ tăng cái thiếu nữ đều hướng về Cầm Hồng tụ lại, Cầm Hồng cùng các nàng giọng nói thầm mấy câu, sau đó cùng rời đi. Từ Ly Sách quay về những người còn lại nói rằng, "Nhìn thấy sao? Phía trước tầng kia tiểu lâu chính là các người trụ sở mới, đều cùng ta vào đi." Bởi đáp tội từ Ly Sách, Nhiếp Thiên Minh phân đến được túc không được tốt lắm, lập tức cũng không để ý, đem trên người bao quần áo một thả, nằm xuống bên trong ngủ. Lúc chập mạng, Nhiếp Thiên Minh từ trong giấc ngủ tỉnh lại, cảm giác cả người tràn ngập tinh thần, lập tức bò dậy. Tung tung tung ngoài phòng đột nhiên nhớ tới một trận tiếng gõ cửa, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy kỳ quái, mới đến, ai về tới tìm hắn? Lập tức sửa sang lại quần áo, nhẹ nhàng mở cửa ra, vừa nhìn dĩ nhiên là Nam Công Huân. Hắn bất đắc dĩ cười nói, ngươi làm sao tùy tiện đi vào người đàn ông lãnh địa. Nam Cung Huyên hướng bên trong nhìn, tiếp theo cười hì hì nói, làm sao còn có người có thể bắt ta cho ăn. Cái này, vẫn đúng là không ai dám. Nhiếp Thiên Minh xấu xa nở nụ cười một thoáng, nhẹ giọng nói rằng, đi ra ngoài đi dạo đi. Nam Cung Huyên nói xong kéo hắn liền đi ra ngoài. Hai người nhàn xoay chuyển hơn nửa canh giờ, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy nói, phong vân môn trí ít so với tiểu ngư thôn đại mười mấy lần. Trong đó có hai lần địa phương thâm sâu địa hấp dẫn hắn, một chỗ chính là tảng thư các, một chỗ khác chính là phòng luyện công. Hai tòa tháp cao hấp dẫn lẫn nhau, mỗi tòa tháp cao đều có 10 tầng, kiến tạo phi thường đặc biệt, cùng cái khác kiến trúc hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Khí sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, chờ, ta muốn bỏ đến 10 tầng." Nam Cung Huân bật đầu, ngâm ngâm cười nói, "Ta muốn đứng ở đỉnh tháp trên." Chương 37, "Muốn chơi ta." Ngày mai, ngày mới mới vừa sáng, chỉ nghe thấy một trận tùng tùng tùng tiếng gõ cửa, Nhiếp Thiên Minh một nghị sẽ không lại là Nam Cung Huân cái này cô gái nhỏ đi, vội vàng mặc quần áo xong, mở mở ra cửa phòng. "Ngươi là?" Nguyên Lai là một cái xa lạ nam tử. Vóc người so sánh với Khônô, Nhiếp Thiên Minh nhìn hắn một chút, mỉm cười nói rằng: "Ha ha, ngươi được, ta là ta là cao giác, bắt đầu từ hôm nay, các người đem tiến vào học trước huấn luyện, các người huấn luyện người phụ trách là ta cùng Từ sư minh. Nam tử kia mỉm cười nói rằng: "Từ sư huynh." Nhiếp Thiên Minh vừa nghe thấy họ Từ liền biết chắc là Từ Ly Sách, thật có phải hay không hoan ra không tụ đầu a. Chính là ngày hôm qua Từ Ly Sách từ sư huynh. Cao giác lần thứ hai xác nhận Nhiếp Thiên Minh suy đoán. Cái gì gọi là học trước huấn luyện? Nhếp thiên Minh lần đầu tiên nghe được cái danh xưng này không khỏi hiếu kỳ hỏi một thoáng. Học trước vấn luyện, bao quát thuộc lầu phong vân môn môn quy giới luật, còn có chính là đối với ý chí bổ dưỡng. Cao giác chậm rãi nói rằng, Khe khe gật đầu, Nhiếp Thiên Minh tò mò hỏi, "Này lúc nào kết thúc?" "Rất nhanh, đại khái sau một tháng." Cao giác hồi đáp. "Sau một tháng, vậy ta chẳng phải là muốn nhìn hắn một tháng?" Rất nhanh bọn họ những này tân sinh lập tức tập kết xong xuôi, từ ly sách phất phất tay, cao giác đem bọn hắn dẫn theo hướng sau núi. Toàn bộ phía sau núi hùng tồn bạc trắng, diện tích so với toàn bộ phong vân môn còn lớn hơn. Phía sau núi mặt trái là một mảnh rừng rậm, âm u khủng bố. Phía sau núi trên có mấy chục gian phòng, chuyên môn dùng để huấn luyện sử dụng. Từ Ly Sách phất phắt tay, nói rằng, lần này học trước huấn luyện do ta phụ trách, ai muốn dám không phục từ quy định, từ Ly Sách ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Nói xong, nhìn Nhất Thiên Minh, trong mắt phát sinh một tia hung ác ánh sáng. Nhếp Thiên Minh ánh mắt từ từ Ly Sách trên mặt thu lại rồi, nhìn thấy Nam Cung Viễn, hắn lộ ra sàn lạnh mỉm cười, khoát tay áo. Người phía dưới chăm chú nghe, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Từ Ly Sách nhìn Nhất Thiên Minh mạnh mẽ nói rằng, Đối với loại này yêu thích lợi dụng quyền lực người, biện pháp tốt nhất chính là lại để ý đến hắn. Nhất Thiên Minh tiếp theo ngắm nhìn một phía, ánh mắt quét đến Phương Ngọc Kiến lúc, phát hiện mình cùng nàng cự ly càng ngày càng xa. Nhẹ nhàng thở dài, lắc lắc đầu, ánh mắt thu lại rồi, lừa nhắc đứng ở nơi đó, chỉ nghe thấy Từ Ly Sách ở phía trên nói nhỏ nói nửa ngày, cuối cùng chính mình dĩ nhiên đứng ngủ mất rồi, chờ Từ Ly Sách nói lúc, mình mới tỉnh lại, dùng tay vướt vướt mơ hồ con mắt, ngáp một cái, nhấc lên đầu, thấy phẫn nộ Từ Ly Sách, chậm rãi xoay người, xoay người đi ra. Hạng thứ nhất nhiệm vụ là thuộc lầu môn quy giới luật. Cái này đối với Nhiếp Thiên Minh mà nói quả thực việc nhỏ như con thỏ, 50 tờ môn quy giới luật, bỏ ra không tới thời gian nửa ngày liền toàn bộ tổn chữ đến toán hạch bên trong. Nhẹ nhàng sử dụng toán hạch, cơ hồ không phung phí trên người năng lượng, đối với những loại môn quy giới luật, hắn mới không có hứng thú hiểu rõ. Lập tức nằm ngoài trên bàn, ngủ mất rồi, Từ Ly Sách mấy lần đánh thức hắn, Nhiếp Thiên Minh lười nhác nhìn thoáng qua, ngủ tiếp. Từ Ly Sách cũng không có để ý hắn, nếu như kiểm tra thất bại, là muốn tiếp thu xử phạt, cái này cũng là hắn đang muốn muốn. Nam Cung Huyên nhìn nàng định liệu trước, cũng là không còn hắn, nắm chặt học thuộc lòng sách. Đối với Nhiếp Thiên Minh như vậy quái tải, nàng thật không biết nên nói cái gì. Ba ngày đi qua rất nhanh, 45 nhân kiểm tra cũng đang thong thả tiến hành bên trong, trước thứ 13 người kiểm tra đều vô cùng đơn giản, trên căn bản hỏi một ít rất cơ sở môn quy liền để bọn hắn thông qua. Thứ 44 người là Nam Cung Huyên, Nam Cung Huyên biết tại sao đem bọn hắn lưu đến cuối cùng, xem ra Từ Ly Sách muốn việc công trả thủ riêng, lập tức gầm thầm tàn nhẫn mà mang hắn một phen. Nam Cung Huyên hữu kinh vô hiệp vượt qua Từ Ly Sách làm khó dễ, nhìn Nhiếp Thiên Minh, biết Từ Ly Sách mục tiêu cuối cùng là hắn, chính mình chỉ là bị tiện thể làm khó dễ một thoáng. Nhất Thiên Minh ta nhìn ngươi định liệu trước, xem ra ngươi đã nhớ kỹ môn quỷ giới luật, thật sao? Từ Ly Sách khỏe miệng toát ra vẻ đắc ý cười xấu xa. "Ai, độ khó có chút ít, nếu là trở lại một quyển, còn tạm được." Lập tức Nhất Thiên Minh thở dài một hơi, làm bộ thất vọng nói rằng: "Được, được, tiểu tử." Từ Ly Sách phẫn hận nói rằng: "Cũng đừng rong dài, bắt đầu hỏi đi." Nhất Thiên Minh phản cảm nói rằng, Từ Ly Sách nói rõ chính là muốn chỉnh hắn, chính mình cần gì phải cho mặt mũi hắn. Loại này trần chủi khiêu khích, Từ Sách cũng lại ép không được giận trong lòng, lạnh lùng cười nói, hỏi: Hỏi cái gì? Ngươi đem chỉnh quyển sách bối đi ra. Ha ha ha, đơn giản như vậy, không cần cũng bối đi, bất quá ngươi nếu là có cái yêu cầu này, ta đương nhiên cũng sẽ thỏa mãn. Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng cười nhạt nói, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút làm sao đem quyển sách này một chữ không kém gánh vác. Từ Ly Sách lần thứ hai phẫn nộ nói rằng, cũng lại tại xem Từ Ly Sách, tay vắt chéo sau lưng, ở trong phòng tản bộ bước chân, chậm rãi nói được, 50 tờ môn quy giới luật sổ tay, Nhiếp Thiên Minh dòng dã đọc thuộc lòng 2 giờ, Từ Ly Sách một chữ một câu đối chiếu, dĩ nhiên không có nửa điểm sai lầm. Trong lúc Nhiếp Thiên Minh cố ý chậm gì gì, người đã muốn chơi ta, ta nói chậm một chút thì lại làm sao? Nhìn thấy Từ Ly Sách tức giận xanh lên sắc mặt, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng huyết sáo, cầm trong tay hoàng tệ nhẹ nhàng bắn lên, ngay sau đó lại bắt hết, mặt mỉm cười nói rằng, không biết Từ sư huynh thỏa mãn không hài lòng. Được, hảo. Từ Ly Sách sắc mặt tái nhợt nói rằng, đa tạ Từ sư huynh khích lệ. Khóe miệng vung lên vẻ mỉm cười, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi nói rằng, Từ Ly Sách nhẹ nhàng nói, đừng cao hứng quá sớm, đón lấy còn có cái khác nhiệm vụ cần hoàn thành, chúng ta đi nhìn. Thiên Minh nhất định phụ ngồi. Nói xong, hắn ha ha cười lớn lên. Thu đội toàn bộ trở về, trên đường Nam Cung Viên cười hì hì nói, "Ta hiện tại phát hiện ngươi càng ngày càng thần bí." "Thần bí? Cất nhắc ta." Vẫy vây tay, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng cười nói, "Ngày mai." Nhiếp Thiên Minh một nhóm lần thứ hai đi tới phía sau núi, Từ Ly Sách đã rất sớm tại chỗ kia chờ đợi. Từ Ly Sách xem mọi người đến đông đủ, ho khan hai tiếng, nói rằng, chân chính huấn luyện giờ mới bắt đầu, khi nhìn các ngươi có thể thuận lợi thông qua kiểm tra." Cái thứ hai huấn luyện nhiệm vụ ý chí kiểm tra, là với người tu luyện tu luyện sự chịu đựng tiến hành càng sâu một bước tăng cao. Mọi người theo từ Ly Sách đến dần núi phụ cận, chu vi không khí lập tức nóng dựng lên. Sườn núi nhiệt độ muốn so với trước đó chỗ tập hợp cao mấy chục độ, da rẻ dường như tại lò lửa trên thiêu đốt, Nhiếp Thiên Minh vội vàng khởi động nội lực, trong đan điền chuyển đến một tia lành lạnh chân khí, dù khắp cả toàn thân, chật cảm thấy ra rẻ được rồi rất nhiều. Từ Ly Sách chỉ chỉ phía trước phong ốc, nói rằng, đây là phía sau núi hỏa mạch tiến vào, chúng ta từ nơi này đi vào, tiến hành phẩm chất huấn luyện. Mọi người lại đi về phía trước không tới 200m, ngang ngấn 200m, nhiệt độ nhưng cao hơn đầy đủ 20 độ, Nhiếp Thiên Minh không khỏi cảm thán: Hỏa mạch nhiệt độ thực sự là cao, đây là vào miệng, lôi vào, nhiệt độ đã 60, 70 độ, nếu là thật sự tiến vào khu vực hải tâm, nhiệt độ cao chẳng phải là trong nháy mắt có thể đem người đốt cháy. Thật ra điệu thở vào nhẹ nhõm, hoàng tệ ở trong tay trái chậm rãi xoay tròn bài vòng, Nhiếp Thiên Minh bước nhanh chân bước vào này làm người nghẹt thở trong lò lửa, mới vừa vừa đi vào đi, cũng cảm giác được một cỗ sóng nhiệt kéo tới, bên trong đan điền chậm rãi truyền vận chân khí để chống đỡ này cỗ sóng nhiệt. Sóng nhiệt một làn sóng tiếp một làn sóng kéo tới, Nhiếp Minh phòng trường nhiệt độ chí ít tại 80, 90 độ trái phải. Thế nhưng điểm ấy nhiệt độ đối với hắn mà nói, quả thực là tiểu nhi khoa thử thách, cho nên hắn đi lên tương đương ung dung. Bên cạnh hắn Nam Cung Huyên có thể cũng chưa có thực lực như vậy, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, bước tiến cũng càng ngày càng gian nan, sắp thực là lên núi đao hạ nổi chảo. Nhìn thấy Nhiếp Tiên Minh quay đầu lại nhìn nàng, Nam Cung Huên miễn cưỡng nặn ra một nét cười, hơi há miệng, Nhiếp Tiên Minh đưa ra bàn tay phải, ra hiệu nàng không cần nói chuyện. Sắp thực tại như vậy dưới nhiệt độ, có thể cất bước đã không dễ, muốn muốn nói chuyện, càng là khó càng tiên khó. Khi Hạ Nam Cung Huên sắc mặt lần thứ 2 ngưng trọng, Từ Ly Sách đột nhiên ở phía trước ngừng lại, sâu trở một hơi, chậm rãi nói rằng, "Các ngươi tuyệt đối không nên nói chuyện, nơi này là hỏa mạch vào miệng, lối vào tầng thứ nhất, các ngươi mỗi ngày nhất định phải ở chỗ này trên 2 giờ, mãi cho đến ngày cuối cùng." Nói đến đây, Từ Ly Sách không thể không lần thứ 2 ngừng lại, dưới tình huống như vậy, nói chuyện quá háo nội lực, khoảng chừng quá sau 3 phút, Từ Ly Sách mới lần thứ 2 chậm rãi nói rằng, "Những này cảm thấy người có năng lực có thể đi tầng thứ 2, ta không phản đối." Nhìn thấy Từ Ly Sách khiêu khích ánh mắt con tới, hắn nhẹ nhàng mà hít thở một hơi khí, nhẹ nhàng mà cười nói, "Không biết Này tầng thứ 2 nhiệt độ là bao nhiêu độ? Từ Ly Sách nhất thời mượn ra, thầm nghĩ trong lòng, loại này tình trạng hạ hắn vẫn có thể nói chuyện như thường, vậy hãy để cho hắn tiến vào tầng thứ 2 hảo hảo hưởng thụ nhiệt độ cao nướng, nghi tới đây, Từ Ly Sách lần thứ 2 nhẹ nhàng mà hít một hơi, nói rằng, xem ra Nhiếp sư đệ thực lực chính là không giống tiếng vọng, này tầng thứ 2 cũng bất quá hơn 100 độ mà thôi, tin tưởng sư đệ thực lực tất nhiên có thể bình yên ra vào. Chương 38, ngươi dám không? Nhìn một mặt châm biếm Từ Ly Sách, Nhiếp Thiên Minh lông mi nhẹ nhàng rung lên, khóe miệng toát ra một tia xem thường mỉm cười, chậm nói rằng, bất quá hơn 100 độ mà thôi, ta xác thực không để ý. Ồ, Nhiếp sư đệ quả nhiên không hổ là thiên hạ thành đệ nhất thiên tài, vậy ngươi có thể đi tầng thứ 2 tu luyện, sẽ thấy Nhiếp sư đệ thực lực, ngươi mỗi ngày ở tại tầng thứ 2 thời gian cũng nhất định phải mãn 2 giờ." Từ Ly xách khẽ miệng chảy ra một tia giảo hoạt mỉm cười. "Muốn cho ta mắc câu? Ha ha, ta câu cá thời điểm, ngươi vẫn không biết ở nơi đâu ngoạn bùn đây. Không biết sư huynh ngươi có thể tại tầng thứ 2 ngốc thời gian bao lâu. Nếu không chúng ta đến thi đấu thi đấu. Ngươi dám không?" Nhiếp Thiên Minh khẽ miệng vùng lên quỷ dị mỉm cười, chậm nói rằng Tiểu tử ngươi, lại muốn cái gì phôi điểm quan trọng, giọt, từ ly xách ta há sẽ sợ ngươi, nghĩ tới đây, hắn chậm rãi cười nói, nhiếp sư đệ đã có như vậy nhàn hạ thoải mái, làm sư huynh ha có thể không cùng ngươi. Vậy thì đi thôi. Nhẹ giọng quát lạnh hầu, nhiếp thiên minh bước nhanh chân cấp tốc hạ đến tầng thứ hai, từ ly xách cũng không cam lòng yếu thế, nhanh chóng theo tới. Hơn 100 độ nhiệt độ xác thực không phải 70, 80 độ có khả năng so với, mới vừa gia nhập, nhiếp thiên minh cảm thấy bên trong thân thể lượng nước trong nháy mắt liền bốc hơi lên đi, hắn lập tức không dám tin tưởng, chậm rãi khởi động nội lực. Bên trong đan điền lần thứ hai bùng nổ ra một cổ khí tức mạnh mẽ địa tinh lực lần thứ hai tỏa ra toàn thân hắn không khỏi cảm thán tầng thứ hai quả nhiên không giống tiếng vọng tầng thứ nhất cũng chỉ là khô nóng mà thôi, tầng thứ hai lại bất đồng ngoại trừ so với tầng thứ nhất càng thêm khô nóng ở ngoài còn có một tia năng lượng mạnh mẽ nỗ lực muốn xé rách chính mình phòng hộ tiến vào đến chính mình bên trong thân thể nếu để cho này một tia năng lượng tiến vào thân thể ngay lập tức sẽ hóa thành cho tàn sắc mặt cũng dần dần ngữ trọng nhất thiên Minh lông mày không khỏi nh nhníu lập tức lập tức quanh chân mà ngồi bên trong đaniềnỗ lực chậm rãi hình thành một cái tuần hoàn vòng đi vòng lại, một canh giờ chậm rãi đã qua. Nhiếp Thiên Minh trên trán không khỏi bốc lên một tia mồ hôi, trong nháy mắt đã bị nóng rực không khí hấp thụ, lúc này Nhiếp Thiên Minh cũng không nhìn nữa từ ly sách, phòng trường lúc này hắn cũng là cảm giác như vậy. Này một tia năng lượng càng ngày càng to lớn, chính đang chậm chậm trùng kích Nhiếp Thiên Minh điệu tinh lực, một lần, hai lần, ba lần. Không sai, tiểu tử, đây cũng là Tam Viêm Chân Hỏa, đối với tu luyện cực mới có lợi. Đột nhiên hư không lão nhân sống ra, quay về Thiên Minh cười cười nói rằng, Tam Viêm Chân Hỏa? Lào sư như thế nào Tam Viêm Chân Hỏa? Đầy mặt nghi hoặc, Nhất Thiên Minh không khỏi tò mò hỏi: "Thiên hạ mùi lửa có chín loại, một viêm cuối cùng, một viêm chân hỏa, hai viêm chân hỏa, tam viêm chân hỏa đều vì nhân gian chi hỏa, tam viêm chân hỏa có thể làm cho bùn đất biến nham thạch, còn có 3 loại hỏa vì làm đại địa chi hỏa, vì đó tứ dương chân hỏa, ngũ dương chân hỏa, lục dương chân hỏa, trong đó lục dương chân hỏa vì làm đại địa lợi hại nhất hỏa diễm, có thể hủy diệt đại địa tất cả đồ vật." Thư Không lão nhân chậm rãi nói rằng: "Tất cả đồ vật." "Vậy nó chẳng phải là không có biện pháp tồn chứ?" Nhất Thiên Minh lần thứ hai tò mò hỏi gia chỉ nói là chỉ có thể hủy diệt đại địa tất cả, mà không phải đại địa đồ vật, tự nhiên không thể hủy diệt. Hư Không lão nhân mỉm cười nói rằng, không phải đại địa đồ vật. Lão sư đây cũng là cái gì? Tại vị này Bách sự thông Hư Không lão nhân trước mặt, Nhiếp Thiên Minh chỉ có cần phải học hỏi nhiều hơn phần. Như trên người của ngươi điệu tinh lực, nó là trải qua ngươi tu luyện chiếm được, nó liền không thuộc về đại địa đồ vật. Hư Không lão nhân giải thích. Thoáng trầm tư một phen, khẽ khẽ gật đầu, Nhiếp Thiên Minh hỏi tiếp, vậy còn có ba loại hỏa đây? Cuối cùng ba loại hỏa diễm là thiên hỏa, vì làm huyền thiên hòa. Trong đó cựu Huyền Thiên Hỏa vì làm thiên hỏa, ngai hỏa bất diệt không sinh, liền ngay cả ta đều chưa từng gặp gỡ. Nói đến đây, hư không lão nhân trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Lao sư ngươi gặp gỡ lợi hại nhất hỏa diễm là cái gì hỏa?" Nhiếp Thiên Minh tò mò hỏi. "Là Thất Huyền Thiên Hỏa, bá đạo cực kỳ, tu luyện tới đến địa đạo nhân vật đều sẽ bị trong nháy mắt can quét." Nói đến đây, hư không lão nhân dĩ nhiên lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Lao sư tại sao có thể có cảm giác sợ hãi đây?" Từ chính mình nhận thức hắn bắt đầu, lão sư chính là một cái không sợ trời không sợ đất nhân vật, vạn vật giai không ở hắn tâm nhân vật bên trong. Xem ra này khí Huyền Thiên Hỏa khi thật bá đạo cực kỳ, nói như vậy đến, Cựu Huyền Thiên Hỏa chẳng phải là đốt cháy thiên địa tất cả, trong thiên điệu này còn có cái gì có thể ngăn trở nó đây? Lão sư, này cùng tu luyện có quan hệ gì? Hơi trần chờ chốc lát, khóe miệng nhẹ nhàng vừa kéo, lần thứ hai hỏi. Địa tinh lực có ưu huyết phân chia, mà Tam Viêm chân hỏa nhưng có thể đi trừ kém lực, đến ưu lực. Người hiện tại có cảm giác hay không đến trong cơ thể mình địa tinh lực so với trước đây muốn tinh xảo có thêm sao? Hư Không lão nhân trên đất con mắt, chậm rãi nói rằng, vẫn cố chống đỡ nhiệt khí, dĩ nhiên không có phát hiện như thế biến hóa lớn. Trong cơ thể điệu tinh lực sắc thực so với trước phải cường đại hơn nhiều, trên người điệu tinh lực trải qua Tam Viêm chân hỏa rèn luyện, đã xảy ra cực kỳ bé nhỏ biến hóa. Chỉ là này hơi biến hóa, Nhiếp Thiên Minh thậm chí có thể cảm giác được chính mình sắp phải đi vào đến hậu địa cảnh tầng thứ 4. Lão sư này Tam Viêm chân hỏa thậm chí có như vậy diệu dụng, thật không đơn giản a." Nhiếp Thiên Minh cao hứng nói. "Ai, này tên gì Tam Viêm chân hỏa, ngươi chỉ là tại Tam Viêm chân hỏa tầng ngoài cùng, vẫn không có tiến vào đến chúng tầng, phòng trường tiến vào trung tầng hậu, trực tiếp đem ngươi thân thể hóa táng." Hư Không lão nhân nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói rằng, Này ta chừng nào thì có thể tiến vào đến phía dưới?" Nhiếp Thiên Minh nhẹ giọng hỏi. "Chí ít ngươi cũng muốn đến thiên Nguyên cảnh, đến thời điểm có thể tiến vào tầng thứ 6, còn đến tiếp xúc đến Tam Viêm Chân Hỏa, chí ít cũng phải đợi được thiên Nguyên hậu kỳ." Hư Không lão nhân chầm rãi nói được, Khe khe gật đầu, khóe miệng hơi vừa kéo. Nhiếp Thiên Minh muốn đến hiện tại trọng yếu nhất là tăng cao thực lực, nho nhỏ từ ly sách đều dám như vậy khiêu khích chính mình, nếu là mình tiến vào thiên Nguyên cảnh, loại này mặt hàng đã sớm tuẫn sát, nơi nào còn dùng như vậy tỉ thí. Lập tức quyết định, liền ở chỗ này đem chính mình tăng cao đến hậu địa cảnh tầng thứ 4. Lấy giác chủ ý hậu, Nhiếp Thiên Minh từ trên người lấy ra Tam phẩm linh dược, chậm rãi đặt ở trong miệng, dược lực dĩ nhiên trong nháy mắt đã bị hấp thù. xem ra nằm ở loại khẩn trương này thế của hạ, liền ngay cả dược lực đều phát vung tới tốt nhất. Xem ra gian khổ nhất địa mới vừa rồi là tốt nhất tu luyện địa phương, nó có thể mức độ lớn nhất để cao mình tiềm năng, lúc này Nhiếp Thiên Minh toàn thân tản mát ra nồng đậm nhiệt khí, cũng không phải chân khí trong cơ thể dẫn đến, hoàn toàn là bởi vì chân khí trong cơ thể tiêu hao quá đại, sản sinh lượng lớn mồ hôi, ở trong không khí nhanh chóng hóa khí, mang đến như vậy đại nhiệt khí. Từ Ly Sách nhìn một chút Nhiếp Thiên Minh, nhẹ nhàng cười cười, ám thông nghĩ, liền như vậy sự chịu đựng, còn dám cùng mình tỉ thí, chẳng phải là muốn chết, thế nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Nhiếp Thiên Minh dám tại như thế địa phương nguy hiểm trong tu luyện lực. Nhẹ nhàng từ bên người bao bên trong lần thứ hai lấy ra một hạt tam phẩm linh dược, bỏ vào trong miệng, trên người chân khí lần thứ hai bộc phát ra, bên trong đan điền không ngừng phu trào, ngoại giới tam viêm chân hỏa năng lượng lại bị Nhiếp Thiên Minh chậm rãi dẫn vào đan điền, nếu là khống chế không tốt, điền trực tiếp nổ tung, Thiên Minh này cái mạng nhỏ liền triệt để khai báo. Liê ngay cả Hư Không lão nhân lúc này cũng không khỏi vì hắn lau một vệ mồ hôi, đối với như vậy phương thức tu luyện, hắn Hư Không lão nhân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, ngàn cân treo sợi tóc, hắn tự nhiên không dám quấy rầy Nhiếp Thiên Minh, thế nhưng Hư Không lão nhân đã làm tốt tất cả chuẩn bị, lực bảo vệ để Nhiếp Thiên Minh an toàn. Tam viêm chân hỏa năng lượng tại Nhiếp Thiên Minh trong đan điền tán loạn một hồi, Nhiếp Thiên Minh lập tức để nó cùng ngoại giới mất đi liên hệ, dùng điệu tinh lực mạnh mẽ tu luyện này một tia năng lượng bá đạo, khẩn cắn chặt răng tại thời điểm mấu chốt nhất, trọng yếu nhất chính là kiên trì, kiên trì, kiên trì. Mồ hôi trên trán sản sinh lượng lớn nhiệt khí hoàn toàn bao vây Nhiếp Thiên Minh, từ từ ly xét góc độ đến xem, hắn đã không nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh, chỉ có thể nhìn thấy một đại đoàn sương ngủ, Từ Ly Xét không khỏi lần thứ hai cười cười, trong mắt tản mát ra đắc ý ánh mắt, nhẹ nhàng nói, "Nhiếp Thiên Minh, vận đấu với ta, ngươi vẫn nổi điểm. Ngày hôm nay ngươi chết ở nơi này, sau đó liền ít đi rất nhiều phiền phức." Chương 39: Hai lần đột phá. Lúc này Nhiếp Thiên Minh trên mặt đã có thể dùng vận bẹo cái từ này để dùng, này đủ có thể gặp Tam Viêm chân hỏa năng lượng có bao nhiêu đạo, hắn một lần lại một lần áp chế lại này một kia năng lượng phản vệ. Càng là dưới tình huống như vậy, hắn biểu hiện ra càng là kiên định, hư không lão nhân không khỏi gật đầu, nhẹ nhàng nói, có thể nhanh như vậy đột phá đến hậu địa cảnh, tuyệt đối không phải vận may có khả năng đạt đến. Tại Niệp Thiên Minh trong đầu, nhưng tại tìm cách một cái càng to lớn hơn đột phá, hắn sợ dị muốn đem Tam Viêm chân hỏa năng lượng dẫn vào đan điền, là vì đột phá tầng thứ 3 về sau, lần thứ 2 trùng kích tầng thứ 4. Dưới tình huống như vậy, muốn liên tục đột phá, chỉ sợ cũng chỉ có nhiếp Thiên Minh như vậy nhân tài dám làm như thế. Lại qua nửa giờ, Thiên Minh thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cũng thuận theo rung rung làm nhiệt khí cấp tốc tàng ra, thân thể có loại sống lại cảm giác, bên trong đan điền tỏa ra khí tức muốn so với trước đó mạnh mẽ rất nhiều. Ha ha ha. Hắn ở trong lòng lén lút nở nụ cười, ngay như vậy trong lúc nguy cấp, Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên đột phá. Này đột nhiên xuất hiện biến hóa để tử Ly Sách cũng lấy làm kinh hãi, nhìn trước mắt Nhiếp Thiên Minh, Từ Ly Sách âm thầm điên mắng, ra hỏa này lại dám dưới tình huống như vậy tu luyện, quả thực là không muốn sống nữa, càng có thể tức giận là, dĩ nhiên để tiểu tử này bình yên vượt qua, hiện tại đã tiến vào độ cao mới, xem ra sau này chính mình tiền sẽ càng ngày càng to lớn. Thật muốn tìm một cơ hội đem hắn giết chết mới là tốt nhất sách. Nhất Thiên Minh nghĩ tới không phải là những này, đối với ở trước mắt tử thí, hắn không một chút nào quan tâm, từ Ly Sách loại người này, hắn liền kinh bị tâm đều không có, không, có chút nào phối, hắn thực lực bây giờ chí ít có thể cùng Từ Ly Sách đánh ngang tay, nếu là mạnh mẽ sử dụng toán hoạch, quả thực có thể thậm chí lập tức giết chết Từ Ly Sách. Tiến vào tầng thứ 4 hậu, thực lực của hắn đạt được trước nay chưa từng có tăng cao. Lần này đột phá ý nghĩa quá trọng đại, chính mình dung hợp này một tia cường đại tam viêm chân hỏa năng lượng Địa tinh lực muốn so với những người khác thô bạo rất nhiều thêm vào trải qua sau khi rèn luyện địa tinh lực muốn so với trước đó càng thêm tinh xảo thực sự là một lần đạt được nhiều một lần đạt được nhiều A lập tức hắn cũng không có kiêu ngạo tự mãn lập tức tập trung đột phá mới hư không lão nhân hiểu do hắn ý nghĩ hậu nhẹ nhàng lắc lắc đầu trầm dai nói rằng Dĩ nhiên tại đột phá hậu lựa chọn kế tục tu luyện thật lo lắng hắn thân thể không chịu nổi A có vừa nãy kinh nghiệm hậu nhất tiên Minh lần thứ hai sử dụng tương đồng thủ đoạn chậm rãi dẫn vào một tia năng lượng tiến vào trongan điện hậu lập tức chặt Đức chúng nó liên hệ Chỉ là lần này tam viêm chân hỏa phản vệ muốn so với trước đó nhỏ hơn nhiều, hắn suy đoán có thể là trong thân thể đã dung nhập một bộ phận năng lượng, cho nên tác dụng cũng nhỏ rất nhiều. Thế nhưng cũng không dám khinh thường, dù sao liên quan đến sinh mệnh, Nhiếp Thiên Minh hiểu muốn làm đại sự nhất định phải can đảm cẩn trọng, hai người thiếu một thứ cũng không được, dần dần mà vừa nãy dung nhập một tia năng lượng cũng bị hoàn toàn hấp thu vào, nội lực lần thứ hai tăng cao, chỉ là cùng lần trước so với tăng cao không lớn, bất đắc dĩ, hắn lại lần thứ hai hút vào một điểm năng lượng tiến vào, tiền tiền hậu hậu, hắn hút vào 8 lần, thế nhưng vẫn không có đột phá dấu hiệu. Hơn nữa tại hắn lần thứ 8 hút vào hậu, chu vi cũng không còn năng lượng chuyển vào đến chính mình trong thân thể, giống như bên trong thân thể năng lượng đã bão hòa. Nhiếp Thiên Minh đương nhiên rất không cảm tâm, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chậm rãi đứng lên, nhìn sát mặt tái nhận từ Ly Sách, khỏe miệng vung lên vẻ mình cười, nhẹ nhàng nói, "Từ sư huynh nếu như cảm giác không khỏe liền đi ra ngoài trước đi, không có chuyện gì, thua bởi ta cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt, ta sẽ không khắp nơi khoe khoang." Người, người! Trong lúc nhất thời, từ Ly Sách dĩ nhiên không có nội lực nói chuyện, tại tầng thứ 2 đầy đủ ở lại bao giờ? Trên căn bản đã sắp đến hắn cực hạn thế nhưng hắn nhìn thấy thấyếp thiên Minh còn có thể hành động như thường ngọn lửa đấu kỵ lần thứ hai phun trào ban đầu ở thiên Hải thành nhếp thiên Minh mới là tầng thứ ba ngăn ngắn mười mấy ngày hắn càng nhưng đã đột phá tầng thứ 3 tiến vào tầng thứ 4 như vậy tốc độ tu luyện để từ ly sách cảm thấy rất thoải mái càng làm cho hắn cảm thấy sinh khí chính là hắn chính mình đã đạt đến tầng thứ sáu chỉ có thể ở chỗ này 3, 4 đến giờ hắniếp thiên Minh mới bất quá tầng thứ 4 nhưng có thể hành động như thường trong lòng nhất thời mất đi cân bằng trong mắt phát sinh một tia xác khí Dư Quang chậm rãi liếc một thoáng Từ Ly Sách, Nhiếp tiên Minh khỏe miệng lần thứ 2 vung lên vẻ mỉm cười, thản nhiên nói: "Từ sư huynh, ta cũng không giúp người, hiện tại ta muốn đi vào tầng thứ 3 đi xem xem có cái gì hào đồ chơi. Nếu là Từ sư huynh cảm thấy thực lực cũng không tệ lắm, vậy thì cùng nhau xuống đây đi." Từ Ly Sách đương nhiên không phải người ngu, tầng thứ ba mình tuyệt đối không vào được, đừng nói hiện tại chân khí tiêu hao hết thời điểm, chính là trạng thái hay nhất thời điểm, hắn cũng không dám đi vào. Từ Ly Sách căm giận nhìn hắn một cái, không có bất kỳ cử động. Trái ngược với xỉ nhục, hắn Từ Sách biết sinh mệnh giá trị Nhanh chóng thu hồi dư quang, nắm đấm chăm chú năm một thoáng, nhanh chân bước vào tầng thứ ba, nhìn Nhiếp Thiên Minh bóng lưng biến mất, từ ly sách một mặt sợ hãi, thật sự dám vào đi, thật sự dám vào đi. Tầng thứ 3 nhiệt độ so với tầng thứ hai cao đầy đủ 60 độ, hơn 200 độ, nồi chảo cũng bất tải hơn 100 độ mà thôi, này có thể so với nồi chảo nhiệt độ cao rất nhiều, như vậy nhiệt độ, Nhiếp Thiên Minh thiếu một chút liền chịu không được. Tiến vào tới đương nhiên không phải là vì cảm thụ này hơn 200 độ sống nhiệt, hắn là đến tìm kiếm cùng tầng thứ hai cái cỗ này tương tự năng lượng, loại năng lượng này đối với hắn tăng cao rất có trợ giúp. Lập tức lần thứ hai khoanh chân mà ngồi, bên trong đan điền chân khí không ngừng chuyện vào thân thể bên trong, hắn lần thứ hai cảm nhận được này cố quen thuộc năng lượng, xét thực là tam viêm chân hỏa năng lượng, so với trước phải cường hành hơn nhiều, ít nhất là nguyên lai like gấp 3, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi hút vào một điểm, lập tức đóng trên người đường hầm. Quả nhiên mạnh mẽ, hút vào lượng bất quá là vừa nãy 1/2, nhưng là cả đan điền đã rời sông lớp biển, Nhiếp Thiên Minh trên mặt sinh ra đậu đại mồ hôi hột, đan điền tựa hồ sắp nổ tung, không khỏi trên mặt đất đánh vài vòng lăn, nỗ lực muốn đem đau đớn rơi xuống thấp nhất, môi đã bị hàm răng phá. Máu vẫn không nhỏ đến mặt đất cũng đã bước hơi rồi. A! Không khỏi đau đớn gào thét, thân thể cũng sắp muốn nổ tung, hư không lão nhân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói rằng, vật cực tất phản, vật cực tất phản. Vừa định khởi động Thánh Châu đến giúp giúp Nhiếp Thiên Minh, thế nhưng là phát hiện Nhiếp Thiên Minh phát sinh kinh thiên biến động. Hắn chu vi nhiệt độ cấp tốc trầm lại, nguyên lai hơn 200 độ nhiệt độ, đột nhiên hạ xuống 20 độ, hư không lão nhân thân thể chấn động một thoáng, cái này biến động xác thực đủ giận mình. Nguyên lai tại nguy hiểm nhất thời điểm, Nhiếp Thiên Minh khởi động trên người toán hạch, ở trong ký ức của hắn, toán hạch có thể điều chu vi năng lượng. Nhớ tới Diêu Viện Lam đã từng cùng hắn đã nói, toán hạch có thể trong nháy mắt nhen lửa một cái ngọn đến, hắn muốn nếu có thể nhen lửa ngọn đến, này hạ thấp nhiệt độ cũng không phải là dễ như trở bàn tay. Tại này thời điểm mấu chốt nhất, Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai khởi động toán hạch, tinh thần con số không ngừng tiến vào toán hạch bên trong, không khí chung quanh xảy ra quỷ dị giống như biến hóa, trong không khí có một ít hạt tròn, liền dường như lối đi bộ cho bụi, nhưng cũng không phải cho bụi, loại này hạt tròn so với cho bụi trong suốt hơn nhiều. Là băng hạt, Nhiếp Thiên Minh kinh hỉ nhìn mặt đất, dĩ nhiên cũng xuất hiện một tia băng trà. Bên trong thể cái cố này hơi thở mạnh mẽ tiến vào toán hạch hậu dĩ nhiên an tĩnh, hắn nhân cơ hội đem còn lại năng lượng hấp thu đi vào, bên trong thân thể đau đớn rốt cục biến mất rồi, đan điền cũng tại khó mà tin nổi hấp thu ngoại giới truyền đến cái cố này mạnh mẽ tam viêm chân hỏa năng lượng. Bành, toàn bộ quá trình kéo dài đến nửa giờ, Nhiếp Thiên Minh rốt cục đột phá tầng thứ 4. Hiện tại hắn đã sau khi tiến vào địa cảnh hậu kỳ, nội lực so với trước càng cường đại hơn, khỏe miệng lần thứ 2 vung lên thỏa mãn mỉm cười. lấy thực lực bây giờ, tháng tử ly sách căn bản không thành vấn đề. Coi như là tiên nguyên sơ kỳ cao thủ Hắn hiệp thiên minh cũng dám liều mạng. Như vậy hắn không nghĩ tới sự tình xảy ra, dị vãng sử dụng toán hạch hậu, chính mình cả người vẻ vải không thể tả, chân khí có loại tiêu hao hết cảm giác, thế nhưng hiện tại hắn cảm thấy tinh thần cực độ nhẹ nhàng khoái khoái, chút nào không có mệt nhọc cảm giác, là tầng thứ 5 mang đến chỗ tốt. Vẫn là tam viêm chân hỏa mang đến diệu dụng. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đối với như vậy quỷ dị vấn đề, mình cũng chỉ có thể yên tâm thoải mái tiếp thu, tầng thứ 4 chính mình cũng không dám tiếp, lập tức quyết định vẫn là trước tiên đi ra, dù sao mình đã ở lại bên trong nhanh 5 giờ. Ung dung bước nhanh chân, lên tiểu khu. Chậm rãi từ 3 tầng hướng về 2 tầng bộ tới, đến 2 tầng, Nhiếp Thiên Minh phát hiện Từ Ly Sách đã rời khỏi, lập tức cũng không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp buôn hướng phía ngoài. Vừa bước ra vào cửa nơi, chỉ nghe thấy một đám tiếng hoan hồ, Nam Cung huyên nhanh chóng chạy tới, phấn quyền nhẹ nhàng nện ở Nhiếp Thiên Minh trên bà vai. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng cười cười, nửa nói giỡn nói rằng, "Huyên muội lo lắng, sợ ta chết rồi, không ai cưới ngươi." Nam Cung huyên đại mi khẽ hất, con mắt trừng hắn một thoáng, tức giận nói, "Ta ở bên ngoài lo lắng muốn chết, ngươi ngược lại tốt mới ra liền châm chọc ta, có phải hay không tìm đại Nói xong tay Ngọc lần thứ hai tầng tầng đánh vào nhiếp thiên Minh trên người nhìn bọn họ thân mật chơi đùa, mọi người không khỏi lống cười lên Nam cung huyên quay mặt lại trên mặt hiện lên một tường đỏ nói rằng cười cái gì thiếu tại dám cười bổn tiểu thư đánh gây các người chân có mấy người cảm giác khó chịu thế nhưng là cũng không dám phát tác dù sao nhiếp thiên Minh ở nơi nào cái này liền từ ly sách đều dám đắc tội quái vật ai trêu tôi à Phương Ngọc Yến nhẹ nhàng thở dài xoay người lại trực tiếp đi từly sách ho khan một tiếng lạnh lùng nói đều trở về đi nói xong từ ly sách mạnh mẽ liếc mắt một cái xoay người lại, cũng đi. Hơn 50 người phần phật toàn bộ đi, tiếng nghị luận lại lại vang lên. Chương 40, phương pháp mượn sách khác. Lấy hiện tại Nhất Thiên Minh trình độ, tự nhiên không cần lại đi tham gia cái gì học trước huấn luyện đồ vật. Rốt cục không cần lại nhìn tới hắn. Nhất Thiên Minh thỏa mãn cười, hắn không phải là không muốn tham dự, chỉ là vừa nhìn thấy thích gan đỏ mặt, nhất thời cũng chưa có tâm tình. Chí ít hiện tại, không cần lại nhìn từ ly sách sắc mặt hành sự. Vừa mới bắt đầu một, 2 ngày, Cao Giác vẫn lại đây dụ hắn đi tham gia học trước luyện, sau đó thẳng thắn không đến, đến Phòng Trưng Từ Ly Sách cũng không muốn nhìn thấy chính mình, cũng chưa có để cao giác trở lại, đón lấy ngược lại cũng không có xảy ra chuyện gì, dù sao nhếp Thiên Minh thực lực đặt ở đẳng kia, ai bảo Tân Sinh bên trong sau khi xuất hiện địa cảnh quái vật đây. Toàn bộ 700 người Tân Sinh bên trong, không có người thứ hai đạt đến hậu địa cảnh, liền ngay cả cao giác một nhóm này các sư huynh, cũng chỉ có không tới 1/3 người đạt đến hậu địa cảnh. Từ Ly Sách tiến vào Phong Vân môn đã 3 năm, bây giờ mới đạt tới hậu địa cảnh tầng thứ 6, mà hắn đã xem như là rất ưu tú nhân tài. Tại 3 năm cấp học sinh cũ bên trong, Hắn tử Ly Sách tuyệt đối có thể xếp tại 5 vị trí đầu, chính là tại 4, 5 năm cấp học sinh cũ bên trong, hắn xếp hạng cũng có thể vô cùng khá cao. Liền ngay cả những sư huynh kia sư tỷ đều cho mặt mũi ta, một cái nho nhỏ sư đệ, dĩ nhiên như vậy không biết cần nhắc. Mỗi khi nghĩ tới đây, Tử Ly Sách hận không thể đem Nhiếp Thiên Minh đạp ở dưới chân, dùng sức xoa hai lần. Ly Sách khỏe miệng nhẹ nhàng co rú một thoáng, căm giận nói rằng, "Chờ xem, ta nếu không cho ngươi chết ở ta lòng bàn tay, ta liền không họ tử." Tang tư cát. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, "Học được càng tốt hơn Vũ Học." Cái này cũng là hắn tiến vào phong vân môn một trong những mục đích. Trong lúc rảnh rỗi, Nhất Thiên Minh một mình một người đi bộ tiến vào. Cấp đại tang thư các, ngược lại cũng không có bao nhiêu nhân, có thể là bởi vì buổi sáng duyên cớ. Thật là nhiều người cần đi học, như hắn như vậy nhàn nhã tự tại người, xác thực không nhiều. Tung tung tùng. Nhất Thiên Minh nhanh chóng leo lên tầng thứ nhất, hắn đại khái nhìn quét một chút hậu, hướng bên trong đi đến. Tang thư các tầng thứ nhất trên căn bản đều là nhất phẩm vũ học, hắn hạ bút thành văn, tùy tiện một phen, lại ném xuống, trực tiếp tiến vào tầng thứ hai. So với tầng thứ nhất, Tầng thứ hai trên căn bản đều là Vũ học nhị phẩm Vũ học nhị phẩm nhất Thiên Minh hơi chút nhìn một chút một lát sau không hài lòng lắm lắc lắc đầu liền chuẩn bị tiến vào tầng thứ ba tiểu tử chớ xem thường những này cơ bản phẩm cấp Vũ học những này võ học cao thâm đều là do những này vũ học lộ sát ra đến nếu là có thể cảm nhận được sáng tác Vũ học người tâm tư sau đó đối với người trưởng thành tuyệt đối có trợ giúp rất lớn Thư không lão nhân đột nhiên nói rằng lĩnh ngộ sáng tác giả tâm tư lão sư độ cao này cũng quá cao ta xem ta còn là luyện mấy cái cao cấp Vũ học đến hữu dụ chút nhất Thiên Thện Ththùng nói rằng Ai, tiểu tử ngươi biết cái gì, ta cũng không phải là để ngươi hiện tại là được động, ta chỉ là cho ngươi hiểu rõ phương diện này, tương lai sẽ không có chỗ hỏng." Hư Không lão nhân thở dài một hơi nói rằng, "Lão sư giáo huấn sự, ta hiện tại liền bắt đầu từ nhất phẩm vũ học học lên." Nói xong Nhiếp Thiên Minh, vẫn là đường kính hướng ba tầng đi đến, từ đó chọn lựa hai bản tam phẩm vũ học, này mới chậm rãi xuống lầu, đến lầu 2 cầm một quyển vũ học nhị phẩm, lại cầm ba bản nhất phẩm vũ học. Đến mượn sách nơi đăng ký, mượn sách nơi lão giả dương mắt nhìn một chút Nhiếp Thiên Minh, chậm rãi nói rằng, "Tân sinh đi." Khẽ khẽ gật đầu. Nhếp thiên Minh âm thầm Hiếu kỳ làm sao hắn biết mình là tân sinh đây nay có quy định mỗi người một lần nhiều nhất chỉ có thể mượn một bản lão giả kia cũng không ngẩn đầu lên chậm trầmãi nói rằng sau đó tiếp theo làm chuyện của chính mình bốn bản cái nào bốn bản nào đây nghĩ tới đây Nhiếp thiên Minh nhẹ nhàng nở nụ cười một thoáng vô vô chính mình đầu hô to ngú ngốc còn muốn mượn sách gì à trực tiếp phóng tới toán hoạch bên trong dùng thời điểm tại đem nó lấy ra nghĩ tới đây Nhếp thiên Minh tìm một cái cực kỳ yên lặng địa phương cầm lên này 6 cuốn sách nhanh chóng nhớ lại Lựa chọn 6 cuốn sách, kỳ thực gộp lại không tới 100 tờ, ngăn ngắn 2 giờ, 6 cuốn sách toàn bộ ký vừa đưa ra. Lần thứ 2 đem sách thả lại chỗ cũ, Nhiếp Thiên Minh nên ngang đi ra, tay trái hoang tệ đang không ngừng mà xoay tròn, lão giả kia nhìn Nhiếp Thiên Minh, kinh ngạc hỏi, "Ngươi không mượn sách?" Haha, không cần mượn." Sang sảng lỡ nụ cười hai tiếng, Nhiếp Thiên Minh gật đầu, tản bộ nhanh chân nhanh chóng đi ra. "Mượn sách gì, từ nay về sau chính mình không cần tiếp tục phải mượn sách, 4 bản, ta nghĩ xem mấy quyển liền mấy quyển." Ra khỏi tang tư các, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng hướng về tu luyện các đi đến. Tu luyện các cách tàng thư các cũng không tính quá xa, bộ hành mấy phút đồng hồ đã đến. Hắn xin một cái tu luyện gian phòng hậu, trực tiếp bước qua. Lấy ra chìa khóa, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, căn nhà đen kịt một màu, Nhiếp Thiên Minh ngón tay hơi điểm nhẹ, ngọn nến lập tức sáng lên, thỏa mãn gật đầu, nói rằng toan hoạch chính là dùng tốt. Sau khi nói xong, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đi tới bàn bên cạnh, ngồi xuống. Nhất phẩm vũ học, tiểu bá quyền. Nhất phẩm vũ học, manh hổ quyển. Võ học nhị phẩm, nhược thiên chỉ. Tam phẩm võ học, đấu lệnh. Không sai, liên từ mấy bản này bắt đầu lên lên. Lập tức Nhiếp Thiên Minh khởi động trên bàn cái nút, chính mình đi tới một cái giả lập cảnh giới, có điểm giống thế giới hư không, thế nhưng là không, có cách nào cùng thế giới hư không đánh đồng. Tiểu Bá Quyền, chia làm 5 tầng, chú trọng tiến công, luyện thành thời gian, đơn quyền có thể đả thông thập centimet hậu tấm vân gỗ. Khe khe gật đầu, bắt đầu luyện tập lên, bởi học quá bắt Bá Quyền, đối với này nhất phẩm vũ học, hắn thực sự là xe nhẹ chạy đường quen. 1 tầng, 2 tầng, 5 tầng. Ngáp một cái, nói rằng, đây cũng quá sắp rồi, không tới một canh giờ, Tiểu Bá Quyền đã quyết định Này so với toán hoạch đến còn nhanh hơn. Lập tức thử một chút ý lực, tìm một khối 20 cm hậu tấm ván gỗ, Nhiếp Thiên Minh dùng dùng nội lực, hét lớn một tiếng. Mở. Đùng. 20 cm tấm ván gỗ trong nháy mắt đã biến thành hai nửa, nhẹ nhàng thở ra một hơi, uy lực cũng không nhỏ, chẳng lẽ là mình sau khi tiến vào địa cảnh hậu, uy lực cũng tương ứng tăng cường. Xem ra cũng chỉ có loại này giải thích, lập tức lại không ngừng không nghỉ học tập loại thứ hai vũ học, mãnh hổ quyền, trước sau cũng không tới một canh giờ, dung học được. Võ học nhị phẩm, nhược thiên chỉ, luyện tới lại thừa. Ngón trỏ nơi có một chút kim hoàn, đơn chỉ lực công kích, chí ít có thể xuyên thấu 1 cm lư phiến. Lợi hại như vậy, Nhiếp Thiên Minh không khỏi hít một hơi, một quyền lực lượng, cùng chỉ tay lực lượng, không phải cùng một khái niệm. Quyền đánh ra chính là toàn thân lực lượng, đơn chỉ đâm ra đi chính là một điểm lực bộc phát, nếu là luyện thành Nhược Thiên Chỉ, hắn dám cam đoan lực công kích tuyệt đối sẽ không tại bắt cực quyền bên dưới. Lập tức lập tức đến tinh thần, từ bên người bao bên trong móc ra một hạt tam phẩm đang năng dược, để vào trong miệng, bắt đầu luyện tập lên. Nhược Thiên Chỉ, chú ý chính là một điểm lực bộc phát, vậy chính là là ngón trỏ vừa tiếp xúc đến vật thể điểm kia. Một centimet tấm ván gỗ đặt ở Nhiếp Thiên Minh trước mặt, nhẹ nhàng hít một hơi, đem nội lực tập trung tới tay phải ngón trỏ trên, từng tầng từng một trạng, tấm ván gỗ lập tức xuất hiện một cái ngón trỏ to nhỏ lỗ nhỏ. Tầng thứ nhất đối với Nhiếp Thiên Minh thật sự mà nói là quá đơn giản, cho nên cũng không có nửa điểm hạnh phúc, tiếp theo vùi đầu vào mới ngân luyện. Thời gian tí tách đi về phía trước, bất chi bất giác Nhiếp Thiên Minh đã luyện tập 2 giờ, thế nhưng chỉ là đến tầng thứ 3, mà sau liền cũng lại trước tiến vào không liêu liêu. Thập cm thùng nước, như thế nào mới có thể làm được tại thủy trung ương xuất hiện một cái chân không mang? có nhất địa phương dĩ nhiên là không thể khiến cho thủy sản sinh một tia sóng lớn, này không chỉ có quan hệ đến lực bộc phát, càng quan hệ đến lực không chế. Nhẹ nhàng ngồi xuống, đối với lực không chế, Nhiếp Thiên Minh vẫn là rất có tâm đắc, biết nhất định phải bình tĩnh, xem ra Nhược Thiên chỉ yêu cầu không chỉ là người sử dụng bạo lực một đòn, càng muốn bình tĩnh không chế. Trầm rãi nhắm hai mắt lại, Nhiếp Thiên Minh trong đầu xuất hiện lần nữa lưu động mặt nước, chậm rãi bao quanh hắn thân thể, hét lớn một tiếng, trên ngón tay kim quang lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh, đánh tới thùng nước trung ương, mặt nước theo xuất hiện một cái chân không mang, mặt nước dĩ nhiên không có nửa điểm sóng lớn lộ ra sánh lạn mỉm cười, Nhiếp Thiên Minh ha ha ha nở nụ cười, làm được, làm được. Mặt sau 2 tầng, Nhiếp Thiên Minh chỉ là bỏ ra không tới 20 phút liền hoàn thành, dược tiên chỉ, quả nhiên không giống tiếng vọng, lực công kích muốn so với bắt cực quyền cường đại rất nhiều, hơn nữa tập kích hiệu quả sẽ vô cùng tốt. Xem ra hôm nay Kim Kiều ấn mình là học không được, ngày hôm nay đan dược cũng tiêu hao không ít, xem bỏ ra được mua điểm đan dược. Quyết định chủ ý, Nhiếp Thiên Minh từ giả lập cảnh giới đi ra, dập tắt ngọn đến, đi ra khỏi tu luy các. Chương 41, phong vân trong nội thành. Sát trời cũng không tệ lắm. Nhất Thiên Minh chậm rãi từ ký túc xá đi ra, trực tiếp hướng về Phong Vân Thành trung tâm thành đi đến, Phong Vân môn bên trong chợ cũng không tính quá xa, hết tốc lực cất bước, nửa giờ hậu, hắn đi tới chợ trên. Trực tiếp vòng qua chợ, đến xuống đất giao dịch phường, không hổ là Phong Vân Thành giao dịch phường, thu bạ 10 phần, bên trong cũng là người cũng tương đối nhiều, còn có một chút tiểu thương đi tới nơi này nhập hàng, Nhất Thiên Minh thật vất vả chen chúc tiến vào, đi tới một cái quầy hàng trước mặt, Nhất Thiên Minh chỉ chỉ tam phẩm linh dược, hỏi: "Lão bản, này tam phẩm linh dược bao nhiêu tiền?" Lão bản dương mắt nhìn một chút Nhất Thiên Minh, vẻ mặt tươi cười nói rằng: 4 cái hoàn tệ, số lượng lớn từ ưu. Khe khe gật đầu, Nhiếp Thiên Minh em thầm nghĩ đến, dĩ nhiên tiện nghi như vậy, lập tức quyết định mua 100 hạt, cuối cùng lao bản ưu đãi 50 hoàn tệ, 350 hoàn tệ, liền quyết định. Quả nhiên tiện nghi a, nhưng đang tiếp trên người tài chính cũng không đủ, nếu không là có thể nhiều mua điểm. Nhiếp Thiên Minh lầm bầm nói, thuận lợi đem 100 hạt đan dược để vào bên người bao bên trong, tiếp theo đi về phía trước. Không nhiều một hồi, hắn dĩ nhiên phát hiện ngũ phẩm linh dược, ngưng khí đan, cái này đan dược có thể trong nháy mắt khôi phục tổn thất đi chân khí, nó tuyệt đối là một cái đồ tốt. Nhất Thiên Minh kích động hỏi: "Lão bản, này hạt đan dược bao nhiêu tiền?" Lão bản nhìn hắn một chút, khinh khẽ lắc đầu nói rằng: "Viên thuốc này nhất định phải đạt đến hậu địa cảnh mới có thể dùng, như không có đạt đến hậu địa cảnh, dùng hậu phản phệ cực đại, thậm chí một thân tu vi đều sẽ hóa thành hư ảo." Khóe miệng nhẹ nhàng quất một cái, nhếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng: "Lão bản, ta không phải là mình dùng, ta là bằng sư huynh mua, sư minh một năm trước đã đến hậu địa cảnh. Nếu như nói chính mình đạt đến hậu địa cảnh, khả năng lại khiến cho rối loạn tương mừng, đơn giản biên một cái lấy cớ lừa gạt quá khứ." Lão bản gật đầu, mỉm cười nói rằng: Được rồi, này hạt đan dược cần 1000 hoàng tệ. 1000 hoàng tệ? Tần Tần Nuốt, Nuốt bọn, Nhiếp Thiên Minh giật mình hỏi. 1000 hoàng tệ? Toàn thiếu, ngang nhau ngũ phẩm linh dược, đều muốn bán được 2000 hoàng tệ đây. Lão bản nhìn giật mình Nhiếp Thiên Minh cười ha ha giải thích. Chơi a a. Nhiếp Thiên Minh suýt chút nữa kêu lên, đây là cấp đoạt sao? Lão bản, viên đan dược này, ta muốn. Đột nhiên bên cạnh chuyển tới một tụt tầng lâm thanh. Quay mặt lại, hắn phát hiện là một cái bưu hình đại hán, xem bộ tác có ít nhất 35 tuổi, thực lực chí ít đạt đến tiên nguyên sơ kỳ. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng hít một hơi, chậm rãi nói rằng: "Thật có lỗi, viên đan dược kia là ta mua trước. Ngươi tiểu hài tử này biết cái gì? Tốt như vậy dược tại sao có thể lãng phí ở trên người các ngươi đây?" Đại hán thiếu kiên nhẫn quát lên: "Ai, to lớn như vậy nhân tài đến Thiên Nguyên cảnh, ta nhìn ngươi cả đời này cũng hưu muốn tiến vào Thiên Nguyên thần cảnh giới." Nhẹ nhàng thở dài một hơi, chậm rãi nói rằng: "Kỳ thực Thiên Nguyên cảnh tại toàn bộ hồ bạn trấn cũng không có bao nhiêu, nhiều nhất bất quá 10 cái, phóng tới Thiên Hải thành, thực lực cũng không thể khinh thường." Tên đại hàn kia khẽ hừ một tiếng, nói rằng: "Ngươi biết cái gì?" Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, này Phong Vân trong thành tiên nguyên cảnh cao thủ có bao nhiêu, có thể đạt đến tiên nguyên thần cảnh giới người gộp lại không tới 20 người. Ồ, những cao thủ kia đây. Nhiếp Thiên Minh không khỏi hỏi. Cao thủ? Ha ha, bọn họ tự nhiên không lại nơi này, Phong Vân hoang bên trong vẫn có thật nhiều bên trong thành, ngoại bộ thành thị nhiều nhất chỉ là hắn gần một nửa. Đại hắn ha ha nở nụ cười. Bên trong thành, gần một nửa. Làm sao có khả năng? Nhiếp Thiên Minh vẫn cho là Phong Vân thành chính là to lớn nhất thành thị, không nghĩ lại vẫn tồn tại càng to lớn hơn thành thị. Viên đan dược này đối với ta mà nói rất trọng yếu, ngày mai chúng ta muốn tùy theo đội đi Man Dã Sơn mạch đi săn bắn đi, cho nên viên đan dược này." Đại hán nói rằng. "Được rồi, nếu viên đan dược kia đối với người mà nói như vậy cực kỳ trọng yếu, quân tử có giúp người thành đạt, quên đi, lao bản ngươi bán cho hắn đi." Nhẹ nhàng thở dài một hơi, chậm rãi nói rằng. "Ha ha." Đại hán vừa thu quán cười vài tiếng, nói rằng, "Xem ra tiểu tử ngươi rất tốt, nơi này có một viên thú hoạch, mặc dù là cấp 1 nhưng là giá trị 10 cái hoàng tệ, coi như ta bồi thưởng ngươi." Nói xong, Đại Hán ném cho hắn một viên cấp một thu hoạch, lại phó xong món nợ cầm lấy đan dược vội vã rời khỏi. "Lão bản, bên trong thành là thành gì a?" Nhìn Đại Hán đi xa thân ảnh, Nhiếp Thiên Minh tò mò hỏi. "Bên trong thành, các người phong vân môn hẳn là so với chúng ta muốn rõ ràng hơn nhiều, đối với bên trong thành chúng ta chỉ biết là bên trong toàn là cao thủ, ít nhất phải đạt đến thiên nguyên cảnh. Cụ thể hình dáng ra sao, ta cũng không quá rõ ràng, giống chúng ta như vậy tiểu tiểu thương, vĩnh viễn cũng không vào được." Lão bản nhìn phương xa, chậm rãi nói rằng, "Ồ, là như vậy. Xem ra lần này không có đến không?" Trở lại hào hào hỏi một chút nam cung viên, hay là nàng biết, ngươi vẫn mua những đan dược khác sao? Lão bản mỉm cười nói rằng, vậy thì mua mấy hạt tứ phẩm đan dược đi. Nhiếp Thiên Minh chậm rãi nói rằng, nơi này có mấy hạt tăng khí đan, tuy rằng không có ngưng khí đan cường đại như vậy, nhưng là đối với các ngươi đầy đủ dùng. Nói xong lão bản lấy ra 4 hạt giao cho Nhiếp Thiên Minh. Tăng khí đan cũng không tồi, chí ít có thể khôi phục 30% nội lực. Nhiếp Thiên Minh lầm bầm nói, từ bên người bao bên trong móc 1000 cái hoang tệ giao cho lão bản, xoay người rời đi. Từ giao dịch dưới đất phường đi ra hậu Nhất Thiên Minh phát hiện một cái bóng người quen thuộc, Diêu Việt Lam, từng ở Thiên Hải Thành nhìn thấy vị kia toàn sư, Diêu Việt Lam, không sai chính là nàng. Lập tức nhanh chóng đi vài bước, cấp tốc đi tới nàng bên người, Nhất Thiên Minh cười hì hì nói, không nghĩ tới ở chỗ này vẫn có thể gặp được Diêu cô nương. Diêu Việt Lam hướng về hắn nhìn một chút, đầu tiên là ngẩn ra, chợt lắc đầu, nói rằng, nguyên lai là Nghiệp công tử, ngày hôm nay không phải là các ngươi phong vân môn tân sinh học trước huấn luyện sao? Nghiệp công tử tại sao lại ở chỗ này? Tình huống đột tụ, nói đơn giản đến, ta không cần tham gia học trước luyện. Hàn Tuyệt tiện biên một cái lấy cơ nói ra, lường trước nàng cũng là tùy tiện hỏi hỏi. Đại Mi hơi nhíu, chợt nhẹ nhàng nở nụ cười, Diêu Viện Lam nói rằng, ngươi có phải hay không muốn gặp gỡ ta lao sư a? Diêu cô nương chính là thông minh, vừa đoán liền chúng. Nhất Thiên Minh lung túng nở nụ cười một thoáng, nhún vai. Diêu Viện làm khe khẽ gật đầu, khẽ cười nói, "Được rồi, đi theo ta." Sau khi nói xong, nàng chân thành mà bước, khoan thai mà đi, Nhất Thiên Minh vội vàng cũng cùng theo tới, xem ra lần này thực sự là đến đúng rồi. Hai người nhanh chóng xuyên qua chợ, xuyên qua mấy cái, cái hẻm nhỏ. Đi tới một cái ưu tĩnh trên đường nhỏ, có chừng đi không tới nửa giờ, cuối cùng đã tới một chỗ kiến trúc. Một trước mắt bộ này phòng ở, Nghiệp Thiên Minh hiểu nơi này lịch sử muốn đầy đủ lâu đời, đại thụ che trời, liền ngay cả ánh mặt trời đều rất khó xuyên thấu lại đây, cho nên có vẻ có điểm âm u. Diêu Viện Lam nhẹ nhàng đẩy ra cửa lớn, hắn ở phía sau chăm chú theo, chu vi những này thành mặc sắc thềm đá đã che kín cỏ xỉ rễ, xem ra đến người tới chỗ này xác thực không nhiều, chỉ thật chậm rãi theo Diêu Viện Lam tiến vào sâu trong viện. Diêu Viện Lam ngừng lại, xoay người lại nói rằng, công tử hiện ở bên ngoài chờ chốc lát. Ta đi thông báo một thoáng." Đà tạ Diêu Cô đương. Khe khẽ gật đầu, mỉm cười nói rằng. Diêu viện làm xoay người lại, đi thẳng vào, không tới thời gian 3 phút, nàng từ trong nhà đi ra, nhìn trên mặt nàng vẻ mặt, Nhiếp Thiên Minh hiểu chính mình đạt được cho phép. Diêu viện làm ra hiệu hắn đi vào, Nhiếp Thiên Minh thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, bước dài tiến vào. Sau khi vào phòng, hắn nhìn thấy một vị nam tử trung niên, hơi nhắm mắt lại, đưa từ hắn trên người tản mát ra khí tức đến xem, Nhiếp Thiên Minh liền biết trước mắt nam tử này, thực lực tuyệt đối cường đại. sư, người đến, đây chính là Nhiếp Thiên Minh." Diêu Việt Lâm một mực cung kính nói rằng, nam tử kia nhẹ nhàng mở mắt, đánh giá cẩn thận hắn một phen, một kia khí tức mạnh mẽ từ hắn trên người phát sinh, chậm rãi quét qua chính mình thân thể, Nhiếp Thiên Minh cảm giác bên trong thân thể tinh thần con số cực độ phấn khởi, suýt chút nữa thì chạy ra thân thể, lập tức không dám kinh thường, vội vàng dừng những tinh thần kia con số. Nam tử kia đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà hơi cười cười, nói rằng, xác thực là một không sai mầm. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Nhiếp Thiên Minh hiểu chính mình thông qua đối phương thử thách, bất quá từ đối với phương ánh mắt thâm thúy bên trong nhìn ra, người này cực kỳ bình tĩnh lập tức cũng không dám thất lễ, thân thể hơi khuất, vẻ mặt tươi cười nói rằng: "Tiểu bối Nhiếp Thiên Minh bái kiến tiền bối." "Tiền bối? Ha ha, ta phàm nào đó cũng không đảm đương nổi, ta chỉ là tại trên con đường này nhiều đi một chút đường vòng mà thôi." Phạm đại sư nhẹ nhàng nở nụ cười. Chương 42: Toán Hạch. "Phàm đại sư, ngài quá khiêm nhường, Thiên Minh có thật nhiều đồ vật muốn hướng về phàm đại sư thỉnh giáo đây." Nhiếp Thiên Minh khiêm tốn nói rằng. "Thiên Minh tiểu hữu, nếu chúng ta có thể ở chỗ này gặp lại, đây chính là một loại duyên phận, có vấn đề gì cứ việc hỏi đi." Phạm đại sư mỉm cười nói rằng Cái gì là toán hoạch? Nhiếp Thiên Minh hỏi một cái cực kỳ cơ bản vấn đề, muốn triệt để hiểu rõ toán hoạch, nhất định phải từ cơ bản nhất học lên. Toán, vì làm giải toán, diễn biến, không chế ý tứ, hoạch vì dò tơm. Phạm đại sư trầm rãi nói rằng. Nghe được cái này, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy đầu đều sắp lớn hơn, ghét nhất loại này không rõ ràng giải thích, lập tức vội vàng chuyển hướng đề tài, hỏi một ít thực tế vấn đề. Phạm đại sư, này toán sư là thế nào nguyên do? Nhiếp Thiên Minh hỏi. Ồ, này thì có một đoạn lịch sử. Phạm đại sư nhẹ nhàng hít một hơi, trầm rãi nói rằng Sơ sơ mũi, Nhiếp Thiên Minh cũng không hề đánh gãy phàm đại sư hồi ức. Mấy ngàn năm trước, Mên Ngông bắt hoang bên trong, mọi người vẫn tại vì làm võ đạo mà phấn đấu thời gian, một cái quái dị thiên tài đột nhiên xuất hiện, hắn từ thiên địa điện tiệm nuôi mình, âm tình tròn khuyết bên trong cảm ngộ đến mới lực lượng, thiên địa vạn vật tất cả biến hóa, dĩ nhiên có thể thông qua đơn giản thay đổi năng lượng, liền đặt đến như vậy công hiệu. Vị này Thiên Tung anh tài, cảm nhận được thiên địa năng lượng biến hóa bản chất, bọn nó đều là từ nhỏ tiểu toán hạch bên trong phát ra biến hóa. Chỉ cần hơi chút thay đổi hạch bên trong biến hóa, liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn lợi dụng kỹ cung tính toán nghịch đẩy ra toán hoạch tồn tại. Do đó lấy lực lượng một người, khai sáng mới kỷ nguyên, thành lập thiên thu vĩ nghiệp. Phạm đại sư trong ánh mắt tràn đầy sùng sự tỉnh tĩnh. "Phạm đại sư, vị Tiệt thiên tài là ai?" Dĩ nhiên có thể có loại bản lĩnh này. Nhiếp Thiên Minh nhiệt huyết sôi trào hỏi. "Hắn chính là Thiên toán tử, năm đó hắn căn cứ tu vi võ đạo sáng tác ra cùng võ đạo hoàn toàn khác nhau hệ thống tu luyện, toán hoạch liền dường như vũ học, mà tinh thần con số dường như nội lực, thế nhưng tất cả những thứ này so với võ học tu vi càng khó khăn hơn." Đây cũng chính là tại sao bắt hoang bên trong toán sư ít như vậy đến nguyên nhân theo hắn tiên đi toán sư giới đột nhiên ít đi linh hồn như thế phát triển cực kỳ chậm chậm đến nay hứa nhiều phương pháp tu luyện vẫn là còn nguyên chuyển xuống Phạm đại sư than nhẹ một tiếng chậm rãi nói rằng hiệu quả như nhau nói nghe dễ dàng bắt tay vào làm nhưng là khó khăn tầm tầm. tầngếp Thiên Minh cảm thán nói rằng đúng vậy cho giỏi hơn thầy mà Thắng với lam cũng chi loại này dị khúc dị công khai Sơn tác phẩm đây Phạ đại sư gật đầu nói rằng Phạm đại sư tu luyện khó nhất địa phương là cái gì Nhất Tiên Minh trầm tư chốc lát hỏi: "Thiên phú, đối với lực lượng tinh thần nhạy cảm nhận biết thiên phú?" Phạm đại sư trầm rãi nói rằng: "Thiên phú, đơn giản hai chữ, chặn lại rồi bao nhiêu người?" Hắn nhẹ nhàng cảm thán một thoáng, hỏi tiếp: "Này sau đó đây?" Sau đó, toán sư bất ổn bất hoạt phát triển, mãi đến tận 120 hơn 10 năm trước, xuất hiện một cái thần bí gia tộc, mặc sĩ gia tộc, để toán sư phát triển đến đỉnh điểm. Một cái thần bí rồi lại đáng sợ gia tộc, vẹn vẹn mấy ngàn người, trong lúc nhất thời dĩ nhiên có thể cùng lúc đó khủng lỗ huyết tông hoang chống đỡ được. Đoàn đại Mạc sĩ trong gia tộc có 10 vị đã đạt đến cao cấp phàm sư. Chỉ là mấy ngàn người càng có thể chống đỡ một cái huyết tông hoàng, lợi hại như vậy. Nhếp Thiên Minh khiếp sợ nói rằng, đáng tiếc tiếc vui trong tàn, ngay 100 năm trước, vậy chính là đỉnh điểm 2 năm sau, Mạc sĩ gia tộc trong một đêm liền từ Bắc Hoang bên trong hoàn toàn biến mất, có người đồn đại là huyết tông hoàng rắc cho bọn hắn ảnh hưởng đến chính mình địa vị, đem bọn hắn liệt. Này có thật không? Ai, thật thật giả giả, ai có thể nói rõ ràng sở đây. Ngược lại bọn họ xác thực biến mất rồi, từ đó về sau, tuấn sư liền bắt đầu câu đơn, thế cho nên đến hiện tại Rất nhiều người đều không biết như thế nào toán sư, mấy ngàn năm cơ nghiệp, suy yếu nhưng chỉ cần mấy trăm năm. Nói đến đây, Phạm đại sư thở dài một hơi. Nay vốn nên tôi động toán sư phát triển thêm một bước trụ cột vững vàng lực lượng, nhưng như thế Ly Kỳ biến mất rồi, cũng khó trách Phạm đại sư thở dài, liền ngay cả Nhiếp Thiên Minh đều cảm thấy một tia hữu rũ. Lịch sử từ trước đến giờ đều là do hậu nhân sửa, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ siêu việt tiền bối, đem toán hoạch đẩy hướng về mới đỉnh cao. Cơ thể hơi chấn động, Nhiếp Thiên Minh ngẩng đầu lên, dùng sức nói rằng: "Phạm đại sư nhìn Thiên Minh, trong mắt lập lòe kinh hỉ hay là hắn chính là cái kế tiếp thiên toán tử, hoặc là cái kế tiếp mặc sĩ gia tộc. Phạm đại sư, ta nhớ được toán hạch có bốn loại, trong bọn nó có quan hệ gì sao?" Nhiếp Thiên Minh tỏ mò hỏi. "Người bình thường tu luyện chính là bản mạng hoàng hạch, người thiên phú cực cao tu bản mạng huyền hạch. Còn bản mạng tâm trái đất, bản mạng thiên hạch tuyệt đối không phải nhân có thể tu luyện mà chiếm được." Phạm đại sư trầm rãi nói rằng. "Ồ, đây là vì cái gì?" Nhiếp Thiên Minh kinh ngạc hỏi. "Này phải từ toán hạch tu luyện mà nói, chúng ta tu luyện bản mạng hoàn hạch, hoặc giả bản mạng nguyên đều là từ tinh thần con số bắt đầu tu luyện." Toán hoạch như vách tường long, tinh thần con số chính là lòng con mắt, cái gọi là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Phạm đại sư hơi dừng lại chốc lát, hy vọng Nhiếp Thiên Minh có thể lý giải. Trong tính chốc lát, Nhiếp Thiên Minh suy tư gật đầu, nhìn Phạm đại sư. Tinh thần này con số cũng là rất khó tu luyện, đừng xem chỉ có ngăn ngắn 10 tầng, tuyệt đối không thua gì tu luyện tới hậu địa cảnh. Cái gọi là 10 tầng, kỳ thực vậy chính là ngưng luyện ra 10 cái tinh thần con số mà thôi, thế nhưng nhớ đến lúc đầu ta tu luyện này 10 cái tinh thần con số lúc, đầy đủ bỏ ra 10 năm, cái cuối cùng tinh thần con số, dĩ nhiên bỏ ra thời gian 2 năm. Phạm đại sư trở lại ngày xưa trong ký ức nhìn sau mày Phạm đại sư nhiếp thiên Minh có thể tưởng tượng lúc đó tu luyện giá trị ra khổ lập tức trong bóng tối may mắn chính mình tinh thần con số mấy ngày đã bị chính mình quyết định nếu là trước mắt Phạm đại sư biết không biết làm cảm tưởng gì Phạm đại sư ho khan một tiếng tiếp tục nói tinh thần con số tu luyện tốt xấu quyết định toán hoạch tốt xấu tại tinh thần con số tu thành một sát na, toán Hạch cũng sẽ tu thành đây mới là toán sư chân chính bắt đầu này hậu thiên liền không thể được bù đắp toánạch sau nhất Th thiênên Minh nhẹ do hỏi đương nhiên có thể Tinh thần con số không phải nhất thành bất biến, nó muốn kinh nghiệm dù, cách, phân, hợp, biến, 5 lần gột rửa hậu mới sẽ đạt tới to lớn nhất công hiệu. Đương nhiên theo nó tăng cao, toán hoạch phẩm chất cũng sẽ cùng theo tăng cao. Thế nhưng nhiều nhất có thể tăng cao đến bản mạng huyền hạch. Nhắc tới bản mạng huyền hạch, Phạm đại sư ánh mắt lộ ra một loại ngóng trong ánh mắt. Phạm đại sư, không người nào có thể trực tiếp tu luyện tới bản mạng huyền hạch sao? Đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề này, Kiêu Kỳ hỏi một thoáng. Có, tại hơn 100 năm trước, người của gia tộc Mạc thị, bọn họ tu thành bản mạng huyền hạch cơ sẽ đạt tới 1 5. Từ khi bọn họ sau khi biến mất, không còn có người có thể trực tiếp tu luyện tới bản mạng huyền hạch. Ta cảm thấy tương lai ngươi nhất định phải đi huyết tông hoang nhìn, nói không chắc có thể tìm tới một kia đầu mối. Phạm đại sư chậm rãi chân thuật, như là đang nói một quyển cực kỳ dày nặng lịch sử. Phạm đại sư dừng lại một lát sau, lại chậm rãi mở ra thoại hộp, nói tiếp, bản mạng thiên hạch, bản mạng tâm trái đất đều vì thiên địa độ vật, bản mạng tâm trái đất cũng gọi là địa chi toán hạch, vì làm đại địa điều khống năng lượng sử dụng, thiên toán tử đã từng suy đoán ra địa chi toán tổng cộng có 8 mà bản mạng thiên hạch vì làm thiên chi toán hạch là trời cao cân bằng thiên địa năng lượng sử dụng, thiên tri toán hạch tổng cộng có 4 mảnh, nhưng là có thể khẳng định là bất. Luận thiên tử toán hạch vẫn là địa chi toán hạch, chỉ muốn chiếm được trong đó một khối, bát hoang dễ như trở bàn tay. Sau khi nghe xong, Nhiếp Thiên Minh thân thể không khỏi run lên một thoáng, một khối nho nhỏ toán hạch càng có năng lượng như thế, thật là không dám tưởng tượng. Đương nhiên, địa chi toán hạch cùng thiên tri toán hạch xưa nay cũng không có xuất thế quá, cho nên cũng không có ai chân chính gặp gỡ chúng nó, còn thiên toán tử gặp không dám, chúng ta liền không biết được. Phạm đại sư nhìn giật mình Nhiếp Minh, nhẹ nhàng cười cười. Sơ Sơ Ngũi, Nhiếp Thiên Minh lông Mi vì run, nhẹ giọng hỏi, "Này toán sư lại là cái gì? Chỉ cần có toán hạch là có thể trở thành toán sư." Toán sư cấp 1 có thể cùng thiên Nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ chống đỡ được, toán sư cấp 2 thực lực chí ít tại Thiên Nguyên thần dục đăng kỳ chống đỡ được. Lấy toán sư cấp 5 vì làm phân giới điểm, đột phá toán sư cấp 5 hậu, toán hạch tự động lộ sắc đến bản mạng nguyên hạch, thực lực sẽ đột biến, chí ít so với Thiên Nguyên thần chuyển đàn đăng kỳ cao thủ mạnh hơn, thậm chí có thể cùng âm dương sơ cấp cao thủ muốn chống lại, những này toán toán sư cao cấp. Toán sư đỉnh cấp có thể thích làm gì thì làm khống chế năng lượng, lật trang mà cũng hải, cũng không thường không thể. Nói đến đây, Phạm đại sư trong mắt toát ra một loại kính nể tình. Thiên nguyên thần cảnh giới chia làm dục đan kỳ, tiểu đan kỳ, cợt thở, huyền đan kỳ, thành đăng kỳ. Rời sông lớp biển, này muốn bao lớn năng lượng? Phạm đại sư này toán sư thông cấp đây. Nhiếp Tiên Minh lại này tò mò hỏi. Ai, liền ngay cả toán sư đỉnh cấp ta đều không rất ít nghe qua, huống chi toán sư thông cấp, cụ thể bao lớn uy lực, ta cũng không biết, e sợ chỉ có ngày sau ta xuống đất, thấy thiên toán tử, mới biết. Phàm đại sư bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài nói rằng: "Chương 43, bị người theo dõi. Hắn cũng có cơ hội đi gặp Thiên toán tử, nằm mơ đi." Đột nhiên hư không lão nhân khinh thường nói: "Lão sư đây là vì sao?" Nhiếp Thiên Minh kinh ngạc hỏi: "Đây đều là chuyện cũ, sau đó ta sẽ từng cái giảng cho ngươi nghe, ngươi vẫn là hỏi trước hỏi ra hỏa kia đi." Hư không lão nhân than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói rằng: "Hư không lão nhân lại tiếp theo trầm mặc lên, Nhiếp Thiên Minh hiểu chính hắn một lão sư, hắn nếu là không muốn nói, ngươi liền đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không nói." Phàm đại sư Ta còn có một cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi." Nhiếp Thiên Minh đột nhiên nghĩ đến chính mình vấn đề mấu chốt còn chưa kịp hỏi. Phạm đại sư cầm lên chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, hơi gật đầu, nói rằng, "Hỏi đi, bất quá ta cũng không dám bảo đảm ta tự mình biết." Khe khe gật đầu, khóe miệng vi đánh, nhẹ giọng hỏi, "Nếu như không có khởi động năng lượng toán hoạch, này bây giờ nên làm gì?" Phạm đại sư tay run lên, chén trà suýt chút nữa từ trong tay lướt xuống, Nhiếp Thiên Minh suy đoán xem ra cái vấn đề này hắn khả năng cũng không biết. Choáng trầm tư chốc lát, Phạm đại sư nói rằng, "Theo đạo lý, Tại sản sinh tinh thần con số đồng thời, sẽ có một tia năng lượng chuyển vào tinh thần con số bên trong, mà cô năng lượng này hoàn toàn có thể khởi động tu hành. Xét thực ta vừa nãy thăm dò người tinh thần con số lúc, liền phát hiện có điểm dị dạng, ta vốn là cho rằng là bởi vì ngươi vừa hình thành tinh thần con số, cho nên năng lượng rất yếu. Nghe ngươi nói như thế, xem ra không phải. Này phàm đại sư có thể có biện pháp gì sao? Nhiếp Thiên Minh nhẹ giọng hỏi. Biện pháp ngược lại là có, thế nhưng là rất khó làm được. Phàm đại sư trần chờ chốc lát, chậm rãi nói rằng, đó là biện pháp gì? Nhiếp Thiên Minh kích động hỏi. Tìm kiếm năng lượng mang, ít nhất là Tam Viêm chân hỏa bản thể, nếu như là Lục Dương chân hỏa vậy thì càng tốt, chỉ là như vậy mỗi lửa đã ít lại càng ít, xác thực khó tìm. Phạm đại sư trầm rãi nói rằng, Tam Viêm chân hỏa, Tam Viêm chân hỏa. Nhất Thiên Minh thì thảo lập lại 2 lần. Nếu là Tam Viêm chân hỏa, nhất định phải còn phối hợp hơn cấp 2 thú hạch, vừa mới có thể đạt đến hiệu quả. Phạm đại sư nhìn vẻ mặt nghi hoặc Nhất Thiên Minh nói rằng, bất quá, nếu như nếu muốn vĩnh cửu giải quyết cái vấn đề này, tu luyện tinh thần con số mới là tốt nhất sách." Phạm đại sư mỉm cười nói rằng, Đa Tạ phàm đại sư, Thiên Minh còn có cái cuối cùng vấn đề muốn thỉnh giáo. Ngươi biết bên trong thành là địa phương nào sao? Nhất Thiên Minh con mắt nhìn phàm đại sư, vội vàng hỏi. Ha ha ha. Xem ra tiểu hữu chí hướng xác thực rất xa đại a. Phạm đại sư nhẹ nhàng vỗ vỗ hai vai, vui vẻ cười cười. Phạm đại sư chế nhạo, ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nhất Thiên Minh sở sở mũi, cũng hơi cười cười. Bên trong thành, xác thực cao thủ như Vân, muốn đi vào, ít nhất là thiên nguyên cảnh cao thủ mới có thể đi vào. Phàm đại sư nhẹ nhàng nói. Đáng sợ như vậy, Nhiều như vậy cường giả đi nơi nào? Nhiếp Thiên Minh tầng tầng nuốt một cái nước bọn, giật mình hỏi. Phạm đại sư nhìn hắn một cái, ha ha cười lên. Nhẹ nhàng gãi gai tóc, Nhiếp Thiên Minh cũng lung túng nở nụ cười. Thiên Minh tiểu hữu, ngươi có không biết, bên trong thành nhưng thật ra là mấy cái thành thị tạo thành, mỗi cái thành chỉ đều có phong vân thành to nhỏ như vậy, bên trong trung tâm thành một tòa thành thị trở thành hoàng thành, đó chính là hoang chủ nơi ở người ở phía ngoài có thể tiến vào, thế nhưng như muốn trưởng kỳ ở lại, nhất định phải đạt đến thiên nguyên cảnh. Đương nhiên bên trong trong thành cũng không phải là tất cả mọi người là thiên nguyên cảnh cao thủ. Bên trong thành bên trong sinh trưởng ở địa phương cư dân có thể vô điều kiện cư ngụ ở bên trong thành. Phạm đại sư mỉm cười nói rằng, nguyên lai là như vậy, có phải hay không chỉ cần đạt đến thiên nguyên cảnh là có thể đi vào ở lại cơ chứ? Nhiếp Thiên Minh hỏi. Đương nhiên không phải, chí ít nhất định phải giao một triệu hoang tệ. Phạm đại sư trầm rãi nói rằng, một triệu hoang tệ, không phải xem vui rồi đi, xem ra chính mình cả đời này còn không thể nào vào được. Phạm đại sư nhìn thấu Nhiếp Thiên Minh tâm tư, an ủi, đừng lo lắng, các ngươi phong vân môn mỗi hai năm đều sẽ cử hành cho lựa, nếu là thực lực mạnh Tự nhiên có thể tiến vào đến nội viện. Nội viện? Đây là cái gì? Nhiếp Thiên Minh đối với những này thực sự là một chữ cũng không biết, cũng khó trách, từ nhỏ tại tiểu Ngư thôn lớn lên, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, chỉ sợ hắn cả đời này đều muốn dẫn ở nơi nào. Như Nam cung Huân như vậy đại gia tộc tử nữ, trưởng bối từ nhỏ đã cho bọn hắn truyền vào những này trọng yếu tri thức, chỉ cần thiên phu không kém, tu luyện tới hậu địa cảnh tuyệt đối không thành vấn đề, chính là thời gian giải cùng ngắn vấn đề, những thứ này đều là hắn Nhiếp Thiên Minh không thể so với. Nay bởi vì như vậy, hắn có những người khác không có kiên nghị phẩm chất. Điểm này đối với người tu luyện cực làm trọng yếu. Nội viện chính là Phong Vân môn bên trong, ngươi hiện tại vị trí, kỳ thực chỉ là Phong Vân môn một phần nhỏ, cường giả đều tại trong nội viện, ngoại trừ nội viện còn có Hạch viện, mà tiến vào Hạch viện người còn có người sẽ bị chọn tiến vào Hoang Kỳ. Nhìn hắn giống như đòi ánh mắt, Phạm Đại Sư từng cái vì hắn giải đáp. Không chỉ có có nội viện, còn có Hạch viện, xem ra chính mình cự ly chân chính Phong Vân môn vẫn rất xa a. Nghĩ tới đây, hắn chăm chú điệu cầm nắm đấm, thầm nói, bất kể là nội viện vẫn là Hạch viện, Nhiếp Thiên Minh ta đều trở lại. Phàm đại sư nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh trên mặt biểu hiện ra ít có kiên nghị, âm thầm than thở, thật là một khối ngọc thô chưa mài giũa, không biết cuối cùng có thể điêu khắc đến hình dáng ra sao. Bằng Thiên Minh tiểu hữu thực lực bây giờ, ta tin tưởng qua không được bao lâu, người tuyệt đối có thể đi nội viện, đến thời điểm bên trong thành mặt cho tiểu hữu dùng rồi." Phạm đại sư lại vỗ vỗ hắn vai, vui sướng nói rằng: "Đa tạ Phàm đại sư khích lệ, sắp trời cũng không còn sớm, ta đi về trước, ngày khác có thời gian trở lại đến nhà bái phỏng." Nhìn một chút sắc trời, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi nói rằng: "Được." Được, bất quá chờ ngươi tại tinh thần con số trên có đột phá thời điểm, nhớ tới nhất định phải tới tìm ta." Phạm đại sư thân thiết nói rằng. Gật đầu lia lịa, Nhiếp Thiên Minh đứng dậy, lần thứ hai hướng về Phạm đại sư cáo biệt lúc này mới đi ra. Thiên triệt để tôi xuống, bản tới nơi này liền đủ là mù, Nhiếp Thiên Minh không dám cố lưu ý, trực tiếp đi ra ngoài. Hết tốc độ tiến về phía trước nửa giờ, Nhiếp Thiên Minh rốt cục thấy được đèn dầu sáng rỡ đường phố, thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, bước chân cũng hoán chậm lại, ngày hôm nay tu mạch rất nhiều, lập tức tâm tình cũng biến rất khá. Dên lên tiểu khúc, tay trái hoang tệ tại chỉ xoay tròn, Vừa nhưng đã đã rất muộn, Nhiếp Thiên Minh cũng không có ý định hiện tại trở về đi, lập tức quyết dừng ở nơi đó đi dạo một hồi. Phong Vân thành chợt đêm rất tốt, xa hoa trù lạc, như ban ngày. Nhiếp Thiên Minh, tốt, ngươi ở nơi này, ta tìm ngươi nửa cái Phong Vân hành. Căn bản không cần nhìn, Nhiếp Thiên Minh liền biết là người nào, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói rằng, Huyên muội, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nam cung Huyên mới bên cạnh bính đi ra, lôi kéo hắn nói rằng, tốt, đi ra loạn cũng không mang theo chúng ta, thật không có suy nghĩ. Nhẹ nhàng lườm nàng một cái, nói rằng, ngươi không phải muốn tham gia học trước huấn luyện sao? Ta nào dám tìm ngươi." Nam Cung Huyên gật đầu, lúng đồng tiền mới nợ nói rằng, "Cũng đúng, vậy ngươi cũng nên cho ta chào hỏi đi. Ta Nam Cung đại tiểu thư, ta đi ra đi dạo cũng muốn đánh với ngươi cái tiểu báo cao không." Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ một cái. "Quên đi, quên đi, bổ tiểu thư tâm tình được, đi theo ta đi dạo đi, vẫn đúng là không ở buổi tối thời điểm đã tới nơi này. Không nghĩ tới đã vậy còn quá đẻ đẽ, so với thiên hải thành muốn mỹ lệ hơn nhiều." Nam Cung Huyên tâm tình thật tốt, vội vàng lôi kéo Nhiếp Thiên Minh đi về phía trước. Hai người đi dạo nửa giờ, Nam Cung Huyên mua thật nhiều bé gái đồ trang sức, quyết định vọng phong vân môn đi. Nhẹ nhàng hừ một tiếng, Nhiếp Thiên Minh tại Nam Cung Huyên bên thai nói rằng: "Ai, bị người theo dõi, thật không biết bọn họ là rực tiền vẫn là cướp xác, ta đoán có thể là người trước." "Nói cái gì? Tìm đánh có phải hay không?" Nói xong nắm đấm tầng tầng đánh vào Nhiếp Thiên Minh trên người, hắn nhẹ nhàng run lên, trên nắm tay lực lượng toàn bộ bị tà đi. "Đi thôi, chỉ bằng này mấy cái mặt hàng, vẫn rực tiền cướp xác." Nhiếp Thiên Minh khinh thường nói. Hai người hiểu lòng không hết cười cười, nhanh chóng hướng về yên lặng cái hẻm nhỏ đi đến. Chương 44 Tấm mặt bao quát non sông. Phía trước tiểu mỹ nữ, đứng lại, công tử nhà ta coi chọ ngươi. Người phía sau vừa nhìn cơ hội hiếm có, hét lớn một tiếng. Nam giết chết, nữ mang đi. Bên cạnh đại hán nhẹ giọng ra lệnh. Nhớ kỹ tuyệt đối không nên thương tổn vị mỹ nữ kia, bằng không tháng này đều bạch làm thịt. Trong bóng tối, tên công tử kia phát sinh khiến người ta nôn mửa âm thanh. Muốn chết. Nam Cung Huyên lạnh lùng nói. Huyên muội, tên đại hán kia giao cho ta, cái này đối với ngươi thú vị hỗn đản giao cho ngươi, còn có mấy cái gia đinh cùng nhau thu thập. Nhất Thiên Minh vô vô Nam Cung Huyên bay nhẹ giọng nói rằng. Nói xong, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng lung lay một thoáng cổ, lướt nhát thư một thoáng cánh tay, dùng tay chỉ vào tên đại hán kia nói rằng, "Lại đây." Đại hán lạnh lùng nở nụ cười hai tiếng, xương phát sinh lênh lênh tiếng vang, nói rằng, "Như ngoan ngoan đầu hàng, đại gia vẫn tha cho ngươi khỏi chết, nếu là dám phản kháng, xem đại gia làm sao đem ngươi băm thành tám mảnh." Thôi cảm thụ một thoáng, Nhiếp Thiên Minh lắc lắc đầu, bất quá hậu địa cảnh mà thôi, liền dám như vậy càng rỡ, coi chính mình tuổi trẻ liền dễức hiếp, ngày hôm nay ta liền cho ngươi biết cái gì gọi là băm thành tám Đại hán khí thế hùng hổ đánh lại đây. Trong bóng tối, Nhiếp Thiên Minh có thể nhìn thấy một tia sáng trắng nhanh chóng như chính mình trước ngược đánh tới. Khóe miệng nhẹ nhàng vung lên một tia xem thường mỉm cười, tay trái hoang tệ trong nháy mắt ngừng lại, tay phải ngón trỏ trên nổi lên một tia nhàn nhạt kỳ quang, đây là hắn ngày hôm nay vừa lĩnh ngộ nhược thiên chỉ. Và anh, Đại Hàn bị nhược thiên chỉ uy lực dung ra một mét có hơn, nhất thời mất đi chi giác, Nhiếp Thiên Minh tuyệt đối không nở rằng dĩ nhiên có thể một chiêu liền đem Đại Hàn đánh đổ. Thật kém cỏi. Nhìn một chút Nam Cung Huyền, phát hiện nàng vẫn đang đùa bỡn bốn người kia, Nhiếp Thiên Minh không khỏi lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng, "Huyên bội. Nhanh lên một chút rồi, đừng bự. Mới vừa nói xong không tới 10 giây đồng hồ, đã nhìn thấy ba đạo bạch quang qua khứ, ngay sau đó ba cái gia đình ngã trên mặt đất, mất đi tri giác. Thật muốn một cái tắt phiến tử ngươi. Nam Cung Huyên Đại Mi hơi nhíu, nổi giận đùng đùng nói rằng: "Đừng giết ta, đừng giết ta, ta lần sau cũng không dám nữa." Tên công tử kêu cả người run dậy, không ngừng cầu xin tha thứ nói: "Quên đi thôi." Nhất Thiên Minh nghĩ đến bạn nhất liên lụy tới Phong Vân Thành Thế lực lớn, đến thời điểm sẽ mang đến không ít yếu phiền phức, quyết định thả ra hòa này. Miệng lớn Đối với loại này ý thế hiếp người công tử bột, Nhiếp Thiên Minh tuy rằng rất là chán ghét, thế nhưng cũng không trở thành rất chết, lập tức ngón tay bắn ra, phù phù một tiếng, thiếu niên nhất thời hôn đến quá khứ. Từ trên người mấy người nắm không ít oan tệ, có ít nhất 5000 oan tệ, hướng về bên người bao ném đi, hai người vội vã rời khỏi, chạy theo tay đến rời khỏi không tới thời gian 3 phút. Ai, biến thành chúng ta dự tiền. Nam Cung Huyên nhẹ nhàng thở dài một hơi, trầm rãi nói rằng. "Núi bay." Nhiếp Thiên Minh nói rằng, gần nhất tình hình kinh tế, trong tay có chút khẩn trương, bị bất đắc dĩ, ngược lại không nắm bạch không nắm. Liên tính đối với bọn hắn nho nhỏ trường phạt đi. Lôi một hạ nam cung huyền, hai người nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối. Học trước huấn luyện cuối cùng kết thúc, mới tu luyện đã bắt đầu, Nhiếp Thiên Minh lười nhắc rũi một lần eo, mở mắt, lúc này mới muốn cho tới hôm nay muốn lên quá. Phong Vân Môn cũng thật đúng vậy, còn muốn đi học, chính mình tu luyện không là tốt rồi sao? Nhẹ nhàng đích thì thầm một tiếng, vẫn là nhanh chóng từ trên giường bò dậy, Nhiếp Thiên Minh thu thập xong tất cả, đóng cửa phòng đi ra ngoài. Nương Hiểu lão sư đã tại một gian đại phòng học bắt đầu giảng bài, Nhiếp Minh lén lút điệu từ hậu môn lưu tiến vào, Nương Hiểu lão sư nhìn hắn một chút. Hắn ngượng ngùng cười cười, lập tức ngồi xuống, ngưng Hiểu lão sư bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ai bảo hắn là tối có thiên phú người đâu. Chúc mừng các ngươi bị Phong Vân hoang hay nhất môn phái Phong Vân môn chúng tuyển, nhưng là các ngươi không thể kiêu ngạo, đây mới là mới vừa vừa mới bắt đầu, con đường tu luyện mới chính thức mở ra. Nương Hiểu tiếng của lão sư lập tức chuyển tới toàn bộ góc. Nhìn ngưng Hiểu lão sư, hắn nhẹ nhàng mà nắm một thoáng nắm đấm, lầm bẩm nói, nội viện, hải viện, ta nhất định phải đi. Qua nửa năm nữa, các ngươi cùng các ngươi trên một lần sư huynh đều sẽ tham gia mỗi năm một lần săn bắn đại tái, nếu có thể ở săn bắn đại tái bên trong đạt được hảo thành tích, đem có cơ hội tham gia sang năm nội viện chọn lựa. Chớ xem thường lần này săn bắn đại tái, nếu như phá vây rồi, liền không cần đợi thêm 3 năm, bởi vì dựa theo quy củ, phải là 3 năm cấp trở lên đệ tử mới có thể tham gia. Nương Hiểu lão sư nhẹ nhàng mà ngừng một chút, nhìn xa xa Nhiếp Thiên Minh, tựa hồ muốn ám chỉ cái gì. Nhẹ nhàng gật gật đầu, khóe miệng vung lên vẻ mỉm cười, Nhiếp Thiên Minh nhàn nhạt tự nhủ, săn bắn đại tái, ha ha, nội viện chọn lựa, Nhiếp Thiên Minh ta đều sẽ đem hắn vững vàng mà chào ở lòng bàn tay. Phí lời ta cũng không nhiều lời, trong chuyện này lợi hại quan hệ tin tưởng các ngươi cũng có thể cảm nhận được. Tiến vào nội viện mới là các người Vũ học tu vi chân chính tăng cao địa phương, nói vậy các vị đều là đến từ các thành phố lớn danh môn vọng tộc, tự nhiên biết bên trong thành rất khó tiến vào, chính là tiến vào bên trong thành, nếu như không có thực lực, cũng rất nhanh bị đào thải hạ xuống. Thế nhưng bên trong trong thành không người nào dám đắc tội Phong Vân Môn chúng ta, ngươi biết đây là tại sao không? Nương Hiểu lão sư mặt mỉm cười hỏi. Nương Hiểu lão sư, là nhân vì làm Phong Vân Môn chúng ta cùng Phong Vân hoang hoang chủ quan hệ sao? Nương Hiểu lão sư nghe được phía dưới một đệ tử nhẹ giọng nói rằng hầu, mỉm cười lắc lắc đầu. Cái vấn đề này còn phải nghĩ sao? Nhất Thiên Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khi còn bé ở trong biển bắt cá, các đại nhân sợ nhất đụng tới cá mập, cá mập một cái có thể cắn một cái làng trại, cá mập sợ dĩ dám như vậy hoành hành bá đạo, không chính là nó nắm giữ không gì sánh được thực lực mà. Nương hiểu lão sư, là bởi vì chúng ta thực lực đặt ở đằng kia, thử hỏi ở cái này được nhục cường thực thế giới, cái gì trọng yếu nhất? Thực lực, thực lực, vẫn là thực lực. Người khác quan hệ đều là giả, một ngày kia thực lực ngươi không được rồi, nhân ra sẽ không chút lưu tình đem ngươi đá văng ra, chỉ cần làm cho mình lợi cho thế bất bại, mới có thể vĩnh viễn hưng thịnh. Đây cũng chính là tại sao Phong Vân môn chúng ta sửng sững hơn ngàn năm mà không ngã nguyên nhân căn bản. Nhiếp Thiên Minh đứng lên, nắm đấm nắm thật chặt, trong ánh mắt toát ra một tia tinh mang. Nương Hiểu lão sư hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh có thể nói ra những lời này, xem ra chính mình vẫn là đánh giá thấp Nhiếp Thiên Minh thực lực, một người tu luyện tới mức độ nào không chỉ có cùng Thiên Phú có quan hệ, vẫn muốn cùng hắn tầm nhìn có quan hệ, thử hỏi một người từ trên đỉnh ngọn núi xem phía trước thì làm sao có thể sẽ chỉ trệ không tiến đây. Nương Hiểu lão sư lần thứ hai quang tới khen ngợi ánh mắt, trong lòng âm thầm than thở, người này tương lai tất thành đạo chí ít cũng sẽ đạt tới hỗn độn cảnh giới, nghĩ tới đây nàng không khỏi khẽ thở dài một hơi, mạc nghiệp nói, hốn độn cảnh giới, nói nghe thì dễ, muốn chính mình đã từng lấy vì làm thiên nguyên thần liền dường như trò đùa giống như vậy, thế nhưng đến hiện tại chính mình nhưng nằm ở thiên nguyên hậu kỳ, chính mình tại thiên nguyên hậu kỳ đã đầy đủ 5 năm, chính mình cũng không biết khi nào có thể đột phá thiên nguyên cảnh tiến vào tha thiết ước mơ thiên nguyên thần cảnh giới, còn ham âm dương, hỗn độn cảnh giới, e sợ đời này đều đừng nghĩ chạm đến. nhìn ngưng hiểu lão sư, lão sư ánh mắt trong nháy mắt biến hóa thật nhiều lần, chỉ là âm thầm buồn bực, chậm rãi ngồi xuống. Này mới phát hiện bên trong phòng học tất cả mọi người theo dõi hắn xem, hơn 100 ánh mắt nhìn chăm chú cho hắn cảm giác mình cả người không thoải mái, vẫn coi chính mình là quái vật đây. Lập tức không thể làm gì khác hơn là sờ sờ chính mình mũi, hơi cời cười, tránh khỏi bọn hắn cái loại này gần như điên quần mà ánh mắt, tựa giao đấu khí, bao ở chung một chỗ. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không để ý bọn họ. Nương hiểu lao sư lúc này mới tinh thần hồi phục, không nghĩ tới chính mình nhưng tại đệ tử trước mặt thất thố, lập tức lại khôi phục trước đây bình tĩnh, lập tức ho khan một tiếng, nói rằng, nếu biết trong đó trọng yếu quan hệ, tin tưởng các ngươi nhất định phải nỗ lực không phụ trọng vọng. Mọi người lúc này mới đưa ánh mắt từ Nhiếp Thiên Minh trên người rời, một lần nữa nhìn ngưng Hiểu lao sư, ngưng Hiểu lao sư nhìn túi đầu Nhiếp Thiên Minh, nói rằng, ta tin tưởng các ngươi có thực lực này, tuyệt đối không nên phụ lòng ta kỳ vọng, lại càng không muốn cô phụ các ngươi thiên phú của chính mình. Mọi người cùng kêu lên nói rằng, tuyệt đối không phụ lòng ngưng Hiểu lao sư kỳ vọng. Ngư Hiểu lao sư lần thứ hai toát ra thỏa mãn mỉm cười, khe khe gật đầu, nói rằng, được rồi, cho vị ngày hôm nay liền tản đi đi, từng người tu luyện đi thôi, có vấn đề gì cần hỏi có thể đi tìm ta. Nhìn thấy Ngưng Hiểu lão sư thủ thế, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng chạy ra khỏi phòng học, Ngưng Hiểu lão sư chỉ thật bất đắc dĩ cười cười, cái cuối cùng đến, cái thứ nhất đi, hắn là chính mình nhiều năm như vậy đến đã dạy quá dễ nhất một đệ tử. Nam Cung Huyên nhìn Nhiếp Thiên Minh chuẩn ra phòng học câm thanh, vội vàng đuổi tới, lại phát hiện dĩ nhiên không có hắn tung tích, lập tức dậm chân, xúi tay áo nói rằng, "Hảo tiểu tử, ngươi chạy cũng quá sắp rồi điểm." Chương 45, chẳng lẽ hắn hôn say? Ra khỏi phòng học, hắn cảm thấy cả người thoải mái, tựa như mới từ trong lồng che thả ra chim nhỏ, trời cao biển rộng, rất tự tại. Phòng học xác thực không phải nhân nơi ở, thì Thảo nói một tiếng, trực tiếp hướng về phòng luyện công đi đến. Còn có hai bản bí tịch chưa kịp luyện tập, nhanh chóng đến phòng luyện công, xin một cái gian phòng. Lầu 2 đông sườn, hắn nhanh chóng đến nơi đây, mở cửa phòng ra. Nhấn cái nút, tất cả đều là xe nhẹ chạy đường quen, rất nhanh Miệp Thiên Minh đi tới giả lập trong không gian, nhìn một chút toán hoạch bên trong bí tịch. Nhất phẩm vũ học, toàn phong tối. Tam phẩm vũ học, thủy ba miễn trưởng. Còn có lần trước còn lại tam phẩm võ học, kim thiếu ẩn. Toàn phong tối, Miệp Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, chất lực lượng lớn, lực công kích mạnh. Luyện tới lại thành, chân ra đời phòng, quét ngang thiên quân. Có lợi hại như vậy, Nhiếp Thiên Minh nghi hoặc tự đủ Đối với trên đùi công phu, nhếp Thiên Minh vẫn là biết rất ít, lập tức quyết định trước tiên bắt đầu luyện. Một tầng, tảo sa công kích tấm ván gỗ có thể làm cho bùn cắt tiến vào tấm ván gỗ bên trong, Nhiếp Thiên Minh trước mắt xuất hiện một mảnh bãi cát, lập tức dựa theo sách bên trong ghi chép chiêu thức luyện tập lên, chân trái vững vàng mà chống đỡ địa, đùi phải thuận thế quét qua, hai chân luân phiên. Một tầng, không tới thời gian 2 phút, hắn dễ dàng quyết định. Hai tầng, ba tầng, bốn tầng. Quyết định Nhất Thiên Minh em thầm thở dài một hơi, toàn phong thối lực công kích kém xa tít tắc bắt tự quyền, càng không như nhiều tiên chỉ, nhất phẩm chính là nhất phẩm. Ai? Thế nhưng hắn cũng không phải là không có thứ gì thu hoạch, từ toàn phong thối bên trong, hắn lĩnh ngộ đến một bộ bộ pháp, thoáng thay đổi, dưới chân lập tức bắt đầu biến hóa, phương vị tùy ý khống chế, thật có thể nói là linh hoạt tự nhiên. Lập tức, trước tiên bắt đầu luyện hắn bộ pháp, trải qua 7, 8 lần luyện tập, bây giờ hắn đã thành công nắm giữ bộ này bộ pháp, Nhất Thiên Minh suy nghĩ một chút, liền cứ gọi nó toàn phong bộ đi. Ha, ha, ha. Toàn phong bộ, không sai. Lần sau cũng sẽ không bị người dễ dàng công kích được nh thiên Minh thỏa mãn đem toàn phong bộ chân pháp để vào toán hoạch bên trong ánh mắt lần thứ hai tập trung tại tam phẩm Vũ học trên tam phẩm Vũ học đấu tửu lệnh cực phú trí tưởng tượng lực công kích luyện tới đại thành có thể chống đỡ Tứ phẩm Vũ học công kích thôn phệ tam phẩm Vũ học công kích đánh xa gần phòng huy lực cực lớn đấu tử lệnh khoe miệng nhẹ nhàng dương lên cười cười nói rằng đấu tửu lệ đấuử tử lệ hoàn cảnh trung quanh theoếp thiên Minh lòng yên tĩnh mà chuyển hóa tỉ mỉ nhìn một chút vị trí phương chính mình không biết khi nào đã thân ở một mảnh trong rừ trú Dừng chốc cao vút trong mây, trong gió lá chuốc đung đưa bất định. Hướng về phía trước nhìn tới, thậm chí có một quán rượu, nói tiểu lâu cực không chuẩn xác, nhiều nhất toán một cái tiểu lều mà thôi. Một mặt cờ tử ở trong gió từ từ lay động, mặt trên đình linh viết, khắp Hào Túy. Khắp Hào Túy. Nhẹ nhàng cười cười, bất đắc di lắc lắc đầu, Nhiếp Thiên Minh lẩm bẩm nói, xem ra này đấu tiểu lệnh không thể thiếu muôn luôn rượu, cũng không biết ai vậy sáng tạo vũ học, nhưng là có thể khẳng định, không phải tiểu tiên chính là sầu rượu. Hàn khí lượn lờ, vừa uống vài chén tiểu ấm áp thân thể. Nhất Thiên Minh không biết tại sao tại này giả lập trong thế giới dĩ nhiên cảm giác được một tiêu hàn ý. Ba bước cũng làm hai bước, Nhất Thiên Minh nhanh chóng đi vào nhà này tiệm rượu, ưu nhã ngồi xuống, hướng về tiểu nhị vẫy vẫy tay, tiểu nhị bưng lên một vò rượu ngon. Nhẹ nhàng đem bố cái lấy xuống, trong nháy mắt một cỗ hương tựu bay ra, tuy rằng Nhất Thiên Minh bình thường rất ít uống rượu, thế nhưng hắn xác định đây tuyệt đối là một vò rượu ngon, chí ít cũng nên có 50 năm. Uống đi. Nhất Thiên Minh chậm rãi rót một chén rượu, lẩm bẩm nói: "Mùi thơm nát cam thuần, rượu ngon." Nói xong, Nhất Thiên Minh đứng lên, Đấu thủ lệnh triêu thức ở trong đầu không ngừng hiện lên. Thân tùy ý đi, đi khắp như rồng, bàn đạp như bay, hắn cầm lên vỏ rượu, xông vào trong rừng trúc. Tầng thứ nhất, lưu tinh bay lượng. Lập tức vò rượu ở trong tay không ngừng bay lượng, cả người dường như một trận gió, Nhiếp Thiên Minh không ngừng uống đàn bên trong tửu, bàn tay cũng không ngừng nghỉ, trên không trung không ngừng vũ động, nhìn như mềm mại vô lực một đòn, nhưng đến mức đều có loại cuồng phong giống trận cảm giác. Đùng. Một vò rượu ngon không tới một phút đồng hồ đã bị Nhiếp Thiên Minh uống xong, hắn tiện tay ném một cái, phát sinh lanh lảnh tiếng vang, lúc này chính uống tại cao hứng. Tiểu Nhị lập tức lại ném đi một vò rượu ngon lại đây. Gặp người xuống, sau đó nhẹ nhàng phiêu lên, nhấp thiên minh trên không trung chậm rãi mượn quá tiểu, trên không trung toàn quay một vòng, quá trình này cực kỳ chậm chậm, như như tại hư không hành đi. Đấu Tửu lệnh chú ý chính là, thân thể mềm nhẹ, liền dường như rượu ngon tiến vào hết hầu giống như vậy, nhìn như mềm nhẹ, kỳ thực trên người hết thể nội lực hết mức rót vào chính mình chiêu thức bên trong, xem ra giống thật mà là giả, kỳ thực kín, kẽ không một lỗ hổng. Vỏ rượu tại xung quanh cơ thể liên tục xoay tròn, cả người tại trong rừng trúc qua lại qua lại. Nhếp thiên minh đột nhiên song quyền tầng tầng đánh vào vào rượu trên và anh chu vi một gốc cây to bằng cái bát trúc tử cũng ngay sau đó ẩm ẩm vụt, nhanh chóng đến hạ tiểu tử vào rượu bên trong bay ra dường như một nhánh rời dây cung mũi tên nọn bay vào không trùng vào rượu cũng nứt ra thân thể trên không chung lơ lửng nhiếp thiên minh miệng chậm rãi mở ra Hào hàngảo tiểu đến điểm cao nhất hậu vừa vội tốc tam tích rơi vào hắn trong miệng nhất thiên Minh trên không chúngỗng nhiên là lên bên trong thân thể điệu tinh lực dường như quẩn quốn nước sông trong nháy mắt buộc phát ra với thân thể ba viên trúc tử lập tức bị chấn nát, vô số chúc tiết từ không trung tản ra, có loại bụi bặm tung bay cảm giác. Phù phù. Thân thể lập tức ngã, trên đất nằm say như chết Nhiếp Thiên Minh, là có tung ở trên mặt rượu ngon, giờ khác này chính chậm rãi từ trên khuôn mặt chảy xuống. Không biết quá không lâu, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi mở mắt, sờ sờ phát đau đầu, khẽ thở dài một hơi nói, "Ai." Không nghĩ tới tại giả lập trong thế giới dĩ nhiên cũng có thể thú, xem ra tiểu lượng thật sự không được. Chậm rãi đứng lên, chu vi lần thứ hai khôi phục đến tối sơ dáng dấp, xem ra hôm nay chỉ có thể luyện tới đây, sửa sang lại một thoáng. Nhất Thiên Minh đi ra khỏi giả lập huấn luyện không gian. Giao xong chìa khóa, trời đã đại tối sầm, Nhất Thiên Minh trực tiếp đi trở về ký túc xá, đến ký túc xá hậu, hắn ngã đầu liền ngủ. Ngày mai ánh mặt trời đâm phá buổi trần, chiếu khắp đại điện. Nhẹ nhàng lật một người tử, Nhất Thiên Minh chậm rãi tỉnh, "Ai, hôm qua thiên tài luyện đến tầng thứ nhất, ngày hôm nay lượt tiếp." U ngục một thoáng, Nhất Thiên Minh lập tức bò dậy, mặc quần áo xong, chỉnh lý cẩn thận tất cả, sải bước đi ra khỏi gian phòng. Hơi chút án một điểm độ vật, Nhất Thiên Minh lập tức chạy về phía luyện phòng, chuẩn bị ký cẳng tất cả, nhẹ nhàng cầm nắm đẫm. Lần thứ hai bước chân vào giả lập thế giới. Đồng dạng địa phương, tương tự phong, tương tự địa hàn khí lựa lở. Tầng thứ hai, ngàn chén không say. Ha ha, ha ha. Tự dễ cười, ngàn chén không say, làm sao có khả năng. Nhất tiên minh cười khổ lắc lắc đầu. Thế nhưng không có cách nào, lại muốn cầu ngàn chén không say, hắn nhất định phải đạt đến yêu cầu. Một vỏ Hai đàn. Ngũ đàn. Hống. Lần thứ hai say mất, lần này liền luyện tập cơ hội đều không có cho hắn, ngũ đàn đã đến hắn cực h Trở đến khiếp tiên minh ra khỏi huấn luyện phòng thời gian, thiên lại tối sầm, một ngày đã vậy còn quá ngủ tới, Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng hơi giật giật, nhanh chóng rời khỏi. Liên tiếp 10 ngày, Nhiếp Thiên Minh mỗi ngày như vậy, tất cả không có một chút nào tiến triển, duy nhất có tiến triển chính là tự lượng. Thập đàn không ngã, tuy rằng đầu không đủ tỉnh táo, thế nhưng không lại giống như mấy ngày hôm trước như thế say như chết. Thứ 11 thiên, Nhiếp Thiên Minh rốt cục lĩnh ngộ đến ngàn chén không say ngủ ý, bên người không khí, mãnh liệt chấn động lên, hai cái cánh tay khoáy động khí lưu đột nhiên ngưng tụ, tràn đầy nổ tung lực lượng. Hét to một tiếng hô Hai chân dường như mang theo một cỗ kinh phong, thân thể tựa như mũi tên giống như bay ra ngoài, dưới chân xê dịch biến hóa, trong thân thể mang theo một cố giá tính cùng tự do. Khè khè. Thân thể đến mức, không khí đều có loại bị xé rách cảm giác, trúc tử bị nghiền ép thành một mịn, nhìn thấy loại này tính chất hủy diệt hiệu quả, Nhiếp Thiên Minh ha ha nợ nụ cười. Tầng thứ hai cuối cùng cũng coi như luyện thành công. Càng làm một chỗ lưu bạch, dĩ nhiên là bản thiếu, bản thiếu chẳng lẽ là người sáng tạo uống say. Đều uống say. Chương 46, tiểu tử ngươi không sai. Ha, ha, ha. Hư Không lão nhân đột nhiên một trận cười to, cười nhiếp Thiên Minh cảm thấy không hiểu ra sao, hắn nhìn một chút chính mình, cũng không có chỗ nào buồn cười. "Lão sư, người cười gì vậy?" Một mặt vô tội nói rằng. "Đừng lo lắng, lão đầu tử là hài lòng cười, có phải hay không lão đầu tử không châm chọc ngươi hai câu, cả người không thoải mái." Hư Không lão nhân lần thứ hai mịm cười nói rằng, "Biết, ta biết lão sư không phải người bình thường, đừng luôn đả kích, như vậy không tốt." Nhiếp Thiên Minh không thể làm gì khác hơn là cợt nhà nói rằng, "Được rồi, ngươi có thể cảm nhận được đây là một quyển bản thiếu nói rõ ngươi đã tiến bộ rất nhiều." Hư Không lão nhân gật đầu nói rằng: "Nói như vậy, lão sư cũng cho rằng đây là một quyển bản thiếu a?" Nhiếp Thiên Minh thất vọng nói rằng. Hư Không lão nhân lường hắn một cái, nói rằng: "Bản thiếu thế nào? Nó xác thực là bản thiếu, nếu không phải bản thiếu, làm sao có khả năng chỉ là tam phẩm vũ học, đủ để sánh ngang nhau ngũ phẩm vũ học?" Lợi hại như vậy, lông mi kịch liệt run lên, hít một hơi thật sâu, Nhiếp Thiên Minh thất kinh hỏi: "Đó là đương nhiên, chỉ bằng nó tiến công hệ thống, chí ít cũng là một quyển không sai vũ học." Thư không lão nhân gật đầu, nhẹ giọng nói rằng: "Khẽ chân mày, Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi, lầm bẩm nói: "Đáng tiếc, là một môn bản thiếu." "Bản thiếu thế nào?" "Ta cho ngươi biết, trên thế giới không có cái gì vũ học là hoàn mỹ, hắn luôn có thiếu hụt, tựa như ngươi luyện được bắt tử quyền, nó liền hoàn mỹ sao? Sở dĩ có không chọn vẹn mới có tăng cao, tương lai ngươi trình độ so với sáng tạo cái môn này vũ học người cao, ngươi đem cái môn này bản thiếu hoàn thiện một thoáng, nó khả năng chính là lục phẩm vũ học. Thế nhưng ngươi dám cam đoan ngươi hoàn thiện hậu, nó sẽ trở nên tiên ý vô phùng sao?" Hư Không lão nhân gióng nói rằng, chưa từng có nghe được Hư Không lão sư trầm dại như vậy mà nói. Tôi làm tự hỏi, cảm thấy hư không lão sư nói rất có lý. Là bởi vì xuất hiện không tròn vẹn, mọi người mới nghĩ đi bù đắp, theo bù đắp thâm nhập, mới không tròn vẹn lại xuất hiện. Mà mọi người không thể không lần thứ hai bù đắp, tại bù đắp trong quá trình, mọi người trình độ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên thế gian vạn vật vốn là chưa hoàn toàn câu chuyện, thế nhưng là không ngăn cản được mọi người theo đuổi hoàn mỹ, này liền tương đương với vũ học, không có ai chân chính lý giải đến võ đạo đỉnh cao tinh thần, nhưng là mọi người không ngừng áp sát nó, để võ đạo càng thêm bao la. Trải qua hư không lão nhân dẫn dắt, Diệp Thiên Minh đột nhiên rõ ràng đạo lý này. Trần Tình vì đó chấn động, vừa nảy thất vọng tình, triệt để tan thành mây khói. "Lão sư ta đều đã hiểu, ta lý giải." Vượt chính mình nguội, Nhiếp Thiên Minh cười ha hả nói: "Ha ha ha. Không hổ là ta lão đầu tử đệ tử, lực lĩnh ngộ như vậy được, xem ra ta nguyện vọng có thể có ở trên thân thể ngươi thực hiện, ha ha ha." Hư Không lão nhân không khỏi mặt mày hớn hở lên, Nhiếp Thiên Minh xưa nay không nhìn thấy Hư Không lão nhân như vậy khuya tay một chân, cảm thấy phi thường kỳ quái, tuy rằng Hư Không lão nhân là một lão ngôn đồng, nhưng xưa nay đều không có như vậy như lão đồng. "Cái gì nguyện vọng?" "Lão sư" Ngươi cái gì nguyện vọng a?" Nhiếp Thiên Minh đột nhiên nghĩ đến Hư Không lão nhân, vội vàng hỏi. "Hiện tại còn không là lúc nói cho ngươi biết, ngươi an tâm tu luyện, đến thiên nguyên cảnh hậu, lao đầu tử ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết." Hư Không lão nhân nhìn dáng dấp cũng không tính nói cho hắn biết. Đối với hắn tên lão sư này, Nhiếp Thiên Minh chỉ có thể buông trôi bỏ mặc, ngược lại khẳng định không phải chuyện xấu gì. Chính mình rất ít đi quấy rầy Hư Không lão nhân, hắn cũng rất ít can thiệp chính mình tu luyện, xem ra hắn là muốn bồi nuôi mình tu luyện quyết tâm cùng nghị lực, lập tức Nhiếp Thiên Minh khẽ khẽ gật đầu. Những đồ vật này cùng kỳ ngộ thiên phú như thế trong yếu Nghĩ tới đây, hắn chăm chú địa cầm năm đấm, tiện đà cười cười, nói rằng: lao sư, ta sẽ không để cho người thất vọng." Tay trái vờn quanh chỉ hoang tệ tại chậm rãi xoay tròn, hắn cũng rên lên tiểu khúc, chậm rãi tản bộ bước chân, hướng về ký túc xá đi đến. Đi tới một nửa cự ly, Nhiếp Thiên Minh nghe được một cái thanh âm quen thuộc. "Nam Cung Huên, làm sao ở nơi đâu đều có thể gặp được cái này quỷ nhà đầu?" Nhiếp Thiên Minh quay mặt lại, nhìn phía chạy về phía chính mình Nam Cung Huên, bất đắc dĩ cười cười. "Nhiếp Thiên Minh, sáng hôm nay một mình ngươi chạy đi nơi nào lêu lổng?" Nam Cung Huên khí thế hùng hổ hỏi. "Huên Xin ngả, ta đi tu luyện có được hay không? Ngươi cho rằng ta cả ngày giống loại người như ngươi không làm chính sự sao?" Nhất Thiên Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. "Ta không làm chính sự, Nhất Thiên Minh ngươi dám nói như vậy ta, xem ta như thế nào đánh ngươi." Nói xong, Nam Cung Huyên cầm lấy 5 đấm liền vùng vậy lại đây. "Huyên muội, ngươi rụt rè một điểm, rụt rè một điểm." Nhất Thiên Minh ngoài miệng nói như vậy, nhưng dưới chân cũng không dám như vậy bình tĩnh, lập tức sử dụng hắn mới vừa nghiên cứu ra toàn phong bộ. "Chà sát." Ngồi vây quanh Nam Cung Huyên quay một vòng, Nam Cung Huyên là không có có đánh tới hắn một thoáng. Nam Cung Huân cánh tay vừa thu lại, nói rằng, "Không chơi, chơi không vui, chơi không vui." Nghe được Nam Cung Huân, Nhiếp Thiên Minh này mới ngừng lại, trên mặt mang theo nụ cười nói rằng, "Ai, đừng đến tham loạn, còn có nửa năm liền muốn tham gia săn bắn thi đấu. Người cũng học ít đồ, ta xem một chút người gần nhất tiến bộ không có." Nói xong, hắn tay nhẹ nhàng đặt ở nàng trên bạ vai, một tia khí tức từ Nhiếp Thiên Minh trên tay chậm rãi chạy tới Nam Cung Huân trong thân thể, khí tức tại nàng trong cơ thể tuần hoàn một vòng, này mới chậm rãi trở lại hắn trong thân thể. Không sai, so với trước có tiến bộ É e sợ một năm sau đó sẽ đột phá luyện tâm cảnh, đến hậu địa cảnh. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng nói, "Một năm sau đó, É e sợ Thiên Minh ca phải đi nội viện đi." Nam Cung Huyên trên mặt đột nhiên có một chút thất lạc thần tình. "Làm sao mất hứng a?" Nhất Thiên Minh sở sở nàng đầu nói rằng, "Vui vẻ, đương nhiên vui vẻ, như vậy Thiên Minh ca là có thể tiến vào hoàng kỳ." Nam Cung Huyên trên mặt lần thứ hai toát ra nụ cười sán lạn mỉm cười. "Được rồi, không nói những này, ta ngày hôm nay mới vừa lĩnh ngộ đến một bộ bộ pháp, gọi toàn phong bộ, liền giao cho ngươi, sau đó muốn chăm chỉ luyện tập." Lúc mấu chốt có thể dùng đến đạo mạng. Nhiếp Thiên Minh nhìn trước mắt Nam Cung Huyền, mỉm cười nói rằng: "Thật sự sao? Có phải hay không vừa nãy bộ pháp kia a, quá tốt chơi, ta nhất định phải học được." Nam Cung Huân lúm đồng tiền tỏa ra, như một đóa mỹ lệ hoa đảo. "Được, bất quá ngươi phải chăm chỉ học a, không nỗ lực học, ta cũng không để a." Nhất Thiên Minh mỉm cười nói rằng: "Ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm à. Nam Cung Huân ngón tay nhẹ nhàng bắt bắt tóc, cười nói: "Yên tâm, ta thật yên tâm." "Ồ, này không phải của ngươi tình nhân trong ngộng phương ngọc kiến sao?" Nam Cung Huân chỉ vào phía trước mỹ nữ nói rằng: "Trừng Nam Cung Huân một chút, Nhiếp Thiên Minh thuận thế nhìn tới, quả nhiên là Phương Ngọc Yến, thành lập nàng thân mang một thân đạm y phục màu đỏ, tay áo ở trong gió không ngừng mà chập chờn. Đối diện đứng một cái thiếu niên anh tuấn, thiếu niên trên mặt treo đầy nụ cười. Thiếu niên kia là ai? Chẳng lẽ là tình địch của ngươi?" Ai nha nha, kẻ thù gặp lại đặc biệt đỏ mắt a. Nam Cung Huân ở bên cạnh châm giọng nói: "Lại nói ta liền không để ý tới ngươi." Nhiếp thiên Minh mặt trầm xuống, nói rằng: "Xem ra Thiên Minh ca, ca của ta thật sự yêu thích nàng." Ai cho người Huyền Muội làm sao chịu nổi, ai, ai. Nam Cung huyên liên tiếp hít đến mấy lần khí. Chẳng thèm cùng ngươi nói, Nhiếp Thiên Minh lần thứ 2 lườm nàng một cái, vẻ mặt nói rằng: "Đi thôi, quá khứ chào hỏi đi." Nam Cung Huyền lôi kéo Nhiếp Thiên Minh tay, nhanh chóng bước qua. Phương Ngọc Tiến đột nhiên cũng phát hiện có cái gì dị dị dạng, xoay người lại, thấy Nam Cung Huyền cùng Nhiếp Thiên Minh, trên mặt nhất thời chìm xuống, đảo mắt lại khôi phục bình thường. "Có khỏe không?" Nhiếp Thiên Minh lúng túng hỏi. "Ta nói ngươi đây không phải là phí lời mà." Nam Cung Huyền đoạt trước nói, liếc mắt một cái Nam Cung Huyền Nam Cung Huên hơi co lại thân thể, lập tức giữ vững trầm mặc. Phương Ngọc Yến khẽ khẽ gật đầu, Ôn Nhu nói: "Ừm, rất tốt." Hai người lần lượt trầm mặc. Quá mười mấy giây sau, Nam Cung Huên cười nói: "Chúng ta liền không quấy rầy các ngươi." Nói xong Nam Cung Huên lôi kéo Nhiếp Thiên Minh liền đi, Nhiếp Thiên Minh vẫn không có phản ứng lại, đã đi ra ngoài vài bước. "Ngọc Yến, hắn là ai vậy a?" Thiếu niên kia nhẹ giọng hỏi. "Hắn là ta một người bạn." Phương Ngọc Yến nhìn đi xa bóng lưng, Ôn Nhu nói: "Bàng Hữu, ha ha, Hữu cũng được, vốn chính là Bàng Hữu, là người Nhiếp Thiên Minh nghĩ tới nhiều lắm." Nhẹ nhàng cười khổ một cái, chậm rãi hướng đi phía trước, đột nhiên Nhiếp Thiên Minh có loại cảm giác mất mát. Có cái gì có thể thất lạc, tu vi võ đạo lại đâu chỉ điểm ấy ngăn trở. Hư Không lão sư thản nhiên nói. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt cười cười, nhìn một chút phía trước, Mên Ngung Bắc Hoàng, điểm ấy nho nhỏ đau đớn có thể tính là cái gì? Đại Trượng Phu Hà Hoạn không thê. Chương 47, đánh ngươi thì sao nào? Đi ra khỏi sắp tới hơn một dặm địa, Nam Cung Huyên tựa hồ vô cùng hài lòng cười, lanh lảnh nói rằng, Thiên Minh ca toàn phong bộ lúc nào giao cho ta a? sử sút. Chỉ chốc lát sau, Nhiếp Thiên Minh khẽ cười khổ nói, ngươi chừng nào thì muốn học, ta liền lúc nào dạy ngươi chứ? Thiên Minh ca ca tựa hồ không có hứng thú mà. Nam Cung Huân lẩm bẩm nói, nơi nào có? Nhiếp Thiên Minh nhún vai, khổ sở cười nói, được rồi, ta hiện tại đã nghĩ học. Nam Cung huyên dịu dàng nở nụ cười, Tiếu Lập nhìn Nhiếp Thiên Minh. Nhìn thấy Nam Cung huyên vui vẻ như vậy, tâm tình của hắn cũng khá rất nhiều, lập tức nói rằng, được, ngươi đã như vậy muốn học, ta sẽ dạy ngươi. Đại Mi khẽ nhúc nhích, con mắt không nhích nhìn Nhiếp Thiên Minh, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy có điểm không bình thường. Tỉ mị kiểm tra một chút chính mình phát hiện không có chỗ đặc biệt gì lúc này mới cơ cơ Nam cung viên Nam cung viên luận ra chuẩn mỉm cười một thoáng nói rằng vừa nay đi một hồi thần nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói rằng được rồi liền tha thứ ngươi, đón lấy chiêu thức nhưng không cho ngươi thất thần A yên tâm đi xem ch rồi nói xong nhất thiên Minh chậm chậm biểu thị toàn phong bộ chiêu thức sau đó càng làm chiêu thức nói ba lần Nam cung viên yên lặng mà nhớ rồi ký là nhớ rồi thế nhưng lý giải nhưng thành vấn đề lớn đơn giản tầng thứ nhất nhất thiên Minh giải thích không giới 5 lần Nam Cung Huân mới hoàn toàn rõ ràng. Nam Cung Huyên cũng coi như là rất có thiên phú người, chỉ là nàng gặp được như vậy thiên hạ ít có quái tài, cho nên Nhiếp Thiên Minh mới cảm thấy Nam Cung Huân học quá chậm. Nếu là đổi thành những người khác, Nhiếp Thiên Minh đều có thể cấp tử. Sốt ruột trên hỏa cũng vô ích, Nhiếp Thiên Minh không thể làm gì khác hơn là bình tĩnh lại tâm tình, chậm rãi giáo dục nàng. Rốt cục tại trạm bạc trước, Nam Cung Huyên hoàn thành tầng thứ nhất. Nam Cung Huyên có vẻ cực kỳ vui vẻ, dọc theo đường đi vui vẻ địa lôi kéo Nhiếp Thiên Minh, không ngừng mà nói rằng, trước đây học tập nhất phẩm võ học chí ít cần 3 tháng, võ học nhị phẩm càng lâu. Không nghĩ tới hôm nay một buổi trưa, chính mình đã đột phá tầng thứ nhất, thật sự là quá cao hứng. Nhìn Nam Cung Huyên vui vẻ dáng dấp, Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói, nhiều hơn luyện tập, không thể tiêu ngạo tự mãn. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ nỗ lực. Nam Cung Huyên giống như không có chim nhỏ như vậy uy nhân, trong lúc nhất thời, Nhất Thiên Minh có điểm thích hướng không tới. Bất quá cũng không cần thích hướng, hắn biết Minh Thiên Nam Cung Huyên lại sẽ biến thành bộ dáng lúc trước, kỳ thực bộ dáng lúc trước cũng rất tốt. Rất nhanh hai người lại đi tới từng người ký túc xá trước, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng khoát tay áo, nói rằng, hảo hảo luyện Nói xong, hơi nở nụ cười một thoáng, xoay người rời đi, Nam Cung Huân nhìn đi xa bóng lưng, cũng vô cùng phấn khởi trở về. Trở lại trong phòng, Nhiếp Thiên Minh lặng lặng nằm xuống, ngày hôm nay xác thực quá mệt mỏi, vốn là tại phòng luyện công bên trong hắn nội lực liền tiêu hao quả bán, đồng thời lại giáo dục Nam Cung Huân một buổi trưa, nghỉ ngơi chốc lát, chậm rãi lên, ở bên trong phòng rót một hồi tắm nước nóng, đến trên giường nghỉ ngơi. Bầu trời lần thứ hai vừa sáng, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi mở mắt, nguy rồi, bài học hôm nay lại đã muộn, ai, đã muộn cũng đã muộn đi, ngược lại cũng học không tới cái gì, lập tức chậm rãi thu thập một thoáng. Trầm rãi hoàng xuống lầu dưới, phát hiện Nam Cung Huân dĩ nhiên đang đợi hắn, vội vàng luốt luốt mông lùng con mắt, nhìn kỹ một chút, quả nhiên là nàng. Nam Cung Huân túi đầu loay hoay chính mình lòng bàn tay, Nhiếp Thiên Minh đi từ từ quá khứ, dùng thanh âm giản mua nhẹ giọng nói rằng, vị mỹ nữ này, đến để sư Minh nhìn, sư Minh giúp ngươi toan đoan mệnh vận. Ngươi có phải hay không muốn chết, dám khi dễ đến buồn tiểu thư trên đầu. Nam Cung Huân nhanh chóng ngẩn đầu lên, vừa nhìn là Nhiếp Thiên Minh, trên mặt giận dữ biến mất, một mảnh dạng mây đỏ nở lên. Tại sao không đi đi học? Nhếp thiên Minh chất vấn nói. Thiên Minh ca, ca đều không đi. Ta làm gì thế muốn đi." Nam Cung Huyên nhìn hắn khanh khách địa cười lên. "Cái tốt không học, hết lần này tới lần khác học cái xấu." Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng tại nàng mũi trên một trạm. "Bây giờ đi đâu bên trong?" Nam Cung Huân nhẹ nhàng cười. "Ta trước tiên đi một chuyến giao dịch dưới đất phường, tại mua chút đàn dược. Gần nhất tiêu hao quá lợi hại, nhiều mua điểm dự trữ một thoáng." Nhất Thiên Minh sờ sờ tóc, hơi cười cười. "Xem ra ngươi thật sự không dự định đi phòng học, được rồi." Liêu mình gọi tiểu nhân đi, cùng đi. Nam Cung Huân mỉm cười nói rằng, "Tiểu nhân, được, hảo. Rất nhanh bọn họ liền đến mang xuống đất giao dịch phường Nhiếp Thiên Minh đi tới lần trước mua đan dược địa phương, lần thứ 2 mua 100 hạt, 3500 hoàng tệ trong nháy mắt lại đã xài hết rồi, nếu không phải lần trước mình và Nam Cung Huân đánh cướp một phen, e sợ trên người đã không có hạn tệ. Bất Đắc Dĩ lắc lắc đầu, trực tiếp đi ra ngoài, Nam Cung Huân nếu không có theo tới, Nhiếp Thiên Minh quay đầu nhìn lại, trong tay của nàng lại cầm 300 hạt tam phẩm đan dược, đưa cho chó Nhiếp Thiên Minh. Một lần liền mua điểm ấy, quá phiền thoái ta lại giúp ngươi nhiều mua điểm, thu cẩn thận. Nam Cung Huân cười hì hì nói, đầu tiên là xử suất Lông mi hơi giun lên, Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng giật giật, cũng không biết nói cái gì cho phải. Theo ta liền không cần khách khí, ai bảo ngươi là thiên minh cả cả của ta đây. Nam Cung Huyên nhìn Nhiếp Thiên Minh có chút thẹn thùng vẻ mặt, thản nhiên nói, Rồi tay một cái, đem 300 hạt đan dược hướng về bên người bao bên trong ném đi, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi nói rằng, Huyên muội, vậy thì cảm ơn nhiều. Cảm ơn cái gì ta? Ngươi còn phải dạy ta toàn phong bộ đây. Dũng tâm điểm a. Nam Cung Huyên xấu xa cười cười, khóe miệng nhẹ nhàng vừa kéo, Nhiếp Thiên Minh thản nhiên nói, ta cứ nói đi. Hiện tại bắt người tay nắm không để tâm có thể được không? Đi thôi." Nam Cung Huyên lôi kéo Nhiếp Thiên Minh cánh tay liền đi ra ngoài. "Được, chúng ta này trở về đi." Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai bước đi nhanh chân. Hai người rất nhanh lại trở về phong vân môn, Nam Cung Huyên kế tục luyện tập toàn phong bộ, Nhiếp Thiên Minh ở một bên không ngừng mà giảng giải, rất nhanh buổi sáng đã trôi qua rồi, dựa theo như vậy tốc độ, Nam Cung Huyên chỉ ít cần thời gian 10 ngày. Lập tức Nhiếp Thiên Minh nhẹ giọng nói rằng, "Huyên muội, tu luyện vũ học trọng tại lĩnh ngộ, người khác chỉ đạo trùng quy là người khác năng lực, chỉ có đề cao mình trình độ mới làm mấu chốt nhất." Ta chỉ có thể giáo dục ngươi làm sao nhiều, nếu như kế tục giáo xuống, e sợ sẽ ảnh hưởng chính ngươi tu luyện. Cho nên ta cảm thấy ngươi mình nhất định muốn chuyên tâm nghiên cứu, đồng thời nhanh chóng đột phá đến hậu địa cảnh. Nam Cung Huyên lập tức gật đầu, cười hì hì nói, "Yên tâm, điểm ấy chuyện nhỏ còn có thể làm khó ta Nam Cung Huyên sao?" Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Nhiếp Thiên Minh nhẹ giọng nói rằng, nghĩ không ra thời điểm cứ đến tìm ta, tin tưởng ta vẫn là sẽ giải đáp." Haha, yên tâm, ngươi trốn không thoát đâu." Bất đắc dĩ cười khổ một cái, Nhiếp Minh nhìn trước mắt quỷ nha đầu, thật không biết nên nói cái gì. "Ồ, ngươi xem Không nghĩ tới lần này nhiều như vậy mỹ nữ, tiện nghi cái kia thằng nhóc con, nếu như tại nằm ở ta trong lòng, ta không phải đem nàng giàn vật dục tiên dục tử, khênh khách. Đột nhiên một cái cái này hèn mọn âm thanh chuyển tới, Nam Cung Huyền tay ngọc chỉ tay, lạnh lùng quát lên, ngươi tên khốn kiếp này, đang nói một lần, lặp lại lần nữa thì thế nào? Ngươi còn dám đem ta cho ăn? Cái kia trường có điểm trắng miệng thiếu niên nói rằng, không dám đem ngươi ăn, nhưng dám đem ngươi miệng xé ra. Nói xong, Nam Cung Huyền nhanh chóng di động đến hắn trước mặt, dưới chân dẫm toàn phong bộ, trong lúc nhất thời thiếu niên kia dĩ nhiên phán đoán không ra nạn thân hình. Đùng. Một tiếng tầng tầng tiếng vang truyền đến, thiếu niên kia dĩ nhiên không có né tránh, trên mặt lập tức có thêm đỏ chót năm đạo dấu ngón tay, khỏe miệng chảy một tia máu tươi. "Sú nha đầu, lại dám đánh lao tử, lão tử ngày hôm nay nhất định phải rút người quần áo không thể." Nói xong thiếu niên kia bạo giận lên, hai mắt tràn ngập tơ máu, một bức gác ma giống như vậy mặt. Nam Cung Huyên phẫn hũng khuôn mặt tức giận xanh lên, khi nào chịu quá loại vũ đục này, thân hình xoay một cái, dưới chân bước tiến lần thứ 2 thay thế, thiếu niên chu vi tất cả đều là nàng cái bóng. Đúng. Lại là một cái tát, lại là năm đạo huyết hồng dấu ngón tay. Lần này đối xứng. A, ngày hôm nay ta không thể không giết ngươi. Thiếu niên kia lập tức bính đi ra, thẹn quá thành giận mắng. Nhìn bọn họ cùng đi 5 người, Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng nở nụ cười, nói rằng, "Huyên Ngụy trở về đi, mọi người đánh qua, coi như xong đi." Nam Cung Huyên trường thiếu niên kia một chút, phẫn nộ nói rằng, "Vừa muốn Thiên Minh ca ca nói chuyện, ngày hôm nay ta tạm tha người, ngày nào đó lại làm cho ta đủ tới, ta không phải đánh nát ngươi miệng." Đánh nhân đã muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Đột nhiên hộ tống 5 người bên trong người thứ ba lạnh lùng nói, "Đánh ngươi thì lại làm sao?" Là ngươi người trước tiên sỉ nhục Huân Nguyệt, nàng quạt hai lòng bàn tay, cũng là hợp tình hợp lý, ta cũng không muốn đem sự tình làm miệng lớn nhất Thiên Minh nhìn qua, khỏe miệng hơi vừa kéo, lười nhát nói rằng, "Chương 48, ta bắt nạt người." Ha ha ha. Một cái tân sinh bị tuyển đi vào Phong Vân môn, liền coi chính mình lớn bao nhiêu năng lực, lại dám cùng sư huynh tranh luận, xem ra không giáo hấn một chút người, người thật không biết trời cao bao nhiêu, địa sâu bao nhiêu." Cái kia vóc dáng hơi cao thiếu niên cười lạnh nói rằng, "Long ca, chớ cùng tiểu tử này nhiều lời, trước tiên đem tiểu tử này cho phế bỏ lại nói." Bị Nam Cung Nguyên giật hai thai quang thiếu niên phẫn hận nói rằng: "Câm miệng, ta tự có chừng mực." Cái kia gọi Long Ca thiếu niên, một nghe tới tên này liền cái nữ đều đánh không lại, Long Ca khí liền không đánh một chỗ đến, tức giận quát lớn nói: "Vâng, là cho Long Ca mất thể diện." Tên tiểu tử kia rủ xuống đầu, ăn nói khép nép nói rằng: "Nói cho ngươi biết, chúng ta tân sinh cũng không phải là các ngươi muốn bắt nạt liền bắt nạt." Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng thở ra một hơi, tay trái nhiều chỉ hoàng tệ nhẹ nhàng chuyển lên. Thật không biết trời cao đất rộng, xem ra không cho điểm màu sắc nhìn, ngươi thật không biết sư này là làm sao khi Nói xong Long Ca hét lớn một tiếng, một đạo bạch quang trực tiếp công hướng về phía Nhiếp Thiên Minh. Hậu địa cảnh một tầng cũng dám kiêu ngạo như vậy, Nhiếp Thiên Minh lập tức lắc lắc đầu, đối với loại nhân vật này, hắn hiện tại đều lười ra tay, dưới chân cũng giẫm nổi lên toàn phong bộ, hai chân trong lúc đó phát sinh nồng nặc hào quang, chu vi cho bùi cũng theo bắt đầu bay lượn. Toàn lên phong đâm tới thiếu niên kia trên mặt, còn như dao cắt bình thường đau đớn, vị vì... kia Long Ca hét lớn một tiếng, một chưởng đánh về Nhiếp Thiên Minh, chỉ là chưởng đến thời gian Thiên Minh sớm rồi rời đi. Không nghĩ tới Thiên Minh ca, ca toàn phong bộ dĩ nhiên có thể tới mức độ như vậy chỉ cần sản sinh khí thế cũng đã không yếu, nếu là hắn ra tay, cái kia được Xưng Long Ca người phóng trừng muốn nằm trên mặt đất khi trùng, Nam Cung Huân âm thầm thở dài nói. Cái kia Long Ca liên tục vỗ mười mấy trượng, trên mặt đất đã bị hắn đập nát mấy khối gạch khối, thế nhưng liền Liệp Thiên Minh quần áo đều không có đụng tới. Mấy người khác xem trận mắt ngất ngụm, dĩ nhiên không biết nên làm gì. Cùng với cái kia được Xưng Long Ca người xoay chuyển gần một phút đồng hồ, Liệp Thiên Minh cũng lại tại chơi tiếp tục, lúc này hưu chỉ tầng tầng một trạc, một đạo cực nhỏ kim quang từ ngón trỏ chúng đạn ra. Nhược Thiên Chỉ. Thật mà không hoa chiêu thức thường thường tối có lực công kích. Muốn chỏ nhanh chóng gai phá Long ca lòng bàn tay, sâu sắc xuyên tiến vào. CC, nếu không phải Nhiếp thiên Minh hạ thủ lưu tình, hắn mạng nhỏ đã sớm làm mất đi, cũng không phải là hiện tại một cánh tay báo hỏng, mà là tính khó giữ được tính mạng. Tại Phong Vân môn, hắn vẫn không muốn đem sự tình làm lớn, chỉ là mạnh mẽ trừng phạt hắn một thoáng. Máu lập tức từ Long ca lòng bàn tay phun ra ngoài, đau hắn nghe răng trợn mắt, hận không thể đem Nhiếp Tiên Minh quả. Chậm rãi đi ra, không ở nhìn hắn, chỉ hơi hơi thở dài một hơi, thản nhiên nói, ta cũng không muốn đắc tội với người, ngày hôm nay việc này cứ định như vậy đi. Ngươi tên là gì? Cái kia Long ca nhẹ tay trái phủ con kia thương tàn tay phải, oán hận nói rằng. Những người bên cạnh lập tức đến nâng Long ca, Long ca từng thanh bọn họ đẩy ra. Nhiếp Thiên Minh. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nắm bắt hoàng tệ, nhẹ nhàng thổi một cái, hoàng tệ trên phát sinh óng nóng lấp thanh, chậm rãi nói rằng. Bất quá, ngày hôm nay tâm tình của ta không tốt, thật sự nếu không khá hơn một chút. Nhiếp Thiên Minh nói tiếp. Người chờ. Chuyện ngày hôm nay không để yên, ta muốn cho người nợ máu trả bằng máu. Long ca thân thể đau đớn run rẩy lên, liền ngay cả nói chuyện cũng có chút run rẩy. Tốt lắm. Ta sẽ nói cho ngươi biết, còn dám đối với ta Nguyên Muội cợ tay múa chân, ta cho các ngươi hoàn toàn biến mất." Nhất Thiên Minh lớn tiếng quát lớn nói. Nghe xong, còn không mau cút đi." Nhất Thiên Minh lại nổi giận gầm lên một tiếng, những người kia vội vàng chật vật không thể tạ rời khỏi. "Ai, cứ như vậy còn muốn sung lao đại, ta đều cảm thấy xấu hổ." Nam Cung huyên nhìn những này không dám quay đầu lại ra hỏa, khinh thường nói, "Thực lực a. Ngày hôm nay nếu không phải là mình thực lực mạnh mẽ, e sợ lại bị cái này được xưng lòng Ca người háng hại, xem ra thực lực thực sự là quá trọng yếu." Nếu là mình, có thể tại Phong Vân môn giữ lấy một vị trí, như Long ca, từ ly sách người như thế nào dám như vậy tứ không e rẻ khiêu khích chính mình đây. Nhân cũng đánh, cũng hết giận. Người hảo hảo lui đi, ta có có chút việc muốn đi xử lý, đi trước. Nói xong, Nhiếp Thiên Minh rên lên tiểu khúc, chậm rãi đi. Nam Cung Huyên mặt sau vậy vẫy tay háo tử, nói rằng, lại đi. Tung tung tùng. Tung tung tùng, tùng, tùng. Một trận cực kỳ gấp gáp tiếng gõ cửa từ ốc ngoài chuyển tới. Ai a? Nhiếp Thiên Minh lười nhác từ trên giường bò dậy, nhanh chóng đi tới cửa trước hỏi. Nhiếp sư đệ. Ngư Hiểu lão sư để ngươi qua một chuyến. Bên ngoài truyền tới một không thanh âm quen thuộc. Được, ta biết rồi, mời xe đi. Nói xong, Nhiếp Thiên Minh sửa sang lại quần áo một chút, thu thập một phen, mở cửa phòng ra, thấy được một cái xa lạ nam tử. Vị sư huynh này, ngươi biết ngưng Hiểu lão sư tìm ta có chuyện gì sao? Nhiếp Thiên Minh lễ phép hỏi. Ta đây liền không quá rõ ràng, ngươi một hồi liền biết rồi. Cái kia nam tử xa lạ nói rằng, Khe khe gật đầu, chậm rãi nuốt vào một cái nút bọn, ám thầm nghĩ, có phải hay không là chính mình trốn học sự tình? Ai, việc này có điểm khó giải thích chính mình cũng không thể nói lao sư giáo thụ nội dung nghiêm trọng ảnh hưởng tới chính mình tiến bộ đi. Ai? Không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi, Nhiếp Thiên Minh hiểu như không tìm được thích hợp ngữ cớ, hắn vẫn thật không tốt cùng tên mỹ nữ này lao sư bàn giao. Rất nhanh, Nhiếp Thiên Minh đã đến ngưng hiểu lao sư làm công địa phương, hắn hướng về vừa nãy vị sư mình kia sau khi nói cảm ơn, kiên trì đi vào. Nguyên lai là bởi vì Long Ca sự tỉnh, dựa vào Nhiếp Thiên Minh 2.3 tốc không nát mạng lưới, thành công đem ngưng hiểu lão sư lừa đã qua. Lúc gần đi, ngưng hiểu lão sư mỉm cười nói rằng, chờ mong ngươi đón lấy biểu hiện Nhẹ nhàng cười cười, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng múa múa quả đấm, lớn tiếng nói, "Yên tâm đi, ta sẽ để Phong Vân môn mỗi người cũng biết Nhiếp Thiên Minh cái tên này." Nương Hiểu lão sư nhẹ nhàng phất phắt tay, hắn xoay người cáo lui, đi ra hậu, nhẹ nhàng cười cười, xài bước đi. Mới vừa đi tới ký túc xá cửa, đã nhìn thấy Nam Cung Huân đứng ở chỗ kia chờ chính mình, nhìn loại người như nàng trông mòn con mắt vẻ mặt, Nhiếp Thiên Minh bất đắc dĩ cười khổ một cái, nhanh chóng đi tới nàng trước mặt. "Chờ lại, Nương Hiểu lão sư có hay không làm khó dễ ngươi?" Nam Cung Huân lo lắng hỏi. "Ai, đừng nói nữa, ngươi biết không?" Nương Hiểu lao sư nói cho ta biết còn dám mang theo người đồng thời trốn học, liền vĩnh viễn không cho ta đi phòng học. Nhất Thiên Minh làm bộ thất vọng nói rằng, chợt lại bắt đầu cười ha hả. "Tốt, dám bắt ta xem vui lùa, tìm đánh có phải hay không?" Nói Nam Cung Huyên lại cầm lấy nàng phấn quyền nóng lòng muốn thử. "Được rồi, Huyên muội," nói giỡn, giống như ta vậy đệ tử giỏi, Nương Hiểu lao sư yêu thích còn đến không kịp, làm sao sẽ trừng phạt đây. "Tiên tâm đi, bất quá gần nhất người muốn chăm chỉ luyện tập, sớm một chút đột phá đến hậu địa cảnh, đến thời điểm địa vị một cách tự nhiên sẽ tăng lên." Nhiếp Thiên Minh nghiêm trang nói. Thiên Minh ca ca nói đúng, ngày đó đám người kia sợ dị dám như vậy không có sợ hãi khiêu khích, không liền là bởi vì bọn hắn bên trong có một cái đạt đến hậu địa cái sao. Nam Cung Huên nhẹ nhàng gật đầu, nhu tình nói rằng: "Được rồi, sau đó chính mình nhiều chú ý một chút, đặc biệt là dài ra một tấm như thế gương mặt xinh đẹp." Ta trở lại chỉnh lý đồ vật. Nhất Thiên Minh ngắt một hạ Nam Cung Huên này tinh xảo khuôn mặt tươi cười, cười hì hì nói: "Ừm." Nam Cung Huên trên mặt lập tức hiện lên một vệ từng đỏ, trong trong mắt tràn đầy nhu rãi gật đầu. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tản bộ bước chân, chậm ký túc xá đi đến. Mặt sâu nam cung huyên lặng lặng nhìn. Trở lại trong gian phòng, hắn nằm ở trên giường, Nhiếp Thiên Minh buồn bực ngán ngẩm đem bên người bao lấy ra, từ bên trong móc ra một quyển bí tịch, hắn nghĩ tới nguyên lai like là này bản con số sách, thời gian qua đi lâu như vậy rồi, chính mình suýt chút nữa bắt nó cho đã quên. Nếu cự cách đột phá đến tiên nguyên cảnh còn có chút thời điểm, không bằng bình tĩnh lại tâm tình, nghiên cứu một chút cái này tinh thần con số, nghe lần trước Phạm đại sư từng nói, hắn kết luận chính mình toán hạch khẳng định không phải bản mạng hoàn hạch, chí ít cũng nên là bản mạng huyền hạch. Nhưng là mình cũng tu luyện ra tinh thần con số, nhưng không có hình thành chính mình toán hạch. Đây cũng là tại sao vậy chứ. Đương nhiên tất cả những thứ này, Nhiếp Thiên Minh không dám đối với Phạm Đại sư nói, như là người khác biết mình bên trong thân thể có như vậy một viên toán hạch, đến thời điểm nhất định đưa tới họa sát thân, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người a. Càng làm cho Nhiếp Thiên Minh nghĩ không ra sự tình liền là đừng nhân tinh thần con số đều tràn đầy năng lượng, chính mình lại có vẻ khô cắc, trừ phi khởi động toán hạch lúc, tinh thần con số mới tính chất tượng trừng cao tốc vận chuyển một thoáng, bình thường liền dường như không có linh hồn tự thi. Đối với tất cả những thứ này, hắn chỉ có ba chữ, không biết. Đừng nói là hắn Liên Liên phàm đại sư, phòng trừng đối với hắn tình huống như thế cũng không biết làm sao, xem ra con đường tu luyện, muốn dựa vào chính mình chậm rãi lục lọi. Lúc trước chính mình vẹn vẹn nhìn phía trước một thoáng bộ phận, đối với mặt sau nội dung, chính mình còn chưa kịp xem, cho nên khi hạ quyết định trước tiên xem xong lại nói. "Rào, rào, rào." Chương 49, muốn uống rượu. Hai tiếng trôi qua, nhẹ nhàng khép lại sách vở, Nhiếp Thiên Minh tầng tầng thở ra một hơi, hắn mở ra toán hạch đem quyển sách này toàn bộ đều ký ức tiếp, muốn tại trong vòng 2 giờ đêm này bản tương tự với thiên thư đồ vật xem hiểu. Hắn cảm thấy vẫn là tu luyện tới thiên nguyên cảnh so sánh với đáng tin điểm. Sát thực chúng sinh bên trong, tu luyện tới thiên nguyên cảnh người biết bao nhiêu, thế nhưng có bao nhiêu người có thể tại toán sư trên con đường này đi lâu dài. Đường từ từ hắn tu viến hệ, ta đem trên giới mà cầu tác, Nhiếp Thiên Minh không khỏi cảm cái nói. Lần trước từng chút từng chút con số, Nhiếp Thiên Minh đầy đủ nhìn không dưới thời gian một ngày, thôi diễn đã lâu mới chính thức rõ ràng. Xem ra con đường này sát thực không dễ đi, nhẹ nhàng thở dài một hơi, chậm dại nhắm hai mắt lại, cảm thụ bên trong thân thể những tinh thần những kia con số. Nhắc tới cũng kỳ quái. Những tinh thần kia con số yên tĩnh nằm ở tinh thần trong mật đạo, hắn nếu không phải chủ động đi cảm thụ, căn bản không nghĩ tới trong cơ thể vẫn tồn tại những tinh thần này con số, khỏe miệng nhẹ nhàng hơi động, tay trái vốn lượn chỉ hoàng tệ lần thứ hai chậm dài xoay tròn, đến cùng là nguyên nhân gì? Có thể hay không chính mình tinh thần con số cùng người khác sai biệt biệt, người khác tu luyện ra tinh thần con số lúc liền ứng kinh có thể sản sinh toán hạch, mà chính mình tinh thần con số nhưng đối với toán hạch không có nửa điểm ảnh hưởng. Đâu chỉ là không có nửa điểm ảnh hưởng, mà là toán hạch ảnh hưởng tinh thần con số, chẳng lẽ là mình tinh thần con số lực lượng không đủ? Xem ra tạm thời chỉ có thử một lần, nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi khu chuyển động thân thể bên trong tinh thần con số, tinh thần con số hơi chút nhúc nhích một chút, lại an tĩnh, liền dường như trong giấc ngộng sư tử nhẹ nhàng lật một người mà thôi. Xem ra phải không ngừng kích thích chúng nó mới được, lập tức Nhiếp Thiên Minh khởi động toán hạch, tinh thần con số lập tức bắt đầu thức tỉnh, chậm rãi bắt đầu di động, quả nhiên những tinh thần kia con số chỉ nghe toán hạch, đối với cái này chủ nhân chân chính nhưng là làm như không thấy, không muốn phản ứng. Được, ngươi không phản ứng ta, ta tự có cho ngươi phản ứng biện pháp. Nhẹ nhàng một tiếng, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi nói rằng cũng không biết nguyên nhân gì, Nhiếp Thiên Minh đối số tự cực kỳ nhạy cảm, giống như từ lúc sinh ra đã mang theo. Thế nhưng đối với tinh thần này con số, vừa không có quá biện pháp hay, sâu sắc thở dài một hơi, nói rằng, xem ra ta cũng có tử với ta. So với hắn tại địa tinh lực trên tốc độ tu luyện, tại toán hạch phương diện liền có vẻ chầm chậm hơn nhiều, một cái như bay lưu thác nước, một cái như bò sát sen, trời và đất khác biệt. Băng, một tiếng lanh lảnh âm thanh từ tinh thần con số bên trong chuyển đến, tinh thần con số rốt cục có thể cảm ứng được Nhiếp Thiên Minh gọi về, mặc dù chỉ là hơi từng chút từng chút. Ha, ha, ha. Trình cái gian phòng bên trong đều là Nhiếp Thiên Minh hài lòng tiếng cười, ít ngồi đài giếng, vừa rơi xuống diệp mà chi thu, đơn giản một bước nhỏ, muốn so với hắn lúc trước đột phá đến hậu địa cảnh vẫn càng vui vẻ hơn. Trực giác nói cho hắn biết, chính mình tinh thần con số không giống với Phạm đại sư tinh thần con số, còn nơi nào không giống, trong lúc nhất thời Nhiếp Thiên Minh cũng nói không rõ. Vừa vận nhân lúc quãng thời gian này, hảo hảo tu luyện chúng nó, nói không chắc tinh thần con số cũng có thể là một loại thủ đoạn công kích đây. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lại hài lòng cười cười, có thể tại không biết lĩnh vực có đột phá, đây thật là cái đáng mừng thành tích. Lại là bận rộn một ngày, Nhiếp Thiên Minh tiếp theo tu luyện tinh thần con số, tuy rằng không thể như tu luyện điệu tinh lực cấp tốc như vậy, thế nhưng hay là đang chậm chậm tiến bộ bên trong. Tu luyện không phải chuyện một sớm một chiều, Nhiếp Thiên Minh cũng không có một mực theo đuổi tốc độ, hiểu được có chừng có mực. Từ khi tu luyện đấu tiểu lệnh về sau, Nhiếp Thiên Minh thường thường có uống rượu kích động, bởi gần nhất so sánh với bận rộn, cho nên không có đi chợ bên trong mua rượu, lúc chán vạn, trong lúc rảnh rỗi, hắn một mình một người đến trên đường phố mua mấy chục đàn rượu ngon. Xem ra này bên người bán nên hay, chờ ngày nào đó nhìn thấy thích hợp, liền đem nó thay đổi đi. Nhất Tiên Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhấp theo bọc nhỏ đi trở lại. Tuy rằng vẫn nhập vào đông, thế nhưng gió thu thổi vào người có chút lạnh leo, nhưng là đối với Nhếp Tiên Minh mà nói, chính là rơi kẽ băng nước bên trong, hắn cũng sẽ không cảm thấy lạnh giá. Đi tới một cái địa phương hoang vu, bốn phía đều là loạn sơn, Nhất Thiên Minh tìm một cái yên lặng địa phương, chậm rãi ngồi xuống, móc ra hai đàn rượu ngon, dùng sức mở rút, bố cái bị bỏ đến một mét bên ngoài. Không sai, thuần hương phân tán, rượu ngon, rượu ngon. Nhất Tiên Minh đơn giản nằm xuống, đầu gối lên vỏ rượu trên. Đột nhiên nghĩ đến chính mình tại Tiểu Ngư thôn chuyện cũ, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, nâng cốc đổ vào trong miệng. Trầm rãi uống lên, bất chi bất giác, Nhiếp Thiên Minh nu thể quát ngũ đan, tuy rằng tại giả lập trong không gian tiểu lượng có thể đạt đến tập đàn nhưng giả lập dù sao cũng là giả lập, làm sao cùng hiện thực đánh đồng? Lập tức hắn cảm thấy có chút say rồi, con mắt có điểm mông lung. Vô vụ. Trong lúc mơ mơ màng màng, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy chu vi có một ít dị thường, từ khi hắn tinh thần con số uy lực tăng cao hậu, chu vi năng lực nhận biết tiến một bước tăng cao. Trầm mở mắt, Nhất Tiên Minh nhìn thấy cách đó không xa đi tới một đôi nam nữ, đã chế thế này, nhất định là một đôi tình lữ, hắn âm thầm phỏng đoán. Vốn định rời khỏi, dù sao nghe trộm tình lữ nói chuyện không phải một cái hào quang sự tình, thế nhưng Nhất Tiên Minh rất nhanh sẽ phát hiện nam nhân này thân hình có điểm quen thuộc, có điểm giống Từ Ly Sách. Kiềm chế lại chính mình lòng hiếu kỷ, Nhất Tiên Minh ngừng lại rồi hô hấp, lặng lặng nhìn. Cầm Hồng muội muội, gần nhất đem ta nghĩ tới thật là khổ á. Nói xong nam tử kia đưa tay liền ôm lấy nữ nhân kia eo cho nhỏ. Quả nhiên là Từ Sách, cái này nữ chính là Cầm Hồng. Nhất Tiên Minh cực lực tìm kiếm Đây không phải là ngày đó cùng ngưng hiểu lao sư cùng đi tên thiếu nữ kia sao? Lúc đó nàng đối với Từ Ly Sách vô cùng lãnh đạm, chính mình một lần cho là nàng cũng phi thường chán ghét Từ Ly Sách, còn tưởng rằng cùng mình là một cái chiến tuyến. Ai? Xem ra nữ nhân tâm giò kim lấy biển. Nhất Thiên Minh trong bóng tối chậm rãi thở dài một hơi. Đừng động ta, ngươi không phải đối với cái kia Phương Ngọc Yến có hứng thú chứ, đi tìm nàng a. Ngoài miệng đĩnh nghiêm khắc, nhưng thủy ý Từ Ly Sách tại nàng phần eo tự do hoạt động. Mẹ kiếp, nguyên lai like cũng là cái biểu. Tử, thật cùng Từ Ly Sách một cái dáng dấp. Nhất Thiên Minh xem thường mắng. Từ Ly sách miệng nhẹ nhàng cắn cầm Hồng Lốt hai, hai người đều có vẻ cực kỳ tiêu hồn. Gần nhất cái kia Nhất Thiên Minh có hay không cùng người đối nghịch? Cầm Hồng đột nhiên nhắc tới Nhất Thiên Minh, Nhất Thiên Minh mình cũng lấy làm kinh hãi. Tên tiểu tử kia, ta sớm muộn để hắn chết ở trên tay ta. Vừa nhắc tới Nhất Thiên Minh, Từ Ly sắc toàn bộ sắc mặt tái nhợt, hận không thể đem hắn ăn. Nương hiểu lão sư đối với hắn đến coi trọng, có ý định bồi dưỡng hắn. Cầm Hồng lạnh lùng nói: "Tiên Tâm, chỉ cần ta vừa đột phá đến tiên nguyên cảnh, ta lập tức đem hắn chết." Từ Ly Sách tầng tầng nắm bắt chính mình nắm đấm, xương phát sinh lanh lành âm thanh. Giết chết ta, ta giết chết ngươi, Nhiếp Thiên Minh em tầm mắng. Chỉ là ngươi khi nào mới có thể đột phá đến thiên nguyên cảnh, cự ly nội viện chọn lựa còn có hơn một năm, muốn muốn tiến vào nội viện, đặt đến thiên nguyên cảnh mới là bảo đảm nhất. Cầm Hồng trầm dãi nói rằng: yên Tâm, không gian nửa năm, ta nhất định đột phá đến thiên nguyên cảnh, đến thời điểm, cái gì nhếp Thiên Minh, cái gì nội viện chọn lựa, Từ Sách ta đều không sợ." Từ Sách nhẹ nhàng tại Cầm Hồng bên tai trầm nói rằng: "Nhưng là cái kia Nhiếp Thiên Minh tốc độ tu luyện cũng tương đương kinh người." Ngắn ngắn mấy tháng, hắn liền ngay cả tục đột phá hai tầng, tại Phong Vân môn chúng ta thật có thể nói là người số 1." Cầm Hồng Lo lắng nói, "Nếu như ngươi có thể trộm được cha ngươi đan dược, ta sớm đã đột phá thiên nguyên cảnh." Hà Tất e ngại hắn nhiếp Thiên Minh. Từ Ly Sách không cam lòng nói rằng, "Ngươi lại đánh đan dược chủ ý, đan dược vốn là không có mấy viên, thông thường đều là thưởng cho nội viện chọn lựa người số 1, ta cũng không dám đi trộm, nếu như bị cha phát hiện, ta nhất định sẽ bị đuổi về nội viện." Cầm Hồng không tình nguyện nói rằng, "Đuổi về nội viện, người khác đều đánh vỡ đầu muốn đi vào trong đi." Nàng dĩ nhiên không muốn đi vào, nàng đến cùng là ai? Lập tức Nhiếp Thiên Minh em thầm hỏi. Nghe nói ngươi cha ngày mai muốn đi nội viện hồi báo tình huống, đây chính là ra tay cơ hội tốt. Từ Ly Sách thăm dò tính nói rằng. "Tốt, ngươi vẫn tại đánh này hạt đan dược chú ý." Cầm Hồng tức giận nói. "Hồng muội muội, đừng nóng giận chứ, ta không phải là vì sớm một chút đột phá đến tiên môn cảnh, như vậy có thể quang minh chính đại ở cùng với ngươi." Nói xong hai người thiệt hôn ở chung một chỗ, truyền miên mấy chục giây. Bên cạnh Nhiếp Thiên Minh đột nhiên cảm thấy vị lưỡi khô, mới vừa tiến vào khí phương cương tác. Sinh lý tự nhiên sẽ sản sinh biến hóa, lập tức đề khí chân khí áp chế lại trong lòng sao động, lần thứ hai chậm rãi nhìn tới. "Được rồi, ta tạm thời thử xem, buổi tối ngày mai, ta trộn một hạt đi ra, nhưng ta không dám cam đoan nhất định có thể trộn được." Cầm hồng ôm chặt lấy Từ Ly sách, chậm rãi nói rằng: "Từ Ly Xách, Từ Ly Xách, ngươi dĩ nhiên lợi dụng nữ nhân giúp ngươi trộn dược, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết chết ta. Ngươi đã muốn lấy được dược, ta liền hết lần này tới lần khác không cho ngươi là được." Lập tức một cái mưu kế tử tại nhất thiên minh trong lòng chuẩn bị. Hai người lại truyền miên sau mấy chục phút, không đỡ rời khỏi Nhìn hai người đi xa bóng lưng, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng cười nói, xem ra hôm nay tiểu không có uống không. Tiếp theo lại cầm một vò rượu ngon uống lên, một vỏ rượu ngăn ngắn ngắn 1 phút đồng hồ liền uống cạn sạch, Nhiếp Thiên Minh nâng cốc đàn mạnh mẽ đập ở trên mặt đất, trực tiếp hướng về ký túc xá đi đến. Chương 50, lời hứa nặng tựa ngàn cân. Ngày mai, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi mở mắt, nhìn ngoài cửa sổ, thiên có điểm âm u, như là lập tức liền trời muốn mưa. Hắn nhẹ nhàng duỗi cái lưng mệt mỏi, từ trên giường bò dậy. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy có điểm khát nước, cầm trên bàn hiện ra cổ sắc cấm trà, đến một chén nước. Uống một hơi cạn sạch, khô cạn cổ họng lúc này mới thư thái rất nhiều. Ngày hôm nay còn có một cái đại sự muốn làm, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nhắc nhở chính mình, thu thập xong tất cả, nhanh chóng đi ra khỏi ký túc xá. Ra khỏi ký túc xá, Nhiếp Thiên Minh nhìn tiền, thiên u ám u ám, không, có một chút buổi sáng khí tức, một mảnh đen đáng sợ mây đen chậm rãi hướng về đỉnh đầu bay tới. Xem ra lại là một hồi mưa xối xả. Nhẹ nhàng hít thở dài, hai tay lẫn nhau nhẹ nhàng xoa mấy lần, nhanh chóng bước qua khứ. Cái này quỷ nha đầu có ở đó hay không ký túc xá đây? Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng tự nhủ. Này có vẻ như là hắn chủ động lần thứ nhất muốn tìm Nam Cung Huân. Gió khác này phong đã bắt đầu lên, trên đất cho bụi cũng dương lên không ít, Nhiếp Thiên Minh lúc này mới nhẹ nhàng vô vô chính mình đầu, mang thầm, thật là một ngu ngốc, này sẽ không nên là thời gian lên lớp sau. Nam Cung Huân mới không dám như chính mình như vậy không cố kỵ chút nào trốn học, nghĩ đến nhất định đang dạy thất. Gió càng lúc càng lớn, chu vi cổ thụ trên không trung đung đưa, có phải hay không có vài miếng ố vàng khô diệp lạc ở trên người hắn, mắt thấy mưa to liền muốn rơi xuống, Nhiếp Thiên Minh lập tức tăng nhanh tốc độ, về bên trong phòng học chạy đi. Giọt mưa chậm rãi nhỏ đi. Lúc này hắn đã tiến vào phía trước trong đại lâu, khoảng chừng quá mười mấy giây sau, toàn bộ bầu trời triệt để đen đi lại, bên ngoài vang lên bùm bùm âm thanh. Cơn đại giọt mưa đánh ở trên mặt đất, nhảy lên hai lần hầu, thấm ướt trên mặt đất, nhất thời toàn bộ phong vân môn tại Mên mông mưa to bên trong hiện ra đến dày nặng vô cùng. Nhiếp Thiên Minh nhìn, do dự một chút hầu, trực tiếp muốn chính mình bên trong phòng học đi đến. Hắn đương nhiên không phải tới nghe khóa, trên thực tế những này khóa đối với hắn mà nói cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, bên trong phòng học, một vị xa lạ lão sư chính đang thần tình sục sôi nói. Lén lút hướng về bên trong phòng học nhìn thoáng qua, Nam Cung Huyên lúc này chính ngồi ở chỗ đó kẻ nhặt đờ ra, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lầm bầm nói, "Sẽ không phải chính mình đem nàng mang hỏng rồi đi." Hắn cũng không dám cứ như vậy nên ngang đi vào, cho nên một mực chờ đợi, chờ đợi tan học tiếng vui. Rốt cục chờ đến tan học tín hiệu, Nhiếp Thiên Minh lén lén lút lút tiến vào phòng học, đi tới Nam Cung Huyên trước mặt, Nam Cung Huyên ngạc nhiên không ngớt, cũng khó trách nàng sẽ ngạc nhiên, hắn đã đã lâu không có tới đi học. "Huyên muội, đi ra một thoáng, ta có việc muốn mời ngươi trợ giúp." Nhìn Nam Cung Huyên đầy mặt kinh ngạc vẻ mặt, hắn hài lòng tươi cười, cười, lộ ra hàm răng trắng loáng nhẹ giọng nói rằng, Nam Cung Huyên một mặt mờ mịt theo Nhiếp Thiên Minh đi ra ngoài, ở trong ấn tượng của nàng, Nhiếp Tiên Minh chưa từng có đi tìm chính mình hỗ trợ, thế cho nên Nam Cung Huyên một lần cho rằng, trên đời không có hắn Nhiếp Tiên Minh làm không được sự. Đương nhiên ngoại trừ mờ mịt, còn có chính là hưng phấn, toàn phòng học con mắt lần thứ 2 nhìn chằm chằm cái này đặc lập độc hành thiếu niên, nghi hoặc tình, lộ rõ trên mặt, giống như Nhiếp Tiên Minh đến đi học là một cái rất quái dị sự tình. Nhiếp Tiên Minh quay về những này, nhân hơi cười cười, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Đương nhiên trốn học đối với Nam Cung Huyên mà nói Đã sớm là bình thường như ăn cơm, đương nhiên này cùng Nhiếp Thiên Minh nỗ lực phân công ra, lập tức hai người đi tới một chỗ hẻo lánh nơi, Nhiếp Thiên Minh nhìn mưa bên ngoài, dừng lại chốc lát, sắc mặt nghiêm túc nói rằng, "Giúp ta một lần trợ rút, ta cần cầm hồng tất cả tư liệu, nhất định phải tại xế chiều hôm nay 5 giờ trước quyết định." Nam Cung Hiên Nghi hoặc mà nhìn nhìn hắn một cái, trong lòng buồn bực đến, Nhiếp Thiên Minh khi nào đối với cầm hồng có hứng thú, tâm tình có chút lo lắng, miễn cưỡng hỏi, "Đây là vì cái gì?" Mưa bên ngoài càng rơi xuống càng lớn, xa xa kiến trúc đã bắt đầu mơ hồ, Nhiếp Thiên Minh phóng tầm mắt tới vài giây. Này mới chậm rãi nói rằng, chuyện này tạm thời không thể nói cho ngươi biết, chung có một ngày ngươi sẽ biết, bất quá ngươi muốn thay ta bảo thủ bí mật này, ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Nam Cung Huyên trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu, chậm rãi nói rằng, lập tức khe khẽ gật đầu, vỗ vô nàng vai, đối với Nam Cung Huyên thực lực, hắn chưa từng hoài nghi, nếu nàng nói có thể làm được, liền nhất định có thể làm được. Nữ nhân luôn có nữ nhân biện pháp, đặc biệt là đối phó nữ nhân phương pháp tốt nhất chính là nữ nhân chính bọn nàng. 5 giờ chiều, Kính Hậu Tín Lành Nhất Thiên Minh mang theo có chút non nớt tiếng nói nói rằng, Nam Cung Huyên nhẹ nhàng nắm một thoáng chính mình tay nhỏ, gật đầu, mỉm cười nói rằng, "4 giờ, ta đi tìm ngươi." Mưa vẫn tại điên cuồng rơi xuống, gian phòng góc tường bên trong đã đành dụm được một bãi nê hoàng nước mưa, Nhất Thiên Minh gật đầu, hai người trầm mặc hồi lâu. Mưa dần dần tiểu đi, Nam Cung Huyên nhẹ giọng nói rằng, "Thời gian cấp bách, ta đi trước điều tra." Nói xong, Nam Cung Huân xoay người lại, từ bên người bao bên trong móc ra một cái cây rủ, trực tiếp xông vào trong mưa, Nhất Thiên Minh nhìn dần dần mơ hồ âm thanh, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia lòng chua sót, đảo mắt liền bình tĩnh lại. Chỉ chốc lát sau, Nhiếp Thiên Minh cũng vọt vào trong mưa, hắn còn có chút chuẩn bị công tắc cần làm, việc có quan hệ trọng đại, tất cả đều muốn làm đến không có sơ hở nào, bằng không mang đến hậu quả tuyệt đối không phải hắn có thể chịu được. Chỉ ít còn có thập mấy giờ chuẩn bị thời gian, Nhiếp Thiên Minh tự tin, chỉ cần hắn chuẩn bị đầy đủ, có nắm chắc canh trường hiểm rơi xuống linh. Một giờ chiều nhiều, mưa bắt đầu nhỏ đi, lại qua nửa giờ, mưa chỉ là linh tinh hạ một chút, Nhiếp Thiên Minh bắt đầu đem khả năng dùng đến tất cả đồ vật đều để vào bên người bao bên trong. Không tới 4 giờ, Nam Cung Huyên rốt cục tìm đến Thiên Minh. Cẩm Hồng cơ bản tư liệu đã đã điều tra xong, nguyên lai like cầm Hồng là phong vân ngoại cửa viện trưởng lão Cẩm Thừa lệnh Vua trưởng trên Minh Châu, nàng 2 năm trước theo nàng phụ thân đi tới Phong Vân thành. Cẩm Thừa lệnh Vua được vị trí Đông Nam Giác, rất là bắt mắt, cầm Hồng về nhà ở tại Đông khóa viện bên trong. Ngoài ra Nam Cung Huyên vẫn dẫn theo một tờ bản đồ, bên trong đại khái đánh dấu Cẩm thị phủ đệ trọng yếu nơi ở. Vui lòng nhìn địa đồ, tay thậm chí có điểm run rẩy, Minh thở dài nói, xem ra ngươi đối với điều tra công tác cực kỳ am hiểu chứ, xem ra sau này công tác đều tìm ngươi. Những khác không dám bảo đảm, đối với điều tra Ta vẫn còn có chút thủ đoạn, 5 năm trước ta liền bắt đầu tiếp thu huấn luyện. Đừng xem Nam cung gia chúng ta tộc tại Phong Vân thành địa vị rất cao, thế nhưng làm Nam cung người của gia tộc, ưu hoạn ý thức phi thường trọng yếu. Chỉ cần vượt quá 9 tuổi, Nam cung gia tộc tử nữ nhất định phải muốn tiếp thu đặc thù huấn luyện. Đương nhiên ta cũng không ngoại lệ, trùng hợp ở phương diện này đặc biệt có thiên phú, cho nên tất cả những thứ này nước chạy thành sông. Nam cung huyên Đại Mi hơi túc túc, mỉm cười nói rằng. Nhìn thiếu nữ trước mắt, Nhiếp Thiên Minh một lần nữa đánh giá nàng một phen, hắn cảm giác mình trước đây đối với Nam cung Huyền hiểu quá ít. Tổng thể cảm giác nàng chỉ là ưa thích chơi đại tiểu thư tính khí, tùy hứng lên, không ai dám trêu chọc, nhưng cũng có nhiều như vậy chuyện cũ. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên Minh nuốt một cái nước bọt, nhẹ nhàng nói, "Cảm tạ ngươi." Nam Cung huyên không nghĩ tới hắn sẽ đối với mình nói như vậy, miệng hơi rưng rà, vô cùng kinh ngạc cười cười, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, mấy chục giây đã qua, nàng mới mỉm cười nói rằng, "Không nghĩ tới, Thiên Minh ca ca sẽ hướng về ta chí tặng, xem ra thật là ta có phúc ba đời a." Nhẹ nhàng xoa xoa Nam Cung Huân tóc, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi nói rằng, "Tốt với ta người." Nhất Thiên Minh ta cả đời đều để ở trong lòng. Nói xong, Nhất Thiên Minh trong mắt có một chút từng đỏ, Nam Cung Huyên không biết Nhất Thiên Minh nghĩ tới điều gì, chỉ là khe khẽ gật đầu, giờ khác này nàng tựa như một con nhu thuận con mèo nhỏ, không phải là con kia trong ngày thường tự do tùy hứng Nam Cung Huên. "Quá đêm nay, ta lại đi tìm ngươi, ngươi đi về trước đi." Nhất Thiên Minh sắc mặt nghiêm túc lên, dùng hắn vận tính non nớt tay xếp đặt bãi. Nam Cung Huên đột nhiên cũng trở nên hạ lên, nàng cảm thấy nhất định phải có cái gì đại sự phát sinh, đây là nữ nhân từ lúc sinh ra đã mang theo trực giác, không có đạo lý gì có thể nói. Nàng muốn hỏi rõ ràng tất cả những thứ này, hơi há miệng, cuối cùng vẫn là không có nói ra, chỉ là không muốn làm khó hắn. Nam Cung Huân lần thứ hai hiện ra ngày xưa cái loại này lấm lấm liệt liệt thần tình, hai lòng cười, thế cho nên Nhiếp Thiên Minh cảm thấy này mỉm cười đều có điểm giả, hắn vô vô chính mình bộ ngực, tự tin nói rằng, tin tưởng ta, đây chỉ là việc rất nhỏ. Có lúc quá đáng giải thích liền đã biến thành che dâu, Nhiếp Thiên Minh càng là như vậy giải thích, Nam Cung Huyên lại càng là lo lắng, chỉ thật nhẹ nhàng nắm tay nhỏ, âm thầm vì làm Nhiếp Thiên Minh cẩn thận. Ngươi chuẩn bị cẩn thận đi, nhớ kỹ mặc kệ nhiều mượn. Ta đều tại lần trước ngươi dạy ta toàn phong bộ địa phương chờ ngươi, cũng đừng làm cho chúng ta quá gấp gáp nga." Cuối cùng Nam Cung Huyên mỉm cười, nhịnh ngậm nói rằng, khẽ thở dài một hơi, từng từng cầm đầu mối, Nhiếp Thiên Minh ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tiết lộ ra kiên định, ngương trọng nói rằng, mặc kệ gặp phải chuyện gì, Nhiếp Thiên Minh ta đều về đi nơi nào tìm ngươi." Lời hứa nặng tượng ngàn cân. Chương 51: Ai là đường lang ai là hoàng tử? Màn đêm dần buông xuống, gió thu lạnh rung, nhẹ nhàng thổi bay hắn góc áo, góc áo trên không trung nhẹ nhàng đung đưa, thế nhưng Nhiếp Thiên Minh trên mặt nhưng không có một tia ung dung, có thể nói Hắn biết chuyến đi này ý nghĩa trọng đại, nếu để cho Từ Ly Sách trước tiên đột phá đến tiên tiên cảnh giới, như vậy hắn xuống tay với chính mình vậy chính là vấn đề thời gian. Chính mình sở dĩ có thể như thế nhàn nhã tự đắc hưởng thụ thuộc về mình lúc tu luyện quang, cũng là bởi vì Từ Ly Sách hắn không có giết chết chính mình thực lực. Một khi chờ Từ Ly Sách có, chính mình liền biến thành cái đất gỗ trên thịt, quyền chủ động cũng sẽ trong nháy mắt biến mất. Đêm tối đương nhiên là hay nhất bí mật quần áo, nhất Thiên Minh nhẹ nhàng nằm nhọi trên mái hiên, giám thị cầm hồng trô ở Đông khóa viện nhất cử nhất động, không có mặt chăng, thậm chí liền đầy sao lốm đốm cũng không được thấy. Từng giọt nhỏ xuống vài giọt không lớn không nhỏ nước mưa, trừ thứ này ra, tất cả đều là tĩnh, bao quát lúc này Nhiếp Thiên Minh trái tim. Tại trên mái hiên ở lại nhanh bao giờ, đông khóa viện ngoại trừ đi ra mấy cái thị nữ, lại đi vào mấy cái thị nữ ở ngoài, không hề có một chút độc tĩnh, thế cho nên Nhiếp Thiên Minh cũng bắt đầu hoài nghi nàng Cầm Hồng đêm nay đến cùng có thể hay không hành động. Vừa nghĩ tới tối hôm qua Từ Ly Sách định ngọt lọt khí, còn có Cầm Hồng chìm đắm tại lời ngon tiếng ngọt thần thái, Nhiếp Thiên Minh đã nghi thổ, tại làm cậu thả việc đều không quên muốn tính kế hắn, xem ra Từ Ly Sách thật sự đã hận đến trong xương. Dạ dần dần mà sâu hơn, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng vuốt vuốt trở nên cứng tay phải, con mắt một khắc cũng không ngừng nghỉ, rốt cục Đông khóa viện có động tĩnh, xem ra tất cả đều không có Bạch các loại. Uống cây lợi thỏ, nhìn như tối ngốc phương pháp, kỳ thực có lúc cũng là biện pháp tốt nhất. Một cái bóng đen, cấp tốc từ cầm Hồng Gian phòng chạy ra ngoài, lập tức biến mất ở trong bóng tối, Nhiếp Thiên Minh không có lập tức cùng theo tới, đợi được cái kia bóng đen ra khỏi Đông khóa viện hậu, này mới chậm rãi đổi tới. Bóng đen kia không thể nghi ngờ chính là Cẩm Hồng, xem ra từ ly sách ở trong lòng của nàng chiếm cứ không nhỏ vị trí, Nhiếp Minh không nhanh không chậm theo. Bóng đen trực tiếp hướng tây nam phương hướng chạy trốn, đổi qua bên trái góc tường liền biến mất rồi. Gần như vậy Cự Ly cùng ném cầm hồng, đây cũng không phải là Nhiếp Thiên Minh trình độ, lập tức ra tăng bước tiến, cũng nhanh chóng chuyển qua góc tường, bóng đen lại xuất hiện, như vậy không nhanh không chậm theo, khoảng chừng kéo dài không tới 2 phút, bóng đen tại một chỗ cực kỳ bình thường sân trước dừng lại. Bắt bí hào Cự Ly, Nhiếp Thiên Minh cũng tìm một cái bí mật địa phương, kế tục giám thị nàng nhất cử nhất động. Bóng đen dừng lại chốc lát, phi thân nhảy một cái, nhảy vào đi vào, Nhiếp Thiên Minh tiến vào tiếp theo cùng theo khiêu tiến vào. Đây là một tòa phổ thông đến không thể lại phổ thông sân, trong viện bài biện cổ lão mà cổ xưa, bóng đen cũng không hề dừng lại, trực tiếp đi vào trong phòng. Kỳ quái chính là, trong viện dĩ nhiên không có những người khác, lẽ nào nơi này thực sự là tàng dự thất. Nhất Tiên Minh không kịp nghi hoặc, nhanh chóng đi tới trước phòng, trong phòng phát sinh một tia rung động, trong phòng lộ ra vì làm yếu ớt kia sáng. Tiếng vang kéo dài mấy chục giây sau, theo một tiếng quẹt, tất cả tiếng vang đều ngừng, biến mất theo còn có này yếu ớt kia sáng. Gay go. Nhất Tiên Minh nhẹ nhàng ngoán chịch một thoáng, cũng nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Trong phòng đen kịt một màu. Không có một chút tiếng vang, Nhiếp Thiên Minh móc ra hồ quẹt, chậm rãi đốt cháy, yếu ớt tia sáng lần thứ hai rọi sáng đây không tính là đại gián phòng. Trong phòng bài biện tất cả bình thường, không có đặc biệt rõ ràng địa phương, Cầm Hồng liền thần kỳ như vậy biến mất rồi. Trong lòng xuất hiện một tia lo lắng tâm tư, Nhiếp Thiên Minh kế hoạch bị làm rối loạn, xem tới nơi này cũng không phải là hắn suy nghĩ như thế, lúc trước hắn định ra kế hoạch chính là chăm chú theo Cầm Hồng, mai cho đến tàng dự thất, nhân cơ hội tập kích, hoàn thành chính mình đoạt dược đại kế. Xem ra chính mình vẫn là nghĩ tới quá đơn giản. Nhiếp Thiên Minh thật không có ngờ tới bước thứ nhất chính mình liền làm đổ phá còn gọi lại nổi lên đoán giận lên chính mình tới. Ha ha, một cái nho nhỏ vấn đề, xem đem ngươi khó. Đột nhiên hư không lão nhân rọ ra đầu, cười khởi nói, "Lần này Nhiếp Tiên Minh thật không biết phải nói gì, hiện tại mình cũng không có quá to lớn nắm chặt, bất quá trong lòng hắn vẫn như cũ còn có một bộ đồ dự bị phương án, chí ít có thể tại vô kế khả thi dưới tình huống hoàn thành." "Tiểu tử ngươi, ngươi làm cho ta cái này, lão đầu tự nói ngươi cái gì hảo đây? Cứ như vậy thì lớn một chút địa phương, lật lên đến, thời gian đều đủ." Hư không lão nhân nhìn như mắng hắn, kỳ thực nói cho hắn biết phải nên làm như thế nào. Khe khàng gật đầu, sắc mặt chìm xuống, trầm dãi dung khí, lúc này tinh thần con số ở trong người trầm dãi di động tới, từ khi tinh thần con số tiến vào tầng thứ nhất thời điểm, Nhiếp Thiên Minh phát hiện chính mình đối với chu vi năng lực nhận biết lại tiến một bước tăng cao. Đùng. Trên người tỏa ra khí tức tại cách mình không tới 2 mét địa phương, nhẹ nhàng vang lên một thoáng, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng bước qua, xác thực nơi này với những địa phương khác có điểm không giống. Quên đi, giao cho lão đầu tử đi. Nhìn ngươi thông thả như vậy động tác, thật không biết khi nào có thể đi. Phía trước một tốc nơi, nhẹ nhàng đánh ba lần. Thư Không lão nhân than nhẹ nói rằng: "Đừng, đừng, đừng." Nhẹ nhàng gõ 3 lần, có kẹt một tiếng, Nhiếp Thiên Minh nhìn thấy phía trước sàn nhà đột nhiên chậm rãi mở ra, hắn vội vàng khiêu tiến vào, sàn nhà lần thứ hai chậm rãi hợp đi tới. Nhẹ nhàng rơi xuống hạ, Nhiếp Thiên Minh phát hiện nơi này dĩ nhiên là một cái cửa động, có điểm giống sân động, chu vi đang đều bị đốt sáng lên, thế nhưng không có cầm hồng thân ảnh. Vừa định bước ra, Thư Không lão nhân nhẹ dọn quát lên: "Đừng đi loạn, ngươi không có phát hiện nơi này nguy cơ trùng trùng sao?" Thôi bất lưu thần, ngươi mạng nhỏ thì xong rồi. Nhất Thiên Minh hơi co lại thân thể, lui trở về, cũng không dám nữa tự ý tiến lên. Đây là một cái tiểu trận pháp, lao Đầu Tử Thoáng nhìn thoáng qua, mắt trận ngay tay trái của ngươi biên cái thứ ba bổng gỗ trên. Ngươi chỉ cần nhẹ nhàng ban động nó, phía trước cạm bấy liền có thể tạm thời đi ngoại trừ. Thư Không lão nhân thoáng nhìn mấy lần, chậm rãi nói rằng: "Lão sư, những này làm sao ngươi biết?" Nhất Thiên Minh một mặt kinh thán nói rằng: "Mấy ngàn năm gió thổi nhật sái ngươi cho rằng là xấu nguồn phía sau. Thư Không lão nhân lường hắn một cái. "Sơ sơ này cái bổng gỗ, bổng gỗ chất liệu thậm chí so với tảng đá còn cứng rắn hơn." Thế cho nên Nhiếp Thiên Minh bắt đầu hoài nghi nó có phải hay không bằng gỗ, nhẹ nhàng ban động này cái bằng gỗ. Chít chít. Đại khái thập dây sau đó, đồng gỗ lại chậm rãi phục hồi như cũ, lúc này trên mặt đất xuất hiện mấy chục khối thanh mạch, Nhiếp Thiên Minh suy nghĩ một chút, biết đây cả chính là phía trước đường hầm. "Lão sư, vậy có phải hay không đường hầm a?" Nhiếp Thiên Minh cẩn thận hỏi. "Vâng, nắm chặt quá khứ đi." Hư Không lão nhân chậm rãi nói rằng. "Chà sát." Lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua cái lối đi này, đi tới phía trước, phía trước là từng tầng từng tầng bậc thang, trực tiếp dẫn tới lòng đất. Nhất Thiên Minh tỉ mỉ quan sát một chút, phát hiện không có gì thường gì, lúc này mới cẩn trọng cẩn thận đi xuống. Ngăn ngắn 3 tầng cầu thang, nhếp Thiên Minh đi sắp tới 3 phút, xác định không có mặc cho nguy hiểm thế nào hậu, mới dám tiểu bước na xuống. Tại cầu thang phần cuối, thình lình có một cánh cửa nằm ở nơi nào, màu đỏ thắm cổ môn, có vẻ cực kỳ lớn lao, hắn nhẹ nhàng sờ sờ, có một chút lực lượng nhỏ yếu, chậm rãi đem hắn vang ra. Giống như hai cái cùng cực nam châm, chậm rãi cự tuyệt Nhất Thiên Minh trên người nội lực, cửa lớn đã được mở ra, không cần nghĩ, Cẩm Hồng đã tiến vào. Chỉ là đại môn bị phản cải chốt cửa. Muốn đi vào, nhất định phải đem bên trong môn xuyên mở ra, nói đến dễ dàng, thế nhưng bắt tay vào lại khó. Thử dùng tinh thần con số xâm nhập đi vào, mở ra cửa lớn. Hư Không láo nhân kiến nghị nói, như vậy có thể không? Nhất Tiên Minh có điểm nghi hoặc, dù sao mình tinh thần con số vừa tu thành, thứ nhiều chức năng vẫn không hiểu nhiều lắm, nghe được Hư Không láo nhân nhắc nhở, cũng chỉ hào thử một lần. Chương 52, đoạt được hay chống được. Con mắt chậm rãi một bế, thần kinh trong mật đạo tinh thần con số lập tức bắt đầu lưu động, một cô cực kỳ lực lượng nhỏ yếu trầm dãi từ bên trong thân thể tràn ra. Này hoàn toàn khác với chính mình địa tinh lực. Tại lực khống chê phương diện, nó rồi lại là địa tinh lực không cách nào so với. Địa tinh lực như là tháo, tinh thần con số lực lượng chính là có theo dõi hệ thống viên đạn. Này một tiêu lực lượng thẩm thấu vào, chậm rãi di chuyển to lớn thạch xuyên, như kiến tha lâu đầy tổ giống như chậm chậm, rốt cục tại Nhiếp Thiên Minh không ngừng nỗ lực, cửa đá theo két một tiếng, chậm rãi lộ ra một cái khe. Cẩn thận từng ly từng tí một đẩy một thoáng cửa đá khô, cửa đá ra khỏi một cái có thể thông qua chỗ hổng, Thiên Minh nhanh chóng xuyên qua, chầm rãi càng làm mòn cái chỗ cửa. Phóng tầm mắt nhìn Tại cự ly có 100m địa phương, Nhiếp Thiên Minh nhìn thấy Cầm Hồng thân ảnh, rốt cục đu theo, hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhóm. Đường cao hơn qua sớm, người cách nơi kia vẫn rất xa đây. Hư Không lão nhân đã kích nói rằng: "Làm sao có khả năng?" Nhiếp Thiên Minh kinh ngạc hỏi, Cầm Hồng rõ ràng ngay chính mình trước mặt. Người suy nghĩ một chút, chúng ta dọc theo con đường này lãng phí thời gian bao lâu, làm sao có khả năng mới bị bỏ qua ngần ấy cự ly đây?" Hư Không lão nhân chậm rãi nói rằng. Thoáng trầm tư chốc lát, Nhiếp Thiên Minh không thể không bội phục Hư Không lão nhân kiến thức, cũng có trách, chính mình dù sao cũng là mười mấy tuổi hài tử. Tại sao có thể với hắn so với đây? Lão sư, mặt trước cái kia đến cùng là cái gì?" Nhiếp Thiên Minh hỏi. Phía trước cơ quan đã bị nàng toàn bộ khu trừ, nhưng nhìn nàng thong thả như vậy đi tới, hẳn là có một cố lực lượng rất mạnh tại kiềm chế nàng." Thư Không lão nhân trầm tư chốc lát, lầm bầm nói, "Là lực lượng gì?" Nhiếp Thiên Minh tò mò hỏi. "Quá khứ liền biết rồi." Thư Không lão nhân chậm rãi mang tới một tháng đầu, nhìn về phía trước nói rằng, "Kiết ẩn năm trận." Nhiếp Thiên Minh lập tức bước đi bước tiến, kê lấy vách tường chậm rãi đi về phía trước. Vừa mới bắt đầu vài bước, Nhiếp Thiên Minh đi vẫn tính thuận lợi. Chờ đi qua 20 mét thời gian, hắn rốt cuộc biết tại sao Cầm Hồng sẽ đi thong thả như vậy. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ, không ngừng muốn đem hắn sau này đẩy, hơn nữa lực đạo càng ngày càng to lớn, đợi được hắn đi tới 50 mét thời điểm, lúc này toàn thân đã ướt đẫm, trên mặt mặt nạ màu đen bởi mồ hôi nguyên nhân, hoàn toàn thiếp ở trên mặt. Trên mặt có chủng loại tê tê ngứa cảm giác, lâm đến thời gian, Nhiếp Thiên Minh vẫn ở bên trong thân thể nhét một chút tây đồng, hình thể đã cùng bình thường không giống nhau lắm. Nhìn Cẩm Hồng, Nhiếp Thiên Minh âm thầm tự hỏi, Cẩm Hồng thực lực trước mắt chí hẳn là đến hậu địa cảnh sơ kỳ, bằng không cũng sẽ không đi tới đó. Dần dần mà hai người cự ly bắt đầu nhích tới gần, Nhiếp Thiên Minh cắn chặt hàm răng, từng bước từng bước bước qua. Phía trước cầm Hồng lảo đảo hai lần, Nhiếp Thiên Minh cho là nàng muốn nga xuống, cầm Hồng rồi lại lấy cực phản ứng nhanh ổn định bước chân, dừng lại chốc lát, lại lấy ống tiến giống như tốc độ về phía trước leo. Lúc này Nhiếp Thiên Minh cảm thấy hai mắt có điểm nợ, khi huyết sông vào chân gái, như thời gian dài đứng trọng ngược bình thường thống khổ, cự ly cầm Hồng chỉ có 5 mét khoảng cách, Nhiếp Thiên Minh bắt đầu thả chậm bước tiến, chăm chú theo cầm Hồng. Lúc này cầm Hồng chỉ lo đi tới, hồn nhiên không biết phía sau có một người, nàng cũng không có thể phân thần. Nếu là suy người, chỉ sợ cũng trực tiếp bị đẩy về, tất cả nỗ lực đều là vô phí. Đùng. Phía trước Cầm Hồng rốt cục vượt qua cái này quái địa phương, thế nhưng cũng bởi vì nội lực không biết, té ngã ở nơi nào, đã hôn mê. Nhẹ nhàng từ trong túi tiền móc ra một viên tam phẩm đan dược, Nhiếp Thiên Minh đem dược ném đến trong miệng, làm ra cuối cùng nỗ lực. Đùng. Bước chân tầng tầng đánh trên mặt đất, thân thể cũng bị hắn mạnh mẽ kéo đi ra, thân thể về phía trước mánh ngã xuống một thoáng, suýt chút nữa té ngã, may là không có giẫm đến Cầm Hồng. Từ bên người bao bên trong ngóc ra một hạt dược hoàn, đỡ dậy Cầm Hồng đem dược hoàn phóng tới nàng trong miệng, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng cười cười, chậm dãi nói rằng, "Ngựa ngủ, cho ngươi ngủ nhiều 2 giờ đi." Nói xong, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng đem nàng thả xuống, tuy rằng nàng là từ ly sách nữ nhân, hắn cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, như vậy có sai lầm chính mình phong độ. Vừa mới đi ra 2 bước, Nhiếp Thiên Minh quay đầu lại nhìn, lại đi trở về, nâng dậy nàng, lại cho nàng ăn vào một hạt dược hoàn, bất quá lần này không phải thị ngủ dược hoàn, mà là tam phẩm dược hoàn. Dù sao hiện tại Cẩm Hồng đã chân khí tiêu hao hết, như tại ăn vào một hạt thị ngủ dược hoàn, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, Đến thời điểm phiền phức liền lớn hơn, chính mình Vu hoang kế hoạch cũng sẽ toàn bộ chi trả. Lần này được rồi, nay hảo nhân lúc quãng thời gian này, hảo hảo tìm một ít thứ mà chính mình cần. Nhất Thiên Minh tay trái nắm tay phải thủ đoạn, trực tiếp đi về phía trước. Phía trước có một cái không lớn không nhỏ gian phòng, cùng mình chỗ ở ký túc xá không kém nhiều, Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng đẩy ra gian phòng, đi vào. Ác! Không khỏi hét lên một tiếng, nơi này thậm chí có mấy chục cái tiểu én, mỗi chủng loại én trên ghi rõ dan dược loại hình. Tam phẩm đan dược, thần cấp đan, lợi trợ tinh thần khôi phục. Tam phẩm đan dược, hồi khí đan nhanh chóng khôi phục chân khí. Tam phẩm linh dịch, trúc linh dịch. Chuyện này quả thật là đại đan dược phòng, như thế đa đan dược không lấy ra cho các đệ tử dùng, quả thực chính là lãng phí, Nhiếp Thiên Minh thì thào lắc lắc đầu. "Đồ tốt, nếu là vĩnh viễn chân dấu đi, đó chính là một loại lãng phí." Hắn tiếp theo tìm kiếm, nói tóm lại, tăng phẩm đan dược chiếm đa số, chỉ ít chiếm 6 thành, tứ phẩm đan dược chiếm 3 phần 10. Lắc lắc giải giáp phát hiện mấy hộp ngũ phẩm đan dược, chỉ là số lượng muốn trước đó hai loại giảm rất nhiều, Nhiếp Thiên Minh từng tầng nuốt một cái nước bọn, trong mắt lần thứ hai lóe lên một tia kinh hỉ. Cái kia cái gọi là có thể đột phá đến tiên nguyên cảnh đan dược đây. Nhiếp Thiên Minh tỉ mị tìm một vòng, nhưng không có phát hiện. Lẽ nào không có? Sẽ không, cầm Hồng không thể nào bỏ ra lớn như vậy khí lực liền vì những đan dược này, xem ra muốn hào hào tìm kiếm một phen. Nhiếp Thiên Minh tự đủ. Quả nhiên ở một cái cực chỗ tầm thường, Nhiếp Thiên Minh rốt cục có phát ra hiện, đạm nô hộ, tản mát ra đặc biệt hương vị, nhẹ nhàng nghe thấy một thoáng, cảm thấy cả người khoan khoái, xem ra loại đan dược này xác thực muốn so với cái khác đặc rất nhiều. Nhẹ nhàng sờ sờ cái này hèn, bang bang, lạnh lạnh chẳng trách nếu như muốn đem đan dược lâu dài chữ dấu đi, nhiệt độ thì không thể quá cao, quá cao trong đó đan dược thành phần liền sẽ phát sinh biến hóa, mất đi to lớn nhất hiệu quả. Chít chít. Trầm rãi đánh nổi lên, đồng thời nương theo này một đoạn tiếng vang, Nhiếp Thiên Minh đi đến nhìn một chút, tổng cộng có ngũ bình nhỏ, nhẹ nhàng mở ra một bình nhỏ, nghe thấy một thoáng, sắc thực không tầm thường, mùi thuốc không tính nồng nặc, có điểm chua sót cảm giác, có điểm giống giấm mát ra vị chua. Đại khái đến một thoáng, bình nhỏ bên trong tổng cộng không tới 5 hạt, năm bình nhiều nhất vậy chính là 25 hạt. Bình nhỏ phía dưới còn có một tờ giấy Nhất Thiên Minh chậm rãi rút ra, nhẹ nhàng thổi một cái trên giấy cho bụi, đọc lên. "Băng Phế Đan, vì là ngũ phẩm đan dược số 1, cần 10 ngày liên tục nung đốt, trong quá trình luyện chế không thể xuất hiện không đốt lửa, bằng không đan dược dược lực sẽ tổn thất một nửa. Đan dược này dược lực cường, có thể trực tiếp để hậu địa cảnh hậu kỳ người đột phá đến thiên nguyên cảnh. Có cường đại công hiệu, đẳng cấp nếu là thấp hơn hậu địa cảnh hậu kỳ người dùng, nhất định phải bị hắn phản phệ tác dụng. Nghiêm trọng có thể dẫn đến trung thân không cách nào tu luyện." Đọc đến nơi đây, Nhất Thiên Minh rủa một thân mồ hôi lạnh, hắn vốn định kế hoạch trộm hai hạt, nếu trộm một hạt cũng là đầu Trộm hai hạt cũng là trộm, không bằng nhiều trộm một hạt cho Nam cung Nguyên ăn vào. May là nhìn thấy tờ giấy này cái, vàng không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi, Nhiếp Thiên Minh em thầm may mắn, cũng được, sau một năm, này viên thứ hai đan dược hắn Nhiếp Thiên Minh tỉnh thế bắt buộc, ngược lại là hậu lại tặng đưa cho nàng, như vậy cũng bất đi không ít giải thích phiền não. Lập tức âm thầm lấy chắc chú ý, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng ngã một hạt, chấm dãi đựng vào chính mình bình thuốc nhỏ tử, để vào đến bên người bao bên trong. Hiện tại cũng không phải là uống thuốc thời điểm, hắn nghi thông suốt quá chính mình nỗ lực đạt đến tiên nguyên cảnh. Dù sao dựa vào dược lực đột phá tổng thể không có dựa vào thực lực đột phá đến thâm hậu. Nơi tại nhiều như vậy đan dược địa phương, Nhiếp Thiên Minh khó tránh khỏi không lòng tham, liền mỗi chủng loại cầm mấy chục hạt để vào đến bên người bao liền muốn rời khỏi. Vụ. Bên trong thân thể tinh thần con số đột nhiên chấn động một chút, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy rất vô cùng kinh ngạc, những này con số bình thường hãy cùng lợn chết tựa như, như để chúng nó rung động, nhất định lại một ít đặc biệt đổ vật. Nhìn quanh bốn phía, nam trên tường treo một khối rất lớn tấm biển, tấm biển trên có khắc to lớn ba chữ: Phòng văn môn. Tấm biển là thượng đẳng tủi gỗ chế tác. Hắn nhẹ nhàng mà tính toán một thoáng, chí ít cũng phải hơn vạn hoàng tệ thành phẩm. Như thế khí phái tấm biển để ở chỗ này chẳng phải là có điểm lãng phí? Chẳng lẽ còn có cái gì cái khác công dụng?" Nhiếp Thiên Minh suy đoán. "Là công cố." Chương 53, Diệp Tà. Ngón tay nhẹ nhàng mà tới gần tấm biển, bỏ qua tấm biển bài xích mở ngón tay. Hắn chậm rãi nghĩ đến, đây hẳn là Phong Vân môn vị trưởng lão kia thiết trí cấm chế. Cấm chế lực lượng tựa hồ còn không được, nếu muốn mở ra cấm chế này, xem ra cần càng nhiều năng lượng. "Lão sư, đây là cái gì cấm chế?" Nhiếp Thiên Minh nghi ngờ hỏi. Đây là cầm cố một loại nào đó lực lượng đặc biệt thiết trí cấm chế, thủ pháp rất đặc biệt, bất quá tại lao đầu tự trước mặt, liền không đáng giá được nhắc tới." Hư Không lão nhân chậm rãi nói rằng. "Thật sự sao? Lão sư, ngươi có thể đem nó mở ra sao?" Nhiếp Thiên Minh chậm rãi hỏi. Hư Không lão nhân phảng trầm tư chốc lát, chậm rãi nói rằng, "Lao đầu tử biết mở ra phương pháp, nhưng không có biện pháp mở ra." "Đây là vì cái gì? Liền lao sư cũng không thể mở ra, xem ra ta cũng mở ra không liếu liếu. Nhiếp Thiên Minh đầu tiên là kinh ngạc, chợt chuyển biến thành thất vọng, đối với với Hư Không lão nhân thực lực, Hắn không nghi ngờ. Cũng không phải là không có biện pháp mở ra, chỉ là ta nhất định phải từ thế giới hư không đi ra, mượn dùng ngươi thân thể, thế nhưng ngươi có thể có từ hậu điệu cảnh tầng thứ 5 ngã vào đến tầng thứ 4, cái giá phải trả có điểm miệng lớn hư không láo nhân nhíu nhíu mày nói rằng. Chuyện này. Này, tại sao lại như vậy? Nghe được muốn từ tầng thứ 5 ké ngã tầng thứ 4, nhiếp thiên minh tuyệt đối khiếp sợ, tu luyện một tầng đúng là không dễ, liền tính nhiếp thiên minh loại này cực phú thiên phú người, cũng không nỡ lòng bỏ. Hư không lão nhân sờ sờ đầu nói tiếp Loại này cấm chế vốn là không phải ngươi thực lực như vậy có thể giải quyết, không thể làm gì khác hơn là tiêu hao một cái cấp bậc mới có thể mạnh mẽ mở ra. Cái này chủng loại đặc thù lực lượng là cái gì? Lão sư ngươi có thể cảm giác được sao? Nhiếp Thiên Minh hỏi. Không thể, bất quá nếu như ngươi có thể luyện hóa cố năng lượng này, e sợ đạt được muốn so với mất đi muốn nhiều hơn. Thư Không lão nhân chầm rãi cười nói, "Lão sư, ý tứ của ngươi là, làm cho ta thử một lần." Nhiếp Thiên Minh thăm dò tính hỏi. "Ha ha ha." Thư Không lão nhân lớn tiếng cười lên, con mắt híp lại nhìn một chút Thiên Minh. Nói rằng, đây là ngươi sự, quyết định sau cùng quyền ở trong tay ngươi, ta cũng không thể hạ quyết định. Vận mệnh có hy vọng, không thử một lần, vĩnh viễn không biết tấm biển mặt sau là cái gì, không phải một tầng tu luyện chứ? Nhiếp Thiên Minh ta không để ý. Nhiếp Thiên Minh trầm tư chốc lát, chăm chú cắn chặt hầm răng, năm năm năm đấm, mạnh mẽ nói rằng, Vận mệnh có hy vọng. Hào một câu, Vận mệnh có hy vọng, ta yêu thích. Hư Không lão nhân tự đáy lòng địa than thở một câu, đối với mình thật vất vả đạt được độ vận, trên căn bản không người nào nguyện ý đi từ bỏ, từ bỏ xác thực nhu phải cường đại quyết đoán, mà Nhiếp Minh vừa vận thì có tiến vào. Thư Không lão nhân hét lớn một tiếng, thân thể tiến vào nhất thiên minh trong cơ thể, một cổ nội lực từ nhất thiên minh trong cơ thể trong nháy mắt bắn ra, xâm nhập toàn bộ cấm chế ở giữa, đối với phá giải cấm chế kinh nghiệm, Thư Không lão nhân tự tin cái này bát hoang không có ai so với hắn càng mạnh hơn. Tuy nói cấm chế này uy lực rất lớn, thế nhưng hắn muốn ra tay, đối với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ như con tỏ. Ông ngọc, ông ngọc. Tấm biển đang kịch liệt rung động, như là bị người không ngừng mà quất, tấm biển va chạm với tường, phát sinh một trận kịch liệt tiếng vang. Tiếng vang kéo dài 2 phút, rốt cuộc ngừng. Tấm biển cũng đình chỉ bất động, hư không lão nhân lần thứ hai trở lại thế giới hư không bên trong, Nhiếp Thiên Minh xoa xoa trên trán đẩu đại hãn hạt, miệng lớn thở hổn hển. Mà chính mình điệu tinh lực sát thực giảm xuống một cái cấp bậc, đối với quan sát cùng khống chế, cũng không có lúc trước linh mẫn, xem ra giảm xuống một cấp bậc, ảnh hưởng sát thực rất lớn. Bất qua cấm chế này bị hoàn toàn mở ra, đây là hắn cảm thấy vui mừng, giảm xuống một tầng có thể để bù đắp lại đây, thế nhưng kỳ ngộ một khi bỏ qua, liền không ở trở lại. Vừa những đã phá giải cấm chế này, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng đem tấm biển lấy xuống, mặt sau lệ khí lập tức vọt ra. Như ra khỏi lao tù ác mà, hắn rốt cuộc biết tại sao muốn dùng cường đại như vậy cấm chế. Lệ Khí cũng không biết bị cấm chế này trấn áp đã bao nhiêu năm, thế cho nên tại nó đi ra thời gian, chỉnh cái gian phòng đều tràn ngập lạnh rung âm thanh. Uy lực to lớn, đã không phải là Nhiếp Thiên Minh có khả năng tưởng tượng, Lệ Khí công kích hắn thân thể thời gian, trong cơ thể hắn một cái khắc thánh châu lúc này rốt cuộc thức tỉnh, lúc này chính đang tham làm cắn nuốt này cổ Lệ Khí. Trong không khí Lệ Khí, như nhìn thấy càng kinh khủng hơn cấm chế, toàn bộ ngầm đen Lệ Khí lại run rẩy không ngừng, lôi kéo Nay có lệ Khí vốn tưởng rằng cuối cùng từ cầm cố bên trong thoát đi đi ra, cho rằng có thể gặp lại con mình, nơi nào nghĩ đến sẽ có càng to lớn hơn cấm chế đang chờ nó, không phải cấm chế, là thuần phệ. Lệ Khí phát sinh từng kia từng kia tiếng kêu thảm thiết, thế cho nên Nhiếp Thiên Minh cũng có thể cảm giác được nó là một cái có sinh mệnh khí tức, một cái có sinh mệnh khí tức, đây là cơ nào hoàng đường ý nghĩ. Trong cơ thể Tà Chi Thánh Châu cũng đang nhanh chóng xoay trọn, Nhiếp Thiên Minh thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa to lớn, hai mắt xu huyết, bộ mặt bắp thịt nổi lên, trên cánh tay gân xanh đáng sợ bắt đầu nổi chứng, nếu là bị những người khác thấy nhất định sẽ cho là hắn là ác ma xuất thế. Hắc khí nhiều tia xuyên qua nhiếp thiên minh ra rẻ bên trong, hắn cảm thấy toàn thân như ngàn vạn cái tế châm đâm vào, như vô tận độc trùng tại cắn xé, mồ hôi trên trán đã thành cổ chảy xuống. Trong cơ thể mình điệu tinh lực tổ chức chống đỡ thậm chí liền nửa giây không tới, liền trong khoảnh khắc tan ra rồi, hắn đã không có thể khống chế chính mình, chỉ là dựa vào cường đại cầu sinh dục tại khổ sở chống đỡ lấy. Đứng vững, bây giờ là Diệp Tà luyện hóa này cố lệ khí trọng yếu nhất giai đoạn, nếu như không thể thành công luyện hóa nó, thể liền như vậy tiêu vong. Hư Không lão nhân khẩn trương nói rằng, Ngư không lão nhân lâu như vậy, Nhiếp Thiên Minh vẫn là lần đầu tiên gặp lại hắn khẩn trương như vậy, có thể thấy được vấn đề có bao nhiêu nghiêm trọng. "Diệp Tà, Diệp Tà là ai?" Nhiếp Thiên Minh em thầm hỏi. "Ông ông. Trong cơ thể mặt Khắc Thánh Châu, kịch liệt rung động, Nhiếp Thiên Minh cảm giác cả người đều sắp muốn nổ tung, hắn luôn có một loại cảm giác, chính là bất cứ lúc nào tùy ý, chính mình đều có khả năng giải thể. "Khè khè, lão sư, nhanh muốn nghĩ biện pháp." Nhiếp Thiên Minh cấp thiết nhắc nhở nói. "Lão đầu tử ta hiện tại cũng không dám nhúng tay, vạn nhất làm không cẩn thận, ngươi mạng nhỏ cũng là khai báo." Chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ đợi Diệp ta cuối cùng thành công. Hư Không lão nhân tuy rằng hữu tâm hỗ trợ, nhưng cũng không thể cứu vãn, Từ Đắc Âm thầm điệu thở dài một hơi, sớm biết liền không nên mạnh mẽ mở ra này nói cấm chế. Rầm rầm dầm. Trong không khí buồn buồn vang lên không ngừng, Nhiếp Thiên Minh ý chí đã sắp đến cực hạn, nếu là đổi thành người khác, đã sớm đi đời nhà ma, cũng nhiều thiệt thòi hắn có thường người không cách nào so với ý chí lực. Dòng máu của hắn bên trong chạy xuôi một loại không chịu thua tinh thần, loại tinh thần này thấm đến trong xương. Chu vi lệ khí càng ngày càng nhỏ, một cái khắc thánh châu cũng bắt đầu chậm chậm xoay tròn. Vụ, đột nhiên hắn trong nháy mắt ngưng, Nhiếp Thiên Minh thân thể bị cái kia Thánh Châu mang đến quán tính lập tức vứt ra hơn một mét, tầng tầng đánh tới đối diện trên vách tường. Trong cơ thể vẫn lưu lại Thánh Châu bản thân lệ khí, đối với cái này lệ khí, Nhiếp Thiên Minh cũng không xa lạ gì, mình đã đã trải qua thật nhiều lần. Hư Không lão nhân vội vàng khởi động Thánh Châu, trợ giúp hắn chống đỡ còn lại lệ khí, một gói mới ác chiến lại bắt đầu, lần này như thuộc về ác chiến, vừa nãy tuyệt đối có thể coi là là chiến dịch. Trong cơ thể địa tinh lực cũng đang chậm chậm tụ tập, bên trong đan điền nhanh chóng thu thập này hai loại chém giết quá năng lượng. Đừng Bên trong thân thể nhẹ nhàng văn lên, theo bên trong đan điền khí tức càng ngày càng nhiều, Nhiếp Thiên Minh lần thứ 2 đột phá tầng thứ 4, vừa nãy mất đi đồ vật lại lần nữa trở lại, đây còn không phải là điểm cuối, hai cổ hơi thở vẫn đang không ngừng va chạm, nhìn dáng dấp đột phá đến thiên nguyên cảnh đều có khả năng. Đùng. Lại qua 10 phút, bên trong đan điền điệu tinh lực đạt đến trước nay chưa từng có cường đại, dĩ nhiên lần thứ 2 đột phá tầng thứ 5, đạt tới tầng thứ 6, tất cả những thứ này đều giống như nước chạy thành sông. Đùng. Tầng thứ 7, tiến vào đến tầng thứ 7. Tiến vào tầng thứ 7 Trong cơ thể hắn hai cổ hơi thở ứng kinh cơ hồ đã tiêu hao hết, xem ra cũng chỉ có thể đột phá tới đây, Nhiếp Thiên Minh âm thầm phòng trứng. Hô, Tầng tầng tở ra một hơi, Nhiếp Thiên Minh vô vô ngực, hô to hung hiểm, tuy rằng đột phá đến tầng thứ 7, thế nhưng nếu là nắm sinh mệnh cùng nó tương giao đổi, vẫn cảm thấy không đáng ra đến. Chương 54, tinh thần tự phụ thần bí. Cuối cùng cũng coi như bình an quá khứ, cũng còn tốt tất cả đều theo kế hoạch tiến hành. Hư Không lão nhân ho khan một thân, đã từ khẩn trương trên nét mặt khôi phục như cũ. Lão sư, ngươi có phải hay không đã sớm biết tất cả những thứ này? Nhất Thiên Minh trừng mắt hư không lão nhân, nổi giận đùng đùng nói rằng: "Đây không phải là đều tới chứ, đừng tính toán quá nhiều, trọng yếu nhất là ngươi lại đột phá hai tầng, đây cũng là cơ duyên to lớn." Hư không lão nhân chậm rãi nhắm mắt lại, thì thảo thì thầm: "Nhưng là, nhưng là, ngươi cũng nên nói với ta rõ ràng mà." Nhất Thiên Minh lúc này tức giận còn chưa toàn tiêu. "Ai, lão đầu tử có lão đầu tử lo lắng, ta nếu là sớm nói cho ngươi biết, làm sao có khả năng kích thích người to lớn như vậy tiềm lực, cái gọi là hướng về tự ma sinh, tương lai ngươi sẽ rõ." Hư không lão nhân tiếp theo nằm ở hắn xích đu trên. Lắc lư lên, không ở phản ứng hắn. Cũng đúng, nếu là cái gì đều là sự biết trước, hà nói chuyện gì vận mệnh có hy vọng. Không biết là một loại nguy hiểm, cũng là một loại kỳ ngộ, một loại khiêu chiến. "Lão sư, Diệp Tà là ai?" Nhiếp Thiên Minh hỏi. Hư Không lão sư lần thứ hai ngủ say lên, giống như nghe không thấy Nhiếp Thiên Minh, hắn lắc đầu bất đắc dĩ. "Diệp Tà? Diệp Tà? Hắn đến cùng là ai?" Từ bên người bao bên trong ngóc ra một hạt tứ phẩm đan dược, sau đó hơi chút nghỉ ngơi chốc lát, Nhiếp Thiên Minh đứng lên, thân thể vẫn có chút suy yếu, bất quá tất cả đều rất bình thường. Lập tức cũng yên lòng. Lúc này bên trong thân thể tinh thần con số lần thứ hai chấn động lên, lần này cần so với lần trước đến hơi chút kịch liệt một điểm, nhếp thiên minh lần thứ hai đi tới vừa nãy em này diện tưởng, phát hiện trên tường có liên tiếp kỳ diệu ký tự xuyến, cùng tinh thần con số có điểm cùng loại, nhưng là có chút nhỏ bé khác nhau. Đây rốt cuộc là cái gì? Lẽ nào cũng là một loại tinh thần con số? Dùng bàn tay nhẹ nhàng đốt ve này trôi ký tự, một tia lạnh lạnh khí tức từ ngón tay chuyển đến, trên tường ký tự xuyến lẽ lên một tia ánh sáng xanh lục Nhất Thiên Minh trong cơ thể tinh thần con số chậm rãi bắt đầu lưu động, chậm dãi hướng về trên vách tường lưu động. Những tinh thần kia con số dĩ nhiên muốn phá tan Nhất Thiên Minh thần kinh mật đạo, tiến vào trên vách tường. Làm sao có khả năng? Lần thứ hai xa vào đến trong hoàng loạn, những tinh thần này con số là thân thể của mình một bộ phận, thật không dám tưởng tượng một khi chúng nó rời khỏi chính mình thân thể, không biết sẽ có chuyện gì phát sinh, toán hoạch, toán hoạch có thể hay không từ đây không lại vận hành. Nghĩ tới đây, Nhất Thiên Minh mồ hôi trên trán lần thứ 2 chảy ra, không có tinh thần con số, toán hoạch chỉ là một cái bài biệt còn nữa, sau đó ký ức vũ học này một ít đơn giản vấn đề sẽ biến có điểm phiền toái. Trên tường ký tự xuyến muốn so với mình tinh thần con số càng thêm tinh diệu, thế nhưng nó nhưng tại thôn vẻ chính mình tinh thần con số, lại tinh diệu cũng vô ích. Mà hết thể này liền dường như róc rách nước chảy, chầm chậm mà có nhịp điệu chạy xuôi, tuy rằng không có vừa nãy hung hiểm như vậy, thế nhưng hậu quả cũng không phải là Nhất Thiên Minh có khả năng tiếp thù, nhưng là mình vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào. "Lão sư, lão sư, mau tới bang đệ tử một cái." Nhất Thiên Minh lần này thật sự cũng lên, cấp thiết kêu to, hắn biết lúc này cần bình tĩnh Nhưng lại kinh nghiệm quá nhiều sự, tâm có điểm lo lắng. Cái này ta có thể không giúp được ngươi, là thử xem khởi động toán hạch." Hư Không lão nhân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chậm rãi nói rằng, "Lập tức vội vàng khởi động toán hạch, toán hạch cao tốc vận hành, dĩ nhiên cũng có chút muốn muốn tránh thoát đi ra cảm giác." "Làm sao có khả năng?" Lần thứ hai nói ra một cái làm sao có khả năng, thế nhưng Nhiếp Thiên Minh không ngăn cản được tất cả những thứ này. "Vụ." Tinh thần con số toàn bộ đều chảy vào trong vết tưởng, này chuỗi ký tự xảy ra nhỏ bé biến hóa, có một chút kia không giống ký tự, có một chút cảm giác quen thuộc. Thạo. Toán Hạch cung tử trong thân thể bính đi ra, bất quá toán Hạch cũng không hề dung nhập trong vết tưởng, lục nhạn sắc mảnh ngọc phát sinh hào quang nhàn nhạt, nhạt, loại hào quang này, Nhiếp thiên Minh từ lúc đấy cốc liền đã thấy. Còn có này một tia năng lượng, giống như từ hắn trong thân thể tàn mát ra như thế. Khè khè. Khè khè. Trên tường ký tự lần thứ hai chầm chầm lưu động, bất quá lần này cùng lần trước không giống nhau, ký tự từ trên tường chậm chầm chảy ra, vây quanh toán Hạch qua lại xoay tròn, giống như lúc trước bọn họ chính là một thể. Ký tự không ngừng mãi nhúc nhích, dường như Hồ điệp tại luyện chuyển nhảy múa, chu vi lần thứ 2 tỏa ra quen thuộc khí tức. Toán Hạch ở chính giữa không ngừng mà xoay tròn, như điệp vũ người lãnh đạo, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng đưa tay phải ra, Toán Hạch chậm rãi xoay tròn đến hắn trên tay, lần thứ hai tiến vào đến hắn bên trong thân thể, khôi phục đến ngày xưa răng rớp. Bên cạnh một chuỗi ký tự cũng theo Toán Hạch tiến vào hắn trong cơ thể, bên trong thân thể thần kinh mật đạo dĩ nhiên liền thành một vùng, mà bên trong thân thể ký tự cũng không ngừng 10 cái, mà là đầy đủ 16 cái, so với trước lực lượng phải lớn hơn nhiều. Tinh thần tự phụ, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nói, có thể tưởng tượng chúng nó đã từng huy hoàng, nay chuyến ký tự thật có thể nói là tinh diệu tuyệt luân, so sánh với đó Chính mình tinh thần con số muốn so với nó thô giáp hơn nhiều. Chính mình tinh thần con số rác rưởi gặm ghê, màn này xuyến ký tự nhưng là thượng đẳng tinh tuyệt gạo, cực đại hồng câu các ở chính giữa, thế nhưng hai người cũng rất tốt tương dùng, khả năng này chính là sang hẹn cùng hưởng đi. Thật tinh diệu a. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng vận hành một hạ, kinh ngạc nói. Mặt lộ vẻ mỉm cười, sắc mặt so với trước hồng hào hơn nhiều, Nhiếp Thiên Minh từ không có lúc nào so với hiện tại càng vì mình vận may mà may mắn, nếu như có thể hào hảo lợi dụng này xuyên tinh thần tự phụ, hiệu quả khả năng đạt đến trước nay chưa từng có công hiệu. Mà dường như vậy tinh diệu ký tự tuyệt đối không phải là vật phàm. Nếu như có thể đối với này xuyên tinh thần tự phụ có thấu triệt hiểu rõ, hắn tin tưởng mình có thể đem toán hạch vận dụng quả thực đang phong tạo cực, như vậy chính mình đem tiến vào một cái không thể nào tưởng tượng được cảnh giới, sẽ có một ngày thậm chí chính mình có thể đạt đến tứ cấp toán sư, thậm chí toán sư thông cấp, cùng thiên toán tử so độ cao. Thời gian cũng quá khứ sắp đến một giờ, việc này không nên chậm trễ, hắn quyết định rời khỏi địa phương này, Nhất Thiên Minh đem tấm biển bảy ra đến nguyên lai vị trí, bị chính mình phá tan, đánh rơi đi đồ vật khôi phục nguyên dạng. Lúc này mới vội vội vàng vàng điệu đóng cửa phòng, đi ra ngoài. Bên ngoài cầm hồng, vẫn là hôn mê bất tỉnh, Nhiếp Thiên Minh có thể nghe thấy nhỏ bé tiếng thở, lập tức không lại dừng lại, lập tức đi ra ngoài, trái ngược với tiếng bào, đi ra ngoài liền thuận lợi hơn nhiều, ngăn ngắn 150 nhiều mét, không tới 1 phút đồng hồ liền đi ra. Ra khỏi cửa lớn, Nhiếp Thiên Minh lần thứ 2 sử dụng tinh thần lực chậm chậm đem thạch xuyên xuyên trên, hắn phát hiện lần này tinh thần tự phụ rõ ràng muốn so với tinh thần con số đến cường lớn hơn nhiều, căn bản không có tiêu hao thời gian nào, tung dung quyết định. Tất cả đều cùng mình vừa tới chỉ là như thế. Nhất Thiên Minh thỏa mãn cười cười, từ ám đạo bên trong đi ra, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, một luồng không khí trong lành phả vào mặt. Trong không khí xen lẫn mưa phùn mùi vị, còn có một tia lạnh lùng đồng ý, hắn nhẹ nhàng đóng lại cửa lớn, chậm rãi đi ra. Mưa phùn đánh vào hắn trên mặt, như một con lạnh lẽo tay nhỏ, tại nhẹ nhàng vuốt ve chính mình, cảm giác là lạ, có thể là sống sót sau thai nạn vui sướng, hơn nữa từng tí từng tí mưa sầu. Vừa nghĩ tới Nam Cung Nguyên vẫn ở chỗ kia chờ chính mình, Nhất Thiên Minh vội vàng bước nhanh hơn, cấp thiết ra khỏi phủ, thẳng đến cái kia tiểu đỉnh mà đi. Nông đầm đêm tối, nhàn nhạt mưa phùn. Tất cả những thứ này đều tăng thêm trong đỉnh thiếu nữ lo lắng, nàng có vẻ gấp gáp như vậy, một tia mơ hồ sợ hãi từ trong lòng bay lên, nàng tại trong đỉnh đi tới đi lui, hơi có vẻ hơi bất lực, hai con tay ngọc không ngừng mà xoa xoa, hy vọng như vậy có thể giảm nhẹ hơn một chút tâm tình hỗn trướng. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Nam Cung Huyên tâm tình cũng càng ngày càng buồn bực, đi lại bước tiến cùng tần suất cũng bất tri giác tăng nhanh rất nhiều, con mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm phương xa, tinh tế nghe. Mưa xác thực là một linh vật, nhưng cũng là cái xấu vật. Đùng đùng đùng. Trong mưa truyền đến một trận cấp thiết mà lại rất nhẹ tiếng bước chân. Một vệt bóng đen đi tới đỉnh trước, Nhiếp Thiên Minh cuối cùng đã tới. Khi hắn nhìn thấy trong đỉnh Nam Cung Huyên không ngừng mà dùng tay vỏ đầu bái, Nhiếp Thiên Minh trong lòng ngập áp. Huyên bội. Nhiếp Thiên Minh lặng nào một thoáng, dĩ nhiên trong lúc nhất thời cũng lại nói không ra lời. Nam Cung Huyên con mắt đầu tiên là một đỏ, tiện đà nước mắt chảy ra, làm bộ tức giận nói, "Nhiếp Thiên Minh, dám để bổn tiểu thư trở lâu như vậy, xem ra ngươi không muốn la lộn." Nhẹ nhàng cười cười, chậm rãi đi tới nàng trước mặt, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói rằng, "Là ta không tốt, cho ngươi lo lắng." Tất cả đều yếu chỉ có kéo dài mưa phùn vẫn đang không ngừng kể ra sầu tư. Chương 55, ảo cảnh. Ngày mai, ánh mặt trời lần thứ hai soi sáng ở trên mặt đất, lạnh rung gió lạnh, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi chậm rãi xoay người, rửa mặt xong suối hồ, này mới chậm rãi đi ra khỏi ký túc xá. Có thể là mấy ngày liên tiếp kéo dài nước mưa rốt cục cũng đã ngừng diễn cử, cho nên ngày hôm nay có vẻ đặc biệt sáng sủa, Nhiếp Thiên Minh tâm tình cũng là cực độ được, không nghĩ tới chính mình ngày hôm qua dĩ nhiên đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, trước kia thiết tưởng nguy hiểm, đều không có tồn tại. Nhẹ nhàng rên lên tiểu khúc, Nhiếp Thiên Minh đi từ từ tiến vào thư các. Lần này hắn trực tiếp lao tới lầu 4, lầu 4 Vũ học bí tịch cùng lầu 3 cũng gần như. Ồ, quyển sách này hảo cựu a. Nhiếp Thiên Minh tại một chỗ khúc quanh nhìn thấy một quyển rất cũ kỳ thư tịch, quyển sách này cũng không phải lần xem số lần nhiều, chủ yếu là niên đại quá mức xa xưa. Trang sách đã ố vàng, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng mở ra thư tịch, bên trong tản mát ra một loại sang nhân mùi vị, trong lòng nghĩ đến, đây là rất cũ kỳ không ai lật xem, dùng tay phẩy phẩy vung lên cho bụi, tựa ở góc tường ngồi xuống. Dĩ nhiên là lần xem tờ thứ nhất, Nhiếp kinh, dĩ nhiên là tinh thần tự phủ chẳng trách lần xem rất ít người, nếu không phải là mình ngày hôm qua tiếp xúc đến nó, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không chủ động xem quyển sách này. Vụ. Đầu bối rối một thoáng, đầu óc trống rỗng, thân thể cũng không bị chính mình không chế, tình huống nào? Ta làm sao? Nhiếp Thiên Minh một mặt mở mịt hỏi mình. Đây là nơi nào? Đột nhiên cảm giác được thân thể bị thả vào trên trời cao, đưa tay có thể tìm thấy trên không bạch vân, nồng đậm sương ngủ, che khuất hắn tầm mắt, thân thể vẫn đang không ngừng hướng về trên không bay, sắc thực từ trời cao vọng hạ xuống cảm giác không giống nhau. Sau đó, Nhiếp Thiên Minh đến một cái kỳ lạ địa phương. Trên mặt đất hết thảy núi lớn đều biến lấm tấm, liền dường như buổi tối nhìn tinh tinh. Giữa lúc Nhiếp Thiên Minh còn đến không kịp cảm thán thời gian, một trận cuồng phong kéo tới, hắn lại bị từ trời cao bên trong quấn đi. A! Bởi giảm xuống tốc độ quá nhanh, Nhiếp Thiên Minh không khỏi kêu to lên, thế nhưng tựa hồ tất cả đều không bị hắn khống chế, cứ như vậy tốc độ té xuống đến, hắn thậm chí biết tan xương nát thịt cũng tại bình thường bất quá. Đùng! Tốc độ cũng tới càng nhanh, liền dường như một khối thiên thạch, sau đó thân thể từng tầng từng đánh vào thủy trên, sản sinh to lớn sóng nước, bắn lên cao mấy mét của sóng. Thân thể vẫn ở bên trong nước không ngừng mà chui xuống, bất quá tại này một quá trình bên trong, thân thể nhưng không có một tia biến hóa, không có đau đớn, thậm chí cũng cảm thụ không tới thủy lạnh léo. Thân thể rốt cục cũng ngừng lại, Nhiếp Thiên Minh hai chân dùng sức dẫm thủy, thân thể nhanh chóng hướng về mặt nước mà đi, rốt cục thò đầu ra mặt nước, thật dài hô hấp, hít thở một thoáng, lập tức hướng về bốn phía nhìn. Phía trước trên bờ có một cái hắc ám gian phòng, có vẻ cực kỳ kỳ lạ. Vụ. Thật quái thuộc. Nhiếp Minh có thể cảm giác được trong phòng tản ra lực lượng đặc biệt, liền dường như thân thể của mình bên trong tinh thần tự phụ tản mát ra như thế. Chẳng lẽ nó cũng là một loại ký tự? Phong nhẹ nhàng thổi lên, trên mặt biển rốt cục bắt đầu dập dờn, Nhiếp Thiên Minh lập tức cảm thấy có chút hưng phấn, lập tức dùng sức bơi quá khứ. Gian phòng không tính lớn, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa này, trong thân thể tinh thần tự phụ chậm rãi đãng một thoáng, sau đó tiếp theo bình tĩnh, quá sau mấy phút, lại đãng một thoáng, liền như đang bàn đu dây giống như vậy, chỉ là tần suất muốn chậm hơn nhiều. Hiển nhiên bên trong thân thể tinh thần tự phụ cảm ứng được trong phòng lực lượng, bằng không sẽ không như vậy không tự chủ đưa. Trong gian phòng phiêu mãn ký tự, càng làm cho Minh cảm thấy hưng phấn sự. Những này ký tự tỏa ra lực lượng tinh thần muốn so với mình lớn hơn rất nhiều. Hoa, wow. hắn không khỏi kêu một tiếng, nếu như có thể thành công luyện hóa những này ký tự, chính mình lực lượng tinh thần e sợ lại tăng cường không biết. Tuy rằng lần trước chính mình luyện hóa tinh thần tự phủ vô cùng tinh diệu, nhưng tiếc rằng nhưng không có một tia năng lượng như là đem chúng nó đều luyện hóa, phong phú chính mình tinh thần tự phủ, uy lực chẳng phải là càng to lớn hơn. Lập tức lấy chắc chú ý, Nhiếp Thiên Minh xem xét tỉ mỉ những này ký tự, tuy rằng trong phòng những này ký tự có điểm ngang, thế nhưng nhìn kỹ càng đến, nhưng là thuộc về năm đạo tinh thần tự phụ tán mắt ra. Nhìn dáng dấp này, Nam Đạo ký tự so với tinh diệu trình độ tuy rằng so với mình mấy ngày trước luyện hóa chỉ là chênh lệnh một tiết, thế nhưng là so với mình trước đó tinh thần con số được rồi mấy chục lần, nhất làm cho hắn hưng phấn chính là no đủ ký tự. Sâu sắc ý thức được, như muốn điều động bên trong thân thể tinh thần tự phụ, nhất định phải có cường đại nguồn năng lượng, trước mắt Nam Đạo ký tự có hắn muốn độ vận, lập tức cảm thấy cực độ phấn khởi. Ra. Nhẹ nhàng giống lớn một tiếng, Nhiếp Thiên Minh tinh thần tự phụ cũng ở trong thân thể bay ra, trong lúc nhất thời trong gian phòng dường như hơn trăm con hồ điệp, tại phiên phiên lên, chỉ là Nam Đạo ký tự tỏa ra kim quang mà tinh thần tự phủ đối lập ám đạm hứa hơn nhiều. Vâng vào trực giác, Nhiếp Thiên Minh phán đoán ra thấp nhất chữ đạo kia phủ lực lượng hơi chút được điểm, cho nên khi nhiên là đứng núi chịu xào làn đó. Tập trung tinh thần, 16 cái tinh thần tự phủ lập tức vây lại, trong gian phòng sắp tới 20 cái quang phủ cấp tốc trên tưởng chữ đạo kia phủ dựa vào, nỗ lực muốn bảo hộ nó, chống lại Nhiếp Thiên Minh công kích. Được, ta ngày hôm nay liền luyện hóa các ngươi. Nhẹ nhàng hừ một tiếng, Nhiếp Thiên Minh thân hình lập tức đến chữ đạo kia phù trước mặt, đưa tay đi bắt chữ đạo kia phù. Chít chít. Như tinh tế điện lưu lưu qua bàn tay, Bàn tay lập tức trở nên tê dại, Nhiếp Thiên Minh bất đắc dĩ lấy tay rụt trở về, cùng lúc đó tinh thần tự phụ tại hắn điều khiển hạ, một kia một kia tới gần chữ Đạo kia phủ. Thế nhưng bên trong thân thể lực tiêu hao cực đại, Nhiếp Thiên Minh lập tức từ bên người bao bên trong móc ra một hạt tam phẩm đan dược để vào trong miệng, lập tức khoanh chân mà ngồi, chậm rãi chất khí, trong đan điền lập tức lần thứ hai nhanh chóng chuyển đến cường đại nội lực. Tinh thần tự phụ lập tức chấn động, lần thứ hai không ngừng mà sẽ gặp những điểm sáng kia, hy vọng có thể phá tan quang điểm phòng ngự, tiến vào ký tự bên trong. Tinh thần con số rốt cục xé mở một cái tinh tế vết nứt, Nhiếp Thiên Minh tập trung lực chú ý Điều khiển ký tự xuyên qua. Thu. Nhẹ nhàng kêu một tiếng, tinh thần tự phụ bao vây thần bí ký tự nhanh trong tiến vào vào thân thể bên trong, tinh thần mật đạo lập tức có loại rời sông lấp biển cảm giác, Nhiếp Thiên Minh không dám khinh thường, trong đan điền sản sinh to lớn nội lực, toàn bộ tiến vào tinh thần trong mật đạo, trợ giúp tinh thần tự phụ chấn áp loại thần bí này ký tự phản kháng. Khè khè. Ba cổ lực lượng tại trong kinh mạch va chạm, thân thể thậm chí đều có chút vặn mèo, tinh thần tự phụ cùng điệu tinh lực hình thành vây kín tứ thế, quá sau 10 phút, kim quang phản kháng cường độ dần dần mà yếu đi xuống, không ở như vừa nãy cường hành như vậy. Còn đấu chi tranh, phía công mà thôi. Vừa nhìn cơ hội hiếm có, thừa dịp quang phù lực lớn giảm thời gian, tinh thần tự phụ dường như tham thực xà giống như vậy, đem những này kìm quang toàn bộ thôn phệ, thân thể lập tức chấn động một thoáng, dĩ nhiên đem điệu tinh lực dung ra mật đạo. Thật cương hoành lực lượng. Tiên lặng mà tán thưởng một câu, tinh thần tự phụ có vẻ có điểm phấn khởi, dường như lâu khốn lao tủ chim nhỏ, một khi bị phong thích, trời cao mặc trò chim bay. Hiển nhiên luyện hóa loại này ký tự cực hiệu háo nội lực, gần một giờ, Diệp Thiên Minh cảm giác thân thể càng ngày càng hư nhược, tinh thần cũng theo kém lên. Không được. Nếu là ở như thế tu luyện, chính mình có thể sẽ bị tươi sống mà chết. Nhiếp Thiên Minh từ bên người bao bên trong móc ra một hạt tam phẩm đan dược bỏ vào trong miệng, miễn cưỡng lên tinh thần, đi ra ngoài phòng. Lúc này trong phòng áp lực trở nên càng ngày càng to lớn, trước đó Nhiếp Thiên Minh vẫn không có cảm giác được, hiện tại liền cảm thấy trong lòng càng ngày càng trầm, cảm giác có một tảng đá lớn đặt ở trên ngực, để hắn không kịp thở khí, trầm trọng đi ra khỏi gian phòng. Hoa, miệng lớn thở hồn hền một thoáng khí thô, cũng bởi vì thanh này khí thô, Nhiếp Thiên Minh ý thức được hiện thực tồn tại, nhẹ nhàng mở mắt, chậm rãi đem sách lại bên trong thân thể tinh thần lực muốn so với trước đó đánh rất nhiều, dùng thể lực đổi tinh thần tự phụ sức sống, cái này buôn bán vẫn có thể làm, cho nên Nhiếp Thiên Minh cũng không có ý định dừng lại. Cầm lấy tay háo nhẹ nhàng lau chùi cái trán âm thanh cử hãn, thân thể quần áo đã thấm thấu, Nhiếp Thiên Minh dùng sức kéo nội y, ở bất quần áo thiếp ở trên người cùng cảm giác nghẹn thở gần như, theo nội y khe hở thấu một chút không khí tiến vào, thân thể lập tức lạnh lên. A a tiết. Không biết tại sao, thân thể dĩ nhiên như vậy suy yếu, không khỏi liên tục đánh mấy hát hơi, hắn nhẹ nhàng lau lau rồi phun đến khóe miệng nước bọt, chậm rãi đứng lên. Thân thể Dĩ nhiên lào đảo hai lần suýt chút nữa ngã cho ó nhẹ nhàng khép lại quyển sách kia thế nhưng trong đầu nhưng không có một tia ký ức thậm chí ngay cả để hắn khởi động toán hoạch cơ hội đều không cho hắn căn bản là không có cách nào nhớ kỹ bất luận là đồ vật gì đây rốt cuộc là một quyển cái gì bí tịch hiện tại thân thể cực kỳ suy yếu, nhiếp thiên Minh không dám ở mạnh mẽ là xem lập tức đem sách phóng tới chỗ cũ nói rằng nghỉ ngơi tốt ta nhất định lại trở về chương 56 nóng dần lên một cách ly kỳ đây tuyệt đối cùng tinh thần tự phủ có quan hệ nói không chắc chính là tinh thần tự phủ phương pháp tu luyện Nhất Thiên Minh nhắm hai mắt lại, hồi ức tại ảo cảnh tất cả, lẩm bẩm nói: "Tuy rằng lần này không có bất kỳ giá trị đột phá, thế nhưng nếu thật sự là tinh thần tự phụ phương pháp tu luyện, đây tuyệt đối kinh doanh có lãi, tinh thần tự phụ uy lực cũng tuyệt đối sẽ không kém." Nhẹ nhàng cầm nắm đấm, Nhất Thiên Minh đi ra, cái này kỳ quái ảo cảnh đối với tinh thần tiêu hao cực đại, tinh thần tiêu hao quá đại cũng đưa đến thân thể cực độ suy yếu, hắn lảo đảo đi ra khỏi tàng thư các, tàng thư các người phụ trách nhìn thấy sắc mặt trắng bệch nhất Thiên Minh, đầy mặt nghi hoặc. Giang Nan đi ra khỏi tàng thư các, Nhất Thiên Minh dùng tay che khuất ánh mặt trời, như trên không nhìn tới Đây là vừa nãy mảnh này thiên sao." Trầm Dãi xoay người lại, nhìn một chút lầu 4, cắn răng thật chặt, hướng về ký túc xá đi đến, chỉ là cả người run run, cảm thấy trên người có điểm lạnh giá, thật giống như là nóng dần lên. Vốn là như bọn họ như vậy tu luyện người, là sẽ không dễ dàng sinh bệnh, bọn họ chỉ sẽ đối mặt sinh chất giả, đối với những này đến điệu đạo cảnh người, lao cùng tử, cũng trở nên rất xa xôi. Thế nhưng Nhiếp Thiên Minh sắc thực bị bệnh, đặt đến hậu địa cảnh người dĩ nhiên có thể sinh bệnh, đây là phong vân môn đệ nhất cái. Phòng vân môn chữa bệnh bên trong bệnh nhân đa số đều là luyện công xảy ra sai sót cần điều trị, như nhiệt thiên minh này muốn nóng dần lên người, thật có thể nói là đau ít lại càng ít. Kỳ quái, làm sao sẽ nóng dần lên? Hơn nữa còn cao như vậy, hẳn là có 39 độ. Chữa bệnh sư chắc lượng hắn nhiệt độ, kỳ quái lắc lắc đầu. Chữa bệnh bên trong hết thể đan dược đều là điều trị chi dược, trị liệu như loại này phàm người mới sẽ đến bệnh, bọn họ tu luyện người vẫn đúng là không có. Lập tức sai người lập tức đi phổ thông tiệm thuốc đi lấy dược. Tại chữa bệnh thất dòng giá nằm một ngày, nhiếp thiên minh bệnh mới xuất hiện chuyển biến tốt, nhân ứng kinh biến đến mức rất tiểu thụy, sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Môi khô nứt của hạng cực độ khó chịu, hắn không khỏi nghĩ tới chính mình lúc nhỏ, tâm tư chậm dai trở lại quá khứ, trở lại cha mẹ bên người. Nhếp Thiên Minh, Nhất Thiên Minh, người làm sao vậy?" Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận cấp thiết tiếng bước chân, so với tiếng bước chân càng vội vã hơn chính là Nam Cung Huân âm thanh. "Không có chuyện gì, chính là có bắn tiệt tiêu." Nhất Thiên Minh hề bài nói rằng. "Cũng không biết phải hình dung như thế nào ngươi, toàn bộ phong vân môn đều đang nói ngươi cái này khác loại, tiến vào hậu địa cảnh lại vẫn có thể nóng dần lên." Nam Cung Huyên lo lắng rồi lại không giải thích được nói. Không nghĩ tới dựa vào chuyện này đến nghe tên với Phong Vân Môn, đây tuyệt đối là hắn không tưởng tượng nổi. Nhiếp Thiên Minh không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói rằng. Nam Cung Huyên nhìn thấy trước đây Nhiếp Thiên Minh, con mắt không khỏi đỏ lên, trong vành mắt ngậm lấy nước mắt, nàng cưỡng chế khống chế nước mắt, không cho nó chạy xuống. "Đừng lo lắng, ngươi xem, ta đây không phải là hảo hảo chứ, không chết được." Nhiếp Thiên Minh miễn cưỡng cười cười, trắng sáng nụ cười càng thêm để Nam Cung Huên tâm thương yêu không dứt. Dạ là từ từ, Nam Cung Huên vẫn ngồi ở bên cạnh hắn, Minh mấy lần làm cho nàng trở lại, Nam Cung Huên chính là không chịu Hắn biết muốn cho trước mắt đại tiểu thư thay đổi chủ ý, độ khó có thể tưởng tượng được ra. Lập tức cũng không ở thúc nàng trở về, từ từ trùng dạ, Nhiếp Thiên Minh chỉ là tình cờ nói ra hai lần, cái khác cũng không có vấn đề gì. Ngày mai, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng duỗi một thoáng lại eo, cánh tay nhẹ nhàng đụng phải Nam Cung Nguyên tóc, hắn nhẹ nhàng giúp đỡ Nam Cung Nguyên đem luồn ngang tóc chỉnh lý qua một bên, cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, ta một tiểu tử, làm sao dám để nhân ra đường đường Nam Cung gia tộc đại tiểu thư chiếu cố nghi, ai. Nam Cung Nguyên cũng chậm rãi mở mắt, lười nhác một thoáng lại eo, mắt buồn ngủ ngông lùng nhìn Nhiếp Thiên Minh một chút. Nhẹ nhạt nụ cười bên trong để lộ ra vô hạn thân thiết. Nghĩ đến Nam Cung Huân bội tiếp chính mình ở một dạ, hắn cảm thấy có điểm không yên tâm, lung túng cười cười, nói rằng: "Đi về trước ngủ đi." "Vậy cũng tốt, chính ngươi cũng nhiều chú ý một chút." Nam Cung Huân thoáng trầm tư chốc lát, khe khẽ gật đầu, thân thiết nói rằng: "Nhẹ nhàng tại nàng trên tóc vuốt, gật đầu, nói rằng: "Yên tâm đi, không chết được, trở về đi thôi." Nam Cung Huân chậm rãi đứng lên, lắc lư hai lần, lúc này mới vững vàng đi ra chữa bệnh thất, nhìn có điểm vẻ thân ảnh, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy nồng đượm ấm áp. Thường giữa trưa Nhất Thiên Minh từ chữa bệnh thất cũng đi ra, thân thể tuy rằng vẫn có chút suy yếu, thế nhưng tinh thần so với trước muốn tốt hơn nhiều, có câu nói, bệnh tới như núi sập, bệnh đi như trù thi. May là đối với bọn hắn những này tu luyện người, tổ chất thân thể đã so với người bình thường hơn trăm lần, cũng không phải là vấn đề lớn. Buổi tối, nhếp Thiên Minh đã hoàn toàn bình phục, đây là trận này nóng dần lên đến thực sự kỳ lạ, không có bất kỳ dấu hiệu, ngoại trừ này chẳng như mộng cũng không phải là mộng ảo cảnh. Lão sư, không phải nói tu luyện người sẽ không sinh bệnh sao? Nhất Minh suy nghĩ một chút, hướng về hư không lão sư hỏi. Ai Ai biết ngươi phát sinh cái gì điều chuyện? Theo đạo lý tiến vào luyện tâm cảnh hậu, thân thể đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hẳn là bách bệnh không sinh. Hư Không lão nhân cũng nghi hoặc nói rằng, nhưng là ta chính là sinh, vậy thì như thế nào giải thích? Nhất Thiên Minh hỏi ngược lại, ta cũng không phải là ngươi, làm sao ta biết? Phải biết đoạn thời gian kia, lão đầu tử liền cảm ứng ngươi cơ hội cũng không có, lão đầu tử còn muốn hỏi ngươi đây. Hư Không lão nhân nghi ngờ hỏi, thật, thật sự sao? Nhất Thiên Minh bắt đầu có điểm giận mình, hắn nhìn ra lần này Hư Không lão nhân thật không có lựa gạt hắn, như là trước kia. Hư không lão nhân cảm thấy không nhịn được, đơn giản đẩy một cái 2, 2 đời 3, 3 đầy 4, 5-6, cũng là không liếu liêu chi. Thế nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều là hư không lão nhân hắn biết, chỉ là không muốn nói cho hắn biết mà thôi. Nhưng là hôm nay, nhưng không như thế, hư không lão nhân xác thực không biết đoạn thời gian kia xảy ra cái gì. Người cũng đừng suy nghĩ. Này mênh mông thế giới, ta một cái lao đầu tử lại có thể biết bao nhiêu. Tương lai còn phải hy vọng người, mang ta cái này lao đầu tử đi gặp đại thị trường đây. Hư không lão nhân bất đắc dĩ thở dài một hơi nhẹ nhàng cười nói Cư Không lão nhân rốt cuộc biết tại sao lúc trước Diệp Tà sẽ chọn cái này tiểu tử thối, hắn xác thực có thật nhiều trời cao chưa từng quan tâm quan tâm, tuy rằng hiện tại hắn cũng nói không rõ, tương lai Nhiếp Thiên Minh sẽ tu luyện tới loại nào mức độ, thế nhưng hắn từ nơi sâu xa cảm giác cái này tiểu tử thúi xác thực không đơn giản. Gió trầm rãi hàng lâm, gió mát lạnh rùng thổi, Nhiếp Thiên Minh trầm rãi ngẩn đầu lên, ngày hôm nay trời sao có vẻ đặc biệt sáng sủa, hay là hắn những năm gần đây nhất không có thời gian quan sát, ngược lại hắn cảm thấy tối nay tinh tinh xác thực không bình thường. Cũng hiếm thấy như vậy nhàn nhã, Nhiếp Minh trước tiên đem việc tu luyện để ở một bên, Chuẩn bị ngày mai lại đi tàng thư các, hắn cũng không tin, một quyển mỏng manh sách, hắn Nhiếp Thiên Minh có thể xem không hiểu, không, là không nhìn thấy. Tay áo ở trong gió qua lại múa, phát sinh nhẹ nhàng ào ào âm thanh, như dòng suối bình thường lênh lành, hắn cứ như vậy lặng lặng mà thưởng thức phần này cả thế gian vô song mỹ cảnh. Nhẹ nhàng nữu nhúc nhích một chút cái cổ, cái cổ phát sinh nhẹ nhàng món sần âm thanh, Nhiếp Thiên Minh lật một người, con mắt chậm rãi mở ra, ánh mặt trời đã lộ ra cửa sổ đâm vào trong tốc xá, phòng trừng hiện tại chí ít cũng có hơn 8 giờ trong. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy thân thể cực độ thư thích. Tinh thần sung mãn, tất cả dấu hiệu đều tại cho thấy hắn đem lần thứ 2 đi vào tang thư các. Tang thư các lầu 4, Nhiếp Thiên Minh vẫn là ngồi xuống nguyên lai like địa phương, trong tay vẫn là cầm này bản kỳ quái sách, tiếp theo luyện hóa những này màu vàng kim quang phủ. Nếu màu vàng kim quang phủ có thể tăng cao tinh thần tự phụ lực công kích, này sao không trước tiên đem trong phòng hết thể màu vàng kim quang phủ toàn bộ luyện hóa, sau đó tại đi luyện hóa này năm đạo ký tự, quyết định chủ ý hậu, Nhiếp Thiên Minh lần thứ 2 tiến vào trong phòng. Vụ. Lần thứ 2 kinh nghiệm phía trước mấy ngày cảnh tượng, Nhiếp Thiên Minh đi tới vẫn tính quen thuộc địa phương. Được, ngày hôm nay ta liền thu phục ngươi môn." Nhiếp Thiên Minh chăm chú cầm nằm đấm, nhanh chóng xuyên vào phòng bên trong, hắn rồi hai tay ra lập tức hướng về những này, lấm tấm hào quang màu vàng kim chụp tới, bàn tay đụng tới màu vàng kim quang phù hộ, thân thể chấn động, tinh thần tự phù lập tức đem nó lôi vào trong kinh mạch. Luyện hóa một cái muốn so với đồng thời luyện hóa mấy chục cái đến đơn giản, lập tức cũng luyện hóa tốc độ cũng càng ngày càng nhanh, trong trước mắt, Nhiếp Thiên Minh đã bắt được sắp tới 10 cái quang phù. Đùng. Tinh thần tự phù đột nhiên chấn động một thoáng, kim quang lóe lên, Nhiếp Thiên Minh đột nhiên cảm giác được có một cái đặc biệt ký tự, cấp tốc lúc nick trong nháy mắt chuội vào toán hạch, nhan nhạt màu xanh nhạt ký tự chậm rãi từ toán hạch bên trong đi ra, lẽ nào ký tự cũng có thể tại toán hạch bên trong tu luyện. Không còn kịp suy tư nữa, Nhiếp Thiên Minh lại hướng về cái khác màu vàng kim quang phụ chụp tới, ngăn ngắn trong vòng một giờ, Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên luyện hóa 30 cái, cứ như vậy tốc độ, sau mấy ngày là có thể toàn bộ luyện hóa. Vù vù, thân thể lần thứ hai không chống đỡ nổi, Nhiếp Thiên Minh bất đắc dĩ nhanh chóng hướng về ngoài phòng chạy đi. Chương 57, cho dù gầy xương ta cũng không sợ. Hồ. lần thứ 2 đi ra, Nhiếp Thiên Minh che ngực Lần thứ hai miệng lớn tờ dốc chỉ là lần này thể lực tiêu hao tựa hồ muốn so với mấy ngày trước còn nghiêm trọng hơn khả năng luyện hóa quang phủ tiêu hao hết năng lượng quá hơn nhiều thế cho nên hắn liền khép sách lại tịch khí lực đều không có thế nhưng tinh thần tự phù nhưng không giống nhau rõ ràng cảm giác được nó tràn đầy sức sống nhất thiên Minh ngón tay nhẹ nhàng h hơii động bên trong thân thể tinh thần tự phụ lực lượng lập tức như dạt dào bình thường cấp tốc đánh vào đối diện trên tường đúng vách tưởng tầng tầng chấn động tại như vậy suy yếu giới tình huống nhất thiên Minh Dĩ nhiên có thể dựa vào tinh thần tự phủ sản sinh lực lượng tinh thần tầng tầm đánh tới bên ngoài 3 mét với tường, xem ra lực lượng tinh thần sắc thực không thể khinh thường. Ho khan một tiếng, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi tựa ở trên vách tường, hô hấp cũng cực kỳ yếu ớt, xem ra lần này tiêu hao sát thực so với trước một lần lại càng nghiêm trọng hơn. Từ bên người bao bên trong ngóc ra một cái tứ phẩm đan dược run rẩy bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhắm mắt lại, Nhiếp Thiên Minh nghỉ ngơi có chừng 10 phút, đỡ tưởng, chậm rãi đứng lên, cực kỳ chậm trọng hướng về ngoài phòng dưới lầu đi đến. Hai chân thậm chí có chút run, hắn cắn chặt hàm răng, từng bước từng bước đi ra, thư các cái kia người phụ trách gặp lại hắn bộ dạng này, vội vàng đi ra, muốn nâng hắn, hắn khoát tay áo, ra hiệu mình có thể hành. Lúc này Tàng thư các cửa đã tụ tập không ít tới nơi này mượn sách cùng xem người, nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh vẻ mặt này, kinh ngạc không thôi, giật mình, chấn động, xem thường, còn có. Lúc này đã không trọng yếu hơn nữa, Nhiếp Thiên Minh rốt cục không chống đỡ nổi, bề ngoài không thể tả thân thể rốt cục na xuống. Và anh, Kèm theo Nhiếp Thiên Minh ngã xuống âm thanh, lúc này tiếng nghị luận càng lộ vẻ ẩm ỉ mà to lớn, đương nhiên Nhiếp Thiên cũng không nghe thấy, xem đám người ba chân bốn cẳng đem Thiên Minh nhấc đến chữa bệnh thất chữa bệnh sư vừa nhìn lại là Nhiếp Thiên Minh, nhất thời nhíu mày, như là lần đầu tiên, vẫn có thể lý giải, thế nhưng như thế trong thời gian ngắn, tiểu tử này đã sinh hai lần bệnh, ít nhiều khiến vị này chữa bệnh sư cảm thấy hoang mang. Cũng còn tốt, lần này không có nóng dần lên, thế nhưng thân thể suy yếu trình độ muốn so với lần trước càng nghiêm trọng hơn. Chữa bệnh sư đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, tiện đà lông mày lần thứ hai chói chặt, sắc mặt cũng âm trầm lên. Hắn đương nhiên không biết Nhiếp Thiên Minh bị bệnh gì, liền ngay cả hư không lão sư cũng không làm rõ được. Hắn tại sao liền đần độn u mê sinh bệnh, lẽ nào quyển sách kia thật sự liền đáng sợ như vậy sao? Hư Không lão sư chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, có một số việc hắn có thể trợ giúp, nhưng là chuyện này còn cần chính hắn từ từ vượt qua. Hoa, hoa. Liền nói ra hai cái, sáng sớm hôm nay vốn là không có ăn bao nhiêu đồ vật, cái thứ nhất thời gian, Diệp Thiên Minh phun ra vẫn là đồ ăn, này thứ thứ hai liền tất cả đều là nước đắng. Chớp dái mở mắt, phát hiện mình lại nằm ở chữa bệnh thất, hắn muốn cười khổ một tiếng, thế nhưng hay là không, có bật cười. con mắt lại đóng đi tới. Lúc này Nam Cung Huân chính đang nắm một khối nhiệt khăn mặt, đi tới hắn trước mặt, nhẹ nhàng đặt ở hắn trên trán, xem dưới mặt đất hiện ra mùi thối nôn mửa độ vẩn, Nam Cung Huân cũng kém điểm phương ra, nàng tìm đến độ vẩn, một bên dùng khăn tay che mũi, một bên quét tước những này không sạch sẽ đổ vẩn. Chẳng biết lúc nào, Nam Cung Huân trong mắt lóe ra một tia giọt nước mắt, giọt nước mắt chậm rãi từ khuôn mặt trượt xuống, nàng vội vàng sở trưởng bối nhẹ nhàng lau chùi, không nghĩ tới này ngăn ngắn mấy ngày, Nhiếp Minh dĩ nhiên gợi đi trông thấy, cùng trước đây thực sự là như hai người khác nhau. Cũng không biết quá bao lâu, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy yết hở ho khan cực kỳ Hắn chậm rãi ngồi dậy, chậm rãi hạ đến dưới giường, tìm thấy bàn bên cạnh rót một chén nước ấm, uống một hơi cạn sạch. Phát sinh tiếng vang, thức tỉnh bên cạnh Nam Cung Huân, Nam Cung Huân vội vàng đem hắn sang đỡ lên giường, nói rằng: "Ngươi nhìn ngươi, có chuyện gì, giao cho ta được rồi." Cảm giác kiệt hầu đã khoan khoái hơn nhiều, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi nói rằng: "Để Huân muội thay ta quan tâm." Nam Cung Huân sắc mặt hơi chút đỏ một thoáng, lo lắng hỏi: "Ngươi làm sao sẽ đến kỳ quái như vậy bệnh đây?" "Không có chuyện gì, lần sau ta sẽ nhiều chú ý." Nhiếp Thiên Minh cười khổ một tiếng, dùng tay sờ sờ Nam Cung Huân đầu. Vẫn có lần sau. Nam Cung Huyên có vẻ cực kỳ bất an, tại tiếp tục như vậy, Nhiếp Thiên Minh thân thể liên độ, mạng nhỏ đều khó giữ được, này chỉ sợ cũng chính là phong vân môn to lớn nhất đề tài. Phong vân môn đệ tử, nếu là như vậy chết đi, chỉ sợ cũng thực sự là chưa từng có ai sau này không còn ai, Nhiếp Thiên Minh tin tưởng, nếu như mình như vậy thân thể tiêu hao mà chết, tuyệt đối là phong vân môn hơn 1000 năm đến to lớn nhất chuyện cười. Khi nhiên cái chuyện cười này, hắn Nhiếp Thiên Minh sẽ không để cho hắn phát sinh, tuyệt đối sẽ không. Này năm đạo ký tự, không ngừng mà hướng về hắn quát, cảm giác giống như có một loại ẩn Ở trong lòng của hắn không ngừng mà gãi, liền dường như sâu rượu nhìn thấy rượu ngon, sắc quỷ nhìn thấy mỹ nữ. Là với ký tự khát vọng, vẫn là cái gì khác. Hắn thật sự không biết, chỉ biết là chính mình bất thiết muốn đi vào, liền dường như độc dược mạn tính, hiện tại hắn đã trúng độc. Mau nhìn, Nhiếp Thiên Minh hắn có đi ra, lần này thời gian giống như biến đoạn. Đó là một quyển sách gì, càng có như thế đại ma lực. Tang thư các người tập hợp hơn trăm người, bọn họ dồn dập nghị luận Nhiếp Thiên Minh, có người từ buổi sáng liền bắt đầu chờ Nhiếp Thiên Minh lên lầu, vẫn đợi được hắn đi ra bị nhấc đi mới rời khỏi. Đã ngày thứ 10 Mỗi ngày Nhiếp Thiên Minh đều sẽ bị thủ vệ tại người ở phía ngoài nhất đi, nghiêm nhiên này đã trở thành Phong Vân môn một đạo kỳ quan. Cầm Trưởng lão, ngươi xem chuyện này nên làm thế nào cho phải? Trong phòng, Lương Hiểu lão sư lo lắng hỏi do Cầm Hồng phụ thân, Cầm Trưởng lão. Cầm Trưởng lão là nội viện phái lại đây quản hạt ngoại viện người, cũng là Phong Vân ngoại cửa viện quyền lợi to lớn nhất người, lập tức hắn cũng tại chói chặt lông mày. Căn cứ hắn nhiều năm như vậy tu luyện kinh nghiệm đến xem, hắn dĩ nhiên không nhìn ra xảy ra cái gì, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải quái dị như vậy sự tình. Ngoại viện trưởng Một cái thiên nguyên thần dục đan kỳ cảnh giới cao thủ, cũng dám đến hoang Mang, xem ra chuyện này không phải chuyện nhỏ, Nương Hiểu lão sư âm thầm địa thán thở, trên mặt vẻ lo lắng không khỏi lại tăng thêm. "Quyền sách kia, người nhìn sao?" Cầm Trường lão sắc mặt nghiêm túc, nghiêm túc hỏi. "Nhìn, chỉ là Nương Hiểu ngu rốt, đến nay không có nhìn ra đầu mối gì, càng đoán không ra nó như thế sẽ có to lớn như vậy ma lực." Nương Hiểu lão sư sắc mặt tâm trầm bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói rằng, "Ta cũng đoán không ra, đừng nói đoán, liền không nhận ra không hiểu, cũng không biết cái kia Nhiếp Thiên Minh cái nào đến như vậy đại hung thú." Cẩm trưởng lão cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói rằng: "Ta đều khuyên bảo hắn thật nhiều lần, hắn cũng không nghe, cũng không thể đem quyển sách này phá hủy đi, nơi này hết thể thư tịch đều là trải qua phong vân môn chúng ta hơn ngàn năm tích góp lại đến." Ngư Hiểu lão sư lo lắng cái này tối làm nàng cảm thấy kiêu ngạo đệ tử, trong lúc nhất thời dĩ nhiên nghĩ đến hủy sách cứu người. Cầm trường lão khoát tay áo, nói rằng: "Sách tuyệt đối không thể hủy, này là phong vân môn chúng ta trăm ngàn năm qua định ra tử quy củ, sách tuyệt đối không động đậy." Nhưng là hắn mới 15 tuổi liền tiến vào hậu địa cảnh, ở ngoại viện đã là người xuất sắc có thể nói gần nhất mấy chục năm mới ra tới một người, chính là phóng tới nội thành bên trong, hắn cũng là một cái thượng thường mầm, lẽ nào cứ như vậy phá hủy. Ngư Hiểu lão sư hiển nhiên rất không cam tâm, vẫn tại nỗ lực nói cái gì. Hắn vận mệnh lại há lại là người ta có thể trưởng khống, chúng ta có thể làm chính là tận nhân sự mà thôi. Cầm trưởng lão chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài một hơi nói rằng: Vẫn là tàng thư các lầu 4, vẫn là quyển sách kia, tất cả đều không có thay đổi, trở nên là nhiếp thiên minh, hắn càng ngày càng dày, thế nhưng là cảm nhận được bên trong thân thể một kia đặc những biến hóa khác. Tinh thần tự phụ lực lượng so với trước phải cường hành rất nhiều, thân thể có thể dưỡng cho tốt, thế nhưng cơ hội một khi bỏ qua liền sẽ không lại trở về. Vốn là cho rằng còn tưởng rằng mấy ngày là có thể luyện hóa, không nghĩ tới nhưng luyện hóa đem gần 10 ngày. Nhiếp Thiên Minh sở sở càng ngày càng gây yếu thân thể, cười khổ nói một tiếng. Lần này tiến vào nên luyện hóa đạo thứ nhất ký tự, Nhiếp Thiên Minh yên lặng mà thì thầm. Lúc này trong phòng trở nên ảm đạm rất nhiều, cũng không có lâm tấm hào quang, chỉ còn lại trên vách tường năm đạo vẫn tại hơi phát ra quang. Rốt cục có thể gần cự ly quan sát bọn nó. Nhất Thiên Minh cảm thấy giả nam đạo ký tự như là kẻ sát ở trên tường như thế. Dùng tay nhẹ nhàng lôi kéo, dĩ nhiên như cao su như thế, có thể kéo dài, thế nhưng là kéo không xong, Nhất Thiên Minh cơ hồ dùng hết toàn thân nội lực, dĩ nhiên không có phản ứng chút nào. Từ trong nhà chậm rãi lui đi ra, Nhất Thiên Minh hiểu khinh suất không có bất kỳ trợ trởút. Chương 58, luyện hóa nó. Phương pháp không đúng. Vẫn là, này một đoàn nghi vấn chặn ở Nhất Thiên Minh trong lòng, hắn cảm thấy tâm hoảng hảng, lại qua mấy ngày, thế nhưng một điểm tiến triển cũng không có. Chẳng lẽ mình nhất định cùng nó vô duyên? Nhất Thiên Minh bắt đầu sản sinh hoài nghi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn tự tin nói rằng, nhiều năm như vậy đến, vậy chính là chính mình tu luyện quyển sách này, nếu là ngay cả mình cũng không có duyên, này còn ai có duyên. Lao sư, lao sư." Nhất Thiên Minh cấp thiết hô, liên tục hô vài tiếng, hư không lão nhân mới từ trong ngủ say tỉnh lại, ho khăn một tiếng, hỏi, "Giải quyết." "Ân, nhanh được giải quyết, sắp bị nó giải quyết." Nhất Thiên Minh hề vài nói rằng, "Có cái gì cần lao sư trợ rút, ngươi cứ mở miệng đi, xem ngươi hiện tại như vậy ra bộ lao đầu tự thật là có có điểm không bỏ." Ha ha, Thưa công lão nhân sở sở chính mình tóc, mỉm cười nói rằng, "Lão sư, ngươi còn nhớ rõ lần trước mở ra cái kia cường đại cấm chế sao? Ta cảm thấy khả năng trong này ký tự cũng bị đồ vật gì giam giữ lại, cũng nhất định phải dùng có chút biện pháp mở ra nó." Nhiếp Thiên Minh suy tư chốc lát, chậm rãi nói rằng, "Đây không phải là hắn đột nhiên nghĩ đến, mà là chậm rãi kéo ký tự đạt được huyết lâm lâm linh hội, đặc biệt là gần nhất ngày hôm qua, loại cảm giác này cũng càng ngày càng cường liệt. Ân, ngạch, bất quá ta cũng không giúp được ngươi, đối với loại này tầm cố ta cũng không có cái nào." Từ Không lão nhân suy nghĩ một chút, vậy vây tay, lúng túng nói rằng: "Lão sư, ta không cho ngươi mở ra cầm cố, ta là nói cho ngươi dạy ta mở ra phương pháp, ta thử mở ra." Nhiếp Thiên Minh trên mặt tái nhợt toát ra một tia chăm chú. "Tiểu tử ngươi, dĩ nhiên muốn dùng mở khải nguyên lực cầm cố biện pháp mở ra tinh thần cầm cố." Từ Không lão nhân bị Nhiếp Thiên Minh ý nghĩ cho rồi, chật thỏa mãn nợ đủ cười, nhìn ra được hắn đối với Nhiếp Thiên Minh đề nghị phi thường hài lòng. Tuy rằng cầm cố không giống, thế nhưng mở ra phương pháp thật là đại khái giống nhau, chỉ là có thể đem chúng nó liên lạc với đồng thời, này lại cần trí tuệ. Đồ vật này cùng thiên phú kiến thức còn có chăm chỉ đều phân không ra. Đối với đệ tử này, Thư Không lão nhân càng ngày càng yêu thích, càng ngày càng hợp chính mình khẩu vị. "Hảo tiểu tử, ngươi đã hữu tâm, lão đầu tử làm sao sẽ không giúp ngươi." Đây là 32 thức mở ra đại thuật, đồ vật này nhưng là lão đầu tử tư hữu tài sản, ngươi nhưng đừng dễ dàng để lộ ra." Thư Không lão nhân ngón tay bán ra, một đạo bạch quang tiến vào hắn trong não. "Đại địa tri đạo, 32 thức mở ra đại thuật, có mở ra vạn vật khả năng. Ta cho ngươi biết, đồ vật này muốn rượi vào chính mình linh mộ, bất quá bốn thức đầu đối lập đơn giản chút." Ngươi trước tiên luyện còn có thể hay không luyện đến 32 thức này liền xem thiên ý nói ra thật xấu hổ lão đầu tử liền không bị thiên ý coi trọng đến nay vẫn là dừng lại tại nhị thập bắt thức trên bất quá xem tiểu tử ngươi vận may vô cùng tốt phòng trừng có thể có vượt quá chính mình thư không lão nhân gãi gãi đầu hiếm thấy biểu hiện khiêm nhường như vậy khiêm tốn để nhất thiên Minh có điểm thích tướng không tới đa tạ lao sư truyền thụ đại thuật nhất thiên Minh quyền trưởng đụng nhau chậm chầmrãi nói rằng thư không lão nhân khoát tay nãoo nói rằng cùng lao đầu tử vẫn khách khí như vậy quên đi quên đi người hảo hảo luyện Thiếu đến viễn ta là được. Đương nhiên biết hư không lão nhân là đối với mình được, thế nhưng gặp phải vấn đề, hắn Nhiếp Thiên Minh cũng chưa từng có khách khí quá. Lập tức nhếp Thiên Minh ngốc tại thế giới hư không bên trong, chậm rãi tìm hiểu mở ra phương pháp, bốn thức đầu xác thực tương đương đơn giản, không tới sau 10 phút, nhếp Thiên Minh ung dung quyết định, hắn nhìn một chút đón lấy tư thức, tuy rằng có điểm độ khó, thế nhưng cũng vẫn là có thể thử một lần. Sau một giờ, nhếp Thiên Minh nhẹ nhàng thở ra một hơi, lông mi run lên, tiếp theo về phía sau nhìn lại, từ thức thứ 9 bắt đầu, độ khó lập tức đề cao không ít. Xem ra cũng không phải là một canh giờ 2 giờ liền có thể giải quyết. Lập tức đứng lên, quay về hư không lão nhân nói rằng, lão sư, ta đi ra ngoài trước. Hư không lão nhân chậm rãi mở mắt, kinh ngạc hỏi, Bốn thức đầu xem xong rồi. Khe khe gật đầu, nhiếp thiên minh cười nói, Ấn, vừa nãy thuận tiện đem mặt sau tứ thức cũng học một thoáng. a hư không lão nhân sau khi nghe xong từ xích đu trên kinh ngồi dậy, kinh ngạc đều, hiển nhiên không thể tin được nhiếp thiên minh đã vậy còn quá nhanh liền học được. Xích đu vẫn tại chi, giác, chi giác Nhớ đến lúc đầu chính mình trầm tư suy nghĩ 2 ngày ngày mới đem 4 thức đầu học được, 8 vị trí đầu thức dòng rã dùng 5 ngày, thế nhưng hắn hư không lão nhân nhưng là cho tới bây giờ nhanh nhất một người, không, hẳn là đến trước một canh giờ trước là tối có thiên phú một người. Vẹn vẹn này một canh giờ, Nhiếp Thiên Minh đã để cái này phủ đầy bụi nhiều năm ghi chép triệt triệt để để qua đời, hư không lão nhân cũng từng tự xưng là quá, tại 32 thức mở ra đại thuật trên, không ai có thể cùng. Thiên phú. Thiên phú. Hư không lão nhân cuối cùng chỉ có thể quy kết đến cái này mặt trên, tựa như lúc trước truyền thụ cho hắn người nói như vậy chính mình như thế. Nhìn hư Không lão nhân lộ ra phức tạp thần tình, Nhiếp Thiên Minh cẩn trọng nói rằng: "Lão sư, ta xem mặt sau mấy thứ, cũng không phải là 1 2 giờ liền có thể học được. Cho nên vẫn là trước tiên giải quyết trước mắt sự quan trọng hơn. Xem ra đúng là thiên phú." Hư Không lão nhân đầu tiên là ngẩn ra, chật mờ mị gật đầu, coi như mình đã tồn tại mấy ngàn năm, thế nhưng đối mặt như vậy thiên tài, hắn vẫn còn có một tia gặp đả kích cảm giác, may là hắn là của mình đệ tử. Nếu là Nhiếp Thiên Minh hiểu hư không lão nhân ý nghĩ, thật không biết nên nói cái gì. "Được, ta liền xem ngươi đến cùng lợi hại bao nhiêu." Nhất Thiên Minh trong đàn điện khí tức tăng vọt, chậm rãi tiến vào trong phòng. Mở. Ngón tay nắm bắt đạo thứ nhất quái phủ, tinh thần tự phụ thuận thế thi triển mở ra đại thuật, đúng như dự đoán, trên tường ký tự xuất hiện trước nay chưa từng có lay động. Nhếp Thiên Minh lòng bàn tay dùng sức, một đạo điệu tinh lực hướng về ngã vào như thế đem nó cùng tường nhanh trong tách ra. Trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, tất cả đều là tại trong kế hoạch. Thế nhưng Nhất Thiên Minh thiên toán vạn toán đều không có tính tới, giải trừ cấm chế ký tự uy lực thì cường hành như vậy, uy lực so với trong thân thể tinh thần tự phụ đại nhiều. Ông ngóc Thần bí ký tự nhanh chóng đang đường, nỗ lực muốn thoát khỏi Nhất Thiên Minh, hắn nơi nào sẽ để đồ vật đến tay phi đi, địa tinh lực tăng cao đến mức tận cùng, lại từ bên người bao bên trong ngóc một hạt tứ phẩm đan dược nhanh chóng bỏ vào trong miệng, nội lực lần thứ hai tăng cường một nữa. Nhược Thiên Chỉ, Giống lớn một tiếng, Nhất Thiên Minh dĩ nhiên sử dụng vũ học đến chế phục nó, hữu chỉ tinh mang tụ lại, trong nháy mắt sản sinh uy lực mạnh mẽ, đâm hướng về ký tự. Ký tự dĩ nhiên mạnh mẽ cứng rắn đem cái này gần cự ly lực công kích cực cường vũ học lại, Nhất Thiên Minh ngón tay dĩ nhiên chấn động đến mức tê dại. Cái chữ này phù quá bá đạo. Nhẹ nhàng thì thẩm, thủ hạ lực lượng lần thứ hai tăng thêm. Đấu tử lệnh. Trong gian phòng cuồng cơn lốc nổi lên, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng cái này tam phẩm vũ học, không khí chung quanh lập tức bị trưởng phong thổi đến vụ vụ vang vọng, tay phải do trưởng biên quyền, ở gần ký tự thời gian, manh liệt đánh ngã tự trên thân gỗ. Bang. Một tiếng tiếng vang nặng nề qua đi, ký tự trực tiếp bị đánh ngã trên tường, hạ rơi xuống, Nhiếp Thiên Minh không chờ ký tự bay lên, hai chân dùng sức trụng, thân thể tựa như mũi tên giống như bay ra ngoài, quyền phong lần thứ 2 đến ký tự trước mặt. Đùng. Tầm tầm đem ký tự vỗ vào trên tường. Ký tự tiếp theo phản kháng lúc này bên trong thân thể tinh thần tự phủ rốt cục cũng lộ ra đầu đến cũng trợ giúp nhếp thiên Minh đồng thời áp chế dần dần mà trên vách tưởng ký tự trở nên yếu đi tinh thần tự tựù lần thứ hai đem ký tự thôn tiến bảoo chí chí bên trong thân thể phát sinh kỳ dị biến hóa tinh thần tự tựù càng ngày càng giàu có linh tính dường như dòng máu của chính mình như thế chậm rãi bắt đầu lưu động có thể để nhếp thiên Minh không tưởng được tình huống là toán hạch Dĩ nhiên xuất hiện thức tình dấu hiệu phải biết bình thường chỉ có hắn chủ động mở ra toán hết lúc nó mới có phản ứng thế nhưng từ khi tinh thần tự phụ thôn phẹ một đạo ký tự hầu Toán Hạch dĩ nhiên chậm rãi vận chuyển lại, tuy rằng tốc độ có thể so với Usain, nhưng là một cái tiến bộ không ít. Nếu là ở Toán Hạch trên đột phá, này lần này thật sự liền kiếm bộ rồi. Bất chi bất giác dĩ nhiên ở bên trong phòng ở lại 2 giờ, lúc này thân thể lần thứ 2 hư thoát, lần này chế phục thật có thể nói là sát phí hoàng hốt, Nhất Thiên Minh ngăn cản hệ vài thân thể chậm rãi đi ra. Chương 59, rốt cuộc, thiên càng ngày càng mở, trang lưới liền chậm rãi từ đám mây trôi ra. Trời trở lạnh, Nhất Minh nằm ở trên, hai mắt nhắm liền, tự hỏi chuyện kế tiếp. Bên cạnh Nam Cung Nguyên không ngừng mà vội vàng Nàng cái này cũng là bận rộn nhất một tháng. Từ nàng thần tình có thể thấy được, Nam Cung Huyên rất lo lắng Nhiếp Thiên Minh, giờ khác này cau mày. Hắn thân thể càng ngày đơn bạc, này ngắn ngắn mười mấy ngày, Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên gầy đi 20 cân, vốn là anh tuấn tiêu sái thiếu niên, lúc này đã chán trường rất nhiều. Trong lúc Phương Ngọc Yến cũng từng đạt tới 3, 4 lần, sau đó liền càng ngày càng ít. Nhiếp Thiên Minh lúc này đối với những này sự cũng không để ý, chỉ cần bắt những ngày ký tự, hắn thực lực đem đạt được đại tăng cường. Ta nói ngươi, không nhìn quyển sách kia, sẽ chết sao? Ngươi xem một chút ngươi, hiện tại người không giống người quỷ không giống quỷ, ta thật sợ ngươi bầu trời này không được, liền đi. Nói đến đây, Nam Cung Huyên con mắt lần thứ hai đỏ lên, nhẹ nhàng cười cười, trên mặt tái nhợt lần thứ hai lộ ra làm cho đau lòng người mỉm cười, Nhiếp Thiên Minh ăn đùi, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, yên tâm đi, ta còn muốn tham gia săn bắn đại tái đây, còn có sang năm chọn lửa đại tái đây. Đến thời điểm, ngươi nhưng đừng cho ta mất mặt ta. Đều cho đến lúc này, ngươi còn có tâm tình nói giỡn, không cho phép lại đi. Nam Cung Huyên cũng không biết nên dùng loại nào ngữ khí, đối với vị thiếu niên ở trước mắt, quật cường như vậy, đấu đấu như đều kéo không lúc nick, chỉ thật nhẹ nhàng thở dài một hơi. "Huyên muội, nay trong khoảng thời gian ngắn cho ngươi thu hồi quỹất, yên tâm, không ra năm ngày, Nhiếp Thiên Minh ta cũng không cần lại đi." Nhiếp Thiên Minh nhìn ngoài cửa sổ, nắm thật chặt khu các năm con mắt tựa hổ lần thứ 2 trở lại mấy tháng trước sáng ngời như vậy, lần này là nhiều hơn một chút cơ trí. "Còn có năm ngày, năm ngày." Nam Cung Huyên cảm nhận được tuyệt vọng, đừng nói năm ngày, nàng một ngày cũng không chịu đựng được, gian vật chính là hắn Nhiếp Thiên Minh, thế nhưng làm sao lại không phải là mình đây? "Đi ra, đi ra." "Cũng, cũng, cũng" Vậy xem trong đám người, lấy Long Ca người cầm đầu, chính đang ổn nào, bọn họ cảm thấy như vậy mới có thể báo bọn họ chỉ tay mối thủ, Nhiếp Thiên Minh cũng không thèm để ý những này nhân, lựa chọn không nhìn. Trong đám người Từ Ly Sách lạnh lùng nhìn, trong mắt toát ra một tia châm biếm tâm ý, khỏe miệng vung lên lạnh lùng ý cười, hắn thậm chí hy vọng Nhiếp Thiên Minh ngã xuống cũng đừng đứng lên lại, mãi mãi cũng biệt. Không, ta muốn tự tay đánh tới hắn, ta muốn người biết này Thiên Nguyên cảnh uy lực mạnh cỡ bao nhiêu, ta muốn đem ngươi đạp ở lòng bàn chân, nhìn mặt, cho ngươi biết được Từ Sách ta kết cục. Ta muốn cho ngươi vĩnh viễn đứng không nổi vĩnh viễn bắt ở dưới chân của ta. Khẽ hừ một tiếng, từ ly sách bàn chân trên mặt đất tầng tầng ninh một thoáng. Mẹ, lại không cũng. Long ca lớn tiếng mắng một tiếng. Người chung quanh lập tức hướng về Long ca trông lại, cùng một màu khinh bị ánh mắt, để Long ca bọn họ một nhóm người cảm giác được như quá nha chuẩn, lập tức ảo náo đi. Đây là hắn lần thứ nhất không có ngã xuống, người chung quanh lập tức báo lấy tiếng vỗ tay, vừa bắt đầu mọi người chỉ là xem xem cho vui, xem chế dễ ước, dần dần mà những thiếu niên này bị hắn loại này tinh thần mạnh mẽ cảm hóa, không khỏi vì hắn âm thầm địa cấu thần, âm mà nổ lực lên. Đối với trung quanh quang tới quan tâm ánh mắt đáng người, Nhiếp Thiên Minh miễn cưỡng nở nụ cười một thoáng, biểu thị cảm tạng, đương nhiên hắn cũng không có khí lực nói cảm tạng. Nam Cung Huyên tới chuẩn bị đỡ hắn, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi đẩy một thoáng, nhẹ giọng nói rằng, "Không có chuyện gì, Huyên muội, ta có thể đi." Đây là hắn lần thứ nhất đứng đi vào chữa bệnh thất, không chỉ có Nam Cung Huyên cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả chữa bệnh sư đều cảm thấy kinh ngạc không thôi, càng làm cho chữa bệnh sư cảm thấy kinh thán chính là, lần này Nhiếp Thiên Minh thân thể muốn so với trước đó được rồi rất nhiều. Còn có 2 ngày. Ở trong lòng chậm rãi nói thầm, Nam Cung Huyên lúc này tâm tình cũng khá rất nhiều, xem ra thật muốn vân mở gặp mặt trời mọc. "Ngư Hiểu lão sư, sao ngươi lại tới đây?" Nhiếp Thiên Minh thấy ngưng Hiểu lão sư trên mặt mang theo nụ cười đi đến, vội vàng đón lấy. "Miễn, cái nào có nhiều như vậy lễ nghi, mấy ngày trước, làm sao không đem lão sư để ở trong lòng, hiện tại đến làm lên hảo hải tử." Ngư Hiểu lão sư nhìn như trách cứ, kỳ thực thông cảm vô số quan tâm. Thiên Minh cho ngài thêm phiền, ở chỗ này hướng về ngươi tìm cầu trách phạt. Minh ngượng ngùng cúi đầu. "Vẫn trách phạt? Ngươi nhìn ngươi, đem chính mình dần vật thành như vậy." Ngươi không đau lòng, ta cái này làm lão sư vẫn đau lòng đây. Được rồi, ngươi dưỡng cho tốt thân thể, đừng nữa thêm phiền. Ngưng hiểu lão sư xem Nhiếp Thiên Minh sắc thực không có gì đáng ngại, lập tức tâm mới hoàn toàn buông ra, bản giao vài câu, cũng trở về. Được rồi, chúng ta cũng trở về. Nhiếp Thiên Minh lôi kéo Nam Cung Huyền, hai người hướng về chữa bệnh sư sâu sắc sau khi nói cảm ơn, chậm rãi đi ra khỏi chữa bệnh thất. Vẫn khắp nơi trong kia quen thuộc trong gian phòng, Nhiếp Thiên Minh chính đang huy mồ hôi như mưa phần đấu. Rầm rầm. Rốt cục giải quyết bốn đạo thần bí ký tự. Trước mắt Nhiếp Thiên Minh đang toàn lực cầm chế đệ ngũ nói thần bí ký tự, so với bốn vị trí đầu nói thần bí ký tự, này một đạo có vẻ đặc biệt vướng tay chân. May mà chính là Nhiếp Thiên Minh tinh thần tự phù đã không phải ngày xưa có thể so sánh, bây giờ lực lượng tinh thần đã có thể cùng chữ đạo này phù chống đỡ được, thậm chí đều không cần điệu tinh chi lực trợ giúp. Đệ ngũ nói ký tự điên cuồng mà giữ tợn, nỗ lực chạy trốn bị thôn vệ vận mệnh, toàn thân kim quan kế tục tăng gọn, lấy làm sắp chết giấy khè, khè Khi hai đạo ký tự đụng nhau lúc, hắc trong phòng đột nhiên tránh ra vô số đốm lửa. Trong lúc nhất thời tinh thần tự phụ dĩ nhiên không có thôn vệ nửa điểm, Nhiếp Thiên Minh cánh tay giơ lên, đang điền khí lập tức tăng vọt, tiếp theo hét lớn một tiếng. "Cho ta áp chế." Vốn là thế lực ngang nhau tranh tải, trong nháy mắt đã biến thành nghiêng về một phía, đệ ngũ nói ký tự lại bị đánh không có sức lực chống đỡ lại. Tinh thần tự phụ vừa nhìn thời cơ đã đến, nhanh chóng đem nó kéo tiến vào, địa nam đạo ký tự triệt để bỏ qua chống lại, tựa hồ cũng ý thức được không thể cứu vãn, chuyện kế tiếp cũng thuận theo tự nhiên. Hồi tưởng mấy ngày trước, thu phục đạo thứ nhất ký tự, tinh thần tự phụ chỉ có thể trốn tại điệu tinh lực sau lưng làm điểm đánh lén tiểu thủ đoạn, bây giờ càng nhiên đã đạt đến bực này cường hóa lực lượng, xem ra những này thần bí ký tự không có không công luyện hóa. Theo đệ ngũ nói ký tự bị tôn phệ hầu, luyện hóa công tác lần thứ 2 triển khai, vẹn vẹn mấy chục phần chung, đệ ngũ nói ký tự liền ngoan ngoãn bị hấp thu tiến vào, tinh thần tự phụ uy lực tăng thêm rất nhiều. Ha ha ha, rốt cục bị lao tử thu rồi. Lấy hiện tại tinh thần tự phụ lực công kích đủ để chống lại bên trong thân thể địa tinh lực, thậm chí lực sát thương chỉ có hơn chứ không kém. Hào ngoang. Toán hoạch lần thứ 2 chậm chậm vận hành, hào quang so với trước muốn sáng rất nhiều. Thế nhưng cùng hoàn toàn khởi động hạ so với, còn kém rất xa. Xem ra đây không phải là một cái ăn thành bàn tự sự, nhếp Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm. Thế nhưng chỉ hơi hơi vận hành, nhưng Nhiếp Thiên Minh có thể cảm giác được, toán hạch khởi động ra năng lượng trí ít tinh thần tự phụ tỏa ra năng lượng mạnh rất nhiều. Nếu là toàn lực mở ra, thêm vào mới tu luyện tinh thần tự phụ, rất trí hòa thiên nguyên cảnh trung kỳ cao thủ đều có thể liệu một trận. Bên trong thân thể tinh thần tự phụ có thể hoàn toàn ở hắc úc bên trong ngẫu tại Nhiếp Thiên Minh giải đến một tháng nỗ lực, đệ ngũ nói ký tự cũng thuận lợi bài trừ. Hắn này mới nhìn rõ ràng nguyên lai này, năm đạo ký tự đều là người khác thác hạ xuống. Ngày cuối cùng, nhìn Chu Vi Vi đời người, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nói, lại chuyện khó khăn, hắn cũng sẽ nâng lên đến, hắn không để ý người khác là than thở, vẫn là chủ đối, hắn muốn làm chính là tại tiến vào lầu 4, kỳ thực lần này đi vào Nhiếp Thiên Minh chỉ là đi làm kết thúc công tác. Đạp đạp, từng bước từng bước đi tới thời điểm, Nhiếp Thiên Minh thuận tiện cùng Tảng thư các người phụ trách đánh một cái bắt chuyện, lúc này liền ngay cả Tảng thư các lao sư đều cảm thấy thói quen, khẽ khẽ gật đầu, đối với hắn cười cười. Lầu 4 Cái kia quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn địa phương, hắn ở nơi này giòng ra ở một tháng, hắn thậm chí biết rượi vào ở địa phương nào tối dung ít sức, cái gì tư thế thư thái nhất. Nhẹ nhàng từ trên giá sách bắt này bản hồn khiên mộng nhiều thư tịch, Nhiếp Thiên Minh đầu tiên là nhắm hai mắt lại, trên người những này đặc biệt tinh thần tự phụ chậm rãi từ thần kinh mật đạo đi ra, tiến vào thư tịch bên trong. Tại sao còn muốn đi vào? E sợ liền Nhiếp Thiên Minh chính mình đều không biết, chỉ là hắn cảm thấy xác thực còn có một chút nghi hoặc còn muốn giải đáp, lập tức quyết định lần thứ 2 tiến vào. Trong phòng đen kịt một màu, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi lục lọi, muốn tìm một ít vật hữu dụng. Chương 60, đại địa phủ. Thử xem toán hạch. Đột nhiên hư không lão nhân đột nhiên khi nói chuyện. Sờ sờ lộ hai, Nhiếp Thiên Minh vẫn coi chính mình ngay lầm, hư không lão sư tự nói với mình hắn cảm ứng không tới đây, hiện tại tại sao lại có thể nói chuyện? "Đừng xem, là ta." Hư không lão nhân quả Nhiếp Thiên Minh một chút, lười nhắc nói rằng, "Làm sao sẽ? Lão sư không phải nói, không thế tiến vào sao?" Nhiếp Thiên Minh kinh ngạc hỏi. "Ngay ngày hôm qua, khi đệ ngũ nói ký tự bị luyện hóa thời gian, ta lại đột nhiên cảm giác được, ngươi hỏi ta tại sao, ta cũng không biết." Hư Không mí mắt cúi xuống nói rằng, lúc này bên trong thân thể tinh thần tự phụ lực lượng đã đạt đến trước nay chưa từng có độ cao, chỉ ít hẳn là đạt đến hậu địa cảnh uy lực, thêm vào toán hải khí lực, hẳn là có thể cùng thiên nguyên cảnh thực lực cao thủ một kích tư bản, Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng phòng trừng. Không nghĩ tới thời gian một tháng dĩ nhiên có thể làm cho mình lực lượng tinh thần tăng cao đến loại trình độ này, hắn khi thật không thể tin được. Vụ, nhẹ nhàng bắt đầu khu động toán hạch, hắc ốc dĩ nhiên nung đường, đồng thời hắc Úc cũng biến sáng, trên tường lít nha lít nhĩ xuất hiện một ít đồ hình. Chẳng lẽ là? Hư Không lão sư nghi hoặc nhìn trên tường đồ hình. Đột nhiên hắn phát hiện một kia trô đặc biệt, là đại địa phù, đại địa phù a. Hư Không lão nhân trực tiếp từ xích đu trên nhảy lên, kinh ngạc đều, thần tình liền như cùng một đứa bé lần thứ nhất tiến vào thành phố lớn, thấy cái gì đều cảm thấy kinh ngạc. "Tiểu tử, nhanh nhớ kỹ." Hư Không lão sư cấp thiết thúc dục, cái này đồ hình bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Ký ức đối với Nhiếp Thiên Minh mà nói, vẫn là tương đương đơn giản, trong đáy mắt liền đem nó thu vào đến toán hạch bên trong. Đùng. Rầm rầm Đồ hình loáng một cái mà tán, Hắc Úc lập tức run rẩy lên, giống như muốn sụp xuống thiênên Minh vốn định hỏi rõ ràng bây giờ còn là trước tiên đi ra hỏi lại. Vèo vèo. hắn cấp tốc chui ra phía sau hắc Úc tại Nhếp thiên Minh nhảy ra trong nháy mắt sổ đổ nhẹ nhàng vô vô ngực bước nhanh chân đi ra ngoài đừng vừa nay đang hút thu cái kia hình ảnh lúc nhất thiênên Minh rõ ràng cảm thấy một mộtũ khí tức đặc biệt thế nhưng không có chú ý thế nhưng thân thể đi ra hậu mới cảm giác được không đúng hào bá đạo a nhất thiênên Minh thống khổ kêu một tiếng cấp tốc lại muốnốn rồi hầmrăng hắn không nghĩ tới cố năng lượng này lại đột nhiên bạ phát cực cường rồii lại quá ngắn Quyển sách trên tay mãnh liệt chấn động một thoáng, hắn thân thể cũng theo kịch liệt chấn động một thoáng, thân thể dĩ nhiên chảy ra máu tươi, lộ chân lông bên trong đều đang chảy máu, phản phệ lực quá to lớn, thậm chí liền toàn bộ lầu 4 cũng theo đó run lên, chỉ chốc lát sau, mới chậm rãi khôi phục lại yên lặng. Toàn này tàng thư cách nhưng là cùng đối diện phòng luyện công nội danh, bao nhiêu năm rồi phong vũ đều chưa từng để nó phai màu, trái lại để nó càng thêm trang nghiêm, rộng lớn, thế nhưng là bị sách này bên trong lực chấn động mãnh liệt. Nghỉ ngơi chốc lát, Nhiếp Thiên Minh nhìn ngã xuống đất thư tịch, lúc này đã mất đi ngày xưa đạm màu và nhạt, nhẹ nhàng lướt qua. Lần thứ hai cầm lấy nó, nhưng không bao giờ tìm được nữa lúc trước cái loại cảm giác này, liền ngay cả mặt trên ký tự đều biến mất hầu như không còn, quyển sách này đã triệt triệt để để báo hỏng. Hừ. Nhiếp Tiên Minh chậm rãi đứng lên, đứng ở trước cửa sổ, ánh liệt nổi giận gầm lên một tiếng. Hừ. Lại gầm lên giận dữ truyền khắp toàn bộ tàng thư các, này gầm lên giận dữ bên trong tràn đầy phát tiết, tràn đầy thành công thời gian ngạo thị thiên hạ cảm giác, tuy rằng hắn chỉ là một cái nho nhỏ phong vân ngoài cửa viện đệ tử, nhưng không ngăn được hắn bay lượn trái tim. Gió thu đã qua, đông ý dần nùng, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Thế nhưng tàng thư các trước đại môn nhưng vi lầy người, bọn họ đều là đến xem vị này được sương trăm năm khó gặp quái tải. Kinh bị tâm lý, xem thường tâm lý, càng nhiều vẫn là kính nể tâm lý. Đặc biệt là những tư chất kia không người quá tốt, tuy rằng nhiếp Thiên Minh Thiên Phú kinh người, thế nhưng hắn biểu hiện ra phẩm chất càng thêm khiến người ta kinh phục. Thiên Phú, còn có phân đấu. Đầu tiên là nghe được một tiếng này to lớn tiếng gào, rất nhiều người trong lòng nhắc tới cuốn họng, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Tung tung tung. Xuống lầu âm thanh càng ngày càng to lớn, đoàn người bắt đầu lẫn nhau chen chúc, nếu như là trước đó người không biết nhất định cho là vì xem vị kia tuyệt thế mỹ nữ, có chút học sinh thậm chí không tiếc trốn học đến vì làm Nhiếp Thiên Minh nỗ lực lên. Đi ra, đi ra. Thật sự đi ra. Mau nhìn, đây là Nhiếp sư huynh sao? Làm sao toàn thân đều là vết máu? Cả người tản ra máu tanh, Nhiếp Thiên Minh từng bước từng bước từ tảng thư các chầm chậm đi ra, đi qua địa phương lưu lại nhợt nhạt máu vết chân. Thân thể có vẻ hơi bại bại, thế nhưng tinh thần muốn so với mấy tháng trước còn có nó no đủ, quét qua trước đó chán trường tư thế, nếu không xem đơn bạc thân thể, người khác thậm chí không tin này là trước kia Nhiếp Thiên Minh, thế nhưng thân hình gầy gò Thời khắc nhắc nhở người khác, đây chính là thiếu niên kia. Cái kia đã từng ngã xuống mấy lần thiếu niên, cái kia không để ý bất luận người nào cười nhạo thiếu niên, thiếu niên kia đã xúc động phần lớn tâm linh thiếu niên. Thiếu niên kia, gầy gò thân thể tuy rằng có vẻ bề ngoài, thế nhưng không ngăn được Nhiếp Thiên Minh thể hiện ra khí thế mạnh mẽ, mọi người cũng biết hắn, Nhiếp Thiên Minh, lại đề cao một cái trình độ. Thời gian một tháng thật sự có thể tăng cao nhiều như vậy sao? Rất nhiều người không khỏi hỏi. Hiện ở tại bọn hắn có đáp án, có thể chỉ ít Nhiếp Thiên Minh làm được. Thiên Minh ca ca, ngươi, Ngươi làm sao sẽ chảy nhiều máu như vậy đây?" Nam Cung Huyên đầy mặt sợ hãi, lúc này Nhiếp Thiên Minh nghiêm nhiên thành một người toàn máu, lỗ chân lông vẫn còn tiếp tục tại thẩm thấu máu tươi, xem ra cực kỳ khủng bố. Haha, ha, không có chuyện gì, máu rất nhanh sẽ sẽ không chảy." Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên nợ nụ cười, hai hàng hàm răng trắng đoán có vẻ đặc biệt rõ ràng, người nhát gan nếu là gặp lại hắn bộ dạng này, có thể bị sợ mất mật. Nam Cung Huyên móc ra khăn tay, đau lòng, nhẹ nhàng giúp hắn đem mặt trên máu tươi lau, một tấm có chút tiểu tụy nhưng không mất mặt anh tuấn lần thứ 2 hiện lộ ra, đặc biệt là hai ánh mắt Xem ra thâm thúy như vậy, như vậy bình tĩnh. Nhiều ngày như vậy đến đa tạ đại gia quan tâm, Nhiếp Thiên Minh ta ở chỗ này cho Nhiếp Thiên Minh nói cảm ơn. Nhiếp Thiên Minh để cao tiếng nói, quay về chu vi nói rằng, tuy rằng những này nhân không có đối với mình tu luyện lên đến bất cứ cái gì trợ giúp, thế nhưng phần này tâm ý, Nhiếp Thiên Minh nhưng có thể cảm giác được, vì vậy cố ý nói cảm ơn. Âm thanh cực kỳ hoành dày, thêm vào trên người máu, để cả người hắn thể hiện ra vô hạn lực trấn nhiếp. Từ ly sách một mặt sợ hãi, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, lấy hắn tiên thiên cảnh giới thực lực cũng chưa chắc có thể thành công đánh giết hắn Thiên Minh. Không, không, hậu địa cảnh chính là hậu địa cảnh, nó cùng thiên nguyên cảnh có bản chất khác biệt, cách biệt một cảnh giới, không phải đơn giản một tầng hai tầng, hắn không ngừng an ủi mình. Nhiếp Thiên Minh cho Tử Ly Sách chấn động xa xa muốn so với cho những người khác chấn động đến đại, không phải lớn một cách bình thường, mà là sâu sắc đả kích. Đả kích linh hồn hắn nơi sâu xa cao ngạo, thậm chí bao gồm hắn tự tin. Nghe cảm bắt được ánh mắt xung quanh, Nhiếp Thiên Minh hướng Tử Ly Sách địa phương này nhìn qua, nhìn thấy Tử Ly Sách trong ánh mắt lập lòe ra đến biến hóa, cùng với cuối cùng này, một tia tầng tầng nộ giết chết quang, lập tức chỉ hơi hơi cười cười liền đem dư quang thu lại rồi. Nụ cười kia là với từ ly sắc to lớn nhất xem thường chi tiếu. Ngươi, ngươi! Từ ly sắc phẫn nộ, thế nhưng hắn không có bất cứ cơ hội nào phản kích, giờ khác này Nhiếp Thiên Minh thân thể tuyệt đối là dễ dàng nhất đánh đổ, thế nhưng hắn tâm lý rồi lại là không dễ dàng nhất đánh đổ. Ngươi chờ, một ngày nào đó, ta cho ngươi nghe được tu luyện hai chữ, sẽ thống khổ. Nhiếp Thiên Minh thì thào cười, trong lòng yên lặng mà nghĩ. Hắn Nhiếp Thiên Minh không phải một cái vì khiêu khích mà khiêu khích người, thế nhưng cũng tuyệt đối không phải cái loại này nhân nhượng cho hiền chuyện người, có ân báo ân có thủ bảo thủ, khoe ý thiếu niên. Đi thôi." Lần thứ hai đối với Chu Vi quang tới quan tâm cùng chống đỡ ánh mắt biểu đạt cảm tạng, nhẹ nhàng lôi một hạ nam cung Huyên, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nói một câu. Một đạo huyết ảnh, một đạo thiên ảnh, chậm rãi biến mất ở trong đám người, người phía sau xa xa mà nhìn, mỗi người biểu hiện trên mặt cũng không giống nhau, hay là Nhiếp Thiên Minh xúc động trong lòng bọn hắn mộng tưởng, tu luyện bên trên cao nhất mộng tưởng. Mọi người tựa hồ cũng rõ ràng tại sao bọn họ sẽ bất tri giác vì làm Nhiếp Thiên Minh nỗ lực lên, bọn họ cũng là vì làm chính bọn hắn nỗ lực lên, nhiếp Thiên Minh giống loại người như bọn hắn đều là thiếu niên, cũng là muốn tại con đường tu luyện đi rất lâu, rất lâu người. Thiếu niên này. Chương 61, nhân sinh đắc ý cần tận hoan. Ha, ha nhân sinh đắc ý cần tận hoan, Huyên muội, ta trở lại tẩy một cái táo, chúng ta đi phong vân thành nội thành đi uống rượu. Nhất Thiên Minh cầm máu tay nhẹ nhàng vỗ một Hạ Nam cung Huyên vai, Nam cung Huyên trên y phục lưu lại một đỏ tươi chừng ấn. Ai u, đem Huyên muội xiên ý làm bận, ngượng ngùng. Nhất Thiên Minh lung túng, bất đắc dĩ cười nói. Ô hế liền ô hế chứ, chỉ cần chúng ta vui vẻ, đều mặt một điểm máu lại sợ cái gì? Nói xong, Nam Cung Huyên ôm ấp Nhiếp Thiên Minh bài, tức thì toàn thân quần áo toàn bộ dính đầy vết máu. Đầu tiên là sử sốt, trận trong lòng lần thứ hai nổi lên từng tia từng tia cảm động, Nhiếp Thiên Minh vui vẻ mà nói rằng, "Ngày hôm nay ta nhất định phải thỉnh ngươi uống rượu." "Ngươi thật dự định đi uống rượu à? Ngươi nhìn ngươi, ngươi bây giờ một trận gió đều có thể thổi tới, còn dám xa vào với mỹ trong rượu." Nam Cung Huyên lườm hắn một cái, sắc mặt nghiêm túc nói rằng, "Ta, ta." Nhiếp Thiên Minh áp đúng nói rằng, "Sắc thực hiện tại Nhiếp Thiên Minh so với trước dòng giảm nhẹ 30 cân, một tháng này căn bản không có ăn uống." Hiện tại còn dám đi uống rượu, cũng khó trách Nam Cung Huyền sinh khí. Thế nhưng ta xác thực muốn đi uống rượu." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nói thầm một câu. "Không thể đi, kiên quyết không thể đi." Nam Cung Huyền kiên quyết phản đối, nữ khí cũng trở nên cường ngạnh lên. "Không được, ngày hôm nay ta ngày hôm nay phải đi uống rượu, phải đi, ngươi không đi, ta tự mình đi." Nhân sinh có thể có mấy lần như vậy đã ý, lúc này không uống khi nào uống. Nói xong, Nhiếp Thiên Minh lại thoải mái cười lớn lên. Vậy cũng là là Nhiếp Thiên Minh một chuyện mừng lớn, kéo dài một tháng gian khổ tu luyện rốt cục tìm một cái viên mãn dấu chấm tròn do hắn tại tinh thần tự phù lĩnh vực trọng đại đột phá, đã để hắn dám cùng thiên nguyên cảnh người liều mạng tư bản. Nay vẫn không có sử dụng toán hoạch tiên đề, nếu là kết hợp toán hoạch lực lượng, Nhiếp Thiên Minh chính mình đều không biết có thể đạt đến mức độ nào. Lúc này hấp thu cố lực lượng này, Nhiếp Thiên Minh thu hoạch khá rồi dạo, trọng yếu nhất là tại quan niệm trên thay đổi. Nguyên lai hắn vẫn cho rằng, chỉ có tinh thần con số tiến vào đến toán hoạch bên trong, mới có thể phát huy nó uy lực. Thế nhưng loại này quỷ dị tinh thần tự phù triệt để thay đổi hắn loại ý nghĩ này, cho hắn biết, tinh thần tự phù bản thân liền là một loại cực kỳ thượng thừa thủ đoạn công kích. Hơn nữa không hiểu ra sao tiến vào ảo cảnh, tại ảo cảnh bên trong hấp thụ tinh thần cấm địa lưu lại một tia năng lượng, đồng thời cũng rèn luyện chính mình tinh thần tự phụ. Hiện tại chính mình cảm giác tinh thần tự phụ liền dường như thân thể một bộ phận, không phải là trước đây ngủ đắc tượng lợn chết tinh thần con số, mà là sống sờ sờ một cổ hơi thở, Nhiếp Thiên Minh rốt cuộc hiểu rõ, lúc trước hắn đạo dược thời gian diệp, tà luyện hóa cái cố này, tà khí tại sao cũng sẽ có sinh mệnh nguyên nhân. Bọn hắn đều có thể cảm ứng được chủ nhân tâm tư, tuy rằng Nhiếp Thiên Minh tinh thần tự phụ so với kia cổ tà khí nhỏ yếu nhiều lắm. Thế nhưng là có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Được. Hứng. Hứng, núi lao biệt lửa, ta Nam Cung Huyên ngồi tiếp. Nam Cung Huyên mắt thấy không lay chuyển được Nhiếp Thiên Minh, không thể làm gì khác hơn là mặc kệ, dù sao mình đi có thể chiếu cố hắn, lập tức tầng tầng gật đầu, hào phóng nói rằng. Nhìn thấy Nam Cung Huyên đã ứng, Nhiếp Thiên Minh thỏa mãn cười. Tắm đi đi." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nói một tiếng, huyết sáo chậm rãi hướng về ký túc xá đi đến. Nhận tức Nhiếp Thiên Minh lâu như vậy, đây là hắn lần thứ nhất vui vẻ như vậy, liền như cùng một đứa bé Liền ngay cả lúc trước hắn tiến vào Phong Vân môn sự cũng không có vui vẻ như vậy, có thể là sống sót sau hai nạn đêm, Nam Cung Huân âm thầm đi nghĩ đến, tăng nhanh bước tiến, đuổi tới. Phong Vân thành nội thành một quán rượu bên trong, một vị cực độ gầy gò thiếu niên ngồi ở chỗ đó. Thỉnh Phảng đưa tới khách hàng quan sát, hắn thật sự là quá dễ thấy, không phải bởi vì hắn qua tuấn tú, mà là bởi vì hắn đúng là là quá gầy. Đối diện thiếu nữ lo lắng nhìn hắn, hai người thần thái thật có thể gọi là cách nhau một trời một vực. Nhất Thiên Minh không để ý những người khác ánh mắt, hắn cũng không phải là vì bọn hắn còn sống. Đương nhiên sẽ không quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào rơi lên vò rượu nhiếp thiên Minh ngẩn đầu lên uống một hơi cả sạch ngắn gọn mà thẳng thắn một vò rượu ngon trong khoảnh khắc bị uống xong đúng chống chân vò rượu tầng tầng nện ở trên bàn lần thứ hai đưa tới những người khác nhìn kỹ đều như vậy còn dám uống rượu ta nhìn hắn có thể mấy đàn mấy cái khách quan khinh thường nói haha nhẹ nhàng nở nụ cười hắn ngày hôm nay tâm tình rất tốt những ngày nói xấu trả phúng nghe tới cũng như thế dây nghe nhất thiên Minh thuận lợi lại cầm khác một vò rượu ngon nổ bố cái lại tiếp theo uống lên Đừng, đừng. Mẹ ta ơi. Dã hỏa này nhu thể quát thập đàn. Trước kia châm chọc người, vẻ mặt dần dần mà do xem thường đã biến thành giận mình, biến thành hiện tại trận mắt quát mồm. Đừng uống, ngươi đều uống thập đàn, lại uống liền muốn thương thân. Nam Cung Huyên thật sự nhìn không được, cực lực khuyên can nói. Lúc này Nam Cung Huyên đầy mặt đỏ chót, không biết là mùi rượu, vẫn là cái khác, lúc này có vẻ cực kỳ mỹ lệ. Không có chuyện gì, ngày hôm nay vui vẻ, vui vẻ. Nhất Thiên Minh lần thứ 2 bưng lên rượu, lại uống một Thứ 15 đan. 15 đan thật có thể nói là nhân gặp việc vui tinh thần sảng khoái, liên tục uống 15 đàn, dĩ nhiên không có ngã xuống, chỉ là con mắt có điểm mễ ly, xem ra xác thực có điểm say rồi. Lão bản, tính tiền." Nam Cung Huân lão đảo đứng lên, đem Nhiếp Thiên Minh đỡ lên, thanh toán mấy cái hoang thể hậu, hai người trực tiếp rời khỏi quán rượu. Hai người giúp đỡ lẫn nhau, lão đảo tại trên đường cái đi dạo, thỉnh thoảng đưa tới người qua đường chú ý. "Ngư Hiểu lao sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hai người mới ra quán rượu, không nhiều một hồi lại đụng phải Ngư Hiểu lão sư. Ngư Hiểu lão sư nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh say như chết, Nhất thời sắc mặt chìm xuống, nàng cũng không phải bởi vì bọn họ uống rượu, chỉ là Nhiếp Thiên Minh thân thể như vậy suy yếu, trả lại uống rượu, quả thực là tại trà đạp chính mình, lập tức có điểm sinh khí. Ngươi làm sao dẫn hắn đến uống rượu, ngươi không biết thân thể của hắn rất suy yếu sao? Nương Hiểu lao sư vừa nhìn, Nhiếp Thiên Minh hỗn loạn, nói cái gì, hắn cũng không nghe thấy, lập tức không thể làm gì khác hơn là trước tiên phê bình Nam Cung Huân. Ta, Nam Cung Huân cũng là một mặt vô tội, vốn là không phải nàng đề nghị đến, chính mình lựa quên không có kết quả, lúc này mới cùng hắn cùng đi, điều này cũng tốt. Nương Hiểu lao sư dĩ nhiên phê bình từ bản thân được. Nương Hiểu lao sư lại chỉ vào Nhiếp thiên Minh sinh khí mắng, chính mình thân thể không hiểu được chiêu cố, thân thể vừa vặn điểm, chợt bắt đầu thả người trong rượu, ngươi xứng đáng chính ngươi sao? Xứng đáng thiên phú của ngươi sao? Tằng tằng đánh một cái cách, mùi vị cực kỳ khó nghe, Nương Hiểu lão sư bàn tay vung lên, mùi rượu ở trước mặt nàng toàn bộ tiêu tán, lập tức nhíu nhíu mày hỏi, hắn uống bao nhiêu rượu? 15 đản. Cung Huyên trong lúc mơ, mơ màng màng so tài đã lâu, mới chậm rãi nói rằng, 15 đản. Nương Hiểu lão sư không phải giận mình, mà là khiếp sợ Một cái 16 tuổi thiếu niên, dĩ nhiên có thể uống 15 gọ rượu, bản thân liền là một cái kỳ tích. 15 đàn. phổ thông người có thể uống đến 2, 3 đàn cũng đã rất không dễ, tu luyện chi người nhiều nhất cũng chỉ có thể quát lên thập đàn trái phải, không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh tại thân thể như vậy suy yếu dưới tình huống, nhu thể quát 15 đàn, lẽ nào hắn đã thăng cấp đến thiên nguyên cảnh? Không thể nào, nếu như tiến vào thiên nguyên cảnh, như vậy tốc độ cũng quá khó mà tin nổi, quả thực liền là quỷ dị. Ngư Hiểu lão sư không ngừng nhắc nhở chính mình, làm cho mình bình tĩnh một điểm. Tay ngọc nhẹ nhàng khoát lên Nhiếp Thiên Minh trên bả vai. Một tia thiên nguyên lực tiến vào nhiếp thiên minh thân thể, quá hồi lâu, Nương Hiểu lão sư chậm rãi lấy tay lấy ra, có chút khiếp sợ, thỏa mãn bất đầu. Kết quả xác thực như nàng đoán giống như vậy, thế nhưng biết kết quả hậu, nàng tất kinh, tuy rằng không có tiến vào thiên nguyên cảnh, thế nhưng ứng kinh đến hậu địa cảnh hậu kỳ, tiến vào cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa nhân cơ hội thăm dò nhiếp thiên minh thân thể đến cùng có cái gì không giống, nhưng là mình thiên nguyên lực lại bị đánh văng ra, kết quả không có thứ gì phát hiện. Thật quá dị. Nương Hiểu lão sư đầu tiên là nghi hoặc, nếu gật đầu. Xem ra thiên minh tương lai tất thành báo vật. Làm lão sư cũng cảm thấy vui mừng. Bản thân nàng tại thiên Nguyên cảnh đã có mấy năm, thế nhưng chậm chạp không cách nào đột phá, nhãn xem thời gian chậm rãi biến mất, nếu là 35 tuổi trước đó đột phá không được thiên Nguyên cảnh, cả đời này nhất định chỉ có thể đạt đến thiên Nguyên thần cảnh giới. Được rồi, mau dẫn hắn trở về đi thôi sau đó đừng nữa uống rượu nhiều như vậy." Nương Hiểu lão sư quan tâm nói. Nam Cung Huyên lúc này cảm giác say đã tiêu, lập tức gật đầu, mang theo Nhiếp Thiên Minh rời khỏi, nhìn hai cái tiểu bối rời khỏi thân ảnh, Nương Hiểu lão sư đầu tiên là lắc lắc đầu tiện đà lại gật đầu một cái, phức tạp như vậy tâm lý E sợ liền bản thân năng cũng không thể rõ ràng. Chương 62, Hoang lộ đại quan. Vô Vũ. Vô Vũ. Cũng không biết ngủ bao lâu, đây là cảm thấy cuối cùng liền thân thể đều có điểm cứng ngắc, Nhiếp Thiên Minh rốt cục mở mắt, đầu có điểm nợ. Hàn là ngủ nhiều dưên cỡ, hắn nhẹ nhàng mà vướt vướt huyết thái dương, chậm rãi ngồi dậy. Mặc quần áo tử tế thu thập tất cả, Nhiếp Thiên Minh mở cửa phòng ra, chậm chậm đi ra ngoài, thân thể vẫn là có vẻ đơn bạc, đi lên cảm giác nhẹ nhàng, cảm giác một trận rõ là có thể đem chính mình tới. Ha, ha. Không nghĩ tới tớiếp thiên Minh ta có thể xấu đến loại trình độ này nhất thiên Minh sở sở thân thể Dĩ nhiên tìm thấy một loạt sương sườn thì thảo tự gieêu nói từ khi tiến vào cái kêu kỳ lạ tinh thần cấm địa hậu, nhất thiên Minh sẽ không quan tâm quá chính mình thân thể hắn chỉ là ý thức được thân thể xác thực càng ngày càng đây thế nhưng hắn không có dừng lại tinh dưỡng đưa đến càng ngày càng xấu thế nhưng tình hình cũng không cho phép hứa hắn lưu ý chính mình thân thể sớm một chút luyện hóa cái tiêu kỳ quái Quang phủ mới là hạnm nhất đại sự bất quá hiện tại đã hoàn thành đương nhiên phải khao một thoáng chính mình cũng không có thể bạc đái chính mình A Xem ra muốn hảo hảo đại bổ một tháng, nếu không đợi được săn bắn đại tái lúc, chính mình bộ này thân thể thật không thể ra gặp người. Nhiếp Thiên Minh lắc lắc đầu, mỉm cười nói, trực tiếp đi tới căn tin. Buổi sáng hơn 10 giờ, căn tin căn bản không có học sinh nào, mấy cái đại chủ đứng ở ánh mặt trời dưới đấy, thỏa thích tuần nhưu, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi từ bên cạnh bọn hắn trải qua, nhìn bọn họ một chút, trực tiếp đi. Đây không phải là cái kia ai sao? Nhếp cái gì? Đúng, giống như gọi Nhiếp Thiên Minh. Nghe nói là một cái tân sinh, bất quá nghe nói liền cẩm trưởng lão cũng biết chuyện này, tiểu tử này cũng quá lợi hại. Không đơn giản, không đơn giản. Phía sau một đám đầu bếp không ngừng mà thảo luận chính mình, Nhiếp Thiên Minh hài lòng cười cười, bất kể như thế nào, bị người khích lệ tổng thể không phải một chuyện xấu, đương nhiên chính mình thực lực cũng chỉ có tự mình biết, muốn muốn đạt được người khác tán dương, nhất định phải làm ra một ít khiến người ta kính nể sự. Bất chi bất giác, Nhiếp Thiên Minh nghiêm nhiên trở thành phong vân ngoài cửa viện nhân vật tiêu điểm, này liền chính hắn cũng không nghĩ đến. Có lời đồn đại tất có chuyện nhảm, đương nhiên Nhiếp Thiên Minh cũng nghe được một ít làm thấp đi, đối với những này làm thấp đi nói như vậy, hắn cũng chỉ là nở cười. Từ căn tin đi ra hở Nhất Thiên Minh chậm rãi tản bộ bước chân, tay trái vờn quanh chỉ hoàng tệ rốt cục lần thứ hai chuyển lên, nhẹ nhàng rên lên cờ nhỏ, chậm rãi tại phong vân môn bên trong đung đưa. Lập tức hắn thân thể sắc thực không thích hợp đang tu luyện, liền ngay cả hư không lão nhân đều đi ra nhắc nhở hắn, Nguyệt Mãn thì lại thì tỏi, nước đầy thì tràn. Chính cái gọi là vật cực tất phản, Nhất Thiên Minh tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, dựa vào hắn tại trong mật thất liên tục đột phá hai tầng thành tích, hắn sắc thực có thời gian dùng để điều dưỡng sinh lợi. Nghỉ ngơi có đôi khi cũng là một loại tu luyện, là vì càng tốt hơn điệu tu luyện, Nhất Thiên Minh cười an ủi chính mình. Thời gian cái phế́u tại từng giọt từng giọt chảy xuống, bất chi bất giác đã qua 2 tháng. Trong lúc này, mỗi ngày Nhất Thiên Minh đều cho Kiên Chỉ dùng một hạt tứ phẩm đang năng dược, thân thể này mới hoàn toàn bình phục, xem ra lần này đối với thân thể tiêu hao sát thực rất lớn, thế cho nên sau đó hắn đều cảm thấy cũng lên. Mỗi khi hắn chuẩn bị lúc tu luyện, Hư Không lão nhân liền đi ra nhắc nhở hắn, thời cơ nhưng chưa thành thục, Hư Không lão nhân, Nhất Thiên Minh đương nhiên phải nghe theo, lập tức cũng không có mạnh mẽ tu luyện, chỉ là có thể suy nghĩ một chút chính mình tại ảo cảnh kinh nghiệm, bây giờ nhìn lại, lúc trước nhìn như đơn giản ký tự, thông cảm vô cùng lực lượng. Chỉ là những năng lượng này, chính mình chỉ có thể lĩnh ngộ đến một điểm, hiện tại hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là đường từ từ hắn tu viến hệ, ta đem trên giới mà cầu tác. Trong lúc, Nam Cung Huân không định giờ cùng hắn, để phòng ngừa hắn phiền muộn, thế nhưng mỗi lần không tới một canh giờ, Nhiếp Thiên Minh liền đem nàng thúc nàng khẩn trương đi tu luyện, hắn một khi rời khỏi ngoại viện, rất nhiều sự phải nhờ vào chính nàng. Hoang Lộ đại quan, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, lộ ra vẻ vẻ mặt vui mừng. Đây là hắn từ tàng thư các lao sư nơi nào mượn cuốn này Hoang Lộ đại quan, quyển sách này vẫn là thư các lão sư chính mình cất giấu nhiều năm một quyển sách. Ngoại viện bên trong cũng là hắn một người xem qua mà thôi, nghĩ đến vị lao sư kia bị Nhiếp Thiên Minh tinh thần cảm động, cho nên mới đem thư tịch cho hắn mượn. Hoang lộ đại quan thu nhận hơn trăm người nhìn thấy nghe, có thể nói thiên văn địa lý, kỳ văn quái nói, phi điểu tàu thú, không một không nói chuyện. Có thể nói một bộ kỳ thư. Đơn giản vài chữ liền cho Nhiếp Thiên Minh hiện ra mê ngông, vô biên vô hạn rộng lớn bát hoang tư thế. Bát hoang chi tranh, Bảo vật kỳ chân, yêu thú lộ, yêu nhân tộc. Có tới hơn trăm cái mục lục, hơn trăm cái mục lục hạ dĩ nhiên lại phân ra năm cái kỳ văn dị sự, có thể nói đồ sộ. Dày đặc một quyển sách, hắn dòng dã nhìn hai tháng, mới rốt cục xem xong rồi, một quyển hảo sách, không thể so một bộ thượng thừa vũ học kém. Khi nhếp Thiên Minh sau khi xem xong, không khỏi cảm khái nói: Xác thực, thượng thừa vũ học chỉ là phong phú lực công kích của ngươi, thế nhưng một quyển sách phong phú nhưng là ngươi mắt thấy, một người có thể tại trên con đường tu luyện đi bao xa, liền nhìn ngươi thấy xa sâu bao nhiêu, sơ kỳ còn không quá rõ ràng, tiến vào thiên nguyên thần về sau, loại ưu thế này sẽ hiển hiện không bỏ sót." Hoàng Lộ đại quan bên trong tuy rằng hữu quan với toán sư giới thiệu, thế nhưng cũng chỉ là nói tóm lại, thuật việc cũng là hắn tử phàm đại sư nơi nào chiếm được, thần bí ký tự, lại cũng chỉ tự không để cập tới, xem ra thương không to lớn, không phải hơn trăm người liền có thể hiểu rõ thấu triệt. Bất quá những này đã vậy là đủ rồi, còn lại chính mình sẽ từ từ thăm dò nghiên cứu, lập tức khép lại này bản giấy đặng hoang lộ đại quan, thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi hướng về tàng thư các đi đến. Mỗi ngày một hạt tứ phẩm đan dược, dĩ nhiên làm cho mình bóp tiền có vẻ khốc ác, liền ngay cả lần trước đạo dược đan dược cũng tiêu hao không ít, tuy rằng không có tu luyện, thế nhưng giải như thế thời gian dùng tứ phẩm đan dược, dĩ nhiên để điệu tinh lực càng thêm tinh xảo. Đột phá đến thiên nguyên cảnh nhiều nhất chỉ cần đến săn bắn thời gian là có thể thực hiện. Ha ha ha. Không sai. Nhẹ nhàng cười cười, một ngày một hạt tứ phẩm đan dược, phòng trừng có thể trực tiếp để một người bình thường người trực tiếp tấn thăng đến ngưng khí cảnh giới. Nhiếp Thiên Minh từ Tảng Thư các đi ra, hai tháng trước, mình cũng là như vậy từ nơi này đi ra, đột nhiên cảm thấy tất cả những thứ kia dường như đã có mấy đời, sờ sờ cái mặt, cảm giác cục cũng mọc ra một chút thịt, toàn bộ mặt cũng có vẻ có có dãn. Ha ha, vẫn là mập điểm được, đi lên đường đến vậy chắc chắn. Nhiếp Thiên Minh sờ, sờ thân thể, nhìn mình cánh tay Cao Hưng nói: "Tiểu tử ngươi, ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi, liên điểm ấy việc nhỏ, ngươi liền vui vẻ thành như vậy." Hư Không lão nhân lắc lắc đầu, nghĩ đến mấy tháng trước, hắn cắn răng kiên trì, thân thể cùng tinh thần cơ hồ nằm ở sụp đổ biên giới lúc, còn có thể bình tĩnh xử lý hiện tại từng chút từng chút việc nhỏ, hắn liền vui vẻ thành như vậy. "Lão sư, ngươi không hiểu, không hiểu." Nhiếp Thiên Minh cũng không thèm cùng Hư Không lão sư biện giải, nhẹ nhàng rên lên tiểu khúc. "Nhiếp Thiên Minh, Nhiếp Thiên Minh." Phía sau đột nhiên truyền đến một trận thân thiết âm thanh. Lúc này không nên là thời gian lên lớp sao? Tại sao lại chạy đến tìm ta? Nhất Thiên Minh nhìn vô cùng phấn khởi Nam Cung Huên, kinh ngạc hỏi: "Ai, ngươi không đi đi học, có chút tình huống ngươi không biết." Từ hiện tại bắt đầu đến săn bắn đại tái kết thúc trong lúc, hết thảy khóa toàn bộ dừng lại, chuyên tâm chuẩn bị săn bắn đại tái. Nam Cung Huên vẻ mặt tươi cười nói rằng, xem trên mặt nàng mỹ lệ nụ cười, hắn thậm chí hoài nghi vậy có phải hay không mùa xuân. Haha, ha, đã lâu không đi tới." Nhất Thiên Minh sờ sờ mũi, có chút lúng túng nói rằng: "Mỗi lần nhìn thấy Nam Cung Huên trốn học, hắn đã định phê bình nàng Cung Huên, bất quá gần nhất mấy tháng, chính mình nhưng một lần đều không có." cũng khó trách Nhiếp Thiên Minh có điểm lúng túng, đương nhiên Nam Cung huyên cũng không để ý, cảm thấy nghe một chút Nhiếp Thiên Minh lại nhải cũng là một niềm hạnh phúc. "Thiên Minh ca ca, lần này săn bắn đại tái nhất định là ngươi vật trong túi, đến thời điểm nhất định phải giúp ta một tay." Nam Cung Huân vui cười nói rằng, nhẹ nhàng vô vỗ vai, Nhiếp Thiên Minh cố ý trang thanh em giản oà, một bộ ý vị thâm trưởng vẻ mặt nói rằng, "Hai tử, phía trước cần chính ngươi đi sống, ngày mai là chúc cho các ngươi." Nói xong, Nhiếp Thiên Minh mở ra ôm ấp, "Ôn công khí, da mặt cũng quá chứ." Nam Cung Huân sờ sờ Thiên Minh mặt, cười nhạo nói rằng Nhẹ nhàng sờ sờ mặt, chậm rãi tại thai giúp đỡ lôi một thoáng, Cao Hung nói, "Ha ha, rốt cục trưởng Thịt. Chương 63, đã quyết định chỉ vì trả nợ." Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Thiên Minh một thân một mình tại Hoang Vu trên đường nhỏ tản bộ, tháng gần nhất hắn dưỡng thành dậy sớm quen thuộc, cho nên trời chưa sáng hắn đã rời giường. Thiên càng ngày càng lạnh, gió lạnh đánh ở trên mặt, có chút ít đau. Trương Bao ở trong gió đông đường, khi thì có từng mảnh từng mảnh lạc diệp lạc đến chính mình trên người. Còn có không tới hơn 1 tháng liền muốn tham gia săn bắn đại tái. Nhất Thiên Minh trong lòng vẫn là có một chút chút ít tiểu nhân, nhỏ bé kích động, thu được hào thứ tự là có thể tham gia nội viện chọn lựa, đây là hắn tha thiết ước mơ sự tình, đặc biệt là hắn xem xong rồi Hoang Lộ đại quan hậu, đối với nội thành, còn có những địa phương khác tràn ngập hương thú. Dương mắt phía trước cách đó không xa, Nhất Thiên Minh thấy được một cái bóng người quen thuộc, một bóng hình xinh đẹp, là Phương Ngọc Yến. Phương đại tiểu thư, thật sơn a. Nhếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng. Phương Ngọc Yến xoay người lại, hơi vung lên thanh tú mặt, đầy mắt nước mắt thủy triên lẫn một ít kinh hỉ cùng tông khổ, có vẻ sợ sợ cảm động. Trùng hợp như thế Nhất Tư Minh. Phương Ngọc Kiến nỗ lực điệu bình tĩnh một thoáng tâm tình, chậm rãi nói rằng: "Nhẹ nhàng gãi gai tóc, Nhất Thiên Minh cũng không thể nói cho hắn biết, chính mình mỗi ngày buổi sáng đều tới nơi này tản bộ đi." Lập tức hơi cởi nói, "Ngày hôm nay cũng không biết cái nào gân đáp sai rồi, tâm huyết dâng trào nhớ tới tản bộ, cho nên tìm cái này nơi yên tĩnh." Phương Ngọc Yến khe khẽ gật đầu, thần thái từ lâu khôi phục đến thường ngày răng dấp từng chút từng chút lạnh lùng, hơi một tia không dễ phát hiện đường đỏ. Không biết Phương đại tiểu thư làm sao có như vậy nhàn hạ thoải mái ở chỗ này tản bộ. Nhất Thiên Minh mới vừa nói xong, Liên phản ứng lại mình nói sai, vừa nãy rõ ràng thấy nàng khỏe mắt từng đỏ, hiển nhiên là đã khóc, lại nói một cô nương nhà ai vui vẻ sớm như vậy chạy đến này Hoàng Vũ trên đường đến Tản Bộ, nghĩ đến khả năng gặp phải chuyện gì. "Ồ, có thể là nhàn đến tẻ nhạt, đi một chút rừng rừng thì đến này." Phương Ngọc Yến nhẹ nhàng che giấu một thoáng tâm tình của chính mình, chậm rãi nói rằng. Hai người lần lượt trầm mặc, trên mặt đất lá rụng theo gió có lên, bị thổi tới phương xa, bên người bông xuống cảnh cây tại qua lại lắc lư, trừ thứ này ra, chính là gần đây tử lúng túng trầm mặc bầu không khí. Nhếp sư huynh, ta đi trước." Phương Ngọc Yến chậm rãi ngẩng đầu lên, hàm răng nhẹ nhàng cắn mỏng môi, giơ lên chân ngọc, khoanh thai hướng về con đường quay về đi đến. Nhẹ nhàng xoay người lại, chậm rãi nhìn chằm chằm phía trước đạo kia có chút cô đơn tiến ảnh, trong lòng nổi lên một tia khóc chua, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nói, ta còn là trước đây Nhiếp Thiên Minh, mỗi khi cần Nhiếp Thiên Minh ta địa phương, ta nhất định sẽ xuất hiện. Phía trước bóng lưng chấn động, tiện đà khôi phục thái độ bình thường, nàng nhẹ nhàng quay mặt lại, hơi cười cười, nói rằng, Nhiếp sư Minh, ta sắp thực không có chuyện gì. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Nhất Thiên Minh chỉ thảo thì thầm bài câu, chỉ là ánh mắt có điểm dại ra mà thôi. "Này, làm gì đây? Phát cái gì ngốc à?" Nhất Thiên Minh ngồi ở phong vân môn bên trong một cái tiểu đỉnh bên trong, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Nam Cung Huân nhẹ nhàng vỗ hắn một thoáng vai, thuận thế ngồi vào hắn bên cạnh, dựa vào hắn, cũng nhìn một chút bầu trời. "Ngươi nói, bầu trời nó có ký ức sao?" Nhất Thiên Minh chậm rãi hỏi, thậm chí liền hắn chính mình đều không biết yêu cầu ý gì. "Ngươi ngây dại đi. Bầu trời tại sao có thể có ký ức? Ngươi cho rằng nó là người, như người ta bình thường sao?" Nam Cung Huân trêu tức nói rằng, Khả năng thật không có. Nhiếp Thiên Minh chậm rãi lòng đất đầu, nhẹ nhàng nói: "Ai, nghe nói Phương Ngọc Yến nhà giống như ra một chút sự, việc này ngươi biết không?" Nam Cung Huyên thuận miệng nói chuyện. Nghĩ tới ngày đó Phương Ngọc Yến thần tình, nhếp Thiên Minh khe khẽ gật đầu, chợt lại lắc đầu, tiếp theo kế tục nhìn bầu trời. Nàng hôm qua trời đã trở về. Nam Cung Huyên kết nói rằng, kế tục thử thăm dò Nhiếp Thiên Minh trong lòng. Trên mặt hiện lên có một chút lo lắng, cái khác cũng không còn bất luận là biểu tình gì, Nam Cung Huyên thỏa mãn nhìn đáp án. Ta khả năng muốn trở về một chuyến. Chăm mặc chốc lát, Nhất Thiên Minh rốt cục chậm rãi há hốc miệng ra, nói ra, "Là vì Phương Ngọc Yến, ngươi vẫn là ưa thích nàng." Nam Cung Huân trong lòng đau xót, ngữ khí nhất thời yêu thương rất nhiều. "Ta là vì Phương Ngọc Yến mới trở lại, nhưng không phải bởi vì yêu thích nàng, mà là ta nợ nàng một phần tình, phần nhân tình này ta nhất định phải vẫn." Nhất Thiên Minh đứng lên, nắm đấm nhẹ nhàng nắm chặt. "Không cho đi, ngươi bạn nhất không về được, nợ ta tình, ngươi lại làm như thế nào vẫn?" Nam Cung Huân chu miệng nhỏ, nghiêm túc nói, nhẹ nhàng xoay người lại, nhìn Nam Cung Huân, thần tình sờ sờ ngẩng đầu, cười nói, "Không chả Ngươi dám? Nam Cung Huên trên mặt lặng yên hiện lên một vẻ tức đỏ, nhìn thiếu Niên ở trước mắt, lại quay mặt lại, nhìn lên bầu trời, ngón tay phải bên kia Bạch Vân, chậm rãi nói rằng, bầu trời là có ký ức, bên kia Bạch Vân chính là của nó ký ức. Ngươi thật sự muốn đi sao? Nam Cung Huên lo lắng nói rằng, bởi vì nàng biết, có thể làm cho một gia tộc rơi vào cảnh khốn khó cục diện, nhất định là cái vướng tay chân vấn đề lớn, nàng cũng không muốn để Nhất Thiên Minh cuốn vào trong đó. Đi, ta phải đi. Nhất Thiên Minh một chút do dự đều không có, đối với hắn có ơn lợi, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Được rồi, ta và ngươi đồng thời trở lại, ta cũng tới kiến thức, kiến thức." Nam Cung Huân khinh giọng chân một cái, một mặt kiên nghị nói rằng: "Ngươi đừng đi, như vậy ta sẽ phân thần. Ta giải quyết xong chuyện này sẽ trở lại, ngươi liền đừng lo lắng." Nhếp Thiên Minh vô vô nàng vai, sắc mặt nghiêm túc nói rằng: "Được rồi, ta không đi, thế nhưng ngươi ngàn vạn nếu không có thể có sự, bằng không ta nhất định phải xuất hồ bạn trấn." Nam Cung Huân chăm chú năm phân Quyền, ngầm đầu nhìn bầu trời, sắc mặt trầm trọng nói rằng: "Hai người đối với nhìn một cái, lần lượt lâm vào trong trầm tư, Mặc Cho Lạnh dùng gió lạnh thổi chuyển động thân thể lên đường trên Siam Idea. Một đạo nhanh chóng thân ảnh phong trần mệt mỏi chạy về hồ bạn trấn, mặt của cô gái trên tràn ngập lo lắng, cau mày, nhanh chóng hướng về phương gia phụ để chạy đi. Sau mấy ngày, một thiếu niên cũng phong trần mệt mỏi chạy về hồ bạn trấn, chỉ là vị thiếu niên này trên mặt ngược lại là bình tĩnh, tựa hồ chính là đi ngang qua hồ bạn trấn, đi vào nghỉ chân một chút. Hồ bạn trấn trên đường cái có vẻ quạnh quẽ hơn nhiều, không biết có phải hay không là bởi vì mùa đông tới, mới có vẻ tiêu điều, còn có nhân vì làm hồ bạn trấn phát sinh đại sự, Nhiếp Thiên Minh bình tĩnh đi ở trên đường cái. Hắn nhẹ nhàng chuyển động tay trái vốn lượn chỉ hoang tệ, chậm rãi xuyên qua phía trước nhỏ nhỏ, trực tiếp đi tới một cái quen thuộc địa phương. Phòng đấu giá Phạm dai, một cái thay đổi cuộc đời hắn khởi điểm địa phương. Thời gian qua đi dở như thế thời gian, phòng đấu giá vẫn là bộ dáng như vậy, Nhiếp Thiên Minh nhìn quanh bốn phía, trực tiếp đi vào. Mời hỏi ghế đại người bán đấu giá có ở đây không? Nhiếp Thiên Minh kéo lại bên cạnh một cái tiểu thị nữ, ôn nhu hỏi: Tìm chúng ta thủ tịch người bán đấu giá là phải có hẹn trước, ngươi có sao? Tiểu thị nữ nhìn Nhiếp Thiên Minh, nhìn hắn chẳng qua là một thiếu niên, lập tức cũng không có để ý, thuận miệng nói rằng: không nghĩ tới gặp tịch tỷ tỷ còn muốn hay trước, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng, nói rằng: "Mị nữ muội muội, phiền phức ngươi đi vào nói một tiếng." Liền nói một cái họ nhếp thiếu niên tìm hắn. Tiểu thị nữ nhìn một chút nhếp Thiên Minh cũng không giống đại gian đại ác người, lập tức gật đầu, nói rằng: "Được rồi, ngươi chờ ở bên ngoài, ta đi vào nói một tiếng, bất quá gặp cùng không gặp sẽ là của ngươi chuyện." Nhẹ nhàng cười cười, chậm rãi gật đầu, biểu thị lòng biết ơn, Nhiếp Minh nhìn theo tiểu thị nữ tiến vào nội viện. Phòng đấu giá phạm giai cùng trước đó không có khác nhau lớn bao nhiêu, vừa nghĩ tới phương ra sự tình, Nhất Thiên Minh trong lòng không khỏi lo lắng, sắc mặt nghiêm túc lên, không biết có bao nhiêu nghiêm trọng. Ai? Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Nhất Thiên Minh lại hướng bên trong nhìn tới. Chương 64, án oán ở hồ bản trấn. Không nhiều một hồi, chỉ nghe thấy mềm yếu âm thanh chuyển đến, vừa nghe đến cái thanh âm này, Nhất Thiên Minh lập tức cả người đều có vẻ có điểm tô thấu cảm giác, trong lòng thầm nói, Tịch Tỷ tỷ, người vẫn là một điểm đều không thay đổi. Tịch Diễm dính dơ lên chân ngọc, chân thành đi tới, nụ cười trên mặt có thể hòa tan vào đông trời đông giá rét động, ý cười dịu dàng đi tới hắn trước mặt, tỉ mỉ nhìn một chút lại dùng tay ngọc sờ sờ hắn, Ôn Nhu nói, xem ra đệ đệ lại thành thủ không biết. Tịch Tỷ Tỷ khẽ ngợi, Tịch Tỷ Tỷ thực sự là một chút cũng không thay đổi, vẫn là như vậy nghiêng nước nghiêng thành. Nhất Tiên Minh cũng đủ cười sảng lạ. Người xem một chút, này trải qua Phong Vân môn gột rửa người, nói chuyện làm việc chính là không giống nhau, ngươi xem lại nói, thật gọi nhân không thể soi mói. Nói cho Tỷ Tỷ, có phải hay không tại Phong Vân môn vì lửa vị mỹ nữ kia cố ý học như vậy hoa ngôn xào ngữ. Tịch Diễm Dính lập cười nói, Tỷ Tỷ lại bắt ta chê ta tại Phong Vân môn, hướng ngũ muộn chín đi học, tu luyện Nơi nào đến thời gian học tập những lời hoa ngôn xảo ngữ, chỉ là ăn ngay nói thật thôi." Nhiếp Thiên Minh một mặt mỉm cười nói rằng, "May là Nam Cung Nguyên chưa có tới, nếu để cho Nam Cung Nguyên nghe được những lời này, trực tiếp có thể cười chết." Nhiếp Thiên Minh chính mình cũng cảm giác có điểm đã nói, hướng ngũ 19, đây là hắn sao? Liên khóa đều không lên người, vẫn hướng ngũ 19, hơn phân nửa là hướng 9 uống rượu. Đương nhiên Tịch Diễm Dinh cũng không biết chuyện, chỉ khi Nhếp Thiên Minh chăm chỉ hiếu học, chỉ tranh sớm chiều tu luyện, lập tức gật đầu tán thưởng, nói rằng, "Xem ra tỷ tỷ không có nhìn ra ngươi." Nhìn ngươi nỗ lực như vậy tu luyện tỷ tỷ thật là vui mừng. Khóe miệng nhẹ nhàng vừa kéo, xấu xa cười cười, Nhiếp Thiên Minh có thể ngượng ngùng nói tất cả những thứ này đều là giả, lập tức không thể làm gì khác hơn là chấp nhận. Thiên Minh đệ đệ, hiện tại không nên là ở tại phong vân môn sao? Làm sao có thời gian trở về đây? Tịch Diễm Dĩnh cười giải hỏi, không dối gạt Tịch tỷ tỷ, lần này trở về là vì xử lý phương gia sự. Vừa vặn đuổi tới gần nhất nghe rằng bài, đơn giản sẽ trở lại. Nhiếp Thiên Minh lập tức cũng không tính ngần dấu, liền chiếu nói thật, vốn là hắn đi vào tìm Tịch Diễm Dĩnh chính là vì Liễu Liễu tìm hiểu tình hình mà phong đấu giá phạm giai chính là hay nhất tin tức khởi nguồn, cho nên hắn liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tới. Hắn cũng tự tin, không có ai sẽ đối với hắn sạn sinh hoài nghi, rất nhiều sự có thể trong bóng tối điều tra, có thể nói một lần đạt được nhiều. Tịch Diễm Dĩnh nghe xong sau đó, sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi, vẻ mặt nghiêm túc, Nhất Thiên Minh vẫn là lần đầu tiên thấy Tịch Diễm Dĩnh có loại này thần tình, vội vàng hỏi, Tịch tỷ tỷ có gì không thích hợp sao? Phương gia sự ngươi hay nhất đừng cuốn vào, ngươi xem hồ bạn trấn tại sao như vậy quận cũng é, đều là bởi vì trận này hồ bạn chấn cuộc chiến dẫn đến Hiện tại liền ngay cả chúng ta phòng đấu giá phạm giai đều chịu đến liên lụy. Tịch Diễm dính sắc mặt càng thêm nghiêm trọng nói rằng: "Làm sao? Liên tịch tỷ tỷ đều chịu đến liên lụy, là có người hay không muốn đối với phòng đấu giá phạm giai độc thủ?" Nhiếp Thiên Minh lo lắng nói rằng. Nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh trong ánh mắt lo lắng thần sắc, Tịch Diễm dính sắc mặt khá, mỉm cười, ôn nu nói: "Đương nhiên không ai dám đụng đến chúng ta phòng đấu giá phẩm dai, chỉ là gần nhất mười mấy ngày cơ hồ không có cái gì chuyện làm ăn." Nhẹ nhàng thở hổn hển một hơi, nguyên lai like là chuyện làm ăn trở nên quản cú nếu như liên lụy đến phòng đấu giá phẩm giai Vấn đề kia thật liền nghiêm trọng, Nhiếp Thiên Minh này mới yên lòng, cười nói, ta chỉ là tận ta sức mọn, hơn nữa còn là ở trong bóng tối, cho nên cũng không có nhiều như vậy nguy hiểm. Tịch Diễm Dĩnh thoáng suy tư chốc lát, ôn nhu hỏi, có phải hay không thích Phương Ngọc Yến cái kia cô gái nhỏ? Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng chậm rãi giật giật, nói rằng, ta lần này đến chủ yếu là vì trả lại nàng một phần tình. Quả nhiên là trọng tình nghĩa người. Tịch Diễm Dĩnh khe khẽ gật đầu, nói rằng, xem ra tỷ tỷ không có nhìn là ngươi, ngươi đã tìm đến tỷ tỷ, tỷ tỷ đương nhiên phải giúp ngươi. Vừa nghe đến Tịch Diễm Dĩnh phải giúp giúp chính mình, Nhiếp Thiên Minh nhất thời vui vẻ lên, chi phía trước lúc, hắn vẫn lo lắng phòng đấu giá phạm giai sợ cuốn vào phân tranh, tất nhiên sẽ khoanh tay đứng nhìn. Phải biết chuyện này tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, có thể có ảnh hưởng đến phòng đấu giá phạm giai danh dự, cho nên Nhiếp Thiên Minh cũng không có đòi hỏi Tịch Diễm Dĩnh giúp hắn, khi hắn nghe được Tịch Diễm Dĩnh nói phải giúp giúp chính mình thời gian, mới sẽ có vẻ đặc biệt vui vẻ. Đừng cao hưng quá sớm, ta không thể nào lấy phòng đấu giá phạm giai danh nghĩa đi giúp người, như vậy chúng ta tại hồ bạn chấn danh tiếng liền sú, cho nên ta Tịch Diễm Dĩnh là lấy danh nghĩa cá nhân giúp ngươi. Tịch Diễm Dĩnh nhìn vui vẻ nhất Thiên Minh, trước tiên dội một gáo nước lạnh. Nghe xong Tịch Diễm Dĩnh, Nhất Thiên Minh trong lòng ấm áp, hắn biết này ý vị như thế nào. Hắn chỉ có thể đem chuyện này xử lý tốt, bằng không để Tịch tỷ tỷ tại phòng đấu giá phạm giai tình cảnh phi thường khó khăn, lập tức đứng bình tĩnh ở nơi nào, sâu sắc mà nhìn Tịch Diễm Dĩnh. Được rồi, người đã nhúng tay chuyện này, nhất định phải muốn cái sách lược vẹn toàn, bằng không vạn nhất thất bại, người làm sao thoát thân đây? Tịch Diễm Dĩnh nhẹ nhàng vỗ vỗ vai, quan tâm nói: "Chuyện này, nay thật vẫn không có muốn được, lúc đó ta cũng không biết nơi này tình huống." chỉ là muốn có thể giúp một điểm là một điểm đi." Nhiếp Thiên Minh gãi gãi đầu lung tung nói rằng, "Ai, ngươi cái tiểu tử lốc." Tịch Diễm Dĩnh nhẹ nhàng thở dài một hơi, mỉm cười nói rằng, "Hy vọng tỷ tỷ đem sự tình trước sau nói cho Thiên Minh, Thiên Minh cũng có thể sớm làm ra quyết định a." Nhiếp Thiên Minh tha thiết mong chờ nhìn Tịch Diễm Dĩnh, "Ngươi biết Phương gia dựa vào cái gì có thể tại này hồ bạn trấn đặt chân?" Tịch Diễm Dĩnh nhìn Nhiếp Thiên Minh, chậm rãi hỏi, "Này Thiên Minh có biết một, hai, hồ bạn trấn to lớn nhất gia tộc là Phương gia, Phương gia to lớn nhất cơ nghiệp chính là thảo dược, mặc dù chỉ là tam phẩm trở xuống thảo dược." Lúc đó, nhưng tiêu hướng về rất nhiều thành trấn, cho nên Phương gia mới có thể như thế cảnh đại giập mộng. Nhất Thiên Minh căn cứ lúc trước hắn tại Hồ Bạn trấn tìm hiểu tình hình đại thể nói một phen. Ân, Phương gia tại thảo dược hành nghiệp đạt được to lớn lợi nhuận, tự nhiên để những người khác hai nhà đỏ mắt. Vì hạn chế Phương gia độc đại, Lương gia cũng bắt đầu trắng trận Chồng thảo dược, Vạn gia cũng không cam lòng lặc hậu, đều muốn tại này hành nghiệp chia một trên canh Cho nên trong lúc nhất thời xuất hiện Hồ Bạn trấn thảo dược dưới ba chân thế chân vạc, mà ba chân thế chân vạc cũng đúng lúc thể hiện ra ba nhà thực lực. Tuy rằng bị cái khác hai nhà phân một trên cánh, Nhưng là do ở phương gia tín dự cùng thảo dược chất lượng, mấy năm qua lợi nhuận cũng không có quá to lớn có lại. Tịch Diễm Dĩnh chậm rãi nói rằng, "Đây không phải là rất tốt chứ? Các kiêm cát, cộng đồng phát triển mà." Nhiếp Thiên Minh nghi ngờ hỏi, "Người vẫn là quá nhỏ, này quyền lợi lợi ích, danh tiếng chi tranh, há lại là đơn giản như vậy? Có ai nguyện ý chính mình bị người khác đè lên, có ai nguyện ý làm ngàn năm lão nhị?" Tịch Diễm Dĩnh nhìn Nhiếp Thiên Minh một chút chậm rãi nói rằng, khe khe gật đầu, Nhiếp Thiên Minh hiểu nhân to lớn nhất quyết điểm chính là tham lam, khả năng cũng coi như một cái ưu điểm không có ai trời sinh hạ xuống liền hy vọng bị bị người đẻ lên. Đó là cái gì phá vỡ sự cân bằng này? Nhất Thiên Minh trầm tư chốc lát, sắc mặt nghiêm túc nói rằng: Nay còn phải từ 2 tháng trước nói tới, 2 tháng trước chính trực hái thảo dược thời cơ tốt nhất. Thế nhưng lương gia cùng vạn gia thảo dược điệu bên trong hết thảy thảo dược trong một đêm toàn bộ giết chết, mà phương gia thảo dược điệp nhưng trường cực kỳ tươi tốt." Tịch Diễm Dĩnh nhẹ nhàng nói, thế nhưng sắc mặt nhưng rất ưng trọng. "A, tại sao lại như vậy? Sẽ không phải phương gia gây nên chứ?" Nhất Thiên Minh một mặt khiếp sợ hỏi, thảo dược điệu hết thảy thảo dược chết chết. Đây ít nhất là một bút rất lớn thu vào. Đây còn không phải là ten chốt, ten chốt chính là, chuyện như vậy đã xảy ra 5 lần, trước đây mỗi cái 5 năm mới phát sinh một lần, thế nhưng gần nhất nhưng là mỗi cách 2 năm liền phát sinh một lần. Không ai biết là nguyên nhân gì, lương gia, vạn gia cũng bắt không được phương gia nhược điểm, đương nhiên không dám đem chuyện này giao cho phương gia. Tịch Diễm Dính cầm lên chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, thấm giọng nói, Tịch Diễm Dính ho khan một tiếng, nói tiếp, thế nhưng nhiều năm như vậy, hai nhà đã tích góp vô số gánh khí, cho nên lần này hai nhà cục không chịu đựng được, quyết định đối với phương gia lấy trả thù. Như thế xem ra, hẳn không phải là phương gia gây nên, nếu là phương gia gây nên, nhiều năm như vậy có ít nhất nhược điểm bị tóm lấy. Như thế xem ra phương gia chẳng phải là rất thiệt thòi, chính mình lại không có làm ra có lỗi với bọn họ sự, vẫn là đưa tới hai nhà đố kỵ. Nhiếp Thiên Minh lặng lặng suy nghĩ, phán đoán trước mắt thế cuộc. Chương 65, thế cục hai bên. Bởi dam luận tương đối nghiêm túc đề tài, bầu không khí có điểm nghiêm trọng, Nhiếp Thiên Minh sờ sờ mũi, chậm rãi hô một hơi. Tích tỷ tỷ, có phải hay không là hai nhà bọn họ người mình làm ra, cuối cùng giá họa đến phương gia chiến đấu, tìm tới công kích phương gia mượn cớ? Nhất Thiên Minh tự hỏi chốc lát, nhẹ nhàng hỏi: "Tịch Diễm dính đầu tiên là sử sốt, chợt hơi cười cười, lắc lắc đầu nói rằng: "Ngươi vẫn là không biết bọn họ này một ít đại gia tộc, bọn họ nếu là muốn tấn công ngươi, cần thiết cái gì mượn cửa sao?" Chuyện này, trong lúc nhất thời Nhất Thiên Minh về đáp không được, đương nhiên ta nếu là lương gia tộc trưởng, vừa nhưng đã cùng bạn ra đạt thành hiệp nghị, đồng thời tấn công Phương gia là được rồi, tuyệt đối không có cần thiết làm loại này tổn kỷ lợi nhân sự. huống chi nếu là muốn tấn công Phương gia cũng không cần thừa cơ hội này, xem ra tình huống như thế là chính mình suy nghĩ nhiều." Tịch Diễm dính nhẹ nhàng vô vô hắn vai nói rằng, cái này bắt hoang bằng chính là thực lực, cũng không phải là mượn cớ. Nếu không có phương gia tộc trường đã đạt đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ, bọn họ phương gia đã sớm không có cái khác hai nhà cho ăn, cũng không cần đợi được cái này mấu chốt lên. Hào hào. Tịch Diễm dính lại bằng nhếp thiên minh cũng một chút trà, nhếp thiên minh cầm lên chén trà, hơi có suy nghĩ nhấp một miếng, nhẹ nhàng bông xuống. Thế nhưng lương gia cùng vạn gia cũng không phải là kẻ tầm thường, nhiều năm như vậy, bọn họ đã sớm chịu được rồi đã sớm muốn xả cơn giận này, lập tức lúc này mới liên lạc hắc bọn giặc đầu mục Khúc Sơn cùng Thanh Long trại trại chủ Châu Đào Lương. Cái gì dĩ nhiên mời hát bọn giặc cùng Thanh Long trại người? Nhiếp Tiên Minh giật mình nói nói, hắn biết sự tình đã rất nghiêm trọng, hắc bọn giặc bang chủ Khúc Sơn được xưng Hắc Tâm Sơn, ra tay lòng dạ độc ác, phàm là đắc tội hắn người, không, có một cái có kết quả tốt. Thanh Long chạy trại chủ càng không phải cái gì người hiền lành, Châu Đào Lương mọc ra một bộ ác ma mặt, ra tay người xưa nay không cân nhắc tử, cùng Hắc Tâm Sơn đội ngũ thành giác tư thế, không ai dám có ý đồ với bọn họ không nghĩ tới lần này, dĩ nhiên mời đến hai người này cùng ác nhân vật, xem ra phương gia tháng ngày không dễ chịu lắm. Một tháng trước, phương gia tộc trưởng trường Trường Tử Phương Tưởng quân đỡ áp giải thảo dược đi ra ngoài, không nghĩ tới nửa đường bị chặn lại. Giá trị trăm vạn hoang tệ thảo dược cũng làm mất đi, Phương Tưởng quân còn bị đánh thành trọng thương, bị mang tới trở về, cái này Phương Tưởng quân chính là Phương Ngọc Kiến cha. Tịch Diễm Dĩnh khinh mỉm môi trả, chậm rãi nói rằng: "To lớn như vậy sự", tại Tịch Diễm Dinh nói đến, cảm giác chính là trên đường hai cái hài đồng tranh đoạt một cái món đồ chơi xảy ra một ít khoệ miệng việc nhỏ, Nhiếp Thiên Minh không khỏi phát sinh nghi vấn. Cái này phòng đấu giá phạm giai đến cùng lớn bao nhiêu thực lực, trăm vạn khoảng cách, cũng chỉ là nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trẻ xanh. Nhóm thứ hai thảo dược do nhị tử Phương phong phụ trách gấp giải, chỉ là số lượng biến thành nguyên lai một nửa, nhưng tình huống cùng lần trước như thế, thảo dược lưu lại, nhân bị đánh trở về. Tịch Diễm Dĩnh chậm rãi nói rằng, Nhất Thiên Minh có thể tưởng tượng lúc đó tình cảnh có bao nhiêu thảm liệt, xem ra đây là ý định tìm phương ra phiền thoái. Lúc này Phương gia tộc hình chữ Nhật Dụ Minh cũng lại ngồi không yên, hắn tự mình đi điều tra chuyện này, mới biết được là Lương gia cùng vạn gia từ đó làm khó dễ. Các khác hai nhà trước hết để cho Hắc bọn giặc cùng Thanh Long trại đi dò xét phương gia thực lực, chuẩn bị cẩn thận tấn công. Tịch Diễm Dĩnh vẫn là không nhanh không chậm nói rằng: "Thật dài địa hít một hơi, Nhiếp Thiên Minh sắc mặt nghiêm túc lên, chậm rãi hỏi: này Lương gia cùng Vạn gia thực lực làm sao?" Lương gia tộc trưởng Lương Cố Tùng vừa đột phá Thiên Nguyên cảnh trung kỳ, mà Vạn gia tộc trưởng cũng là vô hạn tiếp cận Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ nhân vật. Hai nhà Thiên Nguyên cảnh cao thủ gộp lại đến 7 người, mà Phương gia bất quá mới 5 người mà thôi, hậu địa cảnh cao thủ, Lương gia cùng Vạn gia gộp lại có ít nhất 20 người, thế nhưng Phương gia mới bất quá vài 15 người mà thôi. Cái này cũng chưa tính hack bọn giặc cùng Thanh Long trại người, cho nên tổng thể mà nói, phương gia thực lực hơi chút được điểm. Tịch Diễm dính trợ giúp Nhiếp Thiên Minh tỉ mỉ phân tích hai cổ thế lực. Khe khe gần đầu, sắc mặt càng âm trầm hơn, tâm tình cũng càng trầm trọng hơn, ngón tay nhẹ nhàng run lên một thoáng, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi nhìn ngoài cửa sổ. Tịch Diễm dính nhìn một chút Nhiếp Thiên Minh vẻ mặt, á đuổi nói rằng, nếu là không có nắm chặt cũng đừng nhúng tay, phương gia cũng không nhất định sẽ thua, ngươi có phần này tâm như vậy đủ rồi. rãi đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu lại rồi, thân tình kiên nghị nói rằng, nếu tới, ta không có ý định thúc thủ bàn quan. "Tuần vui này, ta không chỉ muốn diễn, còn muốn đem hắn diễn hảo." Tịch Diễm dính nhìn thấy như vậy Nhiếp Thiên Minh, bắt đầu hoài nghi hắn vẫn có phải hay không cái kia 16 tuổi thiếu niên, hắn trong ánh mắt toát ra cứng cỏi, cùng phần này tuổi tác cực không tương xứng. Xác thực tại tinh thần cấm địa bên trong, Nhiếp Thiên Minh xác thực chịu đựng rất nhiều người thường khó có thể tưởng tượng thống khổ, cho nên mới phải có như vậy kiên nghị vẻ mặt, cái này cũng là hắn hẳn là đã được. "Tỷ tỷ, ta nghĩ giả bộ một chút, dù sao vẫn là có thật nhiều nhân có thể nhận thức ta cái này độc nhất sự thiếu niên lão bản." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng mà cười, trêu tức nói rằng, "Cũng đúng." Giả bộ một chút, chỉ ít cũng điểm an toàn. Yên tâm đi, đây là giao cho tỷ tỷ, bảo đảm đem ngươi trở nên liền chính ngươi cũng không nhận ra." Tịch Diễm Dĩnh cười nói. Phòng đấu ra phạm dai, một cái trên mặt có điểm năm đen thiếu niên ra hiện tại Tịch Diễm Dĩnh bên cạnh, Tịch Diễm Dĩnh thỏa mãn nhìn một chút, thỉnh thoảng dùng ngón tay ngọc giúp hắn chỉnh lý có chút biến hình mặt. Không sai, người đi chiếu soi gương, nhìn vẫn hài lòng không. Tịch Diễm Dĩnh cười dài vô một cái hắn vai, nhẹ nhàng nói. Lúc này Nhiếp Thiên Minh đã bị ngụy trang thành một người khác, hắn xuất ra cái gương, trong mắt toát ra kinh hỉ, nhưng quá nhiều là khiếp sợ. Dùng tay nhẹ nhàng sờ soạn một thoáng, phát hiện xác thực là chính mình. Vẫn hài lòng không. Tịch Diễm Dĩnh nhìn nhìn chằm chằm không chấp mắt Nhiếp Thiên Minh, mỉm cười ôn nhu nói: "Quá thần kỳ, ta đều bị chính mình dáng dấp giật nảy cả lên." Nhiếp Thiên Minh vẫn chưa hoàn toàn từ chấn động kinh động ra. Tịch Diễm Dĩnh hơi cười, cũng không hề giải thích, cái này bị cụ là nàng 5 năm, năm trước từ một cái mùa đan dược trong tay người lẩm ra, mặc dù nhiều năm đều vô dụng đến, luôn cảm thấy có một ngày sẽ dùng đến. Không thành nghĩ, chính mình vô dụng, dĩ nhiên trước hết để cho tên tiểu tử này cầm dùng, Tịch Diễm Dĩnh đôi môi hơi nhúc nhích một chút khẽ miệng chảy ra một tia không dễ phát hiện cười khổ tâm ý. Nhiều tạ tỷ tỷ. Nhiếp Thiên Minh vui lòng nói rằng, có đồ vật này, chí ít có thể che lấp một quãng thời gian. Như vậy hắn có thể kiêu ngạo trắng trận tại hồ bạn trấn đi dạo, cũng không lo lắng có người nhận ra hắn. Tịch Diễm dính nhẹ nhàng vuốt vuốt Nhiếp Thiên Minh đầu, ngựa khí cực kỳ nghiêm túc nói, bất quá vạn sự còn cẩn thận hơn a, dù sao lương gia cùng vạn ra đều không phải kẻ tầm thường, thêm vào còn có hai cái xài lang giống như hấp đạo nhân vật. Tự nhiên biết Tịch tỷ tỷ là quan tâm chính mình, lập tức khinh gật đầu, nắm đấm hơi tại ngực cho hai lần, cười hi hi nói. Tịch Tỷ Tỷ không cần lo lắng, Thiên Minh tự tin, những này nhân muốn giết chết ta nhưng là phải phí một phen thời gian. Tịch Diễm Dĩnh không biết hắn nơi nào đến to lớn như vậy tự tin, bất quá nhìn cặp kia kiên nghị ánh mắt, nàng cũng rõ ràng, không có mười phần nắm chặt hắn Nhiếp Thiên Minh là sẽ không nhúng tay chuyện này, có ít nhất năng lực tự vệ. Lập tức cũng là không nói cái gì nữa, nói nhiều rồi, cũng có vẻ nàng cái này Tỷ Tỷ rơm rải, Tịch Diễm Dĩnh lần thứ hai nhẹ nhàng vô vô vai, Nhiếp Thiên Minh cũng rõ ràng Tịch Tỷ Tỷ ý tứ, lập tức trong lòng đột ngột sinh ra lòng kích. Nếu trong sổ sách trên lực lượng, mình đã biết được thành bại then chốt ở chỗ không biết lực lượng, đối với Phương gia mà nói, mà khác hai cái bọn giặc cùng Sơn chạy là bọn hắn uy hiếp lớn nhất. Mà đối với Lương ra cùng bạn ra mà nói, Nhiếp Thiên Minh cũng đã trở thành bọn họ ẩn tại uy hiếp, thậm chí đối với Phương đều sẽ không hoài nghi đến cái này, mới vừa tròn 16 tuổi trên người thiếu niên. Cho nên hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là điều tra các bọn giặc cùng Thanh Long trại thế lực, biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta, trong trận trăm thắng, mà tôi hiện tại Nhiếp Thiên Minh thực lực, chí ít có thể từ thiên nguyên cảnh trung kỳ trong cao thủ trốn thoát. Nếu không có an toàn uy hiếp, đương nhiên liền có thể yên tâm lớn mật đi điều tra. Lập tức quyết định chú ý, nụ cười sáng lần thiếu, chầm rãi nói rằng, Tịch Tỷ Tỷ, Thiên Minh này vừa muốn đi ra, có cái gì tin tức trọng yếu, tính xin Tỷ Tỷ cho dù nói cho Thiên Minh a. Làm sao hiện tại muốn đi? Người có đối sách. Tịch Diễm dĩnh nghi hoặc nhìn Nhiếp Thiên Minh, một mặt vẻ lo lắng. Yên tâm đi, chỉ ít hiện nay ta tại hồ bạn trấn vẫn là rất an toàn, này muốn ta không ra hiện tại phương gia phụ đệ, ta lường trước bọn họ cũng sẽ không hoài nghi đến ta trên đầu. Nhiếp Thiên Minh lông mi nhẹ nhàng run lên, nhẹ nhàng cười cười. Lúc này Nhiếp Thiên Minh có chính mình dự định, cho nên ngược lại cũng không quá lo lắng cho mình. Thế nhưng đón lấy thế cuộc sẽ biến thành trầm yêu dạng nghi. Cái này hắn cũng không biết. Chương 66, gia nhập Thanh Long trại. Nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh bộ này định liệu trước dáng dấp, Tịch Diễm Dĩnh lúc này mới an quyết tâm đến, sắc mặt trận cũng khôi phục nguyên lai cười dài dáng vẻ, khe khe gật đầu nói rằng, "Tỷ tỷ tin từ ngươi, bất quá vạn sự nhất định phải cẩn trọng, không thể bậy mạnh." Điểm ấy giác ngộ, Nhiếp Thiên Minh ta vẫn phải có, tỷ tỷ cũng đừng lo lắng." Nhiếp Thiên Minh vô vô độ ngữ mình, tự tin nói rằng, "Sắc thực Nhiếp Thiên Minh đã không phải là lúc trước hài tử kia, tuy rằng không tới 1 năm, thế nhưng quang thời gian này Hành lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành. Hiện tại hắn đã tiếp cận thiên nguyên cảnh, đột phá đến thiên nguyên cảnh vậy chính là này thời gian một, 2 tháng. Mà hiện tại hắn thực lực chí ít sẽ không để cho những này thiên nguyên cảnh cao thủ một trường đập chết. Lần thứ hai bước ra phòng đấu giá phạm giai cửa lớn, Nhiếp Thiên Minh rũ cái lưng mệt mỏi, sờ sờ này chương vẫn không có thích đứng mặt, cười cười, kế tục vọng trước đi tới. Nhẹ nhàng đi ở trên đường cái, lần thứ hai cảm thụ hồ bạn trấn hưu quận cùng quận cung ế. Trận này thảo dược cuộc chiến sát thực đối với hồ bạn trấn ngẫm lại quá lớn, rất nhiều cửa hàng đã cửa lớn đóng chặt. Chỉ có số ít tiệm cơm vẫn tại như thường lệ doanh nghiệp. Khi hắn đi tới chính mình đã từng mở độc nhất sử thời gian, Nhiếp Thiên Minh cảm khái không ngớt, lúc này cửa đã tích góp rất nhiều lá rụng, nhìn dáng dấp đã đã lâu không có ai quét dọn, dừng lại chốc lát, lần thứ hai bước đi bước chân. Bây giờ không phải là lúc cảm khái, Nhiếp Thiên Minh lập tức tăng nhanh bước tiến hướng về thành Đông đi đến. Cự ly thành ngoại thành phía Đông ở ngoài bên ngoài 50 dặm, có một ngọn núi lớn, tuy rằng đã tiến vào vào đồng trời đồng giá rét, thế nhưng vẫn như cũ um tùm bạc trắng, chút nào không hề có một chút mùa đông dáng vẻ. Núi lớn sườn núi trong lúc đó có một cái trại kiến cực kỳ xa hoa, cùng trong tưởng tượng của hắn hoàn toàn khác nhau. Một đường cẩn trọng leo lên, thành công tránh được vài nói tìm tội tiểu lâu la, bất quá cùng nhau đi tới, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy sơn trại phòng thủ làm thật có thể nói là kín kẽ không một lỗ hồng, từ chân núi đến sườn núi đoạn đường này, hắn đã thấy được 8 tổ tuần tra đội. Càng là nằm gần sơn trại, tuần tra người càng là nhiều, tuần tra số lần cũng nhiều. Xem ra hơn phân nửa là vì làm phòng ngừa phương gia ta kích, dù sao phương gia thực lực đặt ở đằng kia, một cái thiên nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, chí ít có thể đem cả tòa sơn trại quấy nhiễu long trời lở đất. Thế nhưng Thanh Long trại cũng biết, phương gia tộc trưởng tuyệt đối sẽ không đại phí hoàng hốt đến công kích hắn Thanh Long trại, trong chấn Lương gia cùng vạn gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn hắn phương phụ không hư thời điểm, cho nên bọn hắn chỉ cần phòng ngừa địch quân đánh lén liền có thể. Sát trời càng ngày càng mờ, Nhất Thiên Minh lựa chọn một cái cực kỳ bí mật địa phương che giấu, nếu muốn lẻn vào Thanh Long trại xem ra cũng không phải là hắn suy nghĩ đơn giản như vậy, không thể làm gì khác hơn là yên lặng xem biến đổi. Màn đêm buông xuống, sơn trại trên đăng dần dần đều sáng, không tới 1 phút đồng hồ liền trở nên đèn rầu sáng rỡ, phạm vi trong vòng mấy dặm đều có thể nhìn thấy địa phương này. Nhất Thiên Minh lặng lặng mà nằm nhủi trên nhánh cây, con mắt nhẹ nhàng nhắm lại, hiện tại cái gì cũng không thể làm, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức liền có thể. Gió lạnh nhẹ nhàng thổi, Nhất Thiên Minh sở sở vai, cảm thấy có điểm lạnh giá, mở mắt, chính mình bất chi bất giác dĩ nhiên ngủ mở giấc. Tình huống như thế hạ, chính mình lại vẫn có thể ngủ giác, liền ngay cả chính hắn đều cảm giác được khó mà tin nổi. Nhẹ nhàng nuốt nuốt con mắt, gơ cơ đầu, làm cho mình tỉnh táo một điểm, Nhất Thiên Minh lần thứ hai nhìn về phía trước trại, lúc này trại chỉ có lấm tấm ánh đèn, trại hoàn toàn yên tĩnh, xem ra phần lớn người đã ngủ. Trầm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi, tiếp theo nhanh chóng từ trên cây nhảy xuống, trầm dại hướng về trại tới gần. Tuy rằng đây là nửa đêm, là người tối mệt mỏi thời gian, thế nhưng Nhiếp Thiên Minh vẫn là không dám khinh thường, dù sao chuyện này quá lớn, xử lý không tốt, chính mình thoát thân đều không dễ dàng. Ban đêm chạm gác lại bỏ thêm hai ban, đối với những này chạm gác, Nhiếp Thiên Minh chỉ là lượt thi thiểu kế, liền thành công tránh khỏi bọn hắn tầm mắt, tiến vào đến Thanh Long trại. Phong nhẹ nhàng mà gợi lên hắn xiêm y, gì hết, thế nhưng hắn bước chân so với phong vẫn hình, Nhiếp Minh nhanh chóng xuyên đi vào, căn cứ hắn quan sát Đông Nam Hai viện hẳn là trụ chính là Thanh Long trại một ít thành viên Mạc Cốt, ngã về Tây địa phương nhưng là một ít thủ hạ nơi ở. Nhẹ nhàng đổi qua phía trước sân, Nhiếp Thiên Minh đi tới trại Thiên Bắc địa phương, bởi vì trại Bắc bộ là phòng thủ yếu nhất địa phương, liền tính xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể tại đối phương chưa kịp đều gào lúc, bắt bọn hắn cho giải quyết. Vù vù. Phong trợ hồ lớn lên, dương lên một ít cho bụi, một ít cắt miệng đánh ở trên mặt, Nhiếp Thiên Minh sờ sờ mặt, trực tiếp bước qua. A hô, a Một trận ngủ say tiếng từ trong nhà truyền đến. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng kề sát ở trên cửa, trên người thần bí ký tự bắt đầu bắt đầu lưu động. Tăng tăng. Nhiều kia âm thanh từ bên trong cửa chuyển đến, trong phòng môn xuyên chính đang lặng lẽ mở ra, Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng đẩy tới cửa phòng, đi vào, thuận lợi cải cửa lại. Trong phòng tổng cộng có 5 người, bất quá toàn bộ đều đang say ngủ, căn bản không có ý thức đến Nhất Thiên Minh tiến vào. Đùng. Đùng. Ngũ âm thanh lanh lảnh mà sạch sẽ tiếng vang từ trong nhà chuyển đến, 5 người toàn bộ đều bất tỉnh, tiếng hô cũng theo ngừng. Nhất Thiên Minh từ bên người bao bên trong ngóc ra năm hạt dược hoàn. Đây là lần trước mua tới đối phó Cầm Hồng, không nghĩ tới lần này lại vẫn có đất dụng võ, nhẹ nhàng cười cười, cho bọn hắn ăn vào. Này cái mê dược chí ít hẳn là để bọn hắn ngủ nhiều 3 4 giờ. Ha ha. Trong bóng tối, Nhiếp Thiên Minh nghe thấy được một cố kịch liệt thảo dược vị, trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ thảo dược bị bọn họ cất, trốn ở chỗ này, nhẹ nhàng đẩy ra bên trong môn, quả nhiên có ngũ sa thảo dược, nhìn dáng dấp đây là trong đó một bộ phận, nghĩ đến một bộ phận khác nhất định tại hắc bọn giặc nơi nào. Ngũ sa thảo dược, liền tính để hắn vận phát ra, cũng muốn tiêu hao thời gian rất lâu. Xem ra thảo dược trước hết bất kể, khen chốt là biết bọn họ thực lực. Đánh gián động cổ, đây cũng không phải là mình muốn. Lập tức nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, đi tới một đại hán bên cạnh, nhẹ nhàng nhấc lên, đại hán dường như con gà con bình thường bị nhắc tới, nhấc lên, Nhiếp Thiên Minh đi ra, khép cửa phòng lại, tất cả chuẩn bị sắp xếp, lúc này mới mang theo đại hán rời khỏi Thanh Long trại. Ra khỏi Thanh Long trại, nhếp Thiên Minh một đường lao nhanh, đi tới một cái đối lập tương đối an toàn suối nước bên cạnh, ngừng lại. Hào ngạo. Dòng nước không tính lớn cũng không tính là nhỏ, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng ném đi. Đại Hán lập tức bị ném vào suối nước bên trong, hán thuận thế ngón tay một khúc, một đạo hào quang màu tím nhạt nhẹ nhàng đánh vào đại Hán trên người. Không tới thập giây, chỉ nghe thấy một tiếng tục tằng tiếng thê ở. A! Đại Hán hét to một tiếng, vẫn không biết xảy ra chuyện gì, lấy vì làm mình đang nằm mơ, Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng hỏi, ngươi là Thanh Long trại người nào? Đây là đại Hán mới phản ứng lại, mượn nguyệt quang hòa ánh sáng từ mặt nước, hắn ngờ ngợ phân rõ đi ra, người trước mắt chẳng qua là cái nam cũ, lập tức lạnh cười lên, nói rằng, tiểu tử thối, càng dám trêu chọc lão tử, xem lão tử làm sao giết chết ngươi. Nói xong, Đại Hãn tử trong nước thẳng một thoáng nhảy ra ngoài, lại vẫn muốn đối với Nhiếp Thiên Minh động thủ, há có thể chứa được phản kháng, hét lớn một tiếng. Không muốn chết liền cho ta ngoan ngoắn ở lại. Dứt lời trùng đến, một tiếng thẳng thắn âm thanh nghiêm vang lên, Nhiếp Thiên Minh mãnh liệt giật tên đại hán kia một cái tát, toàn bộ động tác gọn gàng nhanh chóng, đại hán liền một kia hoàn thủ cơ hội đều không có. Đùng. anh. Đại hán bị Nhiếp Thiên Minh trực tiếp rút ra 3 mét, té ngã địa phương, mặt trái lập tức thúc lên, đại hãn nắm dấu tay mặt, trong ánh mắt cái cố này tô bạo đã biến mất rồi, cướp lấy chính là sợ hãi, sợ hãi thật sâu. Dĩ Nhân cùng ta đánh, không biết tự lượng sức mình." Nhất Thiên Minh hừ một tiếng, thản nhiên nói, "Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng?" Dĩ nhiên đạt đến hậu địa cảnh, một cái 16 tuổi ráng tiểu hài. Đại Hán lẩm bầm nói, giống như nhìn thấy quỷ, "Ta cũng chẳng thèm cùng ngươi rong dài, ta hỏi ngươi, các ngươi thanh long trại thực lực phân bố." Mấy người đạt đến hậu địa cảnh, mấy người đạt đến thiên nguyên cảnh. Thanh thật trả lời, "Bằng không ta trực tiếp cốt chết ngươi." Nhất Thiên Minh biểu hiện ra một loại hung ác vẻ mặt, đối với loại hung ác này người Nhếp thiên minh nhất định phải biểu hiện ra so với hắn càng hung ác hơn bá đạo, so với hắn càng cao ngạo ngang ngược. Vâng, là đại hán trên mặt bắp thì không ngừng mà lay động, thiếu niên ở trước mắt tuy rằng chỉ có 15, 16 tuổi, thế nhưng hạ lên tay đến vậy tuyệt đối không thể so những người khác nhuyễn, lập tức run dậy nói rằng, ngươi vẫn là đem ta thả đi, ta cái gì đều không biết. Đại hán vốn là muốn nói đại trại chủ lòng bàn tay cũng có thể quất chết ngươi, đến miệng biên lại bị nuốt xuống, không thể làm gì khác hơn là khổ sở cầu xin. Ha ha ha, thả ngươi, ngươi nói khả năng sao. Chương 67. Khám tra sự phát địa. Nhẹ nhàng sờ sớm mũi, nụ cười sáng lạ, lộ ra hàm răng trắng loãng, Nhiếp Thiên Minh ngón tay chỉ Đại hán, nói rằng, ngươi hẳn phải biết, một cái tắt của ta tuyệt đối có thể làm cho ngươi hồn phi phách tán, phải biết luyện tâm cảnh cùng hậu địa cảnh nhưng là cách biệt một cảnh giới, thoại ta cũng không nhiều lời, chính ngươi ước lượng ước lượng đi. Bất quá ta có thể lạn đổi danh không kiên trì, ta lại cho ngươi 3 giây, 3 giây hậu, ta đã có thể muốn động thủ. Nói xong, Nhiếp Minh nhẹ nhàng lõ một thoáng ống tay áo, chuẩn bị muốn đánh, chỉ là Nhiếp Thiên Minh còn chưa có bắt đầu đếm xem lúc, Đại Hãn cũng đã bắt đầu nói. Đại Hàn biết liền tính 10 cái chính mình cũng không phải Nhất Thiên Minh đối thủ, bằng không cũng sẽ không bị hắn tóm lấy, lập tức bảo vệ mạng nhỏ quan trọng hơn, lầm bẩm nói, chúng ta Thanh Long trại đại trại chủ Châu Đào Lương đã đạt đến Thiên Nguyên cảnh trung kỳ, cái khác hai vị trại chủ cũng đạt tới Thiên Nguyên cảnh sơ kỳ, đạt đến hậu địa cảnh huynh đệ đã nhiều đến hơn 10 vị, đây chính là chúng ta Thanh Long trại chủ yếu lực lượng. Ha ha ha. Liên ba cái Thiên Nguyên cảnh người liền dám chiếm giữ Thanh Long trại, toàn bộ hồ bạn trấn không ai dám trêu chọc, Thiên Minh cười, chí ít bây giờ nhìn lại, tình huống cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn nghiêm trọng như vậy. Nay hắc bọn giặc thế lực đây. Ngụy đến cũng cùng các người Thanh Long trại xê xích không nhiều đi." Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng hỏi, vẻ mặt khinh thường. "Các bọn giặc thực lực sát thực cùng chúng ta Thanh Long trại tương đương, cho nên nhiều năm như vậy đến mới có thể bình an vô sự, hơn nữa chúng ta cũng là hợp tác đồng bọn, như vậy lực công kích sẽ càng to lớn hơn, như vậy liền ngay cả phương gia đối với chúng ta đều kính nghệ ba phần." Nói đến đây, Đại Hán run run rẩy dày, dày nói rằng, không hề có một chút cao ngạo ngang ngược cảm giác. "Hán Phương gia kính nể, ta ta cũng không tính nể." Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng nói. Đại Hán nhẹ nhàng hừ một tiếng, trong lòng nói rằng Không biết trời cao đất rộng tiểu tạp chủng, đem đi tới lao tử trong tay, lao tử không phải đem ngươi làm chết đi sống lại, cũng cho ngươi biết lão tử thủ đoạn. Hai mắt lập tức nhìn về Đại Hán, ánh mắt lộ ra nồng đậm sắc ý, nhìn tấu Đại Hán ý nghĩ, Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội này sao? Nhẹ nhàng hoạt động gần cốt, xương bên trong phát sinh lênh lênh âm thanh, đại Hán trên trán lập tức buốc lên mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tôi đối với Phương Trần sẽ xuống tay với chính mình, một cái gia đời chưa sâu thiếu niên, không nên có thể làm ra loại này giết người diệt khẩu đi, đại Hán cộc hận. Nhưng có câu nói Ngã mới sinh độc không sợ gọi, nói không chắc, hắn đưa tay liền đem tự mình giải quyết, hắn cũng thực sự không nghĩ ra được đối với Phương có thể không giết hắn một cớ, có dám hay không? Đại Hãn nhẹ nhàng mà nghiệm. Không phải là không dám làm, mà là xem thường làm mà thôi. Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng nhìn trước mắt Đại Hãn, nói rằng, "Ngày hôm nay ta liền không giết người, bất quá ta cho người lưu một cái ký hiệu, cho người cả đời cũng không thể hại người." Chậm rãi đi tới Đại Hãn trước mặt, cơ thể hơi chấn động, trong lòng bàn tay lập tức ngưng tụ ra một đạo màu tím vòng xoáy, địa tinh lực từ lòng bàn tay hướng ra phía ngoài tràn ra. Ngươi Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi. Đại Hán thân thể bắt đầu run rẩy, hắn biết Nhiếp Thiên Minh muốn làm gì. Bàn tay nhẹ nhàng phóng tới Đại Hán trên bà vai, Đại Hán trong nháy mắt mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho Nhiếp Thiên Minh bài bố. Vụ. Vụ. Địa tinh lực tại Đại Hán trong thân thể tứ không e rẻ tàn phá, Đại Hán cái trán buốc lên lượng lớn mồ hôi, quần áo toàn bộ ướt đấm, thân thể không ngừng mà run run co quắp. Thu. Nhẹ nhàng nói một tiếng, Nhiếp Thiên Minh để bàn tay từ Đại Hán trên bả vai lấy ra. A. Đại Hán trên mặt đất không ngừng mà co quắp, dường như điên cuồng giống như vậy liên tục lăn lộn, cuối cùng hôn mê đi. Ai, nay tổng thể so với làm mất mạng muốn hảo. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đi tới đại hán bên cạnh, từ bên người bao bên trong móc ra một hạt tam phẩm đan dược, nhẹ nhàng bỏ vào hắn trong miệng. Ngươi hiện tại cùng người bình thường không có khác biệt, ta tin tưởng Thanh Long trại cũng sẽ không chứa được ngươi này người phế nhân, chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi, chậm rãi đi trở lại. Ngươi vì sao không trực tiếp giết hắn? Hư Không lão nhân không rõ hỏi. Quên đi, ngày hôm nay tâm tình được, lại nói nữa, hắn cả đời này cũng không thể tu luyện. Vậy cũng là đối với hắn trừng phạt." Nhiếp Thiên Minh nhún vai, cười cười nói rằng: "Ai, cần quyết đoán mà không quyết đoán tất lưu hậu họa." Thư Không lão nhân nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhân tử có đôi khi liền là một loại tầm nhẫn, hắn sâu sắc cảm nhận được loại thống khổ này. Hồ bạn trấn vùng ngoại ô buổi sáng tràn đầy mới mẻ, không hề có một chút nào đều đến trận tranh đấu này ảnh hưởng, có thể là bởi vì Nhiếp Thiên Minh tâm tình hào nguyên nhân, đi lên cũng cảm thấy đặc biệt khoan khoái, thậm chí so với tại Phong Vân môn không khí cũng còn tốt. Nên đi xem xem sự phát địa, đến cùng là nguyên nhân gì, để một mảnh thảo dược địa trong một đêm toàn bộ chết hết đây. Nhất Thiên Minh lầm bầm nói, không khỏi bước nhanh hơn. Lương gia thảo dược chính là tại hồ bạn trấn Tây Dao, vạn gia thảo dược địa bên trong lương gia thảo dược địa không tới một dòng đường, thế nhưng phương gia thảo dược địa nhưng là tại năm Giao, cho nên Nhất Thiên Minh đi trước phương gia thảo dược nhìn một chút. Đi không tới một canh giờ, Nhất Thiên Minh xa xa mà đã nhìn thấy một cái cực đại trang viên, chiếm diện tích xem ra trí ít so với phương phủ gấp 2 còn lớn hơn, dương mắt nhìn lên, trang viên cửa lớn phía trên viết phương thị thảo dược trang. Tấm ván gỗ trên có ta trần chữ viết có nhiều chỗ bắt đầu thoát liễu liễu, xem ra có ít nhất mấy trăm năm. Nhất Thiên Minh không khỏi cảm khái một phen, đây chính là phương gia cất bước tư bản, cũng là phương gia đặt chân ở hồ bạn trấn tư bản, nhiều năm như vậy, vẫn như cũ có thể thấy lúc đó phương gia tổ tiên thời xa. Trang viên Chu Vi mỗi cái 5m liền đứng một cái gia đình, xem ra đã đến cao nhất cảnh giới trình độ. Cũng khó trách, ở cái này thời buổi rối loạn, ai dám cam đoan, này hai nhà sẽ không làm một ít đặc biệt sự. Vạn nhất bọn họ tại thổ địa trên tung đầy độc dược, một mảnh này thổ địa cũng làm mất đi giá trị. Phương gia nơi quan trọng nhất liền là vùng đất này, nó là phương gia thu vào chủ yếu khởi nguồn. Bình thường đều là do Phương Ngọc Hiến cha phụ trách trông coi, bởi Phương Tưởng Quân bị thương, bây giờ là Phương Khiêm Sâm cùng Phương Bang khắc hai cái đồng thời trông coi. Phương gia cấm địa, những người không có liên quan giống nhau không cho tới gần. Một cái gia đình nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh, cấp tốc đi tới, ngăn trở hắn. Ha ha. Đột nhiên nhìn thấy như thế một cái đại trang viên, sở dĩ có điểm hiếu kỷ, lúc này mới sang đây xem xem, không có ác ý. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng sờ sờ mũi, ngây thơ cười cười. Gia đình vừa nhìn là con là một thiếu niên mà thôi, cũng không giống là cái khác hai nhà dân tế, khoát tay nào nói rằng Gần nhất bận rộn, ngươi vẫn là trở về đi thôi, miễn cho đem ngươi bắt lại. Tạ tạ tiểu ca, vậy ta liền trở lại. Nhiếp Thiên Minh gật đầu, biểu thị cảm tạ, nhìn, bất đắc dĩ trở về. Xem ra Phương gia cũng có chuẩn bị, Nhiếp Thiên Minh suy đoán không quá mấy ngày, Phương gia còn có thể tăng cường trông coi gia đình số lượng, phòng trừng liền ngay cả Phương gia tộc trường đều sẽ đích thân tọa trấn chỉ huy. Xem ra trận này tranh đấu không thể tránh được, Nhiếp Thiên Minh nghĩ tới đây, lại lớn bước hướng đi Tây Dao. Tây Dao hai nơi trang viên muốn so với ngoại thành phía đông nhỏ rất nhiều, nhưng so với ngoại thành phía đông núi rất nhiều. Xem ra kiến trúc thời gian cũng là mấy chục năm, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi bước qua, cùng Phương ra ngược lại chính là, này hai nhà trang viên chỉ là có vài người ở chỗ này trông coi. Xem ra này hai nhà quyết tâm muốn cùng Phương gia đậu thủ, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng vòng qua trang viên cửa lớn, đi tới mặt sau, thân thể bắn ra, lén lút lẹn vào đi vào. Nhẹ nhàng hướng về thảo dược địa tới gần, đi mau đến thảo dược địa lúc, hư không lão nhân nhẹ nhàng nói một tiếng, "Ồ. Lão sư, thế nào? Có cái gì không thích hợp sao?" Nhiếp Thiên Minh nghe thấy lão sư nghi vấn ngữ khí, biết có chỗ đặc biệt nào khiến cho hư không lão nhân chú ý thần mạnh thuần dương khí. Chẳng lẽ phía dưới có cái gì thuần dương đồ vật? Hư Không lão nhân không để ý đến Nhiếp Thiên Minh, vẫn cứ tại lầm bầm lủn bầu. Chẳng lẽ là cái gì là thuần dương khí? Nhiếp Thiên Minh tò mò hỏi, có thể làm cho Hư Không lão nhân cảm thấy hứng thú đồ vật, nhất định là đồ tốt, nếu là đồ tốt há có không nắm lý lẽ. Thuần dương khí, đến cùng là cái gì đây? Nhiếp Thiên Minh nghi ngờ hỏi. Chương 68, thành mặc thượng đẳng. Hư Không lão nhân trầm tư chốc lát, lúc này mới nhớ tới Thiên Minh vấn đề, chậm rãi nói rằng, đặt đến tiên nguyên cảnh hộ. Nhất định phải có dương khí phụ trợ mới có thể kế tục tu luyện, bởi vì muốn tăng cao thiên nguyên lực tức nguyên lực, phải có dương khí mới có thể. Tu luyện đẳng cấp càng cao, cần dương khí số lượng cùng trình độ cũng càng cao. Ừ, quả nhiên là đồ tốt, không biết tại giao dịch dưới đất phường có thể hay không mua được." Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng hỏi. "Ha ha ha, như loại này được dương khí đan dược, nơi như thế này làm sao sẽ nằm giữ, phần lớn người đều là từ luyện dược sư nơi nào mua, cũng không phải là hết thảy luyện dược sư cũng có thể luyện chế loại dược này. Hỏa hầu nắm chặt không tốt, khinh giả đan dược sẽ mất đi công hiệu." trọng giả có thể khiến dùng giả dẫn độ mê lực, nổ tung mà chết. Thư Không lão nhân đầu tiên là ha ha cười lên, chợt sắc mặt nghiêm túc nói rằng: "Nghiêm trọng như vậy, bất quá lao sư, ngươi xem một chút lòng đất có phải hay không có loại đồ vật này đây?" Nhiếp Thiên Minh đột nhiên nhớ tới có bảo vật, sốt ruột hỏi: "Hẳn là có, bất quá hiện tại không thích hợp khai thác, đến buổi tối rồi nói sau." Chúng ta tới trước mặt khắc một vùng nhìn một chút. Thư Không lão nhân tỉ mỉ tự hỏi, chậm rãi nói rằng: "Lão sư nói có đạo lý, hiện tại xác thực quá rõ ràng, vậy ta liền đi mặt khắc một khối thảo dược nhìn một chút đi." Nói xong, Nhếp thiên Minh hưng phấn ra khỏi lương ra thảo dự địa tiến vào vạn ra thảo dự điện tiểu tử ngươi nói như thế nào ngươi vào đây Ngươi chính là vẫn may quá tốt rồi thư không lão nhân tinh thần quắc thức nói rằng xem tới nơi này cũng có có thể làm cho lão sư vui vẻ thành như vậy xem ra ít nhất là có giá trị không nhỏ đồ v vật sơ sớm mũiếp thiên Minh hiểu lòng không hết cười cười hiện tại đi ra ngoài trước đợi được trời tối động thủ lần nữa này hai nhà toàn bộ đều là chuẩn mới to lớn như vậy bảo tàng, Dĩ nhiên không cảm giác được xem ra thiên đô muốn tiện nghi nhất thiên Minh ta Nhất Thiên Minh thì thảo lầm bầm lầu bầu nói rằng: "Xuân mới, ta cho ngươi biết, ngươi coi như là tiến vào Thiên Nguyên Thần cảnh giới, ngươi cũng không thể có thể cảm giác được loại đồ vật này. Nếu không phải lao đầu tử, chỉ sợ ngươi liền biên đều chiêm không tới." hư không lão nhân khẽ hử một tiếng, khinh thường nói: "Lão sư nói quá đúng, những gia hỏa kia tại sao có thể có lao sư loại này mắt sáng đây?" Nhất Thiên Minh khen tặng nói một tiếng, quản hắn ai phát hiện đây. Cuối cùng đến Nhất Thiên Minh ta trong tay là được. Cái gì đều không tiến bộ, này vượt nông ngự công phu tán trưởng. Thư không lão nhân lườm hắn một cái. Trầm Dã nói rằng: "Lão sư Quá khen, Thiên Minh còn có thật nhiều đồ vật muốn cùng lao sư học tập đây." Nhiếp Thiên Minh cung kính nói: "Sát thực hắn có thể có ngày hôm nay như vậy thành tích, cùng hư không lão nhân chặt chẽ không thể tách rời." Hư không lão nhân cũng không thèm để ý, kế tục nằm ở hắn xích đu trên, Trầm Dã hoàn lên, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đều giêu mấy ngàn năm, làm sao vẫn không giêu đủ. Thời gian có lúc quá rất nhanh, liền dường như thời gian qua nhanh, có khi lại rất chậm, chậm khiến người ta sốt ruột, khiến người ta lòng ngứa ngáy. rốt cục ngẩm hạ, cuối cùng một vệt thánh mặt trời cũng biến mất ở tầm nhìn ở ngoài lốc. Thiên địa triệt để đen, đêm tối chính là hảo thời cơ. Đương nhiên hiện tại còn không là thời cơ tốt nhất, nếu một ngày cũng chờ đi, Nhiếp Thiên Minh đương nhiên cũng không để ý chờ lâu mấy giờ. Chà sát, nhẹ nhàng tiến vào thảo dự địa, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng lục lọi, không lâu liền đã tới sáng hôm nay đến địa phương. Lão sư, ở nơi đâu? Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng hỏi, trong giọng nói mang theo hưng phấn. Đi về phía trước, đi thật bước. Hư Không lão nhân chỉ chỉ phía trước, chậm rãi nói rằng. Bước nhanh chân, mấy về sau, Nhiếp Thiên Minh đến Hư Không lão nhân chỉ nơi, hỏi, là ở đầu sao? Là Động thủ đi." Hư Không lão nhân gật đầu, chậm rãi nói rằng: "Từ bên người bao bên trong lấy ra này thanh mặc đao, cây đao này, hắn đã đã lâu vô dụng, không nghĩ tới lần này dùng nó lúc dĩ nhiên là dùng để đào đất." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cây đao này vẫn là sắc bén như vậy, cơ hồ không có cái gì ngăn cản. Nhiếp Thiên Minh trong nháy mắt đã đào ra 2 mét sâu hơn, liền chính hắn đều cảm khái đến, nếu như cho người khác đương gia đình, chỉ bằng này tay tuyệt hoạt, chính mình khẳng định đắc ưu. Khoảng chừng sau 10 phút, Nhiếp Thiên Minh đã đào ra 5 mét sâu, đột nhiên đụng phải một cái cứng ngắc đồ vật, trong lòng hắn vui vẻ. Xem ra đào được. Đang, một tiếng lanh lảnh va chạm tiếng vang từ dưới đao cự thạch chuyển đến, Nhiếp Thiên Minh lập tức đáp đi, từ bên người bao bên trong móc ra một cái hốc quẹo, nhẹ nhàng đốt cháy, lòng đất không khí vốn là có điểm mầm manh, lúc này hắn cảm thấy có điểm cảm giác nghẹn thở. May là đã đến hậu địa cảnh, từng chút từng chút không khí liền đầy đủ duy trì thân thể hàng ngày cần thiết, hắn chậm rãi sờ sờ mặt trước cứng rắn đồ vật, quả nhiên có đồ vật, Nhiếp Thiên Minh tay dĩ nhiên khẩn trương có điểm run rẩy, toàn bộ tâm tùy theo cũng sôi trào lên. Tìm được, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng đem nó xách tới. Động tác cực kỳ chậm chậm, rất sợ làm hỏng rồi bảo bối. Đồ vật này có điểm giống tảng đá, nói đúng ra liền là một tảng đá. Lạnh lẽo lạnh lẽo, không có nửa điểm thuần dương đồ vật dáng vẻ, Nhiếp Thiên Minh làm sao cũng nhìn không ra hắn là bảo vật, nhảy lên ngọn lửa hạ, tảng đá có vẻ cực kỳ ngâm đen, đen trình độ không so với trong tay mình mặc đau thóc. Hẳn là một khối thượng đẳng tể mặc, nhưng đáng tiếc, đối với tu luyện mà nói, không có nửa điểm tác dụng. Nhếp thiên Minh nhẹ nhàng sờ, sờ này cùng vo rượu không chênh nhiều tảng đá, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Tiếp tay hướng về bao bao bên trong ném đi, lại tiếp theo đảo xuống nhìn là không phải là mình đào sai rồi, đào không tới một mét hậu, thư không lão nhân vội ho một tiếng, trêu tức cười nói, ngươi tên tiểu tử này, vận may vẫn thật khá tốt mà. Lão sư, ngươi nói chính là khối này đại hắc thạch sao? Ta nhìn nó thế nào cũng không giống là bảo vật, phòng trưng vậy chính là một khối thạch mặt mà thôi. Ta lại đào đào, nhìn có hay không. Nhất Thiên Minh xoa xoa trên chán vốn là không tồn tại mồ hôi, chỉ là đây là hắn một chủng tập quán động tác mà thôi. Ngươi biết cái gì? Hư không lão sư lần thứ hai mắng, nhất Thiên Minh cười khổ một tiếng, chính mình tên lão sư này đều có mấy ngàn năm tu dưỡng. Làm sao vẫn thì à, thì a liên tụ. Lão sư phát biểu, cái này làm học sinh đương nhiên không tốt đến truy, lại nói nữa, mỗi lần Lao sư chỉ cần nói xong cái từ này, Nhiếp Thiên Minh luôn có thu hoạch, cho nên tha thiết mong chờ nhìn Lao sư. Đi ra ngoài trước lại nói, hư không lão sư tổng thể là ưa thích thừa nước đục thả câu, mỗi khi Nhiếp Thiên Minh tại cao hứng lúc, hư không lão sư giống như một chậu nước lạnh từ từ đầu đến chân rọi cái tấu, lẽ nào đây là thể hội con đỉnh. Có như vậy lão sư sao? Đương nhiên không dám có lời oán hận, chỉ là ở trong lòng phát tài rồi một trận bực tức hận. Lập tức bắt đầu đem chính mình đào lên khanh để lên, vì để cho gia đình nhìn chưa ra, Nhiếp Thiên Minh cố ý làm một chút khô giáo bùn đất nhào ở phía trên, chỉ cần không nhìn kỹ, tuyệt đối không nghĩ tới có người từng ở dưới mặt đất đào một cái lôi thùng to. Thỏa mãn nhìn một chút chính mình cái tác, Nhiếp Thiên Minh lặng lẽ lặn ra, miễn cho đêm dài lắm ngộm, hắn quyết định trước tiên không hướng lao sư Thỉnh giáo, trực tiếp lao tới vạn ra thảo dự địa, đi đào lấy mặt khác một tảng đá lớn. Tất cả tiến triển thuận lợi, Nhiếp Thiên Minh sau 1 giờ thành công chộm được một cái khắc hắc đen tảng đá, toàn bộ quá trình có thể nói thuận buồm xuôi gió. Cũng khó trách trang viên này Hai nhà đều dự định bỏ qua, tự nhiên trông coi ít người, nếu là ở phương gia trang bên trong vườn, Nhiếp Thiên Minh hắn vẫn thật không tốt ra tay. Ra khỏi hai người này trang viên, Nhiếp Thiên Minh cấp tốc chạy, một hơi chạy ra 10 dặm, này mới ngừng lại. "Wen, Wen." Nhẹ nhàng đem hai cái vỏ rượu kích cỡ tương đương hắc thạch từ bên người bao bên trong móc ra, thì thảo hỏi, "Lão sư, ta còn là không nhìn ra nó nơi nào như cái bảo vật." Cùng dĩ vãng bảo vật so với, này hai khối tảng đá lớn vừa đen lại xấu, không có toán hạch long lanh như vậy long lanh cũng không có thánh châu như vậy tràn ngập năng lượng, thậm chí còn không bằng thân thể của mình bên trong thần bí ký tự đến hữu dụng, chí ít lúc trước hắn có thể cảm ứng được thần bí ký tự lực lượng. Hiện tại ngược lại tốt, hai người này tảng đá, hãy cùng chết rồi như thế, không hề sinh cơ. Đây là bảo vật gì? Chương 69, Địa Dương thạch. Dĩ nhiên là địa dương thạch, thượng đẳng địa dương thạch. Thư không lão nhân rốt cục mở miệng nói chuyện. Địa dương thạch bên trong đường lượng lớn nguyên khí, nếu như để lựa ra, cái đôi này tu luyện nguyên lực rất có trợ giúp, một hạt phẩm chất cực cao địa dương đan có thể bán được mấy trăm ngàn hoàn tệ. Thế nhưng thông thường loại này Địa Dương đan đều là có tiền cũng không thể mua được. Những thứ này đều là hắn từ Hoang Lộ đại quan nhìn thấy, chỉ là miêu tả cùng mình nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Sách bên trong ghi chép, Địa Dương thạch vì làm ngón tay kích cỡ tương đương tảng đá, mang theo một điểm màu vàng nóng, màu vàng nóng càng sâu, Địa Dương thạch phẩm chất càng tốt, luyện chế ra Địa Dương đan giá trị cũng là càng cao. Chỉ là trước mắt khối này tảng đá lớn, hắn thực khó cùng sách bên trong ghi chép Địa Dương thạch đánh đồng, phòng trường coi như là Địa Dương thạch, cũng là một cái phẩm chất cực thấp Địa Dương thạch. Bất quá cũng không tồi, coi như là phẩm chất thấp, giá trị cũng không ít. Nhất thiên minh thỏa mãn vô vô tảng đá, nói rằng, lao sư, là không phải chúng ta phát tài, phòng trừng làm sao cũng có thể bán cái hơn triệu hoang tệ đi. Hơn triệu hoang tệ? Tiểu tử ngươi thực sự là phá sản, nếu là bị người biết ngươi có này hai khối to lớn như vậy địa dương thạch, ngươi sớm đã bị người giết chết. Trăm vạn hoang tệ? Hừ, liền mò nó tư cách đều không có. Hư không lão nhân khinh thường nói. Cái gì? Nhất thiên minh nghe được hư không lão sư hậu, lập tức ngảy lên, biểu hiện trên mặt cứng ắc, càng chính là rất nhiều khiếp sợ trăm vạn hoàng tệ này là khái niệm gì Nhất Thiên Minh thô sơ giản lược tính toán một chốc, chính mình muốn tiêu chế 200.000 ngàn chỉ cả nướng. Hắn thật sự không dám tưởng tượng. Nhưng là ta từ sách lên giải đến Địa Dương Thạch bình thường đều là mang theo một điểm màu vàng óng, nhưng là cái này hát Thạch liền một điểm ánh sáng lộng lẫy đều không có. Nhất Thiên Minh vẫn có chút hoài nghi, kế tục hỏi tới. Hư Không lão sư cười cười, nói rằng, không phải lão đầu tử khoe khoang, ở phương diện này, lão đầu tử vẫn chưa từng bị thua. Nhìn có chút đắc ý vênh váo Hư Không lão nhân, Nhất Thiên Minh hiểu này thật sự là, hàng thật đúng giá Địa Dương Thạch. Người xem khối này hắc thạch, nó bên ngoài nếu không phải bị tầng này hắc thạch bao quanh, nó sao có thể để tiểu tử ngươi đạt được. Thư Không lão nhân nhẹ nhàng sờ sờ không lâu lắm trong dâu, để hắn xem ra có điểm giống học rộng tài cao cái loại này, tuy rằng hắn vốn chính là. Tại sao? Nhiếp Thiên Minh vừa nghe lập tức tò mò, vội vàng hỏi. Haha, ha, nếu là điệu dương thạch toàn bộ lỏa lộ ra, sớm đã bị những này thiên nguyên thần cảnh giới cao thủ đoạt đi, nơi nào còn có thể tiện nghi ngươi cái này tiểu tử thúi. Thư Không lão sư trêu tức nói rằng, đồng thời cũng không thể không vì làm Nhiếp Thiên Minh may mắn cảm thấy vui vẻ. Lão sư ngươi là làm sao mà biết được? Nhiếp Thiên Minh vừa nghĩ tới lão sư lập tức liền biết địa dương thạch vị trí, điều này làm cho hắn không khỏi tò mò. Lão đầu tử trong giữ Đại Địa Chi Đạo có mấy ngàn năm, há có thể tránh được lao đầu tử con mắt. Thư Không lão nhân vừa nhắc tới chính mình lịch sử, trên mặt lập tức lộ ra bình thường không dễ nhìn thấy ngông nên cùng tô bạo. Trong giữ Đại Địa Chi Đạo, lão sư dĩ nhiên lợi hại như vậy, nhưng là thì làm sao có thể sẽ lưu lạc đến tận đây đây? Xem ra trong đó nhất định có thật nhiều khiến người ta chân chối ngoắc mồm sự tình phát sinh. Năm đó Đại Địa Chi Đạo bắt đầu thời gian, giải giấc rất nhiều phẩm chất cực cao địa dương thạch, mà những này địa dương thạch có chút đã bị tu luyện người dò móc, có chút địa dương thạch lợi dụng ngoại giới nguy trang tránh được tu luyện người khai thác. Hư Không lão nhân chậm rãi nói rằng, dĩ nhiên có chuyện như vậy, đây là hắn lần đầu tiên nghe được, xem ra lão sư muốn so với Hoang Lộ đại quan kiến thức còn rộng hơn bác, quả thực chính là một cái hoạt hoang lộ đại quan, Nhiếp Thiên Minh trong lòng yên lặng than thở. Thế nhưng hoạt hoang lộ đại quan nhưng cũng có thai hại, chính là mỗi khi hắn nghe được tối thỏa thích thời gian, lão sư đều là chỉ nói một nửa, có lúc Thiên Minh hận không thể chui vào hắn trong óc đi xem xem. Mà sau đến cùng là cái gì?" Thư Không lão nhân ho khan một tiếng, lại nói tiếp, "Năm đó hạ xuống địa dương thạch đều rất nhỏ, như to lớn như vậy, gần như là đau ít lại càng ít. Hơn nữa khối này địa dương thạch còn có một cái chỗ đặc biệt, lương da cùng vạn da nhiều như vậy liền trồng thảo dược, bình thường dược tính đều bị nó hấp thu. Cho nên lão đầu tử mới có thể như vậy chuẩn xác nắm chặt chúng nó phương vị. Chẳng phải là này hai nhà mấy chục năm đều là chính mình nuôi này hai khối địa dương thạch, xem ra bọn họ cái này đoàn đại đầu làm quá thiệt tỏi." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng cười. "Lão sư có phải hay không gần nhất này một, hai năm?" Điệu Dương thạch quá sinh động mới đưa đến dược thảo chết héo tần suất tăng nhanh. Nhiếp Thiên Minh gãi gãi đầu, nhẹ nhàng hỏi: "Trẻ nhỏ dễ dậy, không sai, này hai khối địa dương thạch này cho nên có thể trưởng thành đến to lớn như vậy, đa số là bởi vì linh dược hiệu lực." Thư Không lão nhân tán thường nói: "nên xử lý như thế nào hai người này địa dương thạch đây?" Nhếp Thiên Minh lâm vào trầm tư. Hai khối cao như vậy phẩm chất địa dương thạch, nếu là bị người biết, giết người cấp của sự tình, nghĩ đến cũng là một cái cực kỳ bình thường sự tình. Trước mắt tuy rằng mấy nhà đều tại vì làm thảo dược việc, tranh được người chết ta sống. Thế nhưng một khi biết chuyện này, Nhất Thiên Minh giảm căng loàn, không ra một canh giờ, hắn nhất định phơi thơ tại chỗ. Không được, lão sư đều từ dưới đất 5m đem đồ vật này tìm tới, xem ra đặt ở bên người bao bên trong nhất định không an toàn, nếu là gặp phải cao thủ có thể cảm giác được địa dương thạch tồn tại, mình cũng không có năng lực bảo hộ nó. Nhất Thiên Minh sắc mặt nghiêm túc nhìn chúng nó, trong lòng không ngừng mà tính toán. Này không chỉ có quan hệ đến địa dương thạch bản thân, càng quan hệ chính mình sinh mệnh, lập tức ngồi dưới đất, cầm trong tay cây khô cành không ngừng mà gõ nhẹ bùn đất. "Lão sư, này hai khối địa dương thạch làm như thế nào giấu đi?" thả ở trên người vạn nhất bị phát hiện é e sợ mạng nhỏ thì xong rồi suy tư mấy phút đồng hồ nhiếp thiên Minh hay là không có nghĩ đến sách lược và toàn lập tức không thể làm gì khác hơn là hỏi lại lần nữa người cái này tiểu tử núi thậm chí ngay cả năng lực bảo vệ đều không có người nhanh tìm một chỗ yên lạng địa phương lao đầu tử giúp người cắt dấu Thư không lão sư nhìn hắn một cái thở dài nói rằng thư không lão nhân cũng biết lấy hiện tại nhiếp thiên Minh thực lực muốn bảo hộ này hai khối địa dương thạch không bị người c cấp đoạt, đoạt đúng là không dễ lập tức quyết định tự mình độc thủ vừa nghe đến lao sư có biện pháp Nhất Thiên Minh chói chặt lông mày trong nháy mắt mở ra, mỉm cười nói rằng: lao sư, nơi này cũng rất an toàn, hơn nữa thiên vẫn rất đen." "An toàn? An toàn cái rắm?" Thư Không lão nhân đột nhiên mắng, Nhất Thiên Minh sờ sờ mũi, chỉ cảm thấy Trượng Nghị Hòa thượng sờ không tới đầu góc, trong lòng thầm nghĩ: "Nơi này xác thực rất yên lặng, hơn nữa còn là đêm tối. Người đi tìm một cái phong kín địa phương, tốt nhất là một sân động, bằng không sẽ ra chuyện, ta có thể không chịu trách nhiệm." Thư Không lão nhân lúc này đã bình tĩnh lại, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói: "Đối với lão sư loại này đột nhiên xuất hiện bằng to, Sau đó trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh tình hình, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, lập tức cười hì hì nói: lao sư, ta không phải cô lậu quả và chứ, dáng vẻ này ngự như vậy bác nghe cường thước, cho nên lão sư ngươi còn nhiều tha thứ điểm." Đối phó hư không lao sư, hắn cũng có chính mình một bộ, mặc hắn gió táp mưa xa, chỉ cần mình ra mặt dạy, tất cả đều không là vấn đề. Nghĩ tới đây, nhiếp Thiên Minh thuận lợi đem hai khối địa dương thạch bỏ vào bên người trong bao, nhanh chóng hướng về phương xa núi lớn chạy đi. Dạ càng ngày càng sâu, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp, thế nhưng hắn tâm nhưng là nóng bỏng, không có ai so với hắn hư phấn. Dưới lòng bàn chân tốc độ cũng càng ngày càng nhanh, thế cho nên sau đó thậm chí nghe được vụ vụ âm thanh. Vụ vụ. Thân thể tại cấp tốc chạy trốn, không tới 10 phút, Nhiếp Thiên Minh đã đi tới dưới chân núi. Ngọn núi này muốn so với Thanh Long trại tòa kia Thanh Long Sơn nhỏ rất nhiều, trên núi cũng trên căn bản không có cái gì màu xanh lục. Khô vàng canh cây, khô quắc vỏ cây, cùng Thanh Long Sơn ùn tùm bạc trắng hình thành sự chênh lệnh rõ ràng, Nhiếp Thiên Minh không có quá nhiều dừng lại, lập tức bắt đầu tìm kiếm sơn động. Đầy đủ tìm một canh giờ, Nhiếp Thiên Minh rốt cục đứng ở một chỗ cực kỳ bí mật địa phương tìm được một cái cực tiểu cửa động. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, cửa động hết thẻ tạp vật toàn bộ giải tán, hắn lập tức khiêu tiến vào, cửa động tuy ràng tiểu, thế nhưng trong động nhưng vẫn là rất lớn, quanh có khúc hữu sơn động nối thẳng phía dưới. Nhẹ nhàng nắm hộ quẹt, trực tiếp đi về phía trước, không nhiều một hồi, đến đáy động. Nơi này cự cách lối ra có ít nhất 20 mét cự ly xem ra hẳn là phù hợp yêu cầu.